Chương 573, mỗi người đều có mục đích riêng phải là được, chương 573, mỗi người đều có mục đích riêng phải là được. Tào Phong xuất lĩnh binh mã xâm nhập kim chướng Hán quốc nội địa chủ sát, kia là bước lên cực lớn nguy hiểm. Thôi không cẩn thận, liền sẽ toàn quân bị diệt. Tào Phong lúc trước đưa ra xuất lĩnh quỹ binh công kích địch hậu, cũng có lo ngại của mình. Lúc ấy Định Châu chiến sự đã lâm vào căng thẳng, ai cũng không làm gì được ai, đánh thành tiêu hao chiến. Chính mình xuất lĩnh Liêu Tây quân phụng mệnh chỉ sợ không cải biến được đại cục, sẽ còn đem dưới tay mình binh mã rơi vào đi không chỉ có thể phá cục, chính mình tính linh hoạt cũng tăng nhiều. Tưởng ở bên ngoài quân mệnh có thể không nhận, không có người ở trên đầu khoa tay múa chân, chính mình muốn làm sao đánh đánh như thế nào? Đánh không lại liền chạy. Hắn lần này thừa lúc vắng mà vào, tại trên thảo nguyên liên chiến liên tiếp, không chỉ thu được đại lượng vàng bạc tài bảo, còn tăng cường sức ảnh hưởng của mình, mở rộng thực lực của mình. Có thể hắn vạn lần không ngờ, coi là mình tại trên thảo nguyên hát vang tiến mạnh thời điểm, Định Châu chiến sự lại đánh cho thảm liệt như vậy. Chính mình dưới trướng Tây quân bộ quân cơ hồ đánh cho tàn phế không nói. Hiện tại Lục Nhất Châu, trấn đại Dũng chờ may mắn còn sống sót cao tầng còn bị Vu Hãng hạ ngục. Cha mình tạo trấn thống lĩnh Tịnh Châu quân, đồng dạng là thương vong thảm trọng. Nhất làm cho hắn tức giận là đại kiền hoàng đế Triệu Hãn cách làm. Hắn mắt thấy các quân đã thương đánh cho tan phế, hắn liền phải thuận thế thu binh quyền, muốn giết gà dọa khỉ. Ngươi thu binh quyền không gì đáng trách, có thể ngươi tại sao phải đổi trắng tay đen, cầm Liêu Tây quân khai đao? Thật cho là Liêu Tây quân không có người chỗ dựa, có thể mặc người chém giết sao? Khi hiểu được định châu cục thế trước mặt sau, Tào Phong hiện tại là vừa tức vừa giận. Hắn khí chính là mình phụ thân tạo trấn mu Vì đại cục, không chỉ chính mình chiến tử, Còn Tống Táng Tịnh Châu quân, còn tiện thể lấy nhường Liêu Tây quân mấy người các lộ binh mã đô tổn thất nặng nề. Người ta hoàng đế không niệm ngươi tốt, ngược lại là phải thừa dịp lấy các quân thế lực tổn hao nhiều, thừa cơ thu nạp binh quyền. Nếu là mình phụ thân giới suối vàng có biết, sợ là sẽ phải tức giận đến sống tới. Mộ Dung Nguyệt, A Sử Na Phu chờ cả đám đối đại kiền trên thực tế cũng không có bao nhiêu lòng cảm mến. Bọn hắn hiệu chung chính là tảo phong vị này tiểu hầu ra. Hiện tại biết được đại kiền hoàng đế như thế nhằm vào bọn họ đồng đội, cái này khiến bọn hắn cũng đều lòng chí hô lên cái loại này đại bất đạo lời nói. Tào Phong hiện tại trong tay nắm chặt ba vạn kỵ binh, đây chính là một cô không nhỏ lực lượng. Nếu là hắn hiện tại ngược, thật đúng là không có người chống đỡ được hắn. Có thể Tào Phong cũng tin tưởng, chính mình thân quen còn có không ít người tại đế kinh. Vân Châu, Liêu Tây chờ cũng còn không có bất kỳ chuẩn bị nào. Chính mình muốn tạo phản, hiện tại dưới tay những kỵ binh này khẳng định sẽ đi theo chính mình. Ngược lại hắn đại đa số đều là hồ nhân, đối đại kiển cũng không nhiều ít trung tâm. Có thể Vân Châu, Liêu Tây đẳng địa đâu? Thịnh Châu đâu? Đến cùng sẽ có bao nhiêu người đi theo chính mình tạo phản, còn khó nói. Đặc biệt là đại kiền hoàng đế Ngự Giá Thân Trinh bây giờ đánh bại hổ nhân, cá nhân hắn hy vọng đạt đến một cái mới đỉnh điểm. Bây giờ tại đại kiền cảnh nội, đại kiền hoàng đế Triệu Hán danh vọng càng ngày càng tăng. Chính mình ở thời điểm này nâng cờ tạo phản, sẽ biến thành mục tiêu công kích. Tao Phong hiện tại trong nội tâm rất phẫn nộ, có thể hắn vẫn là duy trì tỉnh táo. Thật là chính mình thân quyến nhiều người như vậy chiến tử, dưới tay mình tướng sĩ lại bị ức hiếp. Hắn thân làm Liêu Tây quân đô đốc, Liêu Tây chi chủ. Hắn nếu không thể là dưới tay được an chịu quốc tướng sĩ đòi lại một cái công đạo, vậy hắn thế nào xứng đáng nhiều như vậy đi theo Hàn tướng sĩ? Hắn không phải thần, hắn không cách nào dự đoán thế cục sẽ hướng phía phương hướng nào phát triển. Thật là hắn có thể tất cả hướng phía dự tính xấu nhất làm chuẩn bị. Thôi nhị Hổ, Tiểu hầu ra. tao phong ánh mắt nhìn về phía thân tín của mình thôi nhị Hổ, ngươi lập tức xuất lĩnh 1000 kỵ binh đi đế kinh, đem mẹ ta chờ thảo thị thân quyến toàn bộ tiếp đi ra, các người tiếp sau khi ra ngoài, trực tiếp về Liêu Tây. Đại kiên lần này vì nên chiến kim chướng Hắc Quốc, đem tất cả binh mã đô điều tới Định Châu một tuyến. Phía sau các châu phủ châu binh cũng đều bị điều không sai bị lắm. Hiện tại phái ra 1000 kỵ binh đi kinh, ven đường hắn không có người ngăn được. Tô Nghị Hổ hỏi Tiểu Hầu ra, ven đường nếu là gặp phải ngăn cản làm sao bây giờ?" Tào Phong trực tiếp đằng đằng sát khi nói, ai dám ngăn trở? giết. "Là." "Tôi nhị hổ lĩnh mệnh sau." Lúc này điểm 1000 kỵ binh buộc lên gió tuyết đầy trời rời đi. "Mộ Dung Nguyệt." "Tiểu Hầu ra xin phân phó." Tư thế hiên ngang nữ chỉ huy sứ Mộ Dung Nguyệt lúc này hướng thanh mà ra. "Ngươi dẫn theo linh 8000 kỵ binh trở về Vân Châu, Liêu Tây." Tào Phong đối Mộ Dung Nguyệt phân phó nói, "Ngươi sau khi trở về, tọa trấn Liêu Tây thành, nhất định phải bảo đảm Vân Châu cùng Liêu Tây tại chúng ta trong chế. Tại trở về trước đó, tất cả bảo trì nguyên trạng. Nếu là có người dám can đảm vào động, có thể trước bắt hầu báo. Nếu có người ngoài muốn vào chiếm Vân Châu cùng Liêu Tây, bất luận là ai, trực tiếp đánh. Mộ Dung Nguyệt nghiêm túc nhẹ gật đầu. "Tuân mệnh. Ta đến lúc đó sẽ cho Tần Xuyên bọn người hạ lệ, muốn bọn hắn mỗi người quản lý chức vụ của mình, phối hợp ngươi." Hiện tại Tào Phong cũng không biết Tần Xuyên, Tống Thanh Thư cùng Mạnh Học Văn đám người ý nghĩ, một khi chính mình ngược, bọn hắn có thể hay không tiếp tục đuổi theo chính mình. Cho nên hắn chỉ có thể phái ra Mộ trở về, trước ổn định phía sau lại nói. "Ngô lão lục, Tiểu Hầu gia xin phân phó, ngươi lập tức lãnh binh 8000 đi Tịnh Châu." Hiệp trợ Tịnh Châu quân trưởng khống Tịnh Châu, bảo đảm ta đừng lui. Ta sẽ để cho Tam Thúc viết thư cho Tịnh Châu lưu thủ tướng lĩnh, đến lúc đó phối hợp người. Tuân mệnh. Tịnh Châu là tạo gia đại bản doanh. Tao gia tại Tịnh Châu kinh doanh nhiều năm như vậy, đã sớm bền chắc như thép. Bây giờ phụ thân của mình tạo trấn chiến tử, vậy mình chính là Tịnh Châu chi chủ. Mình bây giờ phái 8000 kỵ binh đi Tịnh Châu ổn định cục diện, bảo đảm cái này một khối địa phương tại bọn hắn trong công chế. Đến lúc đó nếu là thật sự cùng Triệu xảy ra xung đột, bọn hắn cũng có thể theo Tịnh Châu phương hướng rút về Liêu Tây. Tao phong đem tất cả an bài thỏa đáng sau. Lúc này mới đưa ánh mắt về phía phía Nam Định Châu phương hướng, còn xuất lại binh mã theo ta đi Định Châu. Lao tử ngược lại muốn xem xem, ai dám động đến ta Liêu Tây con người. Tào Phong ra lệnh một tiếng, hơn một vạn 5000 tên kỵ binh, đạp trên đầy trời phong tuyết, hướng phía Định Châu phương hướng mà đi. Làm Tào Phong xuất lĩnh 1 vạn 5000 kỵ binh ép hướng Định Châu thời điểm. Đại kiên tiền tuyến quân đội xóa chỉnh biên ngay tại Hoàng đế Triệu Hãn thúc dục hạ, thua chiến gọi chống tiến một chỗ trong binh doanh. Mới nhậm chức binh, thư binh hạ, đã tới chủ soái đại trướng. Chủ soái trong đại trướng đã ngồi mấy trăm tên to to nhỏ nhỏ tướng lĩnh. Có nhân thần tình hứng trọng, cũng có người đầy mặt vui mừng, đủ kiểu nét mặt. Nhìn thấy binh bộ thượng thư Chu Khải đến, Cấm vệ quân một đám tướng lính đội vàng đứng dậy chào hỏi. Cấm vệ quân phó tướng Điền Minh Kiệt giờ phút này cười mỉm, đừng đề cập nhiều vui vẻ. Cấm vệ quân lập tức liền phải lớn quy mô mở rộng. Hắn cái này Cấm vệ quân phó tướng, lần này lập xuống công lao, cũng đạt lên trước liệt kê. Tin tức ẩm. Hắn cái này phó tướng lập tức liền muốn đảm nhiệm thiết lập trấn độ Tiết độ, Tiết độ Sứ, trở thành một phương đại tướng nơi biên Cái này trấn Bắc Tiết độ nha phủ chỗ liền thiết lập ở Kim Trướng Hán Quốc Vương Đỉnh. Hắn đến lúc đó đem thống soái 3 vạn cấm vệ quân, trấn thủ Thảo Nguyên, uy hiếp hội nhân các bộ. Theo cấm vệ quân phó tướng, này lên trở thành địa phương tiết độ sứ, Điện Minh quyền sao có thể không kích động đâu. Đến lúc đó núi cao hoàng đế sa, hắn chính là Thảo Nguyên Vương. Chu đại nhân, chúc mừng, chúc mừng a. Chúc mừng Chu đại nhân cao thăng. Cùng vui cùng vui. Về sau còn mời ủng hộ nhiều hơn. Hoàng đế Triệu dốc lên cấm quân địa vị, mở rộng cấm vệ quân lực ảnh hưởng. Lần này cấm vệ quân tướng lĩnh từng cái đều sẽ thăng quan tiến bọn hắn là lần này chiến sự lợi hết người đỏ dài. Đối với cái khác các quân tướng lính mà nói, cấm vệ quân cấp tướng lĩnh biểu hiện rất sinh động. Bọn hắn nhao nhao tiến lên cùng binh bộ thượng thư Chu Khải chào hỏi hành lễ, rút ngắn quan hệ. Chủ soái trong đại tướng còn lại những cái kia các quân tướng lĩnh thì là biểu hiện rất lãnh đạm. Bọn hắn ngồi nguyên địa, cơ hồ động đều không lúc nhích, đối vị này mới binh bộ thượng thư cũng không có bao nhiêu hào cảm cùng tôn trọng. Bởi vì bọn hắn rất rõ ràng vị này mới binh bộ thượng thư tìm bọn hắn tới là làm gì. Chương 574, bất mãn, chương 574, bất mãn. Binh bộ thư Chu Khải cùng mọi người bắt chuyện qua sau, cất bước đi đến chủ vị ngồi xuống. Chư vị Chu Khải nhìn lướt qua một mảnh đen kịt các tướng lĩnh, hắn đôi đám người chất tay. Bây giờ tiền các lao trở về tính dưỡng thân thể, nhận được hoàng thượng tín nhiệm, để cho ta đảm nhiệm binh bộ thượng thư chức. Chu Khải đối các tướng lĩnh nói rằng, chư vị đều là chiến công cao trong quân lao tướng. Về sau binh bộ việc cần làm, còn người chư vị ủng hộ nhiều hơn. Binh bộ thượng thư Chu Khải tiếng nói vừa dứt, cấm vệ quân đô đốc Triệu Giã liền mở miệng. Chu đại nhân yên tâm. Về sau có chuyện gì cứ việc phân phó, chúng ta cấm vệ quân đem tuân lệnh làm việc. Triệu Giã mới mở miệng, cấm vệ phó tướng Điền Kiệt cũng đi theo phụ họa. Chúng ta nhất định sẽ đại lực duy trì Chu đại nhân. Chư vị huynh đệ, các người nói có đúng hay không a? Nhất định phải duy trì Chu đại nhân. Về sau chúng ta đem lấy Chu đại nhân như thiên lôi sai đâu đánh đó. Chu đại nhân đức cao vọng trọng, là biết binh người. Hoàng thượng nhường Chu đại nhân làm binh bộ thượng thư, Hoàng thượng anh minh. Về sau cũng mời Chu đại nhân nhiều hơn chiếu cố chúng ta cấm vệ quân nhà. Chu Khải mặt mũi tràn đầy mỉm cười, dễ nói, dễ nói. Có người lệnh bợ khen tặng mới nhậm chức binh bộ thượng thư Chu Khải, đại đa số người thì là thờ ơ nhạt, mặt lộ vẻ cười lạnh. Cấm vệ quân lần này tại định Châu chiến sự bên trong rực rỡ hào quang, quy mô, địa vị cùng lực ảnh hưởng nhanh chóng tăng lên. Cấm vệ quân một đám tướng lĩnh trước kia trong này quân trong đại tướng đều không lên tiếng phận, nhưng bây giờ bọn hắn nguyên một đám quan nhi thang cao, quyền thế cũng nặng lên. Bọn hắn hăng hái lộ ra phá lệ cao điệu. Cái này khiến không ít đã từng trong quân lão tướng rất bất mãn. Chu đại nhân, còn có chuyện khác sao? Nếu không có chuyện khác, vậy ta liền trở về dưỡng thương. Phong Châu quân một gã lang tướng phá vỡ chủ soáy trong đại tướng lẫn nhau định hốt hài hòa bầu không khí. Hắn không kiên nhẫn nói, lão tử tổn thương còn chưa xong mà, không có rảnh ở chỗ này nghe định hốt Lời vừa nói ra, lập tức thắng được không thiếu tướng lĩnh phụ họa. Cuộc chiến này vừa đánh xong, trong doanh địa một đống lớn sự tình cần giải quyết tốt hậu quả. Có chuyện gì liền nói sự tình, không có chuyện chúng ta liền trở về. Đúng vậy a. Cái này ban thưởng cũng không phát, trợ cấp cũng không có. Các huynh đệ hiện tại ăn cơm cũng thành vấn đề. Cái gì đều cho cấm vệ quân, các huynh đệ cùng hổ nhân đánh lâu như vậy, thương vong thảm trọng như vậy, muốn cái gì không có gì. Ta ngược lại thật ra muốn hỏi một câu, chúng ta chiểu đỉnh binh bộ là làm gì? Đúng a. Binh bộ nếu là mặc kệ các huynh đệ chết sống, kia binh bộ dứt khoát rút lui tính toán. 4. Một đám các tướng lĩnh lao nhau, phát biểu lấy tâm tình bất mãn. Đại kiên hoàng đế Triệu Hãn mong muốn thừa dịp một cơ hội này, đem đánh đến tàn phế không có các lộ binh mã toàn bộ xóa. Phân hiệu hủy bỏ, những cái kia tàn binh bại tướng chuẩn bị toàn bộ xáo trộn nhập vào cấm vệ quân bên trong. Có thể Triệu Hãn cũng tin tưởng, đây đều là tiêu binh hãn tướng, không phải dễ dàng như vậy nghe lời. Hắn vì chèn ép những này không nghe lời tiêu binh hãn tướng, ngoại trừ chuẩn bị cầm Liêu Tây quân khai đao, giết gà dọa khỉ, trấn nhiếp bọn hắn bên ngoài, đồng thời cũng cắt bọn hắn tiền lương, giảm liệu các vật tư ứng. Đại đa số vật tư toàn bộ ưu tiên cung quân. âm thầm thả ra lời nói, chỉ cần sắp xếp cấm vệ quân lập tức liền có thể thu được đủ gạch lương bổng, thu hoạch được cấm vệ quân như thế đãi ngộ, đến lúc đó luận công hành lượng. Nếu là không muốn nghe theo Triều đình ăn bài, thời gian kia khẳng định không dễ chịu. Đối mặt Triều đình rõ ràng như thế nặng bên này nhẹ bên kia, các quân trong lòng đã sớm một bụng tức giận. Bọn hắn hiện tại đem tất cả bất mãn toàn bộ nhắm ngay mới nhậm chức binh bộ thượng thư Chu Khải. Chu Khải trước tiên là binh bộ tả thị lang. Hắn tự nhiên biết các tướng lĩnh hiện tại trong lòng các loại bất mãn. Có thể các loại vật tư ưu tiên cung cấp cấm vệ quân, cố ứng, hắn đều là hoàng thượng quyết định, cái này mới thư cũng chịu. Chư vị tướng quân an tâm chớ vội. Chu Khải đè ép, ép tay, nhường đám người yên tĩnh. Cái gì an tâm chớ vội a? Cái này đều không có cơm ăn. Các người binh bộ có quản hay không a? Không được ta nhường các huynh đệ sau đó cầm bắt đua đi chu Đại nhân trong nhà người ăn cơm. 4. Đối mặt đánh trống reo hò một đám tướng lĩnh, Chu Khải rất rõ ràng ép không được chẳng tự. Vành. Cấm vệ quân đô đốc Triệu Giá thế thế, vành một bàn tay đập vào trên mặt bàn. Nói nhau nhau cái gì? Nơi này là chủ soái đại tướng, không phải chợ bán thức ăn. Cấm vệ quân đô đốc Triệu Giá trừng mắt hạt châu lớn tiếng nói, ai lại nói nháo nháo, lăn ra ngoài. Cấm vệ quân là hoàng đế Triệu Hãng thân quân, trước kia liền 8000 người biên chế, thủ vệ hoàng cung. Định châu chiến sự hậu kỳ, các quân tan tác, bọn hắn ngược lại trở thành đối kháng hổ nhân chủ lực. Đại lượng dân phu Tráng Linh, các quân hội binh cùng hàng hai châu binh một mạch toàn bộ sắp xếp cấm vệ quân. Cấm vệ quân hiện tại bài chướng lợi hại, binh lực đã vượt qua năm vạn người, hơn nữa quy mô còn đang tăng trưởng. Cái này khiến cấm vệ quân Triệu Giá vị này đô đốc địa vị cũng nước lên thì thề Trong thời gian đắn, Triệu Giá đầu tiên là được làm Định Bắc Hầu. Hiện tại nhân đại quân công. Lao, Đại kiền quốc công vậy cũng là hiểu rõ. Triệu Gia tuổi còn trẻ liền trở thành định Bắc công, tay cầm mấy vạn cấm vệ quân. Hắn đã trở thành đại kiền triều đỉnh chói mắt nhất Tân Quý. Hắn có được hôm nay thân phận địa vị, vậy cũng là hoàng đế Triệu hắn cho. Đối với Triệu Hán vị hoàng đế này lời nói, vậy hắn là tuyệt đối phục tùng, tuyệt đối duy trì. Hắn hiện tại trở thành hoàng đế trung thành nhất người ủng hộ. Hoàng đế Triệu hắn mong muốn xóa các quân, hắn tự nhiên cũng là ủng hộ. Các quân xóa, về sau đại kiền cấm vệ quân một nhà độc đại. Hắn thân làm cấm vệ quân đô đốc, càng sẽ quyền thế trời. Đương nhiên, dù là về sau hắn không làm cấm vệ quân đô đốc, Vì các nơi quân tướng đều xuất thân cấm vệ quân, vậy hắn giống nhau nắm giữ lực ảnh hưởng cực lớn. Hiện tại binh bộ thượng thư Chu Khải phụ trách giải trừ quân bị. Hắn thân làm cấm vệ quân đô đốc, đương nhiên muốn đại lực duy trì Chu Khải, giữ nền Chu Khải. Cấm vệ quân đô đốc Triệu Dã cờ sĩ tươi sáng cho thấy thái độ, biểu hiện rất cường thế. Cái này khiến vốn cũng không đầy rất nhiều tướng lĩnh lúc này phát hỏa. Trung dụng công chương Ngọc thư liếc mắt nhìn nhìn lướt qua trước mặt mọi người quân đô đốc một tiếng. Thứ đâu tới chó hoang ở chỗ này gọi dậy đâu. Trung dụng công tức cấm vệ quân lên ba Triệu Dã lúc này trừng mắt hạt châu, giận không tìm được, "Trương Ngọc Thư, người mắng ai đây? Ta nói Triệu Đô Đốc, ta mắng chó hoang, người gấp cái gì?" Ha ha ha ha. Chu vây các tướng lĩnh phát ra một hồi cười vang. "Trương Ngọc Thư chính là trung dũng công, Tào Phong cứu cứu chính là là thế tập vong thế quốc công." So với Triệu Dã vị này vừa bò lên tuổi trẻ quốc công mà nói, bất luận là uy vọng vẫn là lực ảnh hưởng, hắn đều lực gáp Triệu Dã một đầu. Triều đình đối tỉnh châu quân, Liêu Tây quân chờ sự sự bất công, Trương Ngọc Thư rất là bất mãn. Bây giờ nhìn Triệu Dã kiêu căng như thế, hắn tự nhiên nhịn không được mở miệng liền ai. Đối mặt Trương Ngọc Thư trước mặt mọi người nhục mạng, Triệu Dã tức giận đến sắc mặt lúc xanh lúc đỏ. Những ngày này hắn thăng quan thêm tước, hang hái, ai thấy hắn đều phải khách khí, lệnh mợ không thôi. Nhưng bây giờ Trương Ngọc Thư vậy mà trước mặt mọi người nhục mạ hắn, cái này khiến hắn như thế nào nuốt trôi khẩu khí này? Trương Ngọc Thư, Người tên vương bắt đản này, ta giết chết ngươi. Ngay trước nhiều như vậy công hầu đại tướng mặt, Trương Ngọc Thư công nhiên nhục mạ. Triệu Dã vị này đô độc lên cơn giận dữ, lúc này vén tay áo lên liền muốn lên đi đánh Trương Ngọc Thư. Giã, người làm lão tử sợ ngươi sao? Trương Ngọc Thư thân làm thế tập vong thế quốc công, Hiện tại mặc dù không lánh minh nhưng tốt xấu vẫn là tại binh bộ nhậm chức. Triệu giá cấm vệ quân lần này đoạt chính mình lớn cháu trai bộ đội sở thuộc công lao, hắn đã sớm đối triệu giá bất mãn. Cho nên hắn cũng vén tay háo lên, lúc này liền phải cùng triệu giá so tay một chút. Không thiếu tướng lĩnh cũng đi theo nào. Mắt thấy cục diễn mất không chế, chủ soái đại trướng muốn diễn biến thành là toàn vũ hành. Người tới, người tới A Binh bộ thượng thư Chu Khải bận biểu gọi thủ vệ, đem dựng dâu trừng m Binh bộ thượng thư Chu Khải hâu người kéo ra cấm vệ quân đô đốc Triệu Dã cùng Trung Dung công trường Ngập thư. Hai người ngồi xuống lần nữa, nhưng vẫn như cũ dựng dâu trừng mắt, mặt mũi tràn đầy khinh phục. Chư vị đều là công hầu đại tướng, là ta đại kiền thân phận tôn quý người. Chu Khải nhìn lướt qua chúng nhân nói, "Còn mời chư vị chú ý mình thân phận cùng luôn hành cử chỉ, chớ có làm trò cười cho người khác. Hôm nay ta triệu tập chư vị nghị sự, ai nếu là lại nhiễu loạn trật tự, tùy ý ổn nào. Ta ổn thỏa chi tiết báo cáo hoàng thượng." Lời vừa nói ra, tất cả mọi người yên tĩnh trở lại. Bọn hắn có thể không nhìn mới nhậm chức binh bộ thượng thư Chu Khải, Thừa cơ phát tiết trong lòng bất mãn, nhưng bọn hắn bọn hắn vẫn là rất kiêng kỵ hoàng đế, không dám làm tức giận hoàng đế. Quyền thế của bọn hắn phú quý, thậm chí thân gia tính mệnh toàn từ hoàng đế một lời mà quyết, chọc giận tới hoàng đế, làm không tốt sẽ bỏ mình tội diệt. Chu Khải nhìn đám người yên tĩnh trở lại, hắn lúc này mới trong lòng thở dài một hơi. Hắn thật đúng là coi là đám này kiêu binh hãn tướng vô pháp vô thiên, không có cái gì có thể kiêng kỵ đây này. Bây giờ xem ra, bọn hắn vẫn là có người sợ. Hôm nay Triệu Tập Trư vị đến đây nghị sự, chủ yếu có ba chuyện. Chu Khải quét một vòng đám người, chậm rãi mở miệng, Cái này chuyện thứ nhất là Liêu Tây quân cùng Cấm vệ quân cướp đoạt công lao, buộc phát xung đột, dẫn đến thương vong một chuyện. Đối với Cấm vệ quân cùng Liêu Tây quân buộc phát xung đột chuyện, hiện tại đã mọi người đều biết. Đúng sai, đại gia đã sớm rõ ràng. Dù sao bọn hắn đều là công hầu đại tướng, đều có con đường tin tức của mình. Chu Khải hít sâu một hơi sau, tuyên bố nói, trải qua binh bộ điều tra, việc này chịu tội tại Liêu Tây quân. Cấm vệ quân đô đốc Triệu Dã, phó tướng Điền Minh Kiệt, nghe sau, mặt mũi tràn đầy ý. Chịu tội tại Liêu Tây quân, mang ý nghĩa Leo Tây quân đem gánh chịu tất cả hậu quả. Tuần nữa thu hoạch đông sát đại hãn thủ cấp đầy trời công lao, cũng sẽ biến thành bọn hắn cấm vệ quân. Bọn hắn cấm vệ quân sẽ trở thành lần này xung đột người được lợi lớn nhất. Đối với mặt mũi tràn đầy đắc ý cấm vệ quân chúng tướng mà nói, "Tao hà, Trương Ngọc Thư chờ cả đám cũng không có biểu hiện quá mức cảm xúc kích động. Bọn hắn cũng không có trước mặt mọi người là Liêu Tây quân Tê Oan. Trên thực tế bọn hắn những ngày này một mực tại buôn tẩu khắp nơi, là Liêu Tây quân giải đoàn Tê Oan. Bọn chí muốn cầu kiến hoàng đế, vọng hoàng đế phái người tra rõ việc này. Có thể hoàng đế thái độ cùng binh bộ thái độ, để bọn hắn hiện tại đã trái tim băng giá." Đặc biệt là Hoàng đế Thiên vị cấm vệ quân thái độ quá rõ ràng. Đã bị cách chức binh bộ thượng thư Tiền vệ đã bí mật nói cho bọn hắn, để bọn hắn không cần tiếp tục bố đầu không có ích lợi gì. Cho nên đối với binh bộ cái này một sự phạt kết quả, bọn hắn đã sớm tâm lý nắm chắc. Án này ảnh hưởng ác liệt, nhất định phải nghiêm trị không tha. Chu Khải nhìn Tào hạ bọn người không ở trước mặt mọi người la to kêu hoan, hắn ngoài ý muốn đồng thời cũng thở dài một hơi. Dựa theo ta đại kiền quân pháp, Liêu tham quân lục nhất Châu, chỉ huy sứ Trần Đại 103 người áp ý công lao, dẫn đến cấm vệ quân vong, nên chém lập tức hành quyết. Liêu Tây quân hám trận doanh, Trung Dũng doanh cùng Hổ Uy doanh ngũ trưởng trở lên sĩ quan, hết thảy các chức, chúc suất quân đội. Chu Khải tuyên đọc lần này phán quyết kết quả sau, chủ soái trong đại trướng hoàn toàn yên tĩnh, không có lên tiếng. Cấm vệ quân đô đốc Triệu Giá thấy thế, lúc này đứng ra mở miệng. "Hoàng thượng anh minh, Chu đại nhân công chính." Nam đại trên cương cứu thương cấm vệ quân lang tướng Trịnh Uy cũng đi theo phụ họa. "Đa tạ hoàng thượng cùng Chu đại nhân là ta cấm vệ quân lấy lại công đạo." Liều Tây quân ngang rỡ, cuối cùng là gặp báo ứng. "Dám can đảm cướp chúng ta cấm vệ quân công lao, quá vô pháp vô thiên." Cấm vệ quân chúng tướng đều nhao nhao hộ quyết định này. Còn sót lại tướng lĩnh có không ít người trái tim băng giá không thôi. Liêu Tây Quân trên chiến trường biểu hiện rõ như ban ngày. Hiện tại hoàng đế vì thiên vị cấm vệ quân, lại muốn bắt Liêu Tây Quân khai đao, quả thực là để cho người ta tức giận. Nhưng bọn hắn giống nhau trong lòng rất rõ ràng. Triều đình cầm Liêu Tây Quân khai đao, chưa hẳn không phải rét gà dọa khỉ, thừa cơ gõ bọn hắn. Nhìn thấy đám người đối với án này không có gì nghĩ sau, Binh bộ thượng thư Chu Khải hoàn tức tuyên bố chuyện thứ hai. Chuyện thứ hai này thì là đối các quân xóa chỉnh biên. Chu Khải nói, lần này lại chiến, ta các quân tướng địch, đánh bại không ai bì nổi Kim quốc, đại hoạch toàn thắng. Có thể trận chiến này duy trì liên tục mấy tháng lâu, hao phí tiền lương vô số, Bách Tính đã không chịu nổi gánh nặng. Chu Khải đối công hầu các đại tướng nói, hiện tại ta đại kiền làm nghỉ ngơi lấy lại sức, lấy dân làm trọng. Vì thế, Triều Đình quyết định cắt giảm quân đội, tiết kiệm tiền lương, giảm bớt bách tính gánh vác. Chu Khải tiếng nói rơi xuống sau, trong đại trướng lập tức tiếng ùng ùng một mảnh. Triều Đình những ngày này một mực tại canh trường, muốn xóa quân đội. Nhưng bây giờ làm Chu Khải thật tuyên bố, vẫn là để rất nhiều người khó mà tiếp nhận. Các tướng sĩ đâm máu giết địch, cái này quay đầu liền đem bọn hắn xóa, cái này chẳng phải là để cho người ta thất vọng đau khổ. Đúng vậy a. Triều đình như thế cách làm, về sau ai còn là triều đình xem chết. Các tướng sĩ thương vong nhiều như vậy, một chút ban thưởng đều không có, ngược lại muốn bị xóa, lao tử đều thay các tướng sĩ cảm thấy không đáng. Đối mặt một đám công hầu đại tướng phản đối cùng chất vấn, binh bộ thượng thư Chu Khải đè ép, ép tay, nhường đám người yên tĩnh. Lần này đem các quân xóa, quân sĩ hết thể sắp xếp cấm vệ quân, bản thân liền là hoàng thượng đối có công tướng sĩ ân hưởng. So với tại các quân thường xuyên ăn không đủ no, mà không đủ ấm mà nói, cái này tiến vào cấm vệ quân sau, tiền lương túc, vẫn là thiên tử thân quân, đây chính là quang tông diệu tổ truyện. Chư vị đều là công hầu đại tướng Ta hy vọng chư vị có thể thông cảm hoàng thượng dụng tâm lương khổ, lấy đại cục làm trọng." Chu Khải nhìn mọi người một cái, hỏi, "Đối với lần này xóa quân đội, chư vị nhưng còn có cái gì nói? Được người yêu mến hô hô địa đạo, chúng ta bây giờ tổn thất nặng nghề, trở thành trên tất thì cá, chúng ta còn có thể nói cái gì? Chúng ta phản đối xóa, hữu dụng không?" Chu Khải mỉm cười. "Đã chư vị đều không có ý kiến, vậy chuyện này cứ như vậy định ra tới. Các quân tại trong vòng 10 ngày, xuất phát tới địa điểm chỉ định tập kết, sau đó sắp xếp cấm vệ quân. Ai nếu là không nghe hiệu lệnh, đến lúc đó quân pháp xử lý. Hiện tại đã có Liêu Tây quân vết xe đổ." tất cả mọi người mặt âm trầm không có lên tiếng. Cái này chuyện thứ ba là đối có công tướng sĩ phong thưởng. Chu Khải tiếp tục nói, lần này quân ta có thể đánh bại hồ nhân, các quân tướng sĩ không thể bỏ qua công lao. Hoàng thượng đã phân phó xuống tới, muốn trọng tượng có công tướng sĩ. Chu Khải nói, đối đám người chắp tay, ta chỗ này trước hướng chư vị báo tin vui. Chu Khải cười nói, chư vị lần này chiến công lớn lao, thăng quan thêm tước đang ở trước mắt. Không có gì bất ngờ xảy ra, đang ngồi chư vị, ít ra đều có thể quan thăng cấp một hoặc là thêm tước nhất đẳng. Hoàng đế Triệu Hán một gậy, một tay giữ cả rốt. Một phương diện cầm Liêu Tây quân khai đao rất ga dọa khí, chấn nhiếp hù dọa các quân tướng lĩnh. Một phương diện khác thì là lấy thăng quan thêm tức là dụ hoặc, khiến cho công hầu các đại tướng từ bỏ binh quyền, sau này là một cái ông nhà giàu. Cái này lựa chọn như thế nào, liền xem chính bọn hắn. Nếu là ngày trước, những này công hầu đại tướng khẳng định còn có năng lực cùng hoàng đế có kẻ mặc cả một phen. Lúc kia bọn hắn tay cầm binh quyền, hoàng đế cũng không dám làm quá đáng. Nhưng bây giờ không giống. Quân đội của bọn hắn tại lần này chiến sự bên trong hoặc là đánh cho tan thế, hoặc là hủy diệt. Đối mặt hoàng đế một bộ này tổ hạ quyền, bọn hắn hoàn toàn không có bất kỳ cái gì sức hoàn thủ nghe lời còn có thể hưởng thụ vinh hoa phú quý. Nếu là không nghe lời, vậy thì cùng Liêu Tây quân như thế, cho ngươi an một cái tội danh, trảm lập quyết, chương 576, được chim quy á, đặng cá quy lâm, chương 576, được chim quy ná, đặng cá quy lâm. Binh bộ thượng thư Chu Khải lần này triệu tập công hầu các đại tướng tên là nghị sự, kỳ thực là tuyên bố đối bọn hắn thống lĩnh quân đội tiến hành xóa, giải trừ binh quyền của bọn hắn. Tất cả mọi người minh bạch. Chu Khải cái này binh bộ thượng thư chẳng qua là phụ mệnh làm việc mà thôi. Chân chính mong muốn giải trừ bọn hắn binh chính là bây giờ tọa Định Châu thành Hoàng đế. Nghĩ đến về sau mất đi quân đội cùng quân thế, chỉ có thể là một cái ông nhà giàu. Một đám công hầu đại tướng trong lòng liền biện khuất không thôi. Biết sớm như vậy, lúc trước nên bảo tồn thực lực, không nên cùng hội nhân cùng chết đòn đánh. Được chim quên ná, đặng cá quên lâm. Hiện tại hội nhân không có, quân đội của bọn hắn thương vong thảm trọng. Bọn hắn hiện tại liền phản kháng lực lượng cũng bị mất. Chư vị, phía dưới ta tuyên bố các quân cụ thể xóa chỉnh biên bố trí. Chu Khải uống một ngụm trà, thầm một cái sau tiếp tục mà miệng. Thần Châu bộ biên là vệ quân Tân Châu doanh. Linh Châu quân bộ biên là vệ quân Linh Châu doanh. Tĩnh Châu quân dư bộ biên là cấm vệ quân Tĩnh Châu doanh. Chu Khải lời nói còn chưa nói xong, tịnh Châu quân lang tướng Tào Hà liền chống quải trượng đứng lên, muốn đi ra ngoài. "Tào tướng quân, ngươi đi làm cái gì?" Nhìn thấy Tào Hà không rên một tiếng đứng lên liền phải đi ra ngoài, binh bộ thượng thư Chu Khải lúc này mở miệng hỏi thăm. Tĩnh Châu quân cũng bị mất. Lao tử trở về trồng trọc đi. Tào Hà sau khi nói xong, chống quải trượng khập khiễng liền hướng bên ngoài đi. "Tào tướng quân, ngươi không cần hành động theo cảm tính." Chu Khải thuyết phục Tàu Hà nói, "Cái này xóa Tĩnh Châu quân, đó là vì đại cục cần nhắc." Tào Hà nghe xong, lập tức nổi trận lôi đình. Đại cục, đại cục mẹ ngươi cái đầu. Tao Hà trực tiếp mở phun. Ta đại ca thi cốt chưa lạnh, các ngươi liền phải xóa Tịnh Châu quân, đây là người làm sự tình sao? Chúng ta lão Tào gia đối triều đình một mực trung thành tuyệt đối, vô số Tào gia tử đệ là triều đình ném đầu lâu vậy nhật viết, chiến tử xa trường. Không nói xa. Lần này Định Châu một trận chiến, ta đại ca tạo trấn, ta nhị ca tạo sơn, tứ đệ Tào Hải bọn người toàn bộ chiến tử. Ta giả Tào gia điểm nào nhất thật xin lỗi triều đình. Không chỉ ta Tào gia. Lần này nếu không có các quân hợp lực chặn đánh hổ nhân bắt trốn, có thể có như thế đại thăng sao? Hiện tại tất cả công lao đều biến thành cấm vệ quân, cái này công bằng sao? Hiện tại triều đình muốn qua sông đoạt cầu, cảm thấy chúng ta vô dụng, muốn cách chúng ta trước, thu lính của chúng ta. Đây là người làm sự tình sao? Tao Hà nổi giận mắng, lao tử là cái này, đệ người thương cảm tới không đáng. Hiện tại các người muốn làm cái gì làm gì, lao tử không hầu hạ. Tao Hà sau khi nói xong, thở phì phò hướng phía đại tướng đi ra ngoài. Tao Hà vị này Tịnh Châu quân bây giờ nhân vật đại biểu dẫn đầu rời sân. Chung Dung công chương Ngọc thư một câu không nói, đứng dậy cũng đi theo đi ra ngoài. Rầm rầm. Trong đại tướng mấy trăm tên công hầu đại tướng thấy thế, cũng đều dầm dầm đứng dậy đi ra ngoài. Trong lòng bọn họ vốn cũng không đậy. Bây giờ chức vụ không có, quân đội không có. Hoàng đế tuy nói muốn cho bọn hắn thăng quan tiến tước, nhưng bọn hắn trong tay không có binh mã, hôm nay có thể cho người thằng quan tiến tước, ngày mai liền có thể miễn trước hạ ngục. Dừng lại, các người muốn làm gì? Trong mắt còn có hay không Chu đại nhân? Nhìn thấy đám người nhao nhao đứng dậy rời sân, cấm vệ quân phó tướng Điền Minh Kiệt thấy thế, lúc này đứng người lên giận dữ mắng mỏ. Binh bộ thượng thư Khải nhìn thấy đám người như thế không nể mặt chính mình, cũng sắc mặt khó coi. Rất hiển nhiên, thật không có người đem hắn cái này binh bộ thượng thư để vào mắt hắn biết những người này trong lòng có khí, nhưng có bạn sự đi đối hoàng tự phát, sống chính mình phát có gì tài ba. Để bọn hắn đi thôi." Chu Khải khoát tay áo, cấm vệ quân phó tướng Điền Mình Kiệt lúc này mới ngồi xuống, không có ngăn cản. Khoảnh khắc công phu, Nguyên bản tràn đầy trong đại tướng lập tức chống một nửa chỗ ngồi. Không ít công hầu đại tướng thế tập vắng thế, chiến công hiển hách, bọn hắn cảm thấy triều đình đây là qua sông đặt cầu. Bọn hắn có lá gan đứng ra biểu đạt bất mãn của mình cảm xúc. Nhưng còn có một số người bản thân tại lần này chiến sự bên trong liền đánh cho không tốt, thuộc về bại tướng. Bọn hắn cũng là trốn về đến, có thể quân đội ném đi một cái sạch sẽ. Hoàng đế không truy cứu bọn hắn chiến bại chi trách đã là vận hạnh. Hiện tại hoàng đế không chỉ không truy cứu tội lỗi của bọn hắn, còn muốn cho bọn họ thăng quan thêm thước. Mặc dù bọn hắn sẽ mất đi binh quyền, có thể dù sao cũng so cài lên một cái chiến bại chịu tội, kéo ra ngoài chém đầu tốt. Bọn hắn mặc dù cũng không cam chịu tâm mất đi binh quyền, nhưng bọn hắn càng có thể nhận rõ ràng như thực. Bọn hắn biết mình lực lượng bây giờ không cách nào đối kháng hoàng đế. Dứt khoát thuận thế mà làm, mọi thứ đều nghe an bài. Chỉ cần có thể bảo trụ Vinh Hoa phú quý, kia tất cả đều dễ nói chuyện. Binh bộ thượng thư Chu Khải nhìn xem còn có gần nửa đếm được người lưu lại, trong lòng của hắn dễ chịu hơn khá nhiều. Chúng ta tiếp tục nghị sự. Hắn không để ý đến những cái kia bị tức giận rời đi công hầu đại tướng. Lần này Triều đình thu hồi binh quyền, xóa quân đội thái độ là kiên quyết, sẽ không bởi vì có người phản đối liền bỏ dở nửa chừng. Những này công hầu đại tướng thấy không rõ lắm tình thế, đã mất đi binh quyền, bọn hắn về sau cái giấm cũng không bằng. Hiện tại còn dám lớn lối như thế, về sau có vị đắng của bọn họ ăn. Tao Hà bọn hắn sau khi rời đi, lúc này quay trở về chính mình doanh địa. Nhìn thấy Tao Hà thở phì phò trở về, Trấn Bắc Hầu tạo trấn phủ tá Trương Văn Viễn lúc này nên đón tiếp lấy. "Thướng quân, cấp trên nói thế nào?" "Tao nghe vậy," nặng nề mà thở dài một hơi. "Lần này quân đội sợ là giữ không được." "Tao hạ đối Trương Văn Viễn nói, ngoại trừ cấm vệ quân bên ngoài, các quân toàn bộ môn xóa. Binh bộ thượng thư Chu Khải toàn quyền phụ trách việc này. Không chỉ các quân sắp xếp cấm vệ quân thời gian cùng cờ hiệu đều định ra tới. Chúng ta những người này chỗ tất cả an bài xong." Tao Ha ngừng một chút nói, "Nếu ai không theo, cái kia chính là chống lại quân lệnh, quân pháp xử lý." Hơn nữa Liêu Tây quân lần này bị lấy ra khai đao, nhất Châu chờ hơn 100 người muốn tạm lập quyết đoán. Tao Hà nói đến đây liền không nhị được chửi ầm lên. Đám này con chó đẻ đồ chơi, quả thực không làm nhân sự nhi. Ta thật thay đại ca cái chết của bọn hắn cảm thấy không đáng. Biết sớm như vậy, chúng ta liền không nên cùng hội nhân liệu chết đòn đánh. Hiện tại ngược lại tốt, chúng ta bỏ ra một cái giá lớn như thế cái gì đều không có mà được, chỗ tốt công lao tất cả đều là người ta. Đối mặt kết quả này, Trương Văn Viễn trong lòng cũng thở dài. Hắn đã sớm đã nói với Lao hầu ra, mọi thứ muốn lưu lại thủ đoạn, cho mình giữ lại một con đường lui. Có thể lão hầu gia luôn, luôn nói bọn hắn tạo ra thế hệ trung lương, chỉ cần đối chọi đỉnh trung tâm, triều đỉnh sẽ không bạc đãi bọn hắn. Nhưng bây giờ lão hầu ra vừa mới chết, Triều đình liền xuống tay với bọn họ, muốn thu binh quyền của bọn hắn. Cái này không có binh quyền, vậy bọn hắn về sau còn không phải trên đất thì cá, mặc người chém giết, không có quyền thế bảo hộ, bọn hắn như thế nào thủ được lớn như vậy gia nghiệp? Trước kia có binh quyền trong tay, những cái kia các quan văn còn kiêng kỵ bọn hắn mấy phần. Có thể đã mất đi binh quyền, cái gọi là vinh hoa phú quý vậy cũng là chăng trong nước hoa trong gương, người ta tùy thời có thể thu hồi đi. Tướng quân chuẩn bị làm sao bây giờ? Trương Văn Viễn nhìn thoáng qua Tào Hà, hỏi tham ý kiến của hắn. Còn có thể làm sao? Nhận mệnh tôi. Hà đối Trương Văn Viễn nói. Trước kia trong tay có binh, còn có thể chen mồm vào được. Nhưng bây giờ chúng ta Tịnh Châu quân tổn thất lớn như thế, thương binh đầy doanh. Triều đình muốn xóa, chúng ta không có bất kỳ cái gì sức phản kháng. Ngoại trứ nghe lệnh, cũng không biện pháp khác. Nếu là phản kháng, sợ là dao tử lập tức liền muốn rơi xuống. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có thể tận lực cho thương vong tướng sĩ tranh thủ thêm một chút trợ cấp. Về phần ta tạo ra tử đệ, về sau đi được tới đâu hay tới đó a." Tao Hà đối Trương Văn Viễn nói, "Chúng ta tảo gia những năm này cũng góp nhặt không ít gia nghiệp, đủ bọn hắn mấy chục năm giàu sang." Trương Văn Viễn nghe vậy, trong lòng thở dài, "Tao tướng vẫn là quá đơn thuần một chút." Hoàng thượng lấy trước rơi binh quyền, lần này chiến sự tổn thất lớn như thế, cơ hồ móc giống vô liếng. Từng cái công hầu đại tướng có vô số thổ địa điển chảnh, đây chính là một khối lớn thịt mỡ. Hoàng đế nhìn được, tao ra mong muốn mấy chục năm phú quý, sợ là khó. Bây giờ lão hầu ra không có, tao ra cũng đã mất đi chủ tâm quốc, suy sụp đã không thể tránh né. Chương 577, thê thảm, chương 577, thê thảm. Cấm vệ quân đại doanh, một trận thịnh đại tiệc ăn mừng ngay tại tổ chức. Trong nồi lớn nấu chín lấy thịt dê, nóng hôi hổi. Trong đại tướng các tướng lĩnh cụng chén nâng ngọ, trên mặt tràn đầy khó mà che giấu nụ cười. Cấm vệ quân trước kia chẳng qua là bảo vệ hoàng cung một chi hoàng đế thân quân mà thôi bọn hắn mặc dù trang bị tinh lương lương đồng sung túc nhưng bọn hắn lên cao cơ hội cũng rất ít không có gì bất ngờ xảy ra bọn hắn chỉ sợ cả đời đều muốn tại đế kinh đứng gắt đánh gác nhưng cùng kim trướng hang Quốc đại chiến bộ phát hoàng đế ngự giá thân trình cho bọn hắn cơ hội đặc biệt là định Châu đại ấp huyện một trận chiến cấm vệ quân trở thành đối kháng hổ nhân tuyệt đối chủ lực bọn hắn rưi vào thànhìại gắto chặhổ nhân một đợt lại một đợ công ổn địnhước tại lòngrào sông một trận chiến bên trong càng là nhất cổ tác khí đem n mạnh hết đà nhân đại quân đánh bại Cấm vệ quân cái này hai trận chiến rực rỡ hào quang. Bọn hắn theo thủ vệ hoàng cung Thiên tử thân quân, ngày lên trở thành hoàng đế Triệu Hán Nghệ trọng nhất dã chiến quân đoàn. Không chỉ đại lượng tu nạp hội binh, hàng hai châu binh cùng dân phu tráng binh toàn bộ sắp xếp cấm vệ quân. Hiện tại các quân dư bộ cũng sẽ toàn bộ đổi cờ đổi mồ cờ, trở thành cấm vệ quân một bộ phận. Dựa theo đại kiền hoàng đế Triệu Hán ý tứ, cấm vệ quân muốn mở rộng đến 20 vạn, điểm các châu phủ. Lần này tại chiến sự trung Lập hạ công vệ quân lĩnh, cũng sẽ thăng quan tước, trở thành một phương đại tướng. Đương nhiên, bọn hắn cùng những cái kia thế tập vong thế quân hầu đại tướng các biệt Lấy trước kia chút quân hầu đại tướng thống lĩnh quân đội giống nhau thế tập vòng thế. Tại bọn hắn kinh doanh hạ, những này quân đội cơ hồ đều sẽ biến thành bọn hắn tư quân. Hoàng đế Triệu Hán vị để tránh cho cấm vệ quân về sau đi dạng này đường xưa, uy hiếp hoàn quyền. Cấm vệ quân tướng lĩnh về sau đem định kỳ tiến hành thay phiên đổi nơi đóng quân. Để phòng ngừa cấm vệ quân trường kỳ tại một chỗ nhậm chức, ủng binh tự trọng, đuôi to khó dẫy. Mặc dù về sau có rất nhiều hạn chế, nhưng đối với hiện tại cấm vệ quân tướng lĩnh mà nói, bọn hắn quyền thế địa vị nhanh chóng lên cao, cái này khiến bọn hắn đối hoàng đế Triệu Hán độ trung thành cũng có vụt trên mặt đất thăng. Chư vị quân, qua ba ly rượu đồ an quang ngũ vị. Cấm vệ quân Đô đốc Triệu Dã rơ ly rượu lên, uống đến đỏ bừng cả khuôn mặt các tướng lĩnh đều đình chỉ uống rượu hoàn tu tỉ, ánh mắt nhìn về phía Triệu Dã. Chúng ta cấm vệ quân cái này hai cầm đánh thật hay, không thể rời bỏ chư vị tướng quân đẫm máu chủ sát. Các ngươi là ta cấm vệ quân tranh thủ bây giờ vinh dự cùng địa vị. Triệu Dã vọng lấy từng người từng người mặt mày hồng hào tướng lĩnh, hắn giơ cao chén rượu nói, ta mời các ngươi một chén. Kính Tại mọi người tiếng hô to bên trong, bọn hắn nhao nhao chén, đem chén rượu bên trong rượu hơi cạn sạch. Một chén rượu xong, lúc này liền có người cho Triệu Dã lần nữa đầy một chén. Chúng ta cấm vệ quân lập tức liền muốn tăng cường quân bị. Triệu Gia vọng lấy đám người, tiếp tục nói, các ngươi về sau đều là một mình đảm đương một phía đại tướng. Ta ở chỗ này trước hướng chư vị báo tin vui, chúc mừng chư vị cao thăng. Cả ly, làm." Triệu Gia nói, lại phóng khoáng ngước cổ lên uống một hơi cạn sạch. Đám người nhao nhao nâng chén nâng ly. "Chư vị huynh đệ a, nói thật, ta thật sự là không nỡ bỏ người nhóm a. Chúng ta một cái trong nỗi mục cơm ăn, tình như thủ túc. Cái này về sau các ngươi điệm trấn các ngươi, chúng ta lại nghĩ tập hợp một chỗ nhậu không biết rõ năm nào tháng nào." Nói đến chỗ này, đám người cũng rất có một chút cảm khái. Ai có thể nghĩ tới, bọn hắn lại nhanh như vậy liền phải tách ra đâu? Chúng ta cùng một chỗ mấy năm này, vậy cũng là khó được duyên phận. Cái này chén rượu thứ ba đâu, ta liền chúc các vị sắp đi nhậm chức huynh đệ thuận buồm xuôi gió. Bất luận về sau khoảng cách bao xa, chúng ta đều muốn nhiều hơn viết thư liên hệ, không cần xa lạ. Chúng ta một ngày là huynh đệ, kia trung thân đều là huynh đệ. Về sau các ngươi trở lại đế kinh, chúng ta đến lúc đó lại đem rượu môn hoàn, không say không về. Hoàng đế Triệu Hán muốn thu Lũng binh quyền, Cấm quân sẽ đi các nơi hợp nhất lưu thủ những cái kia xóa các quân bộ. Cấm vệ quân các tướng lĩnh cũng sẽ phân phó các nơi tiền nhiệm. Cấm vệ quân đô đốc Triệu Giác ở chỗ này cử hành tiệc ăn mừng, thứ nhất là khanh công, thứ hai là những tướng lẫm này tiến đưa. Đương nhiên, hắn cũng nghĩ nhân cơ hội này, cùng dưới tay đám này cấm vệ quân tướng lĩnh thân cận một chút. Về sau đều là điểm chấn địa phương đại tướng, giữ gìn mối quan hệ luôn luôn không sai. Làm cấm vệ quân tại trong doanh địa cử hành tiệc ăn mừng thời điểm, một đội Tịnh Châu quân quân sĩ thì là dơ bó đuốc, bước lên phong tuyết, đã tới Đại Ứp huyện ngoại thành. Liêu Tây quân cả đám quân Triều muốn xóa các quân thái độ kiên quyết Vấn đề Triệu Hãn xóa các quân lực lượng lớn nhất chính là cấm vệ quân duy trì. Hắn chính là trong tay có một chi cấm vệ quân, mới dám quyết đoán thu thập các quân. Lần này hắn thủ ý binh bộ thiên vị cấm vệ quân, đem tất cả chịu tội đẩy lên Liêu Tây quân trên đầu. Cái này không chỉ là đối cấm vệ quân lôi kéo, càng là đối với các quân gõ chấn nhiếp. Hiện tại binh bộ đã quyết định, muốn đối Liêu Tây quân lục nhất châu, Trần Đại Dũng chờ hơn 100 người trảm lập quyết. Liêu Tây quân dư bộ bên trong sĩ, muốn trước, sĩ cũng muốn quân. Không bao lâu, lục nhất châu người liền bị kéo ra ngoài mất đầu. Hiện tại Tịnh Châu quân người chủ sự là tỉnh Châu quân may mắn còn sống sót Lang tướng Tào Hạ. Hắn tuy không lực đối kháng Triều đình giải trừ quân bị, có thể đối mặt Liêu Tây quân tao ngộ bất công, hắn cũng không có chuẩn bị khoanh tay đứng nhìn. Liêu Tây quân đã từng cùng bọn hắn kể vai chiến đấu, huống chi những người này đều là hắn đại chất tử Tào Phong dưới tay binh. Những người này nếu là chết toan, vậy hắn sợ rằng sẽ ấy náy nửa đời sau. Cho nên hắn theo phái người chuẩn bị mạo hiểm nghĩ cách cứu viện bị bắt lục nhất Châu bọn người. Lần này dẫn đội nghĩ cách cứu viện chính là Tịnh Châu quân tuổi trẻ doanh chỉ huy sứ tàu Khôn. Tào Khôn cũng không phải là Tào gia dòng chính, vẻn vẹn một gã bàng chi từ đệ. Theo đại lượng Tào thị hạch tâm đích hệ tử đệ bộ mình, còn sót lại cũng đều thụ thương không cách nào hành động. Tào Khôn vị này bằng chi tử đệ hiện tại không thể không dẫn đội phụ trách nghị cách cứu viện bị bắt Liêu Tây quân tướng sĩ. Dừng lại, làm cái gì? Tào Khôn một đoàn người còn không có tới gần đến địa, liền có cấm vệ quân trinh sát tuần hành ngăn cản bọn hắn. Tào Khôn bọn hắn cũng không có người mặc Tịnh Châu quân áo giáp. Tào Khôn người mặc cấm vệ quân bảo giáp, dưới tay người toàn bộ cũng chỉ mặc hàng hai châu binh mới mặc vài thô quần áo. Ta là cấm vệ quân hộ quốc doanh." Tào Khôn nói, lên trong tay mình lệnh bài hướng kia trinh sát tuần hành lưng này. Chúng ta phụng triệu đô đốc Chi Mạnh, đem Liêu Tây quân một đám thủ phạm, áp giải đến Định Châu sứ trạm. Cấm vệ quân hiện tại nội bộ rất lộn xộn. Lúc đầu 8000 cấm vệ quân thương vong rất lớn. Hiện tại cấm vệ quân chủ lực hạch tâm là hàng 2 châu binh cùng thu nạp các quân hội binh, lại tiếp theo mới là những cái kia dân phu tráng binh. Chiến sự khẩn cấp, mới bổ sung đến cấm vệ quân binh mã cơ hồ đều không có cấm vệ quân bảo giáp. Trinh sát tuần hành cũng không có hoài nghi tạo không thân phận của bọn hắn, bởi vì hắn chính mình cũng không có cấm vệ quân chế thức bảo giáp. Đi qua đi. Trinh sát tuần hành đơn giản hỏi không bọn hắn mấy câu sau, liền thả bọn họ đi qua. Tao Khôn vốn là tỉnh Châu quân tướng lĩnh, đối với ứng phó như thế nào kiểm tra xe nhẹ đường quen. Đám người bọn họ có thể thông suốt tiến vào doanh địa, gặp được Lục Nhất Châu bọn người. Nhìn thấy Lục Nhất Châu bọn người sau, Tao Khôn cũng giật nảy cả mình. Chỉ thấy Lục Nhất Châu bọn người bận tửu, toàn thân vết thương chồng chất, hư nhược cơ hồ đều không đứng lên nổi. Bọn hắn cùng cấm vệ quân bạo phát xung đột, hiện tại rơi xuống cấm vệ quân trong tay. Cấm vệ quân đối bọn hắn không phải khách khí, vì bức bách hắn thừa nhận chịu tội. Lục Nhất Châu bọn hắn những ngày này không ăn không uống không nói, còn tao ngộ đập. Tao Khôn đi tới Lục Nhất Châu trước mặt, hạ giọng hướng hắn bẩm rõ thân phận của mình. Ta là Tịnh Châu quân Tào Khôn. Hiện tại triều đình đem tất cả chịu tội đều đẩy lên các ngươi trên đầu, muốn xử tử các ngươi." Tào Khôn đối Lục Nhất Châu thấp giọng nói rằng, "Tào Tam gia để cho ta tới cứu các ngươi. Các ngươi sau đó đi theo chúng ta đi chính là, không cần phức tạp." Lục Nhất Châu nghe vậy, bất động thanh sắc nhẹ gật đầu. Chương 578, bại lộ, chương 578, bại lộ. Cấm vệ quân hiện tại chính là một cái món cầm, nội bộ nhân viên vàng chó lẫn lộn. Bọn hắn một đoạn này thời gian binh mã mở rộng tốc độ quá nhanh. Cấm vệ quân doanh chỉ huy sứ sợ rằng sẽ dưới tay mình sĩ quan đều nhận không được đầy đủ, chớ nói chi là những người khác. Rất nhiều dẫn đội sĩ quan mấy tháng trước vẫn là hoàng cung nhìn đại môn đại đô binh. Chúng thệ vào bọn hắn lớn bao nhiêu bản sự, cao bao nhiêu tính cảnh giác, hoàn toàn là người Sĩ si nói ngậm. Ta khôn dễ như trở bàn tay liền lừa qua doanh địa thủ vệ cấm vệ quân, thành công nhận được Lục Nhất Châu bọn người. Đều mẹ nó thẳng tắp cái eo, nên ngang đi ra ngoài. Chúng ta hiện tại là cấm vệ quân hộ quốc quân người, không cần rụt đầu rụt cổ làm cho người ta hoài nghi. Tao không đối thủ dưới đáy tướng sĩ nhắc nhở lần nữa một câu sau. Hắn này mới khiến người mang theo Lục Nhất Châu bọn người đi ra ngoài. Nhanh lên, không cần lễ mã Đi nhanh một chút. Tào Khôn bọn người động tác thô bạo thôi táng vô cùng suy yếu Trần Đại Dũng bọn người, thỉnh thoảng bảo hai câu nói tục. Thủ vệ doanh địa cấm vệ quân trợn mắt nhìn một đám người phạm bị áp đi. Bọn hắn cũng không có đối Tào Khôn đám người thân phận sinh ra hoài nghi. Đang lúc Tào Khôn đám người bọn họ áp giải lục nhất châu bọn hắn đi đến doanh địa đại môn thời điểm, một gã cấm vệ quân sĩ quan kéo quần lên theo một chỗ trong chướng đồng trui ra. Người này là cấm vệ quân mới nhậm chức doanh chỉ huy sứ Tạ Khánh. Thì phu của hắn là cấm quân uy. Uy bởi vì đã bị hoàng đế tướng. Hiện tại Trịnh toàn trách đối đại một vùng các quân đàn quân tiến hành chỉnh biên. Tin tức Trịnh Uy bởi vì bắt Kim Trướng Hán Quốc Đại Hãn lập xuống đại công, chờ đại quân khải hoàn hồi chiều sau, đến lúc đó còn muốn phong quốc công. Tạ Khánh xem như Trịnh Uy em vợ, địa vị này tự nhiên đi theo nước lên thì thuyền lên. Hắn trước kia chính là đế kinh một cái ăn chơi thiếu ra, so với tỷ phu hắn Trịnh Uy mà nói, kém không phải một điểm nửa điểm. Trịnh Uy tuy nói có chút nhát gan sợ chết, nhưng tốt xấu tổ tiên là làm tướng lĩnh, xem như biết mấy người, đồng thời từng tại biên quân lịch lôi qua. Mặc dù năng lực của hắn cũng không tính xuất chúng, nhưng có sảng khoái quý phi tỷ tỷ ảnh hưởng, lại bình thường kinh lịch đều có thể bị vô hạn quyết đãi. Tại biên quân đã đứng cương vị liền biến thành từng tại biên cảnh suất bộ cùng hồi nhân huyết chiến, thu hoạch mấy chục thủ cấp. Thêm nữa Trịnh Uy năng nói biết nói, sẽ đoàn công, tự nhiên có thể lẫn vào phong sinh thủy khởi. Tạ Khánh Văn không thành võ chẳng phải, tự nhiên không cách nào thông qua cấm vệ quân tuyển bản khảo giáo. Thật vất vả dựa vào tỷ phu hỗ trợ, lúc này mới tại cấm vệ quân lăn lộn một cái trong giữa nhà kho việc cần làm. Lần này cấm vệ quân lớn mở rộng, hắn cái này trong giữa nhà kho tiểu đầu đầu cũng dính của cũng một cái một mình tù mấy tên nhân, chém giết một gã công tích. Ai cũng biết Tạ Khánh Công Lao đều là tỷ phu hắn cho an bài. Có thể Trịnh Uy bởi vì chém giết hổ nhân Đại Hãn, hiện tại vinh quang tột đỉnh, trong lúc nhất thời danh tiếng vô lượng. Hoàng thượng đều chính miệng điểm danh biểu dương hắn. Trở lại đế kinh còn muốn phong quốc công. Tỷ tỷ của hắn vẫn là Trịnh Quý phi. Ai mẹ nó đầu góc có bệnh dám đi đắc tội Trịnh Uy. Tạ Khánh xem như Trịnh Uy em vợ, bây giờ nhảy lên trở thành doanh trị huy sứ, đừng đề cập nhiều hơn vấn. Tỷ phu hắn còn chỉnh trọng kỳ sự khuyên bảo qua hắn, muốn hắn thật tốt học lẫnh đánh trận bản lĩnh, về sau có cơ hội còn có thể đi lên nói lại. Không có gì bất ngờ xảy ra, Tạ Khánh tiền đồ sáng lạn. Lần này trông giữ Liêu Tây quân tội phạm sự tình, chính uy chuyên môn giao cho mình em vợ, vì chính là lại góp nhặt góp nhặt công lao. Tạ Khánh vừa rồi mới từ một cái giành được nữ nhân trên người phát tiết một phen tinh lực của mình. Đi ra ngoài liền thấy một đám người áp giải Liêu Tây quân bọn người rời đi. Hắn lúc này nhíu mày, trong lòng có chút lẩm bầm. Chính mình tỷ phu không nói muốn phái người đến đem những người này mang đi a? Hắn xài bước đi đã qua, dừng lại, Tạ Khánh hô một tiếng nói. Tào Quân bọn người lúc này dừng bước, quay đầu nhìn về phía Tạ Khánh. Các ngươi chơi cái gì? Thế nào đem người ra bên ngoài mang đâu? Tạ Khánh vừa đi vừa lớn tiếng hỏi thăm. Một gã đang trực cấm vệ quân sĩ quan lúc này chủ động mở miệng giải thích. "Chỉ huy sứ. bọn hắn là chúng ta cấm vệ quân hộ quốc doanh. Bọn hắn phụ đô đốc đại nhân chi mệnh muốn đem những này Liêu Tây quân phạm nhân áp giải tới Định Châu thành đi chém đầu gián chúng." "A, hộ quốc doanh a." Tạ Khánh đánh giá tạo khuôn bọn hắn vài lần sau hỏi thăm, "Đều cũng có đốc đại nhân thủ lệnh sao?" "Có." Tao không nói, từ trong ngực móc ra một phần ngụy tạo thủ lệnh đưa cho Tạ Khánh. Tao không thừa dịp Tạ Khánh nhìn thủ lệnh thời điểm, cười nói, "Ngài chính là Tạ Chỉ huy sư a." "A, ta là." "Tạ Chỉ huy sư, ta là hộ quốc doanh trung mệnh." Ngài lần này trên chiến trường giết hổ nhân tiên kỵ trường, còn bắt được hơn 10 người, nhường huynh đệ ta bội phục gấp, ngài có thể quá lợi hại. Chúng ta hộ quốc doanh huynh đệ đều bội phục ngài đâu. Ngày khác tới chúng ta hộ quốc doanh, ta làm chủ mời khách, ngài có thể nhất định phải đến dự nói cho chúng ta một chút như thế nào chém giết hổ nhân tiên kỵ trường sự tình, nhường các huynh đệ được thêm kiến thức. Tạ Khánh ngượng ngùng khoát tay áo. Sau này hay nói a. Ta khuôn mặt mũi tràn đầy khen tặng lễ bợ, nhường rất lợi. Hắn đối tảo Khôn ấn tượng không tệ. Tạ Khánh chữ lớn không biết một cái, tự nhiên cũng không phân biệt ra được thủ lĩnh thật giả. Hắn nhìn không ra một cái như thế về sau, liền đem thủ lệnh còn đưa Tào Khôn. "Tạ tà chỉ Huy sứ, nếu như không có chuyện khác huynh đệ kia ta trước hết cáo tử." Tào Khôn cười mỉm đối Tạ Khánh nói, Người hoàng thượng này muốn giết Liêu Tây quân người lập uy, ta còn phải trong đêm đem người mang về giao nộp đâu. Đi, các người đi thôi." Tạ Khánh biết được là hoàng thượng muốn giết người lập uy, hắn cũng không dám chỉ hoãn Tào Khôn bọn hắn việc cần làm, lúc này để cho người ta cho đi. Đang lúc Tào Khôn bọn hắn coi là có thể bình yên thoát thân thời điểm. Tạ Khánh đi hai bước, lại xoay người lại. "Cái kia, các ngươi hộ quốc doanh lưu lão ba tổn thương thế nào? Tiên Vương bắt đạn này còn thiếu lão tử 10 lượng ở đâu? Đừng chết giởm." Tào Khôn nghe nói như thế sau, khẽ giật mình. Hắn cũng không phải hộ quốc doanh, trời mới biết cái gì lưu lão ba thường thế như thế nào. Nhưng đối phương hỏi, hắn vẫn là lập lờ nước đôi trả lời một câu. Không có gì đại sự, nuôi một tháng liền tốt. Tạ Khánh nghe nói như thế sau, trên mặt biểu lộ có chút mất tự nhiên. "Đi, cho hắn chuyển lời, nhương hắn đổ chó hoang đừng quên trả tiền. Đi, các người đi thôi. Trời tối đường trượt, chậm một chút đi." Cáo tử." Tào Khôn đối Tạ Khánh chắp tay sau, lúc này dẫn đội đi. Nhìn thấy Tào Khôn dáng người bóng lưng, Tạ Khánh sắc mặt lập tức biến vô cùng khó coi. Hắn lúc này đối đang trực sĩ quan hạ lệnh: "Mau để cho các huynh đệ cầm vũ khí, lại phải người đi hướng quân đội bạn cầu viện. Liên nói có người muốn đem Liêu Tây quân nghi phạm cấp đi." Đang trực sĩ quan mặt mũi tràn đầy một bước trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng, ta Khánh thấy thế, nhấp chân liền đạp sĩ quan này một cước. Cái sau kém một chút đập ngông té ngã tại trong nước bùn. Lao tử tại hộ quốc doanh căn bản liền không có người quan biết. Ta khanh mắng: "Đám người này khẳng định không phải chúng ta cấm vệ quân, bọn hắn là tới cứu Liêu Tây quân." Tranh thủ thời gian tập kết người cầm vũ khí, nếu là Leo Tây quân những người này được cứu đi, chúng ta đều muốn đầu rơi xuống đất. Tại Tạ Khánh thúc giục hạ, cái này đang trực sĩ quan lập tức đầu góc ông ông. Hắn cũng ý thức được tình thế tính nghiêm trọng. Nhanh, nhanh, cầm vũ khí. Trong doanh địa rất nhanh liền biến ồn ào náo động. Từng người từng người quơ lấy binh khí cấm vệ quân liền đội vã chui ra lều vải, tại trong đống tuyết tập kết. Rất nhanh, Tạ Khánh liền mang theo người xông ra doanh địa, nhào về phía Tào Khôn một bọn người. Chương 579, thất bại trong ngăn cớ, chương 579, thất bại trong ngăn Tuyết lớn chống đất, Tào dẫn người lấy hư người tại gian nhất châu bọn hắn những người này rơi vào cấm vệ quân trong tay sau, Cấm vệ quân vì khiến cho bọn hắn khuất phục nhặt tội, đối bọn hắn đã dùng hết các loại tàn nhẫn thủ đoạn. Dù là Trần Đại Dũng bị này trên chiến trường không sợ chết mãnh tướng, cũng bị tra tấn tơi bေါt. Hàm răng của hắn bị Tạ Khánh đánh rất mấy khóa, bây giờ nói chuyện đều là gió. Ngay mẹ nó, chờ Lao tử thương thế tốt lên sau, tuyệt đối sẽ không dung tha Tạ Khánh tên Vương bắt đản kia. Lao tử không phải lăng trì hắn. Trần Đại Dũng hiện tại đi đường khí lực đều không có, chỉ có thể bị hai tên Tịnh Châu quân huynh mang lấy đi. Lục Nhất Châu bọn người trong lòng giống nhau biệt khuất không thôi. Bọn hắn là đại kiền chiến đấu, đâm máu chém giết. Nhưng đến đầu đến công lao bị cấp không nói, Còn bị Vũ hãm, không hiểu thấu trở thành trái với quân kỷ, tàn sát quân đội bạn, cưỡng đoạt công lao kẻ đầu sỏ. Hoàng đế Triệu Hãn không có cho bọn họ chủ trì công đạo, còn muốn đem bọn hắn xử trảm. Cái này khiến bọn hắn đối đại kiền triều đình thất vọng cực độ, thất vọng đau khổ không thôi. Sớm biết rơi vào kết cục này, bọn hắn trên chiến trường liền không nên cùng hồ nhân liều mạng. Huynh đệ, các người lại kiên trì kiên trì. Chúng ta đi nhanh một chút, chỉ cần tiến vào sơn lâm, đến lúc đó liền có thể nghỉ một chút. Chúng ta đã tại trong núi rừng chuẩn bị cáng cứu thương, dược cao cùng bánh bột ô. Ta không nhìn Lục Nhất Châu bọn người thở hổn thân thể suy yếu không thôi. Nhưng lo lắng truy binh, chỉ có thể nhường lục nhất châu bọn hắn cắn răng kiên trì. Tào Khôn một đoàn người dẫm lên thật dày tuyết động chạy chối chết thời điểm. Rất nhanh, bọn hắn phía sau liền vang lên to lớn tiếng ồn ào. Tào Khôn quay đầu nhìn lại, cách đó không xa người ven ngựa hí, lít nhã lít nhít bó đuốc đang hướng phía bọn hắn bên này mà đến. Thấy cảnh này, Tào Khôn biến sắc. Chỉ huy sứ, giống như cấm vệ quân đuổi theo tới. Nhìn thấy kia vô số rơ bó đuốc người cấp tốc tới gần, có Tịnh Châu quân quân sĩ lớn tiếng nhắc nhở: "Đi, đi mau." Tào Khôn thấy thế, bật miệng lớn tiếng thúc giục. Bọn hắn đuổi theo tới. Tào Khôn cũng không nghĩ đến đối phương đuổi theo tới nhanh như vậy. Cái này khiến trong lòng của hắn sốt ruột không thôi. Hắn cảm thấy mình lần này ngụy trang thành là cấm vệ quân đi nghị cách cứu viện Lục Nhất Châu bọn hắn, hẳn là thiên ý vô phùng. Hiện tại truy binh đã nhào tới, hắn cũng không thời gian suy nghĩ đến cùng địa phương nào bại lộ thân phận. Việc cấp bách chính là tranh thủ thời gian mang theo Lục Nhất Châu bọn người trước thoát khỏi truy binh lại nói. Truy binh đuổi theo, cái này khiến Tào Khôn một đoàn người tựa như con thỏ con bị giật mình đồng dạng, luồn nhau hướng bắt chạy trốn. Thật là Liêu Tây quân tướng sĩ thân thể quá hư nhược. Những ngày này cấm vệ quân cố ý tra tấn bọn hắn, khiến cho thân thể bọn họ suy yếu không thôi. Lúc này mới chạy không có một hồi, bọn hắn liền đã thở hồng hộc không còn khí lực. Không được, không được, chân cũng không ngẩng lên được. Các người đi trước a, đừng của ta. Lưu cho ta một cây đao, ta cùng những này đồ chó hoang nhiều mạng. Không ít Liêu Tây quân tướng sĩ quá hư nhược. Bọn hắn hai chân như nhung ra đổ vào trong đống tuyết liền không đứng dậy được. Nói cái gì mê sảng đâu? Mau dậy cùng đi. Lao tử phụ mệnh cứu các người, liền không thể ném các người mặc kệ. Ta không đem một gã Liêu quân quân sĩ theo trong đống tuyết lôi dậy. Đi, ta có ngươi đi. Lâm Tử bên trong có người tiếp ứng, chỉ cần tiến vào Lâm Tử, chúng ta liền có thể thoát khỏi truy binh. Tào Khôn chờ Tịnh Châu quân tướng sĩ cũng đều nhao nhao tiến lên. Có nâng, có trực tiếp phóng đi không được Liêu Tây quân tướng sĩ đi? Đám người bọn họ lảo đảo tại trong đống tuyết hướng bắc mà bệnh. Thật là truy binh tốc độ rất nhanh. Không đợi Tào Khôn bọn hắn chạy ra vài giảm, truy binh liền nhanh chóng đuổi theo. Cốc cộc. cốc. Cộc. Cấm vệ quân kỵ binh trước hết nhất đuổi theo, móng ngựa ấm ấm. lên mảng lớn tuy Cấm quân đánh bại Kim quốc hổ nhân chủ lực, thu được số lớn chiến mã. Hiện tại Cấm vệ quân cũng gây dựng kỵ binh của mình. Mặc dù sẽ tới ngựa người không nhiều, đại đa số đều là cưới ngựa bộ binh. Nhưng bây giờ truy kích tạo khôn đám người bọn họ vẫn là dư sức có thừa. Các người cùng ta lưu lại cản một chút truy binh, những người khác tranh thủ thời gian chạy. Mắt thấy truy binh càng ngày càng gần, tạo khôn rút ra chính mình trường đao, dừng bước. Mấy trong tên Tịnh Châu quân tướng sĩ cũng đều nhao nhao dừng bước lại, rút đao cấp tốc bày trận. Bọn hắn đều là trên chiến trường bách chiến chi binh, động tác gọn gàng mà linh hoạt, không có chút nào dây dưa Bọn hắn vừa nhóm trận, số lớn cấm vệ quân kỵ binh liền đã nhanh vọt tới bọn hắn trước mặt. Bản tên Nhìn thấy những cái kia mãnh liệt mà đến cấm vệ quân kỳ binh, Tào Khôn hô hấp dồn dập. Hiu hu hu, hiu lu lu, từng nhánh mạnh mẽ tiến thì gào thét mà ra. Phốc, phốc. A. Xông vào phía trước hơn 10 tên cấm vệ quân kỳ binh tại chỗ liền bị mạnh mẽ tiến thì lật tung, nguyên một đám bịch lăn xuống ngựa. Xông đi lên, tách ra bọn hắn. Cấm vệ quân có người tại hô to. Phía sau cấm vệ quân kỳ binh tại thoáng trần chờ sau, lần nữa khí thế hung hăng về phía Tào người. Đối mặt đánh tới cấm vệ quân kỳ có Tịnh Châu quân tướng sĩ đem bó đuốc ném mạnh ra ngoài. Những mẩy vừa học được cưỡi ngựa không có mấy ngày cấm vệ quân không ít người hốt hoảng tránh né bay tới bó đuốc, trong hỗn loạn có người rơi xuống dưới ngựa. Cấm vệ quân công kích đội ngũ lập tức xuất hiện hỗn loạn. Có không ít xuống ngựa cấm vệ quân bị theo sát phía sau đồng bạn giẫm đạp tại lập tức vó hạ, phát ra như rết heo rú thảm. Có thể bó đuốc cũng vẹn vẹn cho cấm vệ quân chế tạo một chút hỗn loạn, thoáng cản trở một chút bọn hắn xung kích tốc độ. Cấm vệ quân kỵ binh vẫn là nhiên đâm ra trong lệ lệ đâm tại lực lượng đập xuống về sĩ. Ngay lập tức từng cấm vệ quân kỵ binh bật lên, mặc dù không ngừng có kỵ binh bị đâm lật, có thể Tịnh Châu quân tướng sĩ vội vàng tạo thành trận liệt cũng bị sông thất linh bát lạc. Chiến mã tê minh thành, trường mâu răng rắc vẻ gãy thanh âm, chấm muôn tiếng va đập sen lẫn thành một mảnh. Cú mai cấm vệ quân kỵ binh cung ngựa cũng không thành đạo. Rất nhiều người đều là cưới tại trên lưng ngựa bộ binh mà thôi. Bọn hắn tách ra Tịnh Châu quân trận liệt sau, ngược lại là đã mất đi uy hiếp. Rất nhiều cấm vệ quân hai tay bắt lấy dây cương, không để cho mình rơi xuống dưới ngựa, căn dọn không xuất thủ tới đối phó Tịnh Châu quân. ZA. Trái lại, Tịnh Châu quân tướng sĩ tuy bị tách ra cũng không có hoảng trương bỏ trốn. Bọn hắn nâng cao trường mâu hung tợn đâm hướng những cái kia cấm vệ quân kỵ binh. Không ngừng có cấm vệ quân kỵ binh bị trường mâu đâm lật, rơi xuống dưới ngựa. Chém đi. Tào Khôn vị này Tịnh Châu quân doanh chỉ huy sứ trong tay trường đao đậu ngang chém dọc. Mấy tên vọt tới trước mặt cấm vệ quân kỵ binh đều bị hắn đâm rơi dưới ngựa. Mấy trăm tên Tịnh Châu quân kỵ binh cùng mấy trăm trong, không xuống đất, máu đỏ đỏ. một hồi. Càng ngày càng nhiều cấm vệ quân cũng dơ bó đuốt xuống tới. Đi, rút lui, không cần ham chiến. Tao không nhìn thấy cấm vệ quân người đông thế mạnh, chỉ có thể mang theo người vừa đánh vừa lui. Thật là bọn hắn dường như chọc tổ ong vọ vẽ đồng dạng. Càng đánh cấm vệ quân càng nhiều, bọn hắn theo từng cái phương hướng đổi theo, đối tạo Khôn đám người bọn họ bao vây chặn đánh. Tao Khôn bọn hắn còn có thể vượt tới lòng chảo sông thời điểm, liền đã xa vào đến cấm vệ quân trùng điệp vây quanh. Trải qua một phen hỗn chiến sau, Tao Khôn bọn hắn bị ra. Tao Khôn chính mình cũng thể chống đỡ hết nội bị mấy tên cấm vệ nhấn trên mặt đất, biến thành cấm vệ quân tù binh. Tào Khôn bọn người bị lôi đến tức hồn hiện tại Khánh trước mặt. "Vành!" Tạ Khánh nhìn thấy Tào Khôn sau, giận không chỗ phát tiết. Hắn giơ chân lên liền đá vào Tào Khôn trên bụng. Cái sau ngửa mặt ngã xuống đất, ngã ở trong đống tuyết. Tạ Khánh chân đạp tại Tào Khôn trên mặt, sắc mặt giữ tợn. "Mẹ nó, hộ quốc doanh đúng không hả?" Kém một chút liền đem lão tử cho lựa gạt. "Lão tử hôm nay ngược lại muốn xem xem, các ngươi là lộ nào thần tiên?" Tạ Khánh nổi giận mắng, lôi sạch quần áo của bọn hắn ném trong đống tuyết. kém một chút liền bị này giã mạo vệ quân người cứu đi. Tạ hiện tại nổi trận lôi đình. Nếu không phải hắn thêm một cái tấm nhãn, ném đi nhiều người như vậy phạm, hắn liền một cái làm phó tướng tỷ phu cũng không tốt làm. Đám người này kém một chút hủy đi hắn tiền đồ, hắn hận không thể giết chết Tào Khôn. Chương 580, vương giả trở về, chương 580, vương giả trở về. Băng thiên tuyết địa, Hàn Phong Thấu xương. Tào Khôn, Lục Nhất Châu, Trần Đại Dũng đáng người y phục tất cả đều bị lay rơi mất. Cấm vệ quân đem bọn hắn thô bạo ném vào trong đống tuyết, quấn đến Tào Khôn bọn người run lặt cập. Tạ đứng tại mặt, mặt mũi tràn đầy sát khí đối với hắn tiến hành thẩm vấn. Nói, các ngươi rốt cuộc là người nào? Tào ôm cánh tay Trần Quổng đến Phazun. Mẹ nó, đi ra ngoài quên bái Bồ Tát. Đúng là mẹ nó không may. Hiện tại chẳng những không có đem lục nhất châu bọn người cấp cứu ra ngoài, ngược lại đem chính mình cả đám cho góp đi vào. Tao khuôn vị này Tịnh Châu quân doanh chỉ uy sứ mặt mũi tràn đầy sối quậy. Huynh đệ, đều tại chúng ta dính lũ ngươi. Xin lỗi. Ở một bên Trần Đại Dũng bọn hắn hiện tại cũng đẩy mặt thật không tiện. Tao không nếu không phải vì hiểm hộ bọn hắn những ngày vừa vương hữu, chạy trốn một mình lời nói nhất định có thể chạy trốn. Nhưng bọn hắn vẫn là lưu lại cùng vệ quân chém giết, bây giờ biến thành binh. Trần Đại Dũng bọn hắn cảm động đồng thời cũng cảm thấy xin lỗi Tào Khôn bọn hắn những này Tịnh Châu quân huynh đệ. Trần huynh đệ nói những này làm gì? Tào Khôn này này nói, ta không có đem các ngươi cứu ra ngoài, ta Tào Khôn có lỗi với các ngươi mới là. Nhìn thấy Tào Khôn, Trần Đại Dũng bọn hắn chẳng những không có lý chính mình, còn trò chuyện. Cái này khiến Tạ Khánh càng là giận không kiềm được. Cấm vệ quân doanh trị huy sứ Tạ Khánh nhấc chân đem Tào Khôn đạp lăn. Ngươi mẹ ngươi, còn trò chuyện đúng không? Tạ Khánh giẫm tại Tào Khôn trên mặt, giơ to, nói, ai phái các ngươi tới? Tào Khôn nửa gương mặt bị đã giẫm vào tuyết bên trong, mặt khác nửa gương mặt bị phải có chút bẹo. Tào Khôn nghiến răng mắng lên. Tạ Khánh Ngươi cái này con chó đẻ, Lao tử nếu có thể còn sống ra ngoài, Lao tử không phải lột da của ngươi ra. Tạ Khánh ngay vậy, cười lạnh không thôi, ngươi cảm thấy ngươi rơi vào Lao tử trong tay, ngươi còn có thể sống sao? Đến bây giờ còn mạnh miệng không phục đúng không? Được a. Tạ Khánh lúc này quay đầu đối thủ dưới đáy cấm vệ quân phân phó, cho bọn họ tốt nhất thủ đoạn. Cầm nước lạnh đến, cho bọn họ tới trên thân. Tào Quân bọn hắn ngay vậy, toàn thân một cái giật mình. Cái này mùa đông khắc nghiệt, cái này trên thân tới nước, vậy còn không đến chết có a? Khánh, ngươi tên Vương bắt đàn này, chết không yên lành. Tạ Khánh nổi giận mắng: "Ngươi mới là Vương Bắc Đạn, cả nhà ngươi đều là Vương Bắc Đạn. Lão tử hôm nay không giết chứ người, Lao tử liền không họ tạm." Tại Tạ Khánh phân phó hạ, có cấm vệ quân ôm nước lạnh đến, trực tiếp cho lỗ sạch quần áo Tào Khôn, Trần Đại Dũng bọn người trên thân dưới. Nước lạnh tưới lên trên thân, gió lạnh thổi, Tào Khôn bọn người cảm giác chính mình cũng không có tri giác. Đang lúc Tạ Khánh bọn người ở tại tuyết lớn trong đất tra tấn Tào Khôn bọn người, muốn làm rõ ràng bọn hắn thân phận thời điểm. Cốc, cốc, cốc, cốc. nhiên trên đường lớn vang lên tiếng vó ngựa. Thật là Khánh đám người cũng không có để ý. Vừa rồi Tào Khôn bọn người muốn nghĩ cách cứu viện Liêu Tây quân đám người, hắn đã hướng chu đóng ở chu vây quân đội bạn cổ viện. Vừa rồi rất nhiều chú đóng ở chu vây cấm vệ quân đều cùng nhau xuất động, đối Tào Khôn bọn người bao vây chặn đánh. Hiện tại có tiếng vó ngựa vang lên, hắn còn tưởng rằng là khác cấm vệ quân chạy tới hiệp trợ đuổi bắt. Thật là rất nhanh bọn hắn liền phát hiện không thích hợp. Tiếng vó ngựa càng lúc càng lớn, Đinh Hải nhức óc. Hổ nhân, là hổ nhân. Nơi xa có cấm vệ quân cảnh giới lính phát ra hoảng sợ mấy người cũng mình. Hổ nhân? Ở đâu ra hổ nhân? Tạ Khánh bọn người ngẩng đầu hướng phía phía bắc nhìn lại chỉ thấy không ít giơ bó đúc kỵ binh đang nhanh chóng tới gần. Chỉ huy sứ Hồ nhân đánh tới. Cảnh giới cấm vệ quân lính gác dục ngựa về chạy, ngữ khí gấp rút. Hiu hiu hiu, hiu lu liu. Không đợi Tạ Khánh làm rõ ràng tình huống, một đợt tiền thị liền từ đằng xa gào thét mà tới. Phốc phốc. A. Ngoại vi cấm vệ quân đối mặt gào thét mà tới tiền thị, vội vàng không kịp chuẩn bị náo xuống một mảnh. Tạ Khánh cũng thấy rõ ràng đối phương trang phục. Những này quần quần mà đến kỵ binh sắc đều là hồ nhân mặc. Thấy cảnh này, Tạ Khánh đầu góc trống Nơi này tại sao có thể có hồ nhân xuất hiện? Trì Huy Tử, chạy mau a. Những này hồ nhân kỵ binh đã vọt tới bên ngoài. Chỉ thấy sáng như tuyết trường đao xẻ qua, từng người từng người cấm vệ quân đang sợ hai bên trong bị ném lăn tại trong đống tuyết. Đối diện với mấy cái này, bỗng nhiên toát ra đại lượng hộ nhân kỵ binh, Tạ Khánh cũng phản ứng lại. Hắn lộn nhào chạy về phía chiến mã của mình, chờ mình lên ngựa sau, hướng phía doanh địa phương hướng phi nước đại. Số lớn hộ nhân kỵ binh bỗng nhiên đánh tới, đánh cấm vệ quân một cái trở tay không kịp. Vẹn vẹn một cái công kích, cấm vệ quân Những này cấm vệ quân đều là phụ mấy cái hắn vội xuất động là vì bắt chạy trốn Liêu phạm. Nhưng mà ai biết Bỗng Nhiên sẽ tao ngộ hổ nhân kỵ binh tập kích đâu. Tại hổ nhân kỵ binh trùng kích vào, không có chút nào chuẩn bị cấm vệ quân tại chỗ liền bị đánh tan. Tán loạn cấm vệ quân vắt chân lên cổ chạy tứ phía, cơ sĩ binh khí ném đi đầy đất đều là. Còn có không ít cấm vệ quân chạy quá chậm, bị đội kỵ hổ nhân kỵ binh một đao ném lăn, bịnh nào lộn tại trong đống tuyết. Tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên, máu tươi thấm đẫm tuyết đọng, trong không khí mùi máu tươi Chạy, chạy mau. Hai tay đẩy Trần Tào mấy người cũng không lo được mà quần áo Đối diện với mấy cái này, Bỗng Nhiên đánh tới Hồ nhân, bọn hắn cũng rất một bức. Cũng may hổ nhân đều đang đuổi giết những cái kia cấm vệ quân, còn không lo được bọn hắn những người này. Bọn hắn lẫn nhau đỡ lấy muốn mau thoát đi nơi này. Trần Đại Dũng, người chạy cái gì? Khi mọi người tại lão đảo chạy trốn thời điểm, đột nhiên trên chiến trường vang lên một cái thanh âm quen thuộc. Trần Đại Dũng nghe được thanh âm này sau, bước chân chỉ trệ. Hắn quay đầu nhìn lại. Tại bó đúc chiếu rọi xuống, hắn thấy được nhà mình Tiểu Hầu ra. Hắn có chút khó có thể tin. Hắn lại dụi dụi con mắt. Khi hắn bỗng tin trên lưng ngựa chính là bọn hắn Tiểu Hầu gia thời điểm. Trần Đại Dũng cái này thẳng thắn cương nghị hắn tử, chưa từng nói nước mắt châu Tiểu Hầu gia Tiểu Hầu gia, ngươi xem như trở về. Chỉ huy sứ Trần Đại Dũng lão đảo xoay người chạy về phía Tào Phong, vừa chạy vừa khóc. Tiểu Hầu ra trở về. Các huynh đệ, tiểu Hầu ra trở về rồi. Nhìn thấy lại là Tào Phong mang binh trở về, Thứ dược Liêu Tây quân cấp tướng sĩ vui đến phát khóc, nguyên một đám ngồi liệt trên mặt đất lớn tiếng la lên. lên. Bọn hắn hô hào hô hảo liền khắp lên. Tào Phong cũng tung người xuống ngựa, đón nhận Trần Đại Dũng. Bịch. Trần Đại Dũng tại khoảng cách Tàu Phong khoảng cách thời điểm, bịch gối trong Tiểu Hầu gia, ta có lỗi với ngươi a. Ta không có bảo vệ cẩn thận các huynh Trần Đại Dũng cái này lại la ra tựa như một đứa bé bị ủy khuất đồng dạng, khóc bụ lu bụ loa. Tào Phong tiến lên, ôm lấy Trần Đại Dũng. Định Châu chuyện đã xảy ra ta đều biết. Tào Phong đối nước mắt mơ hồ hai mắt Trần Đại Dũng nói, ta trở về, liền nhất định sẽ là các huynh đệ đòi lại một cái công đạo. Lục Nhất Châu mấy người cũng đều nhau nhau vây lại. Bọn hắn nguyên một đám bẩn thỉu, vết thương trông chất. Nhìn thấy Tào Phong vị này tiểu hầu ra sau, bọn hắn vui đến phát khóc. Cổ Tháp, Tàu Phong quay đầu đối chỉ huy sứ Cổ Tháp phân phó, tranh thủ thời gian cho các huynh đệ làm một thân sạch sẽ quần áo mặc vào. Thu xếp tốt các huynh đệ sau, chúng ta đi báo thủ. Là tập lúc này nhường hộ nhân bọn kỵ binh đem mang theo người thay giặt quần áo lấy ra, cho Trần Đại Dũng bọn hắn mặc vào. Trần Đại Dũng bọn hắn vừa rồi y phục bị cấm vệ quân luật sạch, toàn bộ ném trong đống tuyết trà đạm không thể mặc. Vừa rồi Lục Nhất Châu, Trần Đại Dũng cùng Tào Khôn bọn người tuyệt vọng không thôi, cảm thấy bọn hắn khẳng định sống không được. Nhưng bây giờ Tào Phong thần binh trên trời rơi xuống, đồng nhiên theo trên thảo nguyên giết trở lại tới. Cái này khiến Lâm vào tuyệt vọng đám người lại trở nên kích động không thôi. Trong khoảng thời gian ngắn, nội tâm của bọn hắn bên trong cũng kinh nghiệm một phen thay đổi rất nhanh. Đặc biệt là Lục Nhất Châu bọn người, bọn hắn mặc dù bây giờ thân thể suy yếu như cũ suy yếu, Nhưng bọn hắn tinh thần lại vô cùng phân chấn. Bọn hắn biết, bọn hắn tiểu hầu ra trở về, bọn hắn dường như tìm tới chủ tâm cốt đồng dạng, cái này khiến trong lòng của bọn hắn không hiểu an tâm. Thịnh Châu quân doanh chỉ huy sứ Tào Khôn, bái kiến tiểu hầu gia. Tào Khôn cũng chủ động hướng Tào Phong ôn quyền hành lễ. Đối với vị này tiểu hầu gia sự tích hắn đã sớm thuộc nằm lòng. Vị này tiểu hầu ra một người tại Liêu Tây dốc sức làm, lúc này mới 1 2 năm công vụ, liền kéo Liêu Tây quân không nói, còn trở thành tinh Lần này càng là một mình xâm nhập kim chướng Hán quốc cảnh nội, đem hổ nhân cảnh nội trời lở đất. Nếu không có tiểu hầu ra tại hồ nhân cảnh nội chủ sát, hồ nhân cũng không có khả năng lưu binh. Nói tóm lại, Tào Khôn vị này tạo ra tuổi trẻ tử đệ, nhìn thấy Tào Phong tựa như gặp được thần tượng của mình đồng dạng, phá lệ kích động. Tào Khôn là tạo ra tử đệ, lần này càng là mạo hiểm nghĩ cách cứu viện Liêu Tây quân. Cái này khiến Tào Phong đối với hắn ấn tượng rất tốt. Tào Chỉ Huy sứ, Ta Tam Thúc ở nơi nào? Làm phiền ngươi lập tức đi nói cho hắn biết một tiếng, ta Tà Tào Phong trở về, ta muốn gặp hắn. Là, Tào Phong hiện tại vừa trở về, đối với rất nhiều tình huống còn không rõ ràng lắm. Hắn cần mau chóng nhìn thấy Tam Thúc của mình Tào Hạ tiềm hiểu tình huống, tốt quyết định bước kế tiếp hành động. Chương 581, tiến công doanh địa, chương 581, tiến công doanh địa. Đại ấp huyện, Tạ Khánh Cơ hổn là lộn nhào trốn về tới chính mình doanh địa. Nhanh, Quan bế doanh địa lại môn, lập tức phái người đi định châu báo tin. Có hồ nhân tàn quân giết trở lại tới. 4. hắn đang cương trảo ở chạy trốn Liêu Tây quân đám người đâu? Đang muốn phải hiểu rõ dám can đảm nghị cách cứu viện Liêu Tây quân chủ sử sau màn, thừa cơ lại lập một công. Ai biết có đại lượng hồ nhân kỵ binh bỗng nhiên giết đi ra. Những này hồ nhân vừa lên đến liền tên rút đao chém người trực tiếp đem Tạ Khánh bọn người cho đánh cho hồ đồ. Tạ Khánh hiện tại trốn về doanh địa, như cũ lòng còn sợ hãi. Vừa rồi nếu là mình chạy chậm một bước, vậy mình sợ là đã biến thành hồ nhân dao hạ quỷ. Hiện tại tỉnh táo lại sau, Tạ Khánh cũng mất vừa rồi như vậy bối rối cùng sợ hãi. Kim trướng Hàn Quốc hội nhân chủ lực binh mã đã bị bọn hắn tiêu diệt hết. Hiện tại bỗng nhiên toát ra một cỗ hồ nhân kỵ binh. Làm không tốt là lúc trước dấu kín tại nơi nào đó hồ nhân hội binh. Dù sao chiến trường lớn như thế, chiến sự kết thúc lại không có bao lâu. Tán loạn hồ nhân dấu tại sơn lâm Giánh bên trong, không có bị phát hiện là rất bình thường. Hắn lập tức liền phái người cho Định Châu phương hướng báo cáo nơi này phát hiện hồ nhân kỵ binh tình huống. Chỉ là Tạ Khánh tuyệt đối không ngờ rằng, lần này hồ nhân cũng không phải là kim trướng Hàn Quốc hồ nhân hội binh. Hắn vừa rồi gặp phải cái gọi là hồ nhân, lệ thuộc vào Liêu Tây quân đô đốc Tảo Phong giới trướng. Tạ Khánh vừa trở về doanh địa không lâu, phải đi ra điều tra địch tỉnh trinh sát còn chưa có trở lại. Liền có một gã đang trực sĩ quan lộn nhào xâm nhập tới hắn trong chướng bổng. Chỉ huy sứ, không xong. Số lớn hồ nhân kỵ binh hướng phía chúng ta binh doanh vào tới. Tạ Khánh nghe vậy, đương nhiên đứng dậy. Cái gì? Hỗ nhân hướng phía chúng ta doanh địa vào tới. Tạ Khánh sắc mặt đại biến. Tạ Khánh vội vã đi ra quân trướng, nơi xa đã vang lên ẩm ầm tiếng vó ngựa. Tạ Khánh bò lên trên tháp canh hướng phía nơi xa xem xét, chỉ thấy vô số giơ bó đúc kỵ binh đang chen chúc mà đến. Thấy cảnh này, Tạ Khánh hai chân có chút như nhũ ra. Ngựa, mau đem ngựa của ta dắt qua đến. Tạ Khánh vội vã dưới mặt đất tháp canh, chuẩn bị đi đường. Bọn hắn trong doanh địa binh mã vừa rồi cùng theo đuổi bắt chạy trốn Tây quân bọn người. Tại Hỗ nhân kỵ binh tập hạ, đã bị tách ra. ngựa cũng là chạy trở về, có thể trong doanh địa binh mã còn chưa có trở lại. Hiện tại Hộ nhân Kỵ binh chen chúc mà đến, cái này binh doanh lưu thủ binh mã khẳng định là thủ không được. Hắn quyết định thật nhanh, quyết định chạy lá thượng sách. Còn không đợi Tạ Khánh xông ra binh doanh, xiu xiu xiu tiến thì liền gào két mà đến. Tạ Khánh bị buộc lại lui trở về doanh địa. Tất cả mọi người cầm vũ khí, nhất định phải ngăn trở Hộ nhân. Lập tức phái người cầu viện. Nhanh. Hộ nhân Kỵ binh công tới, Tạ Khánh hiện tại cũng trong lòng đại loạn. Tại hắn la lên hạ, trong địa lưu thủ vệ quân đám gặp địch, mặt bối rối. Tại chỗ này vệ quân binh doanh bên ngoài, Cổ tháp xuất lĩnh Liêu Tây quân đột kỵ doanh mấy ngàn tên kỵ binh đã nhanh nhanh tới gần. Có lính liên lạc từ phía sau đội kịp trì huy sứ cổ tháp. Cổ tháp chỉ huy sứ? Tiểu hầu ra có lệ. Cái này lính liên lạc lớn tiếng đối cổ tháp nói, đừng có chớ cố kỵ, trực tiếp tiến công. Gặp phải phản kháng, giết không tha. Là, tao phong hiện tại là đại kiền Liêu Tây quân đô đốc, Vân Châu cùng Liêu Tây kinh lược sứ. Hắn trên danh nghĩa vẫn là đại kiền quan viên. Cấm vệ quân đồng là đại quân đội. Theo lý thuyết hướng quân đội bạn tiến công, đây chính là phạm vào kỵ Hủy, là phạm làm loạn phản hành vi. Có thể Thế Phong nghe xong lục nhất châu đám người miêu tả sau, hiện tại nổi trận lôi đình. Cái này cấm vệ quân không dám cứu, dám can đảm bị thế hiếp người, ức hiếp bọn hắn Liêu Tây quân. Vậy hắn thân làm Liêu Tây quân đô đốc, tay này người phía dưới đều bị khi phụ thành bộ dáng này. Nếu là hắn không có nửa điểm phản ứng, không cho dưới tay người chỗ dựa làm chủ, về sau ai còn cùng hắn? Dù là lần này bị cài lên một cái phạm thượng làm luận ngũ, hắn cũng nhận. Ai dám khi dễ hắn người, vậy sẽ phải làm tốt bị trả thù chuẩn bị. Cổ Tháp có Cố Thế lời nói, trong lòng lúc này đã có lực lượng. Xảy ra chuyện rồi có tiểu hầu ra chỗ dựa, sợ cái giám cũng lắm thì đi theo tiểu hầu ra cùng một chỗ ngược. Triều đình thiên vị cấm vệ quân, đối bọn hắn bất công, bọn hắn còn không hầu hạ đâu. Thôi hiệu. Thiên công. Cổ Tháp nhìn qua náo động khắp nơi cấm vệ quân doanh địa, mục quang lánh lệ. O o o. O o hồn trầm thấp tiếng kèn tại chỗ này cấm vệ quân binh doanh bên ngoài vang lên. Nghe được cái kia liên miên không dứt tiếng kèn sau, trong binh doanh chỉ huy sứ tạ Khánh đều nổi da gà. Liêu Tây Quân hôm nay là được chết oan đi tướng sĩ báo thù rửa hận. Cổ Tháp cổ lên quát to lên, lần này chỉ sát kỉ hận, cùng cái khác cả đám không có hệ. Ai dám cản ta Liêu Tây Quân báo thù, giết không tha. Cổ tháp ra lệnh một tiếng, hơn ngàn tên hổ nhân kỵ binh tôi động ngựa, chen chúc vang lên. Nặng nghệ mà móng ngựa rơi xuống, vang lên mảng lớn quyết động. Hơn ngàn tên hổ nhân kỵ binh vây quanh chỗ này, cấm vệ quân doanh địa dục ngựa chạy bắn. Xiu xiu xiu, xiu xiu xiu, từng nhanh tiến thị hướng phía cấm vệ quân binh doanh bắn trụm mà đi. Đing ding ding, phốc phốc, một đợt lại một đợt vũ tiến tử trên trời ra xuống, cấm vệ quân trong doanh địa quân coi co tại các nơi, đầu cũng không lên được. ngoài chỉ thấy mã hổi, không ngừng bay tới. Đối Tây quân áp lực, cấm quân, quân coi giữ nhóm khắp khuôn mặt lạ bối rối sắc. Không ít cấm vệ quân đều là vừa bổ sung tiến đến dân phu tráng đinh cùng hạng 2 châu binh. Chân chính có thể đánh cấm vệ quân đã sơm chiến tử tại đại ấp huyện công phòng chiến bên trong. Đối với những này mở rộng không lâu, không có trải qua thao luyện cấm vệ quân mà nói. Cổ tháp dưới tay đột kỵ doanh hổ nhân tướng sĩ tại trên thảo nguyên một mạch liều chết tác chiến, vậy cũng là giết qua người, từng thấy máu. Bọn hắn kỵ binh mặc dù không am hiểu công thành cùng công kích doanh địa, nhưng bọn hắn hơn ngàn người vây quanh doanh địa bán, tựa như trời mưa dạng, vẫn là cho vệ doanh vệ quân vô cùng lớn áp lực. Đường Thiên dự tên cấm vệ quân dục ngựa chạy bắn, áp chế quân coi giữ cùng hấp dẫn phân tán quân coi giữ lực chú ý thời điểm. Lại có hơn ngàn tên hổ nhân kỵ binh dục ngựa vào ra. Bọn hắn đem nguyên một đám móc sắt ném ra, treo lại doanh địa đại môn phủ cận cự hiệu sừng đỏ túi. Những này chướng ngại vật rất nhanh liền bị chẳng đi, là tiến công bình định con đường. Nhắm ngay đại môn phủ cận, bạn tên. Tại cổ thác mệnh lệnh dưới, hổ nhân kỵ binh nhắm ngay đại môn, cận, đại môn Dù giữ không ít người ở chán, có thể đối mặt thị bao chủng. Thủ vệ tại Đại môn phủ cận cấm vệ quân thương vong vẫn là cấp tốc kéo lên. Một chút không có trải qua huấn luyện, tâm lý năng lực chịu đựng không được cấm vệ quân muốn chạy trốn nơi này. Nhưng bọn hắn vừa đứng dậy, lập tức liền bị tiễn thị bắn thành cái sảng. Máu tươi cùng tử vong càng làm cho cơn sót lại cấm vệ quân tâm lý sú đổ, khủng hoảng đang nhanh chóng lan tràn. Mấy trăm tên hổ nhân tung người xuống ngựa. Bọn hắn dâm lên tuy động, kéo ra đội hình tản binh, nhanh chân hướng phía chỗ cửa lớn chạy đi. Bắn tên, bắn tên, ngăn trở bọn hắn, đừng cho bọn hắn tới gần. Nhìn thấy có nhân xách theo tử lên, Tạ Khánh vạn phần hoảng sợ, hạ lệnh bắn tên đánh trả. Có thể trong doanh địa cấm vệ quân vừa rồi đại đa số đều không có trốn về đến, lưu lại binh mã không đủ, cung thủ thì càng ít. Thưa thất tiễn thỉ đối với mấy cái này xuống ngựa bộ chiến công kích đại môn hồ nhân căn bản không có bao nhiêu huy hiếp. Ngược lại là trong doanh địa cấm vệ quân cung thủ hấp dẫn đại lượng hỏa lực. Mấy vòng tiễn thỉ đã qua, những này cấm vệ quân cung thủ toàn bộ ngã xuống trong vũng máu. ZA. Mấy trăm tên xuống ngựa bộ chiến hồ nhân phóng qua chiến hảo, tại tiễn thỉ hiểm h Có thể lập tức liền có hồ nhân đâm ngược trở về, song phương tại đại môn phủ cận bạo phát chém giết. Chương 582, lấy đạo của người trả lại cho người, chương 582, lấy đạo của người trả lại cho người. Trong đêm tối chiến mã tê mình, tiếng la giết liên tục không ngừng. Cổ Tháp xuất lĩnh đột kỵ doanh ở chính diện tiến công cùng kiểm chế cấm vệ quân thời điểm. Mấy trăm tiên đột kỵ doanh tướng sĩ si đã tung người xuống ngựa, theo sau hung hỏ tới cấm vệ quân binh doanh bên ngoài. Vừa rồi Tạ Khánh dẫn người đuổi bắt chạy trốn Liêu Tây người, số mang đi, ở bên ngoài liền bị Bây giờ lưu thủ binh mã quá ít, đại đa số đều bị điều tới chính diện tiếp viện. Sau hung vẹn vẹn lưu lại một chút cảnh rối lính gác mà thôi. Vù vù, tiễn thỉ gào thét mà ra. Mấy tên thủ vệ tại hàng rào chiến hào phía sau cấm vệ quân lính gác bị tiễn thỉ thấu xuyên, bị ngã xuống trong nước bùn. Bên trên, từng người từng người đột kỵ doanh quân sĩ nhanh chóng hướng về tới. Bọn hắn cấp tốc phá hư hết một đoạn hàng rào, âm thầm vào cấm vệ quân doanh địa. Bọn hắn từ phía sau thẳng hướng tiếng la giết chấn thiên đại môn phương hướng. Xiu Chính diện đại môn phương hướng cấm vệ quân đang liều mạng đánh, đột nhiên một hồi tiễn thỉ từ phía sau bắn trụm mà đến. A, phía sau có người. Hộ nhân từ sau bên cạnh chui vào. Nhìn thấy LM hồ nhân sách theo đào tử từ sau bên cạnh đánh tới, cấm vệ quân lập tức hoàn toàn đại loạn. Cấm vệ quân doanh chỉ huy sứ Tạ Khảnh thấy thế, cũng sắc mặt xoát một cái biến trắng bệnh. Hộ nhân tấn công vào tới. Chạy mau a. Có hộ nhân giết tiến vào doanh địa, cái này khiến chính diện chống cự cấm vệ quân lập tức sụp đổ. Bọn hắn nguyên một đám hoàng sợ chạy từ phía. Ngoài cửa lớn đột kỵ doanh hộ nhân tướng sĩ cũng cấp tốc mở ra cửa doanh, xông vào trong doanh địa. Đầu hàng miễn tử. Dừng lại, lại chạy liền bắn tên. Đối mặt kia hoàng sợ tán cấm vệ quân tướng sĩ, đột kỵ doanh tướng sĩ cũng không có đại khai sát giới chỉ cần bằng lòng bỏ binh khí xuống đầu hàng, bọn hắn liền đem nó trông giữ lên. Những cái kia minh oan bất linh, kiên trì chống cự, bọn hắn kiên quyết trấn áp vây giết. Đại đa số cấm vệ quân tướng sĩ đều là mới chỉnh biên mã đến dân phu trắng đình. Bọn hắn rất nhiều người trước kia đều là bị điều động đến cho tiền tuyến đại quân vận chuyển lương thảo. Theo lý thuyết lương thảo vận chuyển hoàn tất, bọn hắn liền có thể hoàn thành đinh dịch về nhà. Nhưng lúc này đây đại kiền cùng kim chướng Hán quốc đại chiến mấy tháng, tổn thất quá lớn. Thêm nữa hoàng đế Triệu Hán mong muốn đại lực mở rộng cấm vệ quân, thay thế lúc đầu đại các quân. Những cái kia vận lương dân phu Hiện tại rất nhiều đều trực tiếp bị giữ lại xuống tới, bổ sung tiến vào cấm vệ quân. Đối với những này dân phu tráng đinh mà nói, bọn hắn cũng không cam lòng tham gia quân ngũ đánh trận. Nhà bọn họ còn có vợ con muốn chiếu cố, còn có hoa màu muốn hầu hạ đâu. Hiện tại vẫn một lần lương thảo liền bị cương ép lưu lại đi bộ đội hiệu lực. Bọn hắn rất không tình nguyện. Cho dù là cấm vệ quân, mỗi tháng có lương đồng có thể cầm. Nhưng đối với đại đa số người mà nói, bọn hắn tình nguyện đi về nhà qua chính mình tháng ngày, cũng không muốn nhắc tới cái đầu trồng quân đội hiệu lực. Nhưng bọn hắn không có lựa chọn. Hoàng đế một tờ chiếu lệnh, bọn hắn không thể không theo. Bởi vậy đối mặt cổ tháp xuất lĩnh đột kỵ doanh thời điểm tiến công, những này dân phu tráng binh chỉnh biên thành cấm vệ quân, chống cự cũng không kiên quyết, mắt thấy chạy trốn vô vọng, vì mạng sống, trực tiếp ném đi binh khí đầu hàng. Tạ Khánh cùng mười mấy tên thân tín hiện tại cũng làm rõ ràng những này hộ nhân thân phận. Bọn hắn cũng không phải là kim chướng Hán quốc hộ nhân, bọn hắn lại là Liêu Tây quân người. Liêu Tây quân bên trong có hộ nhân hiệu lực, Tạ Khánh là biết đến. Có thể hắn không nghĩ tới nhiều như vậy. Đây cơ hồ đều là thuần một sắc nhân. Hắn không biết rõ tạo phong cho những này hộ nhân cái gì thuốc mê, vậy mà nhường hộ nhân như thế khăng, khăng một mực vì hắn hiệu lực. Hắn hiện tại cũng không thời gian suy nghĩ. Hắn biết rõ bọn hắn cùng Liêu Tây quân ăn đoán. tỷ phu hắn cùng Liêu Tây quân bạo phát xung đột, tranh đoạt người ta công lao, còn giết Liêu Tây quân người. Hắn trông giữ những này Liêu Tây quân thời điểm, vì khiến cho những này Liêu Tây quân nhận tội, hắn cũng không thiếu cho bọn họ vào tay đoạn. Cái gì không cho cơm ăn, đánh đập vậy cũng là chuyện thường ngày. Nói tóm lại, hắn hiện tại rất rõ ràng mình nếu là rơi vào Liêu Tây quân trong tay là kết cục gì. Hắn tại mười mấy tên thân tín hộ vệ dưới, đột, ý đồ ra một đường máu, giết ra ngoài, nhanh xông ra ngoài, che chở ta giết ra ngoài. Mỗi người trưởng 50 lượng bạc. Thị phu của ta tuyệt đối sẽ không bạc đái các ngươi. Tạ Khánh hiện tại mặt mũi tràn đầy bối rối, sợ hãi tới cực điểm. Chỉ Huy Sư, không xông ra được. Một gã cấm vệ quân quân sĩ nhìn qua chu vây kia đen ngịt vây quanh Hồ nhân Kỵ binh, sát mặt hoàn toàn trắng bệch. Bạc Ngài vẫn là giữ lại chính mình hoa a. Không chờ Hồ nhân Kỵ binh gọi hàng, liền có cấm vệ quân quân sĩ quả quyết ném xuống trong tay đạo tử. Ta đầu hàng, đừng giết ta. Nhìn thấy dưới tay người vậy mà đầu hàng nhanh như vậy, cái này khiến Tạ Khánh tức hỗn Phế vật, phế vật! Tiếng nói của hắn vừa dứt, liền có mấy tên cấm vệ quân quân sĩ bỗng nhiên ra tay, đem Tạ Khánh cho nhấn trên mặt đất. Tạ Khánh bị nhấn tại trong nước bùn, chửi ầm lên. Các ngươi những kẻ phản đồ, phản đồ, thì phu của ta sẽ không bỏ qua cho các ngươi. 4. Hắn là Tạ Khánh, hắn đối phó các ngươi Liêu Tây quân, không liên quan gì đến chúng ta. Mấy chư vị huynh đệ giờ cao đánh khẽ, đừng có giết chúng ta. Những này cấm vệ quân rất rõ ràng, bọn hắn đã không trốn thoát được, cùng nói cho Tạ Khánh trốn cùng, không bằng đầu hàng cầu sống. Hộ nhân rất nhanh liền đem những này đầu hàng cấm vệ quân tước vũ khí. Tạ Khánh cái này toàn thân dán đầy nước bùn doanh trị uy sứ cũng bị Cổ Tháp lôi đến cổ tháp trước mặt. Cổ Tháp ngồi ngay ngắn ở trên lưng ngựa, nhìn nước qua áo giáp rướm đẫm Tạ Khánh, khắp khuôn mặt là sát ý. Ngươi chính là Tạ Khánh a? Đối mặt Cổ Tháp kia lạnh lùng con ngươi, Tạ Khánh không biết là sợ hãi vẫn là quá lạnh, toàn thân run lập cập. Lao tử hỏi ngươi có phải hay không Tạ Khánh? Mở miệng nói chuyện. Nhìn thấy Tạ Khánh không có lên tiếng, Cổ Tháp gầm thét một tiếng nói. Tạ Khánh giọa đến toàn thân một cái giật mình. Ta, ta chính là tạ Khánh. Tạ Khánh nhìn qua đằng đằng sát khí Cổ Tháp, khắp mặt là bối rối sắc. Ta, ta là cấm vệ quân doanh trị uy sứ. Tỷ phu của ta là cấm vệ quân phó tướng, các ngươi không thể dễ ta. Tạ Khánh lo lắng những người này đem hắn trực tiếp kéo ra ngoài chặt, hắn bận bịu chuyển ra thân phận của mình cùng chỗ dựa. Nhìn thấy Tạ Khánh hoảng không lựa lời, lại vào lúc này còn dám dùng thân phận hù dọa người. Cổ Tháp cười lạnh không thôi. Hắn nhìn Tạ Khánh đã cùng nhìn người chết không có khác biệt. Người này đi theo hắn tỷ phu Vu Hám Liêu Tây Quân, trên tay dính đầy bọn hắn Liêu Tây Quân tướng sĩ máu. Muốn chết đều không dễ dàng như vậy. Lúc này, đám người tách ra. Toàn thân cuốn tại áo bên trong cùng Trần Đại rũ bọn người đi tới. Nhìn thấy Tào Khôn bọn hắn sau, Tạ Khánh dường như thấy được quỷ đồng dạng. Tào Khôn đến lảo đảo lui về sau mấy bước, đặt mông ngồi ở trong nước bùn. Tao Khôn nhìn qua ngồi liệt trên mặt đất Tạ Khánh, khắp khuôn mặt làm điệp mai sắc. Tạ Khánh, ngươi còn nhớ rõ vừa rồi lao tử nói qua cái gì sao? Ta nói qua, ta nếu là lần này có thể còn sống ra ngoài, ta sẽ sống trả sát ngươi. Tao Khôn lời nói nhường Tạ Khánh toàn thân phát run. Tha mạng, tha mạng a. Ta với các ngươi không oán không kỷ, ta đều là phụ mệnh làm việc. Oan có đầu nợ có chủ, các ngươi, mọi thứ đều không có quan hệ gì với ta, cấp trên để cho ta bắt các ngươi, ta không thể không tuân lệnh a bốn. Đối mặt Tào Khôn kia ánh mắt ấm lãnh, Tạ Khánh hiện tại là thật sợ. Vừa rồi một phen truy sát, không ít tỉnh Châu quân người đều bị bọn hắn giết chết. Tao khôn bọn người tức thì bị hắn lột sạch quần áo ném trong đống tuyết trà tấn, còn dưới nước lạnh. Hiện tại ai biết thế cục đảo ngược nhanh như vậy? Tha mạng, tha mạng a, ta không muốn chết a. Ta. ta sai rồi, các người dơ cao đánh khẽ, làm gì chấp nhặt với ta đâu, tha ta một cái mạng cho a. Ta khánh lại là dập đầu lại là cầu xin tha thứ, hoàn toàn mất hết vừa rồi phách lối cùng mỹ phong. Đối mặt Tạ Khánh cầu xin tha thứ, Tao khôn không có chút nào tha thứ ý nghị của hắn. Người này đi theo hắn tỷ phu làm nhiều việc ác, đáng chết. Tao khôn lạnh lùng hỏi, chính cởi quần áo vẫn là ta tới cấp cho người thoát. Tha mạng, tha mạng a, ta thật sai lầm. Tạ Khánh Hung hăng dập đầu cầu xin tha thứ, nhưng Ngưểu Ảo cũng có chút không kiên nhẫn, đem hắn ý phục lột, "Cho ta toàn thân tới nước, ném trong đống tuyết đứng đấy." Tào Khôn đối Tạ Khánh cười lạnh nói, "Ngươi cho ta đứng một ngày, ngươi nếu là đến lúc đó còn chưa có chết, ta nói không chừng liền phát thiện tâm, tha cho ngươi một mạng." Chương 583, muốn gán tội cho người khác, chương 583, muốn gán tội cho người khác. Định Châu, Đại ấp huyện thành. Vừa mới thăng cấp cấm vệ quân phó tướng Trịnh Uy ngồi trên đế, khắp khuôn mặt lạ phẫn nộ. Trương Thế của hắn còn chưa tốt, lần này không có đi định Châu thành tham gia bọn hắn cấm vệ quân tiệc ăn mừng. Tuấn Hồ bây giờ hắn còn có một hạng càng quan trọng hơn việc phải làm ở trên người. Hắn muốn phụ trách đối chiến trên trận bị hồ nhân đánh bại các quân tàn quân tiến hành chỉnh biên. Chuyện này làm xong, đồng dạng là một cái công lớn. Đêm hôm khuya khoắt bỗng nhiên bị đánh thức. Tạ Khánh phái người mà nói, có người giả mạo cấm vệ quân người đem Liêu Tây quân một đám nghi phạm mang đi. Cái này có thể đem hắn tức giận đến không nhẹ. Những này Tây quân thật là bọn hắn hai ngày này muốn kéo ra ngoài chiến đấu, giết gà khỉ, chấn các quân quân. Liêu Tây quân người chạy, vậy bọn hắn lấy cái gì giết gà Tạ Khánh là làm ăn gì? Có phải hay không chúng ta cấm vệ quân người, hắn nhận không ra sao? Đối mặt Tạ Khánh phái tới Sĩ Quan, Phó tướng Trịnh Uy lên cơn giận dữ. Chút chuyện này đều làm không xong, muốn hắn có làm được cái gì? Phế vật. Trịnh Uy nổi giận mắng, lần này Liêu Tây quân người nếu là chạy mất, lão tử tuyệt đối không tha cho hắn. Nhìn Phó tướng Trịnh Uy nổi giận, báo tin cấm vệ quân sĩ quan cái trán đứa ra mồ hôi. Phó tướng đại nhân ngài bất giận. Hắn cẩn thận từng ly từng tí giải thích nói, Tạ Chỉ Huy đã dẫn người theo. Hơn nữa hắn đã chỉ có thể chu bên cạnh mấy cái binh doanh người cùng một chỗ hiệp trợ đuổi bắt. Những cái kia nghĩ cách cứu viện Liêu Tây quân người không có ngựa, bọn hắn hẳn là chạy không xa. Hừ. Trịnh Uy hừ lạnh một tiếng, biểu đạt bất mãn của mình. Người lập tức trở về đi nói cho Tạ Khánh, người nếu là truy không trở lại, chính hắn cắt cổ Tạ tội a. Chính Uy sau khi nói xong, hắn vừa bất đắc di khoát tay áo. Tính toán, vẫn là ta tự mình đi một chuyến a. Thành sự không có bại sự có dư đồ vật. Hiện tại một chút cũng trông cậy vào không được các ngươi. Lần này hoàng thượng muốn mở rộng cấm vệ quân, xóa các lộ binh đánh tàn đánh tan binh mã. Hiện tại các lộ binh mã ý kiến không nhỏ. Mấy ngày nay phái đi chỉnh biên các lộ binh mã cấm vệ quân sĩ quan nhận lấy trở lực rất lớn. Hắn chuẩn bị hai ngày này liền đem Liêu Tây quân chém, trấn nhiếp một phen không nghe lời các lộ binh mã tàn quân. Nhưng tại cái này trong lúc nỗ chốt, những này Liêu Tây quân lại bị người cứu đi. Cái này nếu là thật được cứu đi, cái này không chỉ không cách nào trấn nhiếp các quân tàn quân. Bọn hắn cấm vệ quân sẽ còn biến thành trò cười, nói bọn hắn cấm vệ quân vô năng, nhìn người đều nhìn không được. Lại nói, đại quân khải hoàn sau, hắn nhưng là chịu lấy phong quốc công người. Hắn hiện tại toàn quyền phụ trách việc này. Hắn dung không được dưới tay mình xảy ra dạng này ảnh hưởng chính mình hình tượng sự tình. Chuẩn bị xe ngựa cho ta." Thanh nội lại điều một danh kỵ binh đồng thời xuất động. Vô luận như thế nào, cũng không thể để những cái kia Liêu Tây quân chạy. Những cái kia nghĩ cách cứu viện người cũng phải bắt cho được. Chính Uy đằng đằng sát khi nói, "Lần này ta ngược lại muốn xem xem, ai ăn gan hùm mật báo, dám can đảm nghĩ cách cứu viện triều đình trong phạm." Tại Trịnh Uy xem ra, những cái kia cùng mình tranh đoạt quân công Liêu Tây quân, kia là nhất định phải xử tử. Giết người diệt khẩu. chỉ có người chết mới có thể giữ bí mật. Liêu Tây quân người nếu là còn sống, nói không chừng ngày nào đó liền sẽ lật lại bản án, vậy mình tới tay công lao liền không có. Quân thế của mình cũng liền không có. Đây là hắn không thể nào tiếp thu được. Nhưng bây giờ có người muốn nghĩ cách cứu viện Liêu Tây quân người. Đây là đối với hắn nghiêm trọng phiêu khích. Hắn hoài nghi việc này là tỉnh Châu có làm. Như thật như thế, lần này hắn muốn tính cả tỉnh Châu quân nổ tận gốc. Tao trấn cái này trấn Bắc hầu đều đã chết. Tào ra chỉ còn lại người không đáng để lo. Hắn ngược lại muốn xem xem Tào ra lấy cái gì cùng hắn đấu. Chí uy điểm đủ một doanh cấm vệ quân kỵ binh sau, Khi thế trùng trùng mở ra đại ấp nguy thành. Cái này một doanh kỵ binh là vừa tổ kiến không lâu, chiến mã đơn là theo tủ binh hội nhân trong tay trợ Hiện tại những kỵ binh này mặc dù rất nhiều người liền mã đô không thế nào cưới đến ổn. Có thể Trịnh Uy đối cái này, một chi kỵ binh vẫn là ký thác kỳ vọng. Đặc biệt là tại cùng hồi nhân chiến sự bên trong. Hắn thấy được kỵ binh cường đại chiến lực. Hắn hiện tại cũng muốn chế tạo một chi nghe lệnh mình kỵ binh, vì chính mình xông pha chiến đấu, thu hoạch càng nhiều công lao. Trịnh Uy ra khỏi thành không bao lâu, nơi xa liền có người rục ngựa chạy như bay đến. Hắn trực tiếp chạy vội tới Trịnh Uy trước xe ngựa. "Phó tướng đại nhân, việc lớn không tốt." Liêu Tây Quân, Liêu Tây Quân giết trở lại tới. Cơ báo tin người mang tin tức là Tạ Khánh binh doanh tao ngộ Liêu Tây quân công kích thời điểm vãi ra. Hiện tại người mang tin tức gặp được Trịnh Uy, vội vàng đem tình huống hướng Trịnh Uy tiến hành bẩm báo. Cái gì Liêu Tây quân giết trở lại tới? Từ từ nói. Người mang tin tức lời nói nhường Trịnh Uy lơ ngơ. Liêu Tây quân không phải chạy sao? Giết trở lại tới là có ý tứ gì? Người mang tin tức thở hồn hốn nói, "Phó tướng đại nhân, Tào Phong xuất lĩnh Liêu Tây quân theo trên thảo nguyên giết trở lại tới. Dưới tay hắn đều là hùng hãn hổ nhân. Nhiều lắm, đầy khắp núi đồi đều là hổ nhân, ít ra trên vài người." Người mang tin tức lời nói nhường Trịnh Uyi mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Tào Phong giết tiến vào Thảo Nguyên, đem trên Thảo Nguyên quấy long trời lở đất. Tại Trịnh Uyi bọn người xem ra, Tào Phong có thể lấy được lớn như thế chiến quả, vậy chính hắn tổn thất khẳng định cũng không nhỏ. Bởi vậy bọn hắn đang chuẩn bị thu thập Liêu Tây quân thời điểm, căn bản liền không có đem Tào Phong cân nhắc ở bên trong. Tào Phong cho dù theo trên Thảo Nguyên mang binh trở về, hắn còn có thể còn lại mấy người. Đến lúc đó hắn cho dù có cái gì bất mãn, vậy cũng chỉ có thể nén. Nhưng bây giờ Tào Phong không chỉ trở về, dưới tay còn có hơn vạn kỵ Cái này khiến Trịnh đều khiếp sợ đến. Thấy rõ ràng chưa? Chí uy truy vấn, Tào Phong dưới tay có nhiều người như vậy. Thư này làm tiếp tục nói, Phó tướng đại nhân, Tào Phong dưới tay kỵ binh chỉ nhiều không biết. Nhà ta chỉ huy sứ dẫn người ngay tại truy kích chạy trốn Liêu Tây quân đạo phạm, lúc đầu đều đã đuổi kịp. Nhưng mà ai biết Tào Phong xuất lĩnh Liêu Tây quân kỵ binh bỗng nhiên giật tới. Chúng ta mấy ngàn người vừa đối mặt liền bị đánh sụp đổ. Hiện tại những này Liêu Tây quân ngay tại vây công lính của chúng ta doanh, nhà ta chỉ huy sứ mời phó tướng đại nhân Cái này vừa mặt liền phá tan mấy quân. Vậy cái này người mang tin tức nói đối phương ít ra hơn Vậy khẳng định không kém là bao nhiêu? Tào Phong đi thảo nguyên đánh một vòng, thế nào chẳng nhưng không có tổn binh hào tướng, còn có nhiều lính như vậy ngựa. Chính Uy hiện tại trăm mối vẫn không có cái giải. Thật là hắn hiện tại lo lắng hơn chính là mình an nguy. Hắn nhưng là rất rõ ràng, hắn đem Liêu Tây quân thật là hoàn toàn làm mất lòng. Hắn không chỉ tranh đoạt Liêu Tây quân công lao, càng là giết chết không ít Liêu Tây quân binh tướng. Lấy Tào ra luôn luôn bao che khuyết điểm Tào Phong, tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Đặc biệt là Tào Phong thật là có Tào Phong từ nổi tiếng bên ngoài. Hắn tại Tây đánh cho hộ nhân quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, hắn nhưng là biết đến chính mình cho dù là có hoàng thượng cùng quý phi nương nương bà bọc, cái này Tào Phong tử làm không tốt cũng dám làm hắn. Đại ấp huyện châu bên cạnh đóng giữ quân đội trên thực tế không ít, nhưng rất nhiều đều là vừa chỉnh biên nguyên các quân tàn quân. Những người này vốn cũng không bằng lòng chỉnh biên, muốn bọn hắn đi cùng Tào Phong đánh, làm không tốt bọn hắn sẽ lâm trận phản chiến. Về phần cấm vệ quân, kia liền càng đừng hi vọng. Hiện tại cấm vệ quân nhưng cùng lúc trước 8000 cấm vệ quân không thể so sánh nổi, chiến lược kém xa lắm. Cái này thật cùng Tào Phong dưới tay người đánh nhau, làm không tốt dễ dàng sụp đổ. Hắn đã làm tốt chuẩn bị đi đường đảm mệnh. Đương nhiên, chạy trốn trước vẫn là phải cho Tào Phong kế tiếp bộ, nhường các bộ binh mã công kích Tào Phong. Đến lúc đó Tào Phong dưới cơn nóng giận khẳng định phản kích. Đến lúc đó liền có thể ngồi vững Tào Phong tạo phản tội danh, nhường Tào Phong chết không có chỗ chôn, khám nhà diệt tộc. Lập tức phái trinh sát đi điều tra tỉ tính, nhất định phải làm rõ ràng Tào Phong đến cùng có bao nhiêu binh mã. Chỉ huy bận bịu gọi một gã thân tín, muốn hắn lập tức phái người đi làm rõ ràng Tào Phong binh lực tình huống. Truyền lệnh xuống. Tào Phong tạo đại ấp Chu bên cạnh binh binh mã lập động, vây quét Tàu Phong. Trịnh Uy lời nói nhường dưới tay mấy tên thân tín tướng lĩnh đều mặt lộ vẻ kinh ngạc sắc. Tình huống bây giờ cũng còn không có làm rõ ràng đâu. Cái này trực tiếp liền cho Tào Phong ăn một cái tạo phản tội danh, bọn hắn cảm thấy có chút không quá thỏa đáng. Người ta nói thế nào cũng là một mình xâm nhập kim chướng Hàn Quốc, lập xuống đại công người. Phó tướng đại nhân, cái này Tào Phong là có công lớn người. Tình huống bây giờ không rõ, tùy tiện điều binh vây quét, có phải hay không có chút thiếu sót. Chính Uy trừng mắt liếc cái này nói chuyện tướng lĩnh. Tào Phong dưới tay binh mã công kích ta cấm vệ quân, đây không phải tội phạm là cái gì? Có thể Có thể đây đều là người mang tin tức lời nói của một bên muốn. Trịnh Uy khoát tay náo, không nguyện ý tiếp tục tại việc này bên trên dây dưa. Ta nói hắn tạo phản hắn chính là tạo phản. Tào Phong người này dành công tự ngạo, ngự hạ không nghiêm, hiện tại vừa lên đến liền công kích ta cấm vệ quân, ngược hắn. Trịnh Uy đằng đằng sát khi nói, lập tức điều binh vây quét, không được sai sót. Tuân lệnh. Trịnh Uy khăng khăng muốn cho Tào Phong ăn một cái tạo phản tội danh, muốn điều binh vây quét. Dưới tay hắn người cũng không dám nói cái gì. Ai bảo Trịnh Uy vinh quang tột đâu. Bây giờ hắn lấy phó tướng thân phận, trong coi đại ấp huyện bên này các quân xóa chỉ biên. Hàn Quốc, không có người dám can đảm làm trái. Chương 584, trấn bên cạnh doanh, chương 584, trấn bên cạnh doanh. Đại ấp huyện phía Đông. Giá. Giá. Một gã cấm vệ quân lính liên lạc roi ngựa thu ruộng rung động đùng đùng, vọt vào một chỗ cấm vệ quân doanh địa. Cái này trong doanh địa bây giờ tạm thời ổn trú hơn 4000 danh tuấn sĩ. Bọn hắn là từ nguyên tán loạn tần châu quân tàn quân, An châu quân tản quân cùng Linh châu quân tản quân pha trộn tạm thành. hắn đầu phân bỏ, hắn bây giờ hắn là cạnh. cạnh đội trưởng, chỉ huy Chỉ huy sứ chờ to to nhỏ nhỏ sĩ quan, toàn bộ đều là cấm vệ quân điều động mà đến. Thì ra các quân lớn tiểu quân quan đã bị binh bộ cách chức, bị giam lỏng, chờ các quân chỉnh biên sau khi hoàn thành. Những này nguyên các quân sĩ quan có lẽ sẽ bị phân phát hồi hương. Chủ chỉ huy sứ, cái này lính liên lạc trực tiếp xúc lên vài mảnh tiến vào trấn bên cạnh trong doanh quân đại trưởng. Chủ soái trong đại trưởng đã có hơn 10 danh tướng lĩnh khoác chỉnh tề, đang thấp giọng trò chuyện. Vừa rồi bọn hắn đã được đến tin tức, Tào quân theo trên thảo nguyên trở về, vừa rồi còn đối cấm vệ phát khởi công kích. Chỉ huy sư Tạ Khánh binh doanh đều đã bị Liêu Tây quân người công chiếm. Tin tức này nhường chấn bên cạnh doanh bầu không khí cũng đột nhiên biến khẩn trương lên. Chấn bên cạnh doanh hiện tại đã toàn doanh đề phòng, tùy thời làm xong nên chiến chuẩn bị. Liêu Chỉ Huy làm. Lính Liên Lạc xâm nhập chủ soái đại tướng, chủ soái đại tướng hơn 10 danh tướng lĩnh đồng loạt đem ánh mắt quay đầu sang. Tào Phong xuất lính Liêu Tây quân tạ phản. Bọn hắn đã đối ta cấm vệ quân triển khai công kích. Cái này lính Liên Trấn bên cạnh doanh lưu chỉ huy làm nhận lấy thủ lệnh nhìn thoáng qua sau, không có chút nào chần chờ. "Chuyển lệnh." Toàn doanh lập tức xuất động, thảo phạt tạo phản Tào Phong. Cái này lưu chỉ huy làm thật là cấm vệ quân xuất thân, đối với phó tướng Trịnh Uy vị này vinh quang tột đỉnh phó tướng mệnh lệnh không dám nghịch lại. Hiện tại Tào Phong tạo phản, Trịnh phó tướng muốn hắn lãnh binh xuất chiến. Đây chính là lập công tranh biểu hiện cơ hội tốt. Mệnh lệnh được đưa ra, hơn 4000 người trấn bên cạnh doanh cấp tốc bắt đầu chuyển động. "Nhanh lên, nhanh lên." "Cầm vũ khí." "Các ngươi cơ hội lập công tới." Thảo phạt phản quân, giết địch lập công." Cấm vệ quân phái tới các cấp các quân quan đang lớn tiếng gào to thúc dục trấn bên cạnh doanh quân sĩ tập kết. Hàn Phong Tấu Sương, đêm hôm khuya khoắt muốn tập kết đi đánh trận. Trấn bên cạnh doanh các tướng sĩ đều là đầy bụng bất tức. Tao gia thế hệ trung lương, làm sao có thể tạo phản, có phải hay không sai lầm? Đúng vậy a, cũng đừng là vu hã người ta. Ta nghe nói Tào Phong tiểu hầu ra một mình xâm nhập hổ nhân cảnh nội, đánh cho hổ nhân hoa rơi nước chảy. Người như hắn, làm sao có thể tạo phản? Biết được Tào Phong xuất lĩnh Tây quân kỵ binh quay trở về Định Châu, tạo phản. Chấn bên cạnh tầng dưới các tướng sĩ đối với chuyện này là tràn ngập hoài nghi. Tào gia thế hệ trung Lương, thanh danh chuyển xa. Lần này cùng hồ nhân chiến sự bên trong, lão hầu ra Tào trấn Càng là chiến tử xa trường. Hiện tại cấp trên bỗng nhiên nói Tào Phong phạm phản, điều này thực là làm cho người ta suy nghi. Nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Đối mặt các tướng sĩ nghị luận, cấm vệ quân một gã chỉ huy lúc này trừng mắt hạt trâu giận dữ mắng ngọ. Nói hiệu nói vẩn nữa, tin hay không lão tử đem các ngươi miệng khe hở bên trên. Cái này chỉ huy chỉ chỉ đám này vừa chỉnh biên tới quân sĩ nói, cấp trên nói cái gì, chúng ta liền làm cái đó. Ít tại nơi đó Châu đầu ghét hai, vọng nghị cấp trên các tướng quân. Cái này Cấm vệ quân chỉ huy một phen giận dữ mắng mỏ, nhưng dưới tay người cuối cùng là yên tĩnh trở lại. Phách lối cái giám a, Lao tử đánh trận thời điểm, hắn còn tại mặt ta đâu? Nếu không phải lão tử Tần Châu quân lần này tổn thất quá lớn, chúng ta lại thế nào khả năng bị cấm vệ quân đám này đổ chó hoang chiến đoạn? Thiếu phan nàn hai câu a, để nhóm này đổ chó hoang nghe qua, lại muốn chịu thu thập. Hừ, chờ xem, ước hiệp lão tử, chờ có cơ hội, Lao tử giết chết hắn. Đây đều là trong đống người chết quay lại đây bình, bây giờ bị cấm vệ quân phái tới những người này áp chế, trong lòng bọn họ kìm nén một cô vô danh lửa có thể quân vệ quân hiện tại thế lớn, bọn hắn chỉ là giận mà không dám nói gì mà thôi. Làm chấn bên cạnh doanh cấm vệ quân mở ra doanh địa, trùng trùng điệp điệp hướng lấy Tào Phong bọn hắn bên kia tiến vào thời điểm. Tào Phong bọn hắn ngay tại vừa chiếm lĩnh không lâu tạ Khánh bộ đội sở thuộc trong doanh địa nghỉ ngơi. Tào Phong bọn hắn tại trên thảo nguyên một đường hành quân đánh trận lâu như vậy, trên thực tế mọi mệt không chịu nổi. Trước đây không lâu bọn hắn lại cùng hồi nhân cách tăng Hãn Vương làm một trận, cũng có một chút tổn thất. Bọn hắn những ngày này tiếp tế toàn bộ dựa vào thu lượm, các tướng sĩ cũng không có được chỉnh đốn cơ hội. Lần này biết được định châu biến cố sau, Tào Phong mang binh một đường hành quân gấp trở về. Rất nhiều tịch thu được đồ vật đều ném ở phía sau đâu. Hiện tại chiếm lĩnh chỗ này cấm vệ quân doanh địa sau. Tam Phong bọn hắn tại bắt gấp thời gian thổi lửa nấu cơm, nghỉ ngơi bổ sung thể lực, chuẩn bị nên đón mới chiến sự. Mẹ nó, cái này cấm vệ quân ăn rất tốt à? Cái này muốn cái gì có cái gì. Chúng ta có đồ ăn. Tranh thủ thời gian vào nồi nấu bên trên. Nhìn thấy các tướng sĩ theo trong kho hàng đem không ít lương thực, thịt muối, cá khô muối những vật này lấy ra, lôi chấn bọn người hai mắt tỏa ánh sáng. Bọn hắn những ngày này tại trên thảo nguyên đánh trận, chỉ có thể nhập ra tùy tục, thu được cái gì ăn cái gì. Hiện tại theo cấm vệ quân trong kho hàng chuyển ra nhiều như vậy đồ tốt, bọn hắn cũng không khách khí, lúc này vào nồi liền nấu. Tùy lựa thiêu đến vượng, từng ngụm trong nồi lớn bốc lên bừng bừng nhiệt khí. Tiền tuyến chiến sự kết thúc, đại quân phía sau tiền lương vật tư có thể liên tục không ngừng thuận lợi vận chống đỡ tiền tuyến. Tạ Khánh xem như chỉnh uy em vợ, hắn tự nhiên đạt được đặc thủ chiếu cố. Phía sau vận tới thì mối, các góc mối chờ đồ tốt, ưu tiên cho bọn họ bên này bổ. Các loại vật tư tại địa trong kho hàng chất như núi, hiện tại toàn bộ đều làm lợi tạo hắn. Về phần những cái kia mới chỉnh biên thành lập cấm vệ các doanh, thì là không có tốt đánh độ. Tạ Lương thảo quan tầng tầng bóc lột cắt xén hạ, đường nói ăn tiện, có ăn cũng không tệ rồi. Tào Phong vận khí của bọn Hà tốt, đã xuống tại cánh bộ đội sở thuộc doanh địa, đạt được không ít vật liệu chỉnh đốn bổ sung. Tào Phong cũng phát hiện cái này một cấm vệ quân doanh địa giàu có. Ngay cả những này cấm vệ quân mặc giáp suất đều cao không ít, binh khí cũng đều là tốt nhất. Nhìn thấy nhiều như vậy đồ tốt, Tào Phong nước bọn đều nhanh chảy ra. Đem những này cấm vệ quân trên người giáp trụ đều cho lão tử lay xuống tới. Đồ tốt cho bọn họ, quả thực là trà đạt. Tào phân phó, chúng ta trong tay những cái kia đồng nát sắt nên đổi đổi. Trên thực tế không cần Phong phân phó. Những cái kia hộ nhân kỵ binh đã sớm bắt đầu theo tù binh trên thân vơ vét những loại hào giáp binh khí. Trên thảo nguyên vốn là thiếu thốn dã luyện kỹ thuật cùng quan sát, vũ khí này trang bị cũng đơn sơ. Tào Phong tại trên thảo nguyên đại quy mô tăng cường quân bị, dưới tay hộ nhân kỵ binh vũ khí rất dở. Bây giờ thấy những này cấm vệ quân tốt như vậy trang bị, bọn hắn cũng không khách khí, trực tiếp cướp được trong tay mình. Tào Phong lần này đột nhiên giết trở lại đến, đem thân hám nhà tù lục nhất chu cấp cứu. Nếu là Phong chậm thêm trở về một hồi, đoán chừng bọn hắn mạng khó đảm bảo. Hiện tại nghỉ ngơi chậm một hồi sau, lúc nhất chu vị này quân tham quân kéo lấy chính mình hư thân thể tiếp tới Tào Phong. Tiểu Hầu ra. không biết rõ kế tiếp có tính toán gì không? Lục Nhất Chu rất cảm kích Tào Phong kịp thời giết trở lại tới cứu mạng của bọn hắn. Có thể trong lòng của hắn hiện tại chịu nặng, mặt mũi tràn đầy lo lắng. Hiện tại tình thế đối bọn hắn rất bất lợi. Vừa rồi bọn hắn Liêu Tây quân cùng Cấm vệ quân lại làm một trận, thương vong không ít người. Bọn hắn hiện tại hành vi, trên thực tế đã cùng Tạo phản không có khác biệt. Một khi triều đình kịp phản ứng, vậy bọn hắn tình cảnh đem rất bị động. Bọn hắn Tây quân trên thực tế còn chưa làm tốt tạo phản chuẩn bị. Tiểu Hầu gia dưới cơn nóng giận cùng Cấm vệ quân động thủ, có thể triều đình truy cứu tới, hậu quả rất nghiêm trọng. Cho nên Lục Nhất Chu hiện tại rất muốn biết Tào Phong vị này tiểu hầu ra dự định. Chương 585, lấy chiến gấp rút đảm luận, chương 585, lấy chiến gấp rút đảm luận. Tào Phong lần này đối cấm vệ quân động thủ, ngoại trừ là đối cấm vệ quân cướp đoạt công lao, hám hại Vu Hám Liêu Tây quân tướng sĩ một chuyện tiến hành trả thù bên ngoài. Hắn đồng thời cũng nghĩ thuận thế thu nạp lòng người. Hắn muốn thông qua lần này phản kích hành động, cơ sĩ tươi sáng nói cho tất cả mọi người, hắn Tào Phong là bao che khuyết người, ai dám trêu hắn Tào Phong, ức người, cho dù là cao cao tại thượng hoàng đế, hắn cũng sẽ không nuốt giận vào bụng. Hiện tại đối mặt Lục Nhất Chu hỏi thăm, Tào Phong cũng không giấu giếm ý nghĩ của mình. Chuyện này phát sinh cũng quá mức tại vội vàng, ta bên này không có bất kỳ cái gì chuẩn bị. Hoàn toàn cùng triều đình vẽ mặt, bây giờ còn chưa đến lúc đó. Một khi vẽ mặt, đến lúc đó cục diện sẽ chỉ làm chúng ta rất bị động. Tào Phong đối Lục Nhất Chu nói, ta Tào ra không ít thân quyến đều còn tại đế kinh đâu. Ta mặc dù đã phái người đi tiếp ứng, khả năng không thể tiếp trở về đều không tốt nói. Huống hồ ta một khi dựng thẳng lên phần cờ, không chỉ ta Tào gia thân quen lại nhận liên lụy. Những cái kia cùng ta Tào gia quan hệ không tệ thế gia đại tộc cũng sẽ nhận liên lụy, gặp được triều đình trà đúa. Cha ta qua đời, ta muốn đem cái này một bộ gánh gánh vác đến. Ta không thể bởi vì chính mình nhất thời xúc động, hành động theo cảm tính, liền không để ý những người khác chết sống. Nếu là ta thật làm như vậy, vậy ta tạo ra sẽ biến thành mục tiêu công kích, sẽ rơi vào một cái không để ý người khác chết sống tiếng xấu. Về sau không còn có người dám cùng chúng ta thân cận, hoặc là cùng chúng ta kết minh. Tao phong dừng một chút, tiếp tục nói, huống hồ chúng ta nội tình quá mỏng. Liêu Tây tình huống người là rõ ràng, mấy viện nhân khẩu cũng không nhiều. Chúng ta Liêu Tây quân binh lực cũng không nhiều, lương thảo quân giới càng là lỗ hổng rất lớn. Hiện tại mặc dù tại đại lực thiết lập đồn khẩn doanh khai cần phải tự cấp tự túc, cần thời gian. Vân Châu thì càng không cần nói. Vân Châu vừa thu phục không lâu, bây giờ còn chưa vững chắc. Tào Phong nhìn phán qua Lục Nhất Chu sau, thở dài nói, tỉnh Châu tuy là ta tạo ra khu vực, kinh doanh nhiều năm như vậy, có thể vậy cũng là tại chúng ta tạo ra không tạo phản tình huống hạ, tỉnh Châu quân dân bằng lòng nghe ta tạo ra lời nói, chỉ khi nào ta tạo phản, những người này vẫn sẽ hay không ủng hộ chúng ta tạo ra, vậy cũng là ẩn số. Cho nên một khi ta kéo cờ tạo phản, chúng ta có thể động dụng lực lượng cũng không nhiều. Ngược lại triều Đình chiếm cứ đại nghĩa danh phận, Một khi xuất động các lộ binh mã đối với chúng ta tiêu diệt toàn bộ, chúng ta liền giữ vững hiện tại địa bàn cũng khó khăn. Tao Phong chỉ chỉ những cái kia ngay tại nằm chặt thời gian ăn cơm nghỉ ngơi hộ nhân tướng sĩ. Những này hồ nhân tướng sĩ sở dĩ nghe ta hiệu lệnh, đó là bởi vì ta là đại kiền Liêu Tây quân đô đốc. Sau lưng của ta đứng đấy đại kiền triều đình, cho nên bọn hắn đối ta kiếm kỷ, đối ta nói gì ngay nấy. Ta như kéo cờ tạo phản, đã mất đi triều đình cái này hậu thuẫn, còn có thể hay không trấn nhiếp ở bọn hắn, cái này đều không tốt nói. Hơn nữa bọn hắn cái này liên tục chinh chiến lâu như vậy, đã mỏi mệt không chịu nổi. Lấy bọn hắn hiện tại cái trạng thái này, chỉ sợ khó mà bền bị cùng Triệu Đình Đại quân tác chiến. Lục Nhất Chu nghe xong Tào Phong một phen sau, cảm thấy nhà mình Tiểu Hầu ra trưởng thành, thành tụ. Hiện tại nhà mình Tiểu Hầu ra cân nhắc chuyện, không chỉ cân nhắc chính mình, càng cân nhắc lại cục. Hắn sẽ không bởi vì nhiệt huyết xông lên đầu, liền đi làm một chút chuyện vọng động. Tiểu Hầu ra, lần này cùng Triệu Đình náo lên, tội tại. Lục Nhất Chu tự trách nói, nếu là chúng ta Liêu Tây quân không có cùng Cấm vệ quân xảy ra xung đột, cũng không đằng sau như thế một việc sự tình. Tiểu Hầu gia đến lúc đó bằng vào công hãng hộ nhân Vương Đình Đại công, đem địa vị cao, mà không phải bây giờ như vậy bị động. Tào Phong khoát tay áo, Ngươi cũng không cần tự trách. Cho dù không có cái này một việc sự tình, cũng sẽ có chuyện khác." Tao Phong đối Lục Nhất chú nói, "Chúng ta vị hoàng đế này vẫn muốn thu thập nắm giữ binh quyền công hầu đại tướng. Hắn sớm muộn muốn tìm cơ hội đối phó chúng ta, sau đó thu hồi binh quyền. Chỉ là trước kia có chỗ kiên kỵ, một mực tại tìm cơ hội. Lần này chúng ta vận khí không tốt. Đúng lúc gặp hồi nhân tao ngộ thảm bại, các quân cũng bị đánh cho tàn phế, chúng ta lại cùng cấm vệ quân đã xảy ra chuyện như vậy. Hoàng đế này liền mượn đề tài để nói chuyện của mình, cầm chúng ta khai đao, muốn giết gà khỉ." Lục Nhất Chu cũng cảm thấy nhà mình tiểu hầu gia phân tích có đạo lý. Bọn hắn liêu tây quân vừa vặn người đụng nhà trên vết dao. Bọn hắn không gặp xui, ai không may. Tào Phong đối lục nhất chú nói, ta không có ở đây một đoạn này thời gian, các người nghe theo Triều Đình hiệu lệnh, cùng hồi nhân huyết chiến chấm giết, không có cho chúng ta liêu tây quân mất mặt. Có thể cấm vệ quân nói xấu như hại. Triều Đình muốn bắt các ngươi khai đao, ta Tào Phong cũng không thể nuốt giận vào bụng, nhường chuyện này cứ tính như vậy. Hoàng đế này lão nhi xử sự, sự bất công, rất rõ ràng chính là thiên vị cấm vệ quân. Ta Tào Phong cho dù là bên trên 100 giải toán gấp, chỉ sợ hoàng đế đều sẽ kéo giá, tiếp tục thiên vị cấm vệ quân. Tao Phong đẳng đẳng sát khi nói, đã dựa vào sổ gấp không cách nào giải oan, vậy ta liền đổi một loại phương thức, dùng đao tử nói chuyện. Chỉ có đem hoàng đế đánh đau, hắn mới có thể chân chính ngồi xuống, cho chúng ta Liêu Tây quân tướng sĩ sửa lại án xử sai, chính danh. Tao Phong đối lục nhất chú nói, chúng ta chuẩn bị lấy chiến gấp rút đàn luận. Hoàng đế này hiện tại cho ỉ lại đơn giản chính là tại Đại Ức huyện một trận chiến bên trong rực rỡ hào quang cấm vệ quân. Vậy chúng ta Liêu Tây quân liền cùng cấm vệ quân so chiêu một chút, điểm một phần được cái, đem cấm vệ quân hoàn toàn đánh ngã, nhường hoàng đế không có ỷ vào. Cái này đến lúc đó khả năng đàn luận Lục Nhất Chu nhìn nhà mình Tiểu Hầu ra mạch suy nghĩ rõ ràng, hắn nhẹ gật đầu. Đã không thể đồng ý, vậy trước tiên đánh một trầu lại nói. Lục Nhất Chu hỏi, Tiểu Hầu ra chuẩn bị đến lúc đó thế nào đảm luận? Tao Phong trả lời, chúng ta lập xuống lớn như thế công lao, nói ít ta cũng muốn phong vương, lại đem Liêu Châu, Tịnh Châu, Linh Châu, Vân Châu các vùng về ta thiết chế. Chỉ cần ta có thể danh chính ngôn thuận nắm giữ cái này mấy châu, đem nó nối thành một mảnh. Chúng ta thật tốt kinh doanh mấy năm, chúng ta liền có thể đứng ở thế bất bại. Đến lúc đó liền xem như cùng Triệu Đỉnh hoàn toàn vật mặt, vậy ta cũng không sợ. Không giống như là hiện tại như vậy ngoại trừ trong tay cái này, một chi mọi mệt chi sư bên ngoài, không có bất kỳ cái gì át chủ bài có thể dùng. Tào Phong rất rõ ràng, lấy thực lực của hắn bây giờ, là tuyệt đối không cách nào trong khoảng thời gian ngắn đánh bại đại kiền hoặc là cùng đại kiền đánh đánh lâu dài. Lạc Đà gây còn lớn hơn ngựa béo. Hắn cái này thân thể nhỏ bé, vẫn không có thể lực cùng đại kiền xoay cổ tay. Hắn hiện tại cơ hội chỉ có một cái. Thừa dịp đại chiến phương nghỉ, Triều Đình hư nhợt thời điểm, hung hăng đâm Triều Đình một đao. Thông qua loại phương thức này, cho Triều Đình tạo áp lực. Theo Triều Đình trong tay yêu cầu một chút quan chức cùng địa bàn. Có danh chính ngôn thuận quan chức cùng địa bàn. Hắn tin tưởng chỉ cần mình khổ tâm kinh doanh mấy năm, tuyệt đối có thể cùng Triều đình địa vị ngang nhau. Tiểu hầu ra, hiện tại Triều đình muốn xóa các quân, các quân cũng rất là bất mãn. Chỉ là trở ngại thực lực tại lần này chiến sự bên trong bị hao tổn quá lớn, dẫn mà không dám nói gì, chỉ có thể bị ép xóa. Lúc nhất Chu Đối Tào Phong nói, đến lúc đó không bằng mời Tào Hà tướng quân ra mặt, cùng các nhà chào hỏi. Nếu là các quân tàn quân có thể cùng một chỗ hướng Triều đình tạo áp lực, kia không thể tốt hơn. Tào Phong nghe xong lời này sau, nhẹ gật đầu. Ta nhìn biện pháp này có thể thực hiện. Chúng ta Liêu Tây quân xung phong, bọn hắn chỉ cần phất cờ họ gieo. Họp là không cùng chúng ta giao đấu là được. Chúng ta lần này xáo trộn triều đình xóa mưu đồ, như các quân có thể lần nữa khôi phục xây dựng chế độ vậy thì càng tốt hơn. Đến lúc đó triều đình muốn đối phó chúng ta, cũng biết có lòng không đủ lực. Chương 586, gia tộc lực lượng, chương 586, gia tộc lực lượng. Sắp trời dần dần sáng lên. Liêu Tây quân chính sát binh không ngừng ra ra vào vào, đem các phê tin tức trình báo cho Tạ Phong. Liêu Tây quân tướng sĩ ăn uống no đủ, nghỉ ngơi một phen sau, thể lực khôi phục không ít. Bọn hắn top 5 top 3 tụ tập cùng một chỗ. Có tại mài đao, có tại bắt gấp thời gian cho chiến mã cho ăn cỏ khô tất cả ngay ngắn trật tự. Trong cơn trướng, Tào Phong đang cùng chạy suốt đêm tới Tam Túc Tào Hạ tại một đàm. Tam Túc, lần này ta chuẩn bị lấy chiến gấp giúp đàm luận. Đánh trước mấy cẩm, đem cấm vệ quân đánh ngã. Thông qua quân sự áp bách, khiến cho triều đình khôi phục ta Liêu Tây quân danh dự, trả về ta Liêu Tây quân công lao. Tào Phong trực tiếp nói cho chính mình Tam Thúc Tào Hạ ý nghĩ của mình. Tam Túc Tào Hạ nghe vậy, nhíu nhíu mày. Hắn lo lắng nói, kể từ đó, vậy coi như cùng triều đình hoàn toàn vẽ Phong lắc đầu. Chúng ta chỉ cần không công nhiên đánh ra phản đối triều đình cơ hiệu, vẹn vẹn trả thù cấm vệ quân, vậy chúng ta liền có đường lui. Tính không được vậy mặt. Triều đình lần này cùng kim chướng Hàn Quốc đánh một trận, mặc dù đánh thắng, có thể triều đình hiện tại cũng nguyên khí đại thương, thực lực đại tổn. Hiện tại hoàng đế duy nhất dựa vào chẳng qua là cấm vệ quân mà thôi. Ở thời điểm này, chỉ cần ta đem hoàng đế cậy vào cấm vệ quân giết bại, không có cấm vệ quân uy hiếp, kia bị đánh tàn các quân cũng tất nhiên sẽ nổi lên, sẽ không như vậy ngoan ngoãn nghe lời tiến hành xóa. Kia Triệu Hàn muốn ngồi vững vàng chính mình hoàng vị, vậy thì khẳng định sẽ hướng chúng ta thỏa hiệp. Hắn không thỏa hiệp, vậy ta liền trực tiếp cờ tạo phản, kia đến lúc đó nhìn hắn kết thúc như thế nào. Nếu không phải lần này chuyện xảy ra vội vàng, Thêm nữa tạo phong nội tỉnh quá mỏng, thực lực không đủ. Hắn thậm chí đều muốn dứt khoát hoặc là không làm, đã làm thì cho xong trực tiếp tạo phản. Có thể hắn biết rõ. Súng bắn chim đầu đàn, hiện tại thời cơ cũng không thành thục. Hoàng đế Triệu Hán Ngự giá thân trình, vừa đánh thắng Kim Trướng Hán Quốc, Hán tại đại kiền hy vọng như mặt trời ban trưa. Chính mình ở thời điểm này tạo phản, vậy mình liền không được gỡ chuộng, chính là phạm thượng làm loạn phàm lịch. Đến lúc đó sẽ tao ngộ tới các phe vây quét, chỉ sợ cũng liền Bạch Tính đều không ủng hộ chính mình. Như chính mình đánh ra khẩu công đạo cơ hiệu, ngược lại sẽ thắng được Bạch Tính đồng tình duy trì. Lần này lấy chiến gấp rút đảm luận, chúng ta nhất định phải hướng xấu nhất phương hướng cân nhắc. Tào Phong đối Tam Túc Tào Hà nói, vạn nhất triều đình không nguyện ý xuất phục thỏa hiệp, vậy chúng ta đến lúc đó liền bị động. Đến lúc đó liền xem như chúng ta không muốn tạo phản, cũng phải tạo phản. Liêu Tây cùng Vân Châu nội tình quá mỏng, nhân khẩu binh lực cũng không nhiều, lương thảo cũng không nhiều ít. Tào Phong thở giải nói, đến lúc đó chúng ta có thể dựa vào chỉ có tỉnh Châu một chỗ. Chúng ta tạo ra tại tỉnh Châu kinh doanh nhiều đời như vậy người, đến lúc đó Tịnh Châu sẽ trở thành đường lui của chúng ta cùng nơi sống yên ổn. Có thể ta đối Tịnh Châu chưa quen thuộc, Tịnh Châu quân dân đối ta cũng không quen. Cái này đến lúc đó Trưng binh Trinh lương thực, tỉnh Châu Bạch tính không nhất định mua món nợ của ta. Tao Hà nghe xong lời này, lúc này Minh Bạch sở hữu cái này rất nhi ý nghĩ. Ta cái này trở về tỉnh Châu tọa chấn. Tao Hà đối Tạo Phong nói, chỉ cần ta trở về, có thể bảo đảm tỉnh Châu đem tuyệt đối không thể sai sót nhiệm lẫn. Ta cần làm cái gì, ngươi cứ việc phân phó chính là. Tạo Phong mặc dù là văn bối, có thể phụ thân của hắn là trấn Bắc Hầu tọa trấn. Huống hồ Tạo Phong đã thông qua từng chặng thắng lợi, đã chứng minh chính mình nắm giữ thống ngự toàn cục năng lực. Không có gì bất ngờ xảy ra, Tạo sẽ kế thừa tọa trấn vị. Tào trấn hiện tại đã bị truy thủ vì trấn Bắc công. Vậy nếu là cùng triều Đình không có vậy mặt, Tào Phong cũng biết kế thừa cái này trấn Bắc công tước vị, trở thành Tào gia mới người nói chuyện. Tào Hà cũng không có cậy giả lên mặt, hắn đã đem Tào Phong xem như Tào gia thiếu chủ. Tam Túc, Tào Phong đối Tam Túc Tào Hà chắp tay. Có chuyện gì, chúng ta thương lượng lấy đến. Cái này phân phó liền lộ ra quá sinh phân. Tào Phong đối Tào Hà nói, chúng ta cũng không biết Triệu Đình sẽ hay không thỏa hiệp, cho nên chúng ta muốn làm dự tính xấu nhất. Tam Thúc ngươi đối Tịnh Châu quân thuộc, người sau khi trở về, phải lập tức động viên Tịnh Châu Tráng Đinh, đem chúng ta Tịnh Châu quân một lần nữa kéo lên. Cùng, cùng lúc đó, Muốn giữ chữ tiền lương, chuẩn bị cùng triều đình trường kỳ đánh trận. Ta đã phái Liêu Tây quân Ngô lão lục xuất linh 8000 kỵ binh đi Tịnh Châu ổn định cục diện. Đến lúc đó hắn sẽ hiệp trợ Tam thúc ngài. Tào Hà Trịnh trọng kỳ sự nhẹ gật đầu. Chúng ta tạo ra luôn luôn đối Tịnh Châu bách tính công tệ. Không ra một tháng, ta Tịnh Châu lôi ra 2 3 vạn binh không thành vấn đề. Tịnh Châu tuy là chỗ biên cảnh, có thể chiến sự tình cũng không thường xuyên. Có tạo ra tọa trấn Định Châu, mỗi lần đều không có ở chiếm được nhiều ít tiện nghi. Ra, nhân các bộ cũng không ý đi Tịnh Bởi vì rất dễ dàng ăn trộm gà bất thành còn mất gạo. Bọn hắn chỉ là muốn giật đồ, cũng không phải muốn mất mạng. Cho nên ngoại trừ tại biên giới một vùng sẽ thường xuyên buộc phát xung đột bên ngoài, Tĩnh Châu đại đa số phủ huyện đều rất ổn định. Bạch Tính tin tưởng có Tào Gia tọa chấn, hồ nhân đánh không lại đến. Bọn hắn cũng an tâm sinh hoạt. Tại Tào Gia nhiều năm như vậy kinh doanh hạ, Tĩnh Châu bất luận là nông nghiệp vẫn là thương nghiệp đều phát triển rất tốt. So với Liêu Châu các vùng mà nói, tốt không chỉ một cấp bậc mà thôi. Tào Gia lấy binh hộ dân, lấy dân nuôi quân, cho nên thực lực mạnh mẽ. Cơn gió, đánh thắng được liền đánh, đánh không lại liền đi. Tào Hà cũng lo lắng tạo Phong an nguy. Hắn đối Tào Phong dặn dò: "Các ngươi đều là kỷ binh, các ngươi muốn đi, không, có người ngăn được các ngươi. Không thể vì báo thủ, một mặt tẩy mạnh." Thường nói: "Quân tử báo thủ, 10 năm không mượn. Lần này liền xem như đánh không lại Cấm vệ quân, vậy chỉ cần chúng ta còn sống, kia tóm lại là có cơ hội." Ta đại ca liền như thế một cái con trai độc nhất. Tào Hà ngừng một chút nói: "Hiện tại đại ca không có, theo lý thuyết ta cái này làm tam thúc hẳn là đứng ra đem gánh buộc lên đến, che chở ngươi, không cho ngươi đi mạo hiểm. Có thể ngươi bây giờ đã có thể một mình đảm đương một phía, ngươi cũng có ý nghĩ của mình." Ngươi muốn làm gì liền đi làm. Ta cái này làm Tam Túc liền không lắm miệng, cho ngươi cản trở. Vô luận như thế nào, ta cái này làm Tam thúc đều duy trì ngươi. Ta tạo ra từ đệ cũng sẽ ủng hộ ngươi. Có chuyện gì khó xử, nói ra, ta tạo ra cùng nhau đối mặt, ngươi không cần một người chống đỡ. Tào Phong nghe vậy, hốc mắt có chút ướt át. Trên thực tế hắn cùng vị này Tam thúc cũng không phải là quá quen. Hiện tại Tam thúc Tào Hà nói những này, nhường Tào Phong trong lòng rất cảm động. Hắn tại thời khắc này mới hiểu được, gia tộc ý nghĩa. Cái kia chính là tại gặp phải khó xử thời điểm, bọn hắn nghĩa vô phản cố đứng tại phía sau ngươi, làm ngươi hậu thuẫn tam đốc, yên tâm đi, trong lòng ta đều biết. Tốt, ta cái này trở về Tịnh Châu tòa trấn, trưng binh chinh lương thực, chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất. Lúc trước triều đình muốn xóa tỉnh Châu quân, Tào Hà trên thực tế đã nản lòng phái chí. Hắn cũng không cái kia lòng dạ nhi đứng ra phản đối triều đình, kéo cờ tạo phản. Tao ra tử đệ thương vong quá nhiều, rất nhiều năng chinh thiện chiến đều đánh không có. Tao ra xa vào đến rắn mất đầu cục diện. Hắn là bị bất đắc dĩ, tạm thời trở thành Tào gia người nói chuyện. Nếu là đứng ra phản đối triều đình, chỉ làm cho triều đình tu nhận khám nhà diệt họa. Hắn thân làm Tào gia tại Tịnh Châu quân cận tồn tướng lĩnh. Hắn không muốn tạo ra hủy ở trong tay mình, huống hồ tạo ra thế hệ trung lương, hắn cũng không muốn vi phạm đại ca của mình ý nguyện, rơi vào một cái phản tặc tội danh. Hắn chỉ hy vọng giao ra Tịnh Châu quân binh quyền sau, có thể đổi lấy tạo ra mấy chục năm binh hoa phú quý. Nhưng bây giờ không giống như vậy. Tào Phong trở về, hắn xem như tạo ra người thừa kế, hiện tại trở thành tạo ra mới người nói chuyện. Tào Phong không chỉ có thể một mình đảm đương một phía, dưới tay còn có nhiều như vậy kỷ binh. Huống hắn lần này lấy chiến gấp rút nói lý do cũng rất đầy đủ. Tàu Hà xem như tạo ra người, tự nhiên muốn giúp đỡ chính mình đứa cháu này duy trì cái này tạo ra người thừa kế. Chương 587, Cấm vệ quân, chương 587, Cấm vệ quân. Tào Phong bọn hắn tại lần này bị công chiếm trong doanh địa chỉnh đốn bổ sung vật liệu thời điểm. Ngày mới sáng, liền có phái đi ra cảnh giới Liêu Tây quân trinh sát hướng Tào Phong bẩm báo đi tỉnh. Báo, tiểu hầu ra. mấy doanh Cấm vệ quân hướng phía chúng ta vây quanh. Nghe được tin tức này, Tào Phong vẻ mặt trầm ổn, cũng không có cảm giác được ngoài ý muốn. Đại ấp huyện chiến sự kết thúc lúc này mới không đến bao lâu. Bây giờ đại lượng dân phu tráng Đinh cùng quân đội đều lưu tại đại ấp giải quyết tốt hậu quả Đặc biệt là triều đình tấn thăng Trịnh Uy là Cấm vệ quân phó tướng, tại đại ấp huyện Thu nạp chỉnh biên các quân tạng quân. Theo Tào Phong theo tủ bình trong miệng biết được, hiện tại tụ tập tại đại ấp huyện Chu bên cạnh Cấm vệ quân không sai biệt lắm có 2, 3 và người. Đương nhiên, cái này Cấm vệ quân rất nhiều đều là vừa hoàn thành đổi cờ đổi màu cờ nguyên các quân dự bộ. Bọn hắn đêm qua đánh bại Cấm vệ quân tại Khánh bộ đội sở thuộc. Hắn Tào Phong trở về tin tức khẳng định đã truyền ra. quân không động. Hiện tại trời đã sáng. Hiện tại Cấm quân mấy cái mã xuống lại đi lên, là không thể bình thường hơn được chuyện. hỏi, Cấm vệ quân có bao nhiêu người? Trình sát minh trả lời, theo bọn hắn đánh ra kỳ phiên đoàn trừng, có ít nhất 2, 3 và người. Tào Phong nhẹ gật đầu. Xem ra bọn hắn trọc tổ hung bạo vẻ, chu bên cạnh cấm vệ quân đều bị điều động lên. Có thể hắn chẳng nhưng không có sợ chút nào, ngược lại là trong con người lóe ra sắc bén sát ý. Thừa dịp chính mình không tại, cấm vệ quân nước hiệp dưới trướng hắn Liêu Tây quân. Không ít Liêu Tây quân tướng sĩ không có chết tại trong tay của địch nhân, lại được an bị mình người làm chết khô. Cái này một khoản phải hảo hảo cấm vệ này toán một chút. Tào Phong này đem dưới tay mình các tướng lĩnh đều triệu tập tới quân nghị sự. Tào Phong hướng đám người thông báo đích tình. Cấm vệ quân đã vây quanh, lúc này sắp lại muốn đánh trận. Lần này ta chuẩn bị nhẹ binh tiến công. Tào Phong đối đám người phân phó nói, tất cả thụ thương sinh bệnh tướng sĩ, toàn bộ lưu lại. Lục Nhất Chu, Trần Đại Dũng, Tào Khôn, ba người các ngươi lưu lại. Phụ trách bảo hộ chiếu khán thụ thương sinh bệnh tướng sĩ. Tào Phong đối bọn hắn phân phó nói, ta cho các ngươi giữ lại 1000 kỵ binh, nghe các ngươi điều khiển. Tuân lệnh. Lục Nhất Chu cùng Tào Khôn lúc này đáp ứng xuống. Tiểu hầu gia, ta khẩn cầu tham chiến. Trần Đại nói, chúng ta nhiều như vậy tướng sĩ chết thảm tại cấm vệ quân trong tay. Ta hiện tại một nằm ngủ trong đầu đều là những này các tướng sĩ được quan mà chết thảm trạng. Ta muốn đích thân cho bọn họ báo thủ. Tào Phong nhìn lướt qua Trần Đại Dũng, thân thể ngươi suy yếu, có thể làm sao? Trần Đại Dũng bọn hắn tại cấm vệ quân cha tấn đánh đập hạ, nguyên một đám suy yếu không thôi. Hiện tại mặc dù được cứu vớt, cần phải muốn lên trận chết giết, đoán chừng còn muốn nuôi một môi. Tiểu Hầu ra. cho ta một con ngựa, ta tuyệt không liên lụy các ngươi. Tào Phong trầm ngâm sau, nhẹ gật đầu. Tốt a, như vậy chúng ta cùng một chỗ hành động. Đến lúc đó bắt cấm vệ quân kẻ đầu sỏ, ngươi tự thân vì chết đi tướng sĩ báo tử. Đa tạ tiểu Hầu gia thanh toán. Trần Đại Dũng lúc này nhe miệng cười. Cổ Tháp, A Sử Na Phu, Hồ Diên Đằng, Tào Phong đối bọn hắn nói, "Cho các ngươi thời gian một nén nhang chuẩn bị." Một nén nhang sau, toàn quân xuất kích. Tuân lệnh. Tào Phong ra lệnh một tiếng, trải qua mấy canh giờ chỉnh đốn Liêu Tây quân kỵ binh cấp tốc làm xong lâm chiến trước chuẩn bị. Rất nhanh, 2, 3 ba vạn cấm vệ quân đen nghị hướng lấy bọn hắn xuống tới. Chỉ thấy doanh địa bên ngoài đồng ruộng trên đường lớn, tinh kỳ phối hối, đao thương như rừng. Tại Băng Tuyết địa bên trong, một đội lại một đội, một doanh lại một doanh cấm vệ quân ngạo nghễ tới gần Tào Phong bọn hắn. Tào Phong giơ chướng đột kỵ doanh, Kiêu kỵ doanh và thân vệ doanh một vạn 5000 kỵ cũng mở ra doanh địa, tại giữa đồng trống bảy trận. Nơi này là đại ấp huyện vùng Đồng Nội Sơn Lâm doanh đều tại phía bắc lòng chảo sông đâu. Cái này chu vây địa thế bằng phẳng, trước kia đều là mảng lớn ốc giá đất cày, rất thích hợp kỵ binh tác chiến. Chính là bởi vì như thế, Tào Phong đối mặt Chu Vây nắm giữ đại lượng cấm vệ quân tình huống hạ, như cũng bình tĩnh như thế. Tại dạng này địa hình bên trong, bọn hắn kỵ binh cơ hội là đứng ở thế bại. Rất nhanh, đại lượng cấm vệ quân liền cả đội. Có cấm quân sĩ ngựa hướng bọn hắn bên này mà đến. Tào Phong Ngươi dẫn công tự ngạo, phạm thượng làm loạn, ngang nhiên công kích chúng ta cấm vệ quân, đã phạm phải khám nhà diệt tộc tội lớn." Kia cấm vệ quân sĩ quan tại một tiễn chi địa bên ngoài gị ngựa tới. Hắn mới mở miệng liền đổ ập xuống cho Tào Phong cải lên phạm thượng làm loạn mũ. "Các ngươi ở Tào thế hệ trung lương, lão hầu ra chẳng là chiến tử đền nợ nước. Ngươi chẳng lẽ muốn nhường Tào gia hổ thẹn, nhường lão hầu gia khó mà nhập thổ vi an sao? Ta khuyên ngươi lập tức xuống ngựa chói, công lão còn có tha cho ngươi chết. Ngươi chớ có chấp mê bất độ." Tào Phong nghe xong cái này cấm vệ quân sĩ quan gọi hàng sau, mặt lộ vẻ cười lạnh. Ngươi thì tính là cái gì, cũng dám ở nơi này phát ngôn bừa bãi, chỉ trích ta liêu Tây quân. Tào Phong nổi giận nói, các ngươi cấm vệ quân cấp đoạn công lao, giết ta tướng sĩ, cái này một hoàn ta phải thật tốt cùng các ngươi tính toán. Tào Phong nói, A Sử Na Phu lúc này đem rục ngựa xuống ra, đem một máu me đầm địa thủ cấp ném ra ngoài. Kia thủ cấp tựa như bóng da đồng dạng tại trong đống tuyết lan đầy đất máu đã bị trảm. Tào Phong đối kia cấm vệ quân sĩ quấn nói, ngươi trở về nói cho các ngươi biết cấm vệ quân đô đốc Triệu Dã, phó tướng Điền Minh Kiệt cùng trị vì bọn người, muốn bọn hắn rửa sạch sẽ cổ trở lấy, lao tử Tào Phong sẽ nguyên một đám tới cửa đi tìm bọn họ tính sổ sách. Cái này cấm vệ quân sĩ quan mắt thấy chiêu hàng không thành, đối phương còn ném đi một cái thủ cấp tới. Cái này bị giết chết vẫn là nhà mình phó tướng đại nhân em vợ. Hắn bận bịu quay đầu ngựa, quay trở về cấm vệ quân trong đội ngũ. A sĩ Na Phu. Tàu phong ánh mắt nhìn về phía dưới tay mình mới quật khởi hồn nhân tướng linh A sĩ Na Phu. Có mặt tướng Tào Phong chỉ chỉ còn tại cả đội cấm vệ quân cát doanh. Hắn lúc này ra lệnh, "Ngươi lập tức lãnh binh xuất kích, đánh trước sụp đổ đối phương kỵ binh doanh." Tuân lệnh. Tào Phong theo trên thảo nguyên đi một chuyến sau, dưới tay binh mã mở rộng rất nhanh, đặc biệt là đánh bại cách tăng hãn vương sau. Dựa vào thần tử thân phận, lại tuyển mấy ngàn cưỡi sắp xếp dưới trướng. Dù là hiện tại phái ra mộ dung nguyệt cùng nô lão lục triều binh đi Tịnh Châu cùng Liêu Tây, dưới tay hắn kỵ binh còn có vạn 56, chính là một cỗ đại lực lượng. Vẹn quân mấy binh, đều là vừa xây cưới ngựa bộ binh. Có thể cho dù như thế, Tào Phong vẫn là không dám khinh địch chủ quan, quyết định nhường A Sử Na Phu xử lý trước cái này điệp. Cổ tháp, người lính binh đi lên trước tập kích quấy rối một phên cấm vệ quân, nhiều loạn bọn hắn chợt cước. Tuân lệnh. Tào Phong mệnh lệnh được đưa ra, gần vạn kỵ binh ầm vang mã động. Bọn hắn chia làm hai đường. Một đường hướng phía bố trí tại cấm vệ quân bộ quân cánh kỵ binh song tới, mà khác một đường thì là tại cổ tháp xuất lĩnh dưới, trực tiếp xông về phía quân bộ quân quân đi lên. Ổn định, ổn định. lên đến. Nhìn thấy Tây quân dẫn đầu phát động thế công, Cấm vệ quân các doanh chỉ huy sứ cũng đều thần sắc nghiêm trọng, lớn tiếng hạ đạt quân lệnh. Những này cấm vệ quân mặc dù rất nhiều đều là các quân tàn quân chỉnh biên mà đến, nhưng bọn hắn sĩ quan phần lớn tham dự lớn ấp công phòng chiến, lòng trảo sông truy kích và tiêu diệt chiến. Bọn hắn vẫn là có nhất định chiến trận kinh nghiệm. Đối mặt Liêu Tây quân Kỵ binh, bọn hắn không có chủ động phát động công kích. Bọn hắn khai thác bảy trận nghiêm định, chuẩn bị đến lúc đó cận chiến chém giết. Chỉ cần có thể chia vào Tây quân kích, trận hình không tán loạn. Vậy bọn hắn liền có thể giống đồng dạng, đem Liêu cho cuốn lấy bao vây lại, để bọn hắn không thể chỉ cần liêu tây quân kỵ binh lâm vào bộ quân trận liệt bên trong, kia liêu tây quân kỵ binh đã mất đi lực trùng kích cùng tính linh hoạt, vậy thì chết chắc chương 588, giao thủ, chương 588, giao thủ. A Sử Na Phu xuất lĩnh liêu tây quân xuất bộ tựa như gió lốc đồng dạng quét sạch hướng về phía trước. Mục tiêu của bọn hắn trực chỉ cấm vệ quân kỵ binh. Đối mặt kia cuốn lên bay đầy trời tuyết quần quật mà đến liêu tây quân kỵ binh. Cấm vệ quân kỵ binh đội ngũ xuất hiện hốt hắn, hắn chút những cái vẫn được. Có thể mặt cung bọn hắn liền hoàn toàn không đáng chú ý. Liêu Tây quân kỵ binh xông lại. Làm sao chúng ta xử lý? Nhìn thấy nào về phía bọn hắn Liêu Tây quân kỵ binh, cấm vệ quân kỵ binh có vẻ hơi bối rối. Chúng ta có mấy ngàn người, sợ hắn làm gì? Hỗ nhân đều bị chúng ta đánh cho hoa rơi nước chảy, không cần sợ Liêu Tây quân. Xông về phía trước, phá tan bọn hắn. Cấm vệ quân kỵ binh trong lòng khẩn trương muốn mạng. Có thể dẫn đội sĩ quan cũng không muốn lộ e sợ, rơi vào một cái không đánh mà chạy tội danh. Thời hiệu. Thiên công. Tại cấm vệ quân kỵ binh chỉ huy sứ mệnh lệnh dưới, o tiếng kèn vang lên. Đại đội đại đội cấm vệ quân kỵ binh cũng đều rục ngựa hướng về phía trước, nên chiến Liêu Tây quân kỵ binh. Tinh quy phối phối, kỵ binh quân quận hướng về phía trước. Cấm vệ quân kỵ binh cũng rất có vài phần lý thế. Nhìn thấy chu vây đều là công kích hướng về phía trước kỵ binh, cái này khiến cấm vệ quân kỵ binh trong lòng hoảng hốt sợ hãi cũng tiêu tán không ít. Zát Song phương kỵ binh càng ngày càng gần. Đại địa rung động ầm ầm, tại manh liệt rung động. Tại Đinh trong, hai kỵ đột nhiên vào nhau. Liêu tây quân tốc Bọn hắn tựa như ra răng nanh dạng, trực tiếp vào cấm vệ quân kỵ binh trong đội ngũ. Cấm vệ quân kỵ binh trang bị tốt. Đối mặt Liêu Tây quân dưới trướng hổ nhân kỵ binh, trên thực tế tại dạng này chính diện xung kích bên trong là chiếm cứ ưu thế. Chỉ cần bọn hắn bảo trì dày đặc xung kích trận hình, Liêu Tây quân hổ nhân kỵ binh hoàn toàn không phải là đối thủ. Đáng tiếc những này vừa mới học được cưới ngựa cấm vệ quân kỵ binh, cho dù là chiếm cứ trang bị ưu thế. Bọn hắn tại cùng Liêu Tây quân kỵ binh giao thủ trong chốc lát, lập tức phân cao thấp. Chỉ thấy Liêu Tây quân kỵ binh như là một thanh tử đồng dạng, trực tiếp bổ vào cấm vệ quân kỵ binh trong đội ngũ. Nơi bọn họ đi qua, cấm vệ quân kỵ binh lấy tốc độ mà mắt cũng có thể thấy được biến tự tốt. Tại hỗn chiến trùng sát bên trong, cấm vệ quân kỵ binh không theo trên lưng ngựa đến rơi xuống liền đã thấp nhang cầu nguyện, chớ nói chi là vung vậy binh khí chém giết. Liêu Tây quân kỵ binh bên trong chắt đạn trong tay cơ phong lợi mã đao, bổ ngang chém dọc, cơ hồ không có gặp phải ra dáng chống cự. Trạm mặt tới cấm vệ quân kỵ binh bên trong, đại đa số đều là chăm chú nắm chặt dây cương, liền binh khí đều không nắm vững. Rõng, chắt đạn vị này nguyên cách tăng hãn vương dưới trướng Hoàng Lang bộ dũng Sĩ. Hiện là phong vị hiệu Hắn giống sông trước, ra như dã thú Mấy tên cấm vệ quân kỵ binh mặt lộ vẻ, vẻ sợ hãi, mong muốn tránh đi hắn. Có thể chắc đạp rục ngựa liền xung tới. Trong tay hắn trường đao vung ra đi, cấm vệ quân kỵ binh cái cổ trong nháy mắt bị phủi đi một cái miệng máu tử, máu chảy như suối. Chạy mau a. Nhìn thấy đồng bạn bị đối phương một đao chém xuống dưới ngựa, còn lại mấy tên cấm vệ quân dọa đến linh hồn đều bốc lên. Bọn hắn nhao nhao rục ngựa chạy trốn. Có thể vừa lao ra hơn 10 bước, liền bị gào thét mà đến cái khác liêu chém xuống dưới ngựa. Trên chiến trường chiến tiếng oanh minh, tiếng la giết, nặng rơi xuống đất tanh em liên tục không ngừng. A Sử Na Phu xuất lĩnh Liêu Tây quân kỵ binh như bẻ cánh khô đồng dạng, đem cấm vệ quân kỵ binh đục xuyên. Chạy mau a, bọn hắn không phải người, chúng ta đánh không lại. Chỉ huy sứ đều đã chết. Bị đục xuyên đội hình cấm vệ quân kỵ binh biến thưa tớt, nguyên một đám vạn phần hoảng sợ. Vừa rồi giao thủ một cái, bọn hắn thế mới biết đối phương cường hãn. Một vòng này xung kích, Liêu Tây quân kỵ binh thương vòng công lớn, cấm vệ quân lại thương vòng đông đảo. Bọn hắn ý thức được, bọn hắn căn bản cũng không phải là đám này cung ngựa Tây quân kỵ đối thủ. Những cái kia may mắn còn sống sót cấm vệ quân như là quỷ hắn tốt năm thoát đi chiến trường. Đầu cũng không dám về. Chuy, nhìn thấy cấm vệ quân kỵ binh vừa đối mặt liền bị bọn hắn phá tan, cái này khiến A Sử Na Phu cũng có chút kinh ngạc. Hắn còn tưởng rằng ít nhất phải cùng đối phương lập đi lập lại trùng sát mấy vòng đầu. Ai biết đối phương như thế không chịu nổi một kích. Tại A Sử Na Phu xuất lĩnh dưới, Liêu Tây quân kỵ binh nguyên một đám hô to gọi nhỏ rục ngựa đuổi theo. Liêu Tây quân kỵ binh thu hồi mã đao, tháo xuống đầu vai ngựa cùng, hừ. Chắc đạt cương lòng ra dây cùng, một chi vũ tiến thét mà ra. Phía trước chạy trốn cấm vệ quân kỵ binh có người thảm theo trên lưng ngựa cảm rơi. Hiu. Lại một chi vũ tiến đâm vào một gã cấm vệ quân chiến mã trên đông. Bị đau bị hoàng sợ chiến mã vẫy móng phi nước đại, đem trên lưng ngựa cấm vệ quân nặng nề mà quăng bay đi ra ngoài. Liêu Tây quân kỵ binh tựa như truy đuổi con mồi đồng dạng. Bọn hắn không ngừng bắn tên, đem từng người từng người tán loạn chạy trốn cấm vệ quân kỵ binh bắn rơi dưới giỡng ngựa. Làm a sử na phu đánh cho cấm vệ quân kỵ binh quân lính tan rã thời điểm. Cổ Tháp xuất lĩnh một cái khác chi kỵ binh đang vây quanh cấm vệ quân một cái bộ quân quân trận vẩn quanh chạy bắn. Tiếng vó ngựa ầm ầm, cổ Tháp dưới trướng Liêu Tây quân bọn kỵ binh không ngừng đem mũi tên ném bắn về phía cấm vệ quân bộ quân. Cấm vệ quân bộ quân sắp xếp dày đặc trận hình, đối mặt siêu siêu từ trên trời giáng xuống mũi tên, không ngừng có người bị xuyên tấu ngã xuống. Tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên, máu tươi cùng nước bùn hỗn hợp lại cùng nhau, trở nên đỏ như máu mặn. Sắp xếp dày đặc trận hình cấm vệ quân bộ quân liền tựa như bia sống đồng dạng. Đối mặt vờn quanh bọn hắn chạy bắn liêu tây quân hổ nhân kỵ binh, bọn hắn thương vong đang gia tăng, khủng hoảng tại lan tràn. Bắn tên, bắn cạnh doanh mặt, từng người, từng người mũi ra ngoài. Không ít xuống ngựa. Có thể đối với tập trung bảy trận cấm vệ quân bộ quân mà nói, Liêu Tây quân kỵ binh vần quanh chạy bắn, đội hình kéo rất mờ không nói, còn từ đầu đến cuối ở vào gì động bên trong. Cái này khiến cấm vệ quân mũi tên lực sát thương có hạn. Cổ Tháp xuất linh kỵ binh lập đi lập lại vần quanh chạy bắn, cho cấm vệ quân tạo thành áp lực rất lớn. Đối mặt đại lượng mũi tên bắn giết, cấm vệ quân đội ngũ tựa như là xi si qua đồng dạng, biến thu tất. Tả Hữu lôi chút, hắn hình. Sau đó v thẳng. cũng phát hiện cấm hình xuất hiện Tại mệnh lệnh của hắn hạ. Mấy đội vần quanh chạy bắn Liêu Tây quân hổ nhân kỵ binh bỗng nhiên biến trận, bày ra một bộ sông trận tư thế. Bọn hắn muốn theo bên trái sông lại. Nhanh, đao thuần binh, đao thuần binh ổn định. Trường Ngô binh nhanh đi bên trái. Nhìn thấy Liêu Tây quân kỵ binh muốn xung kích trận hình, cái này khiến trấn bên cạnh doanh Liêu chỉ huy làm vẻ mặt đại biến. Hắn vội vàng đi theo điều chỉnh bố trí, muốn theo bên trái nên kích Liêu Tây quân kỵ binh xung kích. Nhưng bọn hắn còn chưa hoàn thành bố trí. Cái này một đội Tây quân kỵ binh giả thường, quay đầu ngựa dọc quân trận hình biên giới qua đi. Vẹn vẹn cái này giả một chiêu. Cấm vệ quân quân trận biên giới liền lấy mắt thường có thể thấy được thiếu đất một tầng. Chỉ Huy Sư, bọn hắn lại từ bên phải xuống tới. Còn không đợi Lưu Chỉ Huy làm thở quả khí, lại có đại lượng Liêu Tây quân kỵ binh theo phía bên phải gào thét mà đến. Thấy cảnh này, Lưu Chỉ Huy làm lại bị ép đem lực chú ý tập trung tới phía bên phải. Dù sao đối mặt kỵ binh xuống trận, hắn không dám có chút chủ quan. Một khi trận hình bị phá tan, vậy bọn hắn chính là bị chém giết thì cá. Nhưng lúc này đây Liêu Tây quân vẫn là giả thoảng một thương. Lưu Tây quân không ngừng tới gần thăm dò, lập đi lập lại lôi kéo cấm vệ quân, đem cấm vệ quân khiến cho vui buồn thường. Chu vây đều là Liêu Tây quân kỵ binh, bọn hắn cũng không biết đối phương sẽ từ cái kia địa phương nhào lên cắn bọn hắn một mụt. Trải qua lập đi lập lại thăm dò lôi kéo sau, Cổ Tháp xuất lĩnh 2000 Liêu Tây quân kỵ binh, bỗng nhiên theo đâm nghiêng bên trong nhào tới. Giết! Lần này không còn là giả thoảng một thương. 2000 kỵ binh bày ra sếp theo hình tam giác trận hình tấn công, trong nháy mắt liền đem cấm vệ quân cánh xé mở một lỗ lớn. Cổ Tháp xuất lĩnh kỵ binh hung hăng xông về phía trước, đi theo hắn sau lưng binh không phía hai cánh sạch. Chương 589, không chịu nổi một kích, 589, không chịu nổi một kích. Cổ thấp xuất lĩnh kỵ binh mạnh mẽ đâm tới, đem cấm vệ quân trận liền xông đến Thất Linh Bất Lạc. Nhìn thấy những cái kia hung hãn Liêu Tây quân kỵ binh, có vừa bị sắp xếp cấm vệ quân không lâu một gã Nguyên Tần Châu quân quân sĩ thấy thế, lúc này manh động thay ý, ngăn trở, ngăn trở. Cấm vệ quân trấn bên cạnh doanh Liêu Chỉ Huy làm còn tại lớn tiếng la lên. Cuốn lấy bọn hắn, bọn hắn chiến mã chạy không nổi, vậy bọn hắn chính là bia sống. Trấn bên cạnh doanh Liêu Chỉ Huy làm ý nghĩ rất đơn giản. Dựa vào bộ quân, quân trận ngăn cản Liêu Tây kỵ binh sông, chỉ cần đối phương lâm vào bộ quân bên trong, vậy bọn hắn liền có thể thay đổi thế cục. Mẹ nó Cái này Liêu Tây quân quá khỏe khoắn, gọi cái giám a, lão tử còn muốn sống thêm mấy năm nữa, tranh thủ thời gian chạy. Lưu Chỉ Huy làm ý nghĩ là tốt, có thể dưới tay hắn những này binh đều là các quân tàn binh bại tướng chỉnh biên mà thành. Đám người này đánh trận có lẽ không được, có thể đi đường công phu chạy chối chết vậy cũng là đỉnh. Bọn hắn có thể theo kim trướng Hán quốc hổ nhân kỵ binh dưới tay đào thoát sống đến bây giờ, vậy cũng là có có chút tài năng. Mắt thấy Liêu Tây quân kỵ binh hung manh như vậy, bọn hắn không nói hai lời, nhấc chân liền chạy. Cấm vệ quân bộ quân nhóm tốt năm tốt ba hướng lấy phương hướng khác nhau chạy trốn. Dừng lại, dừng lại. Lâm Chận bỏ chạy, chậm. Nhìn thấy dưới tay quân sĩ mất đi không chế, Lâm trận bỏ chạy. Có cấm vệ quân sĩ quan sách theo đạo tử, muốn ngăn cản. Ta nói Trương đội trưởng, cái này Liêu Tây quân quá hùng, ngài cũng đừng ngăn đón chúng ta, ngươi cũng tranh thủ thời gian chạy a. Không phải chúng ta đến lúc đó chết như thế nào cũng không biết. Đối mặt cái này cản đường cấm vệ quân sĩ quan, có Nguyên Tần Châu quân quân sĩ lúc này quên lên. Cái này cấm vệ quân sĩ quan trừng mắt hạt châu quát, các người đám này tham sống sợ chết cầu vật, lập tức trở lại. Không phải lão tử hiện tại liền chém các ngươi. Mắt thấy cái này vệ quân sĩ quan khó chơi. Cái này Nguyên Tần Châu quân quân sĩ cùng bên người mấy tên đồng bạn hai mắt nhìn nhau một cái. Được được được, chúng ta trở về, trở về. Bọn hắn giả ý muốn quay người rời đi. Làm kia cấm vệ quân sĩ quan buông lỏng cảnh giác thời điểm, cái này Nguyên Tần Châu quân quân sĩ bỗng nhiên quay người chính là một đao đâm vào cái này cấm vệ quân sĩ quan phần bụng. A! Tần Châu quân quân sĩ dùng sức một cái, cái này cấm vệ quân sĩ quan tại giữa tiếng kêu gào thê thảm thân thể sủi lên ngã xuống đất. Ngươi, các ngươi muốn tạo phản? Cái này cấm vệ quân sĩ quan thế nào cũng không nghĩ đến, đám người này vậy mà dám can đảm giết thượng quan. Tranh thủ thời gian giết chết, đi! Bọn hắn đối với sủi lương ngã xuống đất cấm vệ quân sĩ quan giao sắc bộ mây đao. Sau đó phóng qua này cũng cấm vệ quân sĩ quan, bước nhanh hướng phía nơi xa bỏ chạy. Tại trên chiến trường hỗn loạn, tình huống như vậy tại các nơi đều đang phát sinh. Có bên ngoài điều tới cấm vệ quân sĩ quan những ngày này không ít tức hiệp những ngày hợp nhất tàn binh bại tướng. Có người đang lẩn trốn thời điểm, thuần thế đem không quen nhìn thượng quan một đao chặt. Còn có đào binh vì đã mệnh, đối ngăn cản bọn hắn người một nhà động đao tử. Trên chiến trường khắp nơi đều là chạy trốn cấm vệ quân quân sĩ. Cấm vệ quân bên cạnh mắt liền tán loạn hơn phân Thấy cảnh này, Lưu Chỉ Huy làm giận không tìm được. Hắn bạn lần không ngờ, dưới tay đám này tàn binh bại tướng ở thời điểm này làm đạo binh. Đối mặt những cái kia chạy tán loạn cấm vệ quân, Liêu Tây quân kỵ binh đuổi lấy bọn hắn chính là dừng lại trùng sát. Tán loạn cấm vệ quân rất nhanh liền lại vỡ tung mấy doanh binh mã. Trong chớp mắt, 2, 3 vạn chuẩn bị đi lên vây công tạo phong bọn hắn cấm vệ quân liền binh bại như núi đổ. Đây khắp núi đồi đều là chạy tán loạn cấm vệ quân, cảnh tượng úy vi chẳng quan. Tiểu hầu ra, cái này cấm vệ quân cũng quá không chịu nổi một kích. Ta cái này cũng còn không có kết quả tham chiến đâu, bọn hắn vậy mà bại. Nhìn thấy cấm vệ quân tan tác chạy trốn, Hồ Diên không được oán trách lên. Cái này a sử na phu cùng cổ tháp binh mã qua lại xung lên, cấm vệ quân vậy mà liền tan thành từng mảnh. Vậy mà đều không cho hắn tham chiến trùng sát cơ hội. Tào Phong đối với cấm vệ quân nhanh chóng tán loạn cũng thật bất ngờ. Hắn đã theo chính mình tam thúc châu biết được, cấm vệ quân trong khoảng thời gian ngắn, binh mã mở rộng rất nhanh, chiến lực cũng không mạnh. Các châu tiếp viện đỉnh châu châu binh, dân phu trắng đinh, các quân tàn binh bại tướng một mạch đều nhét vào cấm vệ quân. Có thể hắn vạn lần không ngờ, cấm quân vậy mà như thế yếu đuối. Cứ như vậy quân đội, vậy mà đánh bại kim Hán quốc những cái kia nhân binh, quả thực không thể tưởng tượng nổi. không biết là Cấm vệ quân tại lòng Trảo sông một trận chiến bên trong, quy mô cũng không có như này chi lớn. Tham gia quyết chiến Cấm vệ quân đại đa số đều tham gia qua đại ấp huyện phòng ngự chiến. Phạm là có thể còn sống sót, vậy cũng là trong đống người chết bỏ ra tới, cho dù là dân phu cháng đinh đánh mấy cẩm, cũng có thể biến thành lã binh. Hồi hồi lúc kia còn có Châu Chính Nghị xuất lĩnh Long tướng quân, thần võ quân trở kỵ binh tham chiến đâu. Nhưng bây giờ tình huống khác nhau rất lớn. Cấm vệ quân tăng cường quân bị quá nhanh. Vi trưởng Khâm Tân biên quân đội. Bọn hắn không thể không đại lượng điều có chiến trận kinh nghiệm sĩ quan tới mới xây dựng các doanh đi nhận chức trước, trước. Những quân quan này đơn độc đi trấn không được chẳng tự. Cho nên nói ít cũng phải mang một chút có chiến trận kinh nghiệm lao binh đi qua hỗ trợ. Một tới hai đi. Thì ra còn có sức chiến đấu hơn 10 doanh cấm vệ quân trải qua như thế một pha loãng, chiến lược thẳng tắp trợn. Nếu không xảy ra ngoài ý muốn lời nói, chỉ cần chỉnh đốn một năm nửa năm, lại thao luyện một phen, bổ sung một chút quân bị, cấm vệ quân tân biên các doanh chiến lực cũng có thể trưởng thành. Nhưng bây giờ cấm vệ quân các doanh vừa tổ kiến, còn tại rèn luyện giai đoạn. Cái này cấp sĩ quan ngay cả mình dưới tay tên người lời còn nhận không được đầy đủ đâu. Các doanh nhìn như là thành lập, nhưng trên thực tế chính là cưỡng ép ghép lại cùng một chỗ. Một khi gặp phải ngoại lực đặc kích, tựa như là nắm ở trong tay hạt cắt như thế, lập tức liền sụp đổ. Hiện tại Tào Phong bọn hắn đối mặt cấm vệ quân chính là như thế một cái tình huống, cơ hội là dễ dàng sụp đổ. Những cái kia cấm vệ quân tướng lính cũng là dám đánh dám giết, bọn hắn đều là trên chiến trường giết ra tới. Đáng tiếc bọn hắn dưới tay người không có trải qua huấn luyện, trang bị lại không đủ. Đặc biệt là những cái kia vừa chỉnh hợp mà đến tàn binh bại tướng, càng là tâm tư dị biệt, không có chút náo chiến ý. Dưới tình huống như vậy, có thể đánh thắng mới là lạ chứ. Tào Phong theo trên chiến trường thu hồi ánh mắt, hắn đối hô Diên Đằng hạ lệnh. Ngươi lập tức công kích Đại Ứp huyện, đem lại Ứp huyện đánh cho ta xuống tới. Đại Ứp huyện thành bên trong hiện tại chứa đựng đại lượng từ phía sau vận lương lương thảo đồ quân du. Nếu có thể thuận thế chiếm lĩnh Đại Ứp huyện, vậy thì có thể cực đại cải thiện bọn hắn Liêu Tây quân tiếp tế tình huống. Tuân mệnh. Hồ Diên đàng ứng thanh mà đi. Hắn xuất lĩnh kỵ binh vòng qua những cái kia tán loạn cấm vệ quân, thẳng đến Đại Ứp huyện mà đi. Vừa chưa, chiến sự tuyên bố kết thúc. người báo, hắn đã thuận thế không mất. Cái này địa, hai người bọn họ chân lại thế nào chạy nhanh Tây quân kỵ binh đâu? Đại lượng tán loạn cấm vệ quân biến thành liêu tây quân tù binh. Tha mạng A, tha mạng A. Ta không phải cấm vệ quân người, ta là tần châu quân người, ta và các người liêu tây quân không có thủ. Chúng ta cùng các người đánh, vậy cũng là cấm vệ quân người ép. Ta là linh châu quân, ta cũng không muốn cùng các người là địch nhà. Chúng ta đều bị buộc. Chúng ta cũng không đoạt công lao của các người. Trong nhà của ta còn có 80 lão mẫu cần ta thật hiếu, còn mời liêu tây quân hình đệ nhất nhất tay, thà cho ta đi. Bọn tù binh rơi vào liêu tây quân trong tay, quân đem bọn hắn giết. Bọn hắn nguyên một đám giúp rũ sạch cùng cấm vệ quân quan hệ, tiếng cầu xin tha thứ liên tục không ngừng, nghe được ca sử Na Phu đầu đau. Cũng may Tạo Phong rất nhanh liền đối với mấy cái này tù binh tiến hành ăn bài. Truyền lệnh cho Lục Nhất Trù, Tào Khôn, để bọn hắn lập tức đối với mấy cái này cấm vệ quân tù binh tiến hành phân biệt. Tào Phong dặn dò nói, ngoại trừ nguyên cấm vệ quân bên ngoài, vị tướng ép chỉnh biên các quân huynh đệ, hết thảy phóng thích. Hiện tại các quân đối triều đình xóa chỉ là sợ lực, hắn không thể không theo. Những này đều là tiềm đồng minh. Bọn hắn Liêu Tây quân lần này trọng điểm nhằm vào Cấm vệ quân, không cần thiết bốn phía gây thù hằn. Hiện tại đem bọn hắn thả đi, phóng thích thiện ý. Cái này cũng có thể đi vào một bước tan rã Cấm vệ quân ý chí chống cự, suy yếu tinh thần của bọn hắn. Bởi vì tại Cấm vệ quân bên trong, bị cưỡng ép chỉnh biên các quân binh ngự còn có không khuyết. Chỉ cần biết rằng bọn hắn Liêu Tây quân sẽ không đối bọn hắn những này những người không liên quan lạm sát. Vậy bọn hắn đến lúc đó cùng Liêu Tây quân giao đấu thời điểm, cũng sẽ không liều mạng như thế. Chương 590, cấp báo, chương 590, cấp báo. Định Châu thành. Hoàng đế Triệu Hán cầm trong tay một phần đấu, có chút tức giận. Cái này lão nhị quả thực chính là lòng dạ đàn bà. Triệu Hãn nổi giận đùng đùng đem tấu đập vào trên mặt bàn, sắc mặt không dễ nhìn. Cái này một phần tấu chính là đại kiên giáng quốc, nhị hoàng tử Triệu Anh dâng lên tới. Nhị hoàng tử Triệu Anh biết được Triệu Hãn tại không có đối các quân tướng sĩ tiến hành ban thưởng trợ cấp tình huống hạ, đương nhiên quyết định đối các quân tiến hành cưỡng ép xóa. Hắn cảm thấy làm như vậy sẽ để cho các tướng sĩ thất vọng đau khổ, sẽ đã mất đi lòng người. Hắn quên cha mình chậm chậm lưu không cần như thế nóng nội. Cùng lắm thì không cho các quân chỉnh đốn bộ sung chính là, làm gì hiện tại trực tiếp cưỡng ép xóa hợp nhất đâu, cái này nói ra không dễ nghe. Cái này nếu là mở một cái đầu, về sau ai còn tín nhiệm triều đình? Nghị hoàng tử Triệu Anh đề nghị từ từ sẽ đến, không nên gấp gáp, hy vọng chính mình phụ hoàng thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Tịnh Châu quân các loại quân tại lần này cùng hộ nhân chiến sự bên trong thật là công lao, có thể xóa bọn hắn làm sao lại biến thành chấm qua sông rặc cầu, nhường tướng Tị si Hàn Tâm. Triệu Hãn hừ lạnh nói, chẳng có truy cứu bọn hắn chiến bại chi trách, đã là cho bên ngoài khai ân. Lại nói, chấm làm như vậy còn không phải là vì ta đại kiền Giang Sơn sa Các quân hiện tại cơ hồ biến thành công đại tướng tư quân, đã đuôi to khó vậy, nếu là không nhân cơ hội này đem bọn hắn xóa, Vậy sau này đối ta đại kiền thủy chung là một cái thai hoang ẩm. Cái này lão nhị không thông cảm chấm dụng tâm lương khổ không nói, lại còn nói chấm không phải, chấm nhìn hắn là không phân rõ trong ngoài, tôi trở ra bên ngoài ngoặt. Còn có, hắn ở xa đế kinh, làm sao biết chấm thượng phạt bất công? Chấm hắn nhìn rõ ràng là còn có tư tâm. Hắn hiện tại cho Liêu Tây quân Tê Oan, muốn chấm một lần nữa tra rõ đoạt công một án. Hắn cho là hắn là ai? Hắn chỉ là một cái giám quốc mà thôi, hắn lại còn dám cho chấm ra lệnh, chấm nhìn hắn là làm giám làm hồ đồ rồi. Triệu Nguyên bản đối Triệu anh cái này nhị hoàng tử có chút coi trọng. Nhưng bây giờ cái này, một phần tấu nhường hắn rất tức giận. Quả thực chính là trong ngoài không phần, không biết tốt xấu. Hoàng thượng bất giận, nhìn Triệu Hãn tức giận như vậy. Đại nội tổng quản Quế Công Công cũng ở một bên trấn an chấn an. Nhị hoàng tử điện hạ dù sao còn trẻ, rất nhiều chuyện cân nhắc không chu toàn. Hoàng thượng cần gì phải cùng hắn đồng dạng so đo đâu. Quế Công Công đối Triệu Hãn nói, lần này tiền tuyến đại quân cùng hộ nhân huyết chiến chém giết, nhị hoàng tử ở hậu phương đem tiền lương liên tục không ngừng bận chống đỡ tiền tuyến, vẫn là có công lao. Triệu Hãn lạnh một tiếng, không còn lên tiếng. Cho lão nhị trả lời, nhưng hắn thật tốt tỉnh lại tỉnh lại. Tuân chỉ Nghị hoàng tử Triệu Anh là hoàng đế Triệu Hán bồi giữa người nối nghiệp một trong. Lần này nhường hắn đảm nhiệm giáng quốc, tòa trấn đế kinh, phụ trách lương thảo điều hành cung ứng chính là đối với hắn khảo nghiệm. Lúc đầu nhị hoàng tử Triệu Anh mọi thứ đều làm rất tốt, biết tròn biết méo. Triệu Hán đã quyết định, sau khi trở về liền lập hắn làm thái tử. Có thể kinh nghiệm lần này chuyện sau. Triệu Hán cảm thấy mình đứa con trai này còn cần học hỏi kinh nghiệm. Hiện tại liền dám cùng chính mình làm trái lại, chất vấn quyết định của mình. Vậy nếu là làm thái tử, còn đến mức nào? Lam hoàng đế Triệu Hán quyết định thi lại xem xét khảo sát nghị hoàng tử, không đột ở lập hắn làm thái tử thời điểm một gã tiểu thái giám dẫn một gã người mang tin tức xuất hiện ở hành dinh ngoài cửa lớn. Hoàng thượng, 800 trăm cấp báo, châu quốc xuất binh 10 vạn, xâm lấn ta đại kiền. Triệu Hãn nghe được người mang tin tức gọi hàng sau, trên mặt biểu lộ ngưng kết, vào nói lời nói. Người mang tin tức bận bịu bước nhanh tiến vào đại sảnh, bịch liền quỳ xuống. Hắn đem một phong 800 dặm ra giòi thúc ngựa cấp báo cao cao nâng qua đỉnh đầu. Quế công công cũng vội vàng tiến lên, đem cái này một phần cấp báo mang tới, đệ trình cho hoàng đế Triệu Hãn. Triệu Hán lúc này mở ra cái này một phần báo nguy cấp báo, đọc nhanh như gió nhìn lên. Sau khi xem xong, Triệu Han sắc mặt một mảnh xanh xám. Lẽ nào lại như vậy? Cái này Châu quốc Tô Nguyên là muốn tìm cái chết không thành. Triệu Han cánh tay nổi gần xanh, hắn giận dữ hét, hắn cũng dám đối ta đại kiện độc binh. Đại Chu tại đại kiện về phía tây, vẹn vẹn chỉ có 18 châu địa bàn mà thôi. So với 50 châu đại kiện mà nói, đại chu thực lực rất yếu. Nếu không phải đại kiện có kim trướng Hán quốc cái loại này cường đại phương bắc hàng xóm kiềm chế, chỉ sợ đại kiện đã sớm xuất binh dẹp yên đại chu, đem cái này 18 châu thổ địa bỏ vào trong túi. Nhưng mà ai biết hiện tại đại kiện không có đi tiến đánh đại chu. Người ta ngược lại là chủ động nâng lên chiến tranh. Đại Chu bỗng nhiên xuất binh tiến công Đại Kiền, cái này ra ngoài dự liệu của mọi người. Hoàng đế Triệu Hán càng là giận không tìm được. Một cái tiểu quốc vậy mà dám can đảm khiêu khích, quả thực là lẽ nào lại như vậy. Triệu Hán hiện tại ngự giá thân chinh đánh bại Kim Trướng Hán Quốc, hắn hiện tại hăng hái, cảm thấy thiên hạ duy ta độc tôn. Nhưng bây giờ Đại Chu bỗng nhiên khiêu khích, cái này khiến hắn không thể nào tiếp thu được sự thật này. Lập tức truyền binh bộ thượng thư Châu Khải, cấm vệ quân đô Triệu này. Đối mặt Đại khiêu khích, Hoàng đế rất giận. Hiện tại phía Bắc Kim Trướng Hán Quốc đã bị đánh có. Mặc dù còn có một số tàn binh bại tướng trốn về Thà Nguyên, có thể đã không nổi lên được cái gì sóng lớn. Bọn hắn đại kiền đã rảnh tay. Ở thời điểm này Châu Quốc khiêu khích, xuất binh tiến công bọn hắn đại kiền. Si khả nhận tục bất khả nhẫn, nhất định phải giao hấn. Hung hăng giao hấn. Rất nhanh, mới nhậm chức không lâu binh bộ thượng thư Châu Khải, đại kiền cấm vệ quân đô đốc Triệu Giá liền đội va chạy tới hoàng đế hành dinh. Bọn hắn biết được đại tru xuất binh 10 vạn tiến công bọn hắn, điểm, bọn hắn cũng giật mình thôi. Cái này Châu Quốc là uống lộn thuốc vẫn là uống rượu. Chính bọn hắn bao nhiêu cân lượng bọn hắn không rõ ràng sao? lấy bọn hắn cái kia thân thể nhỏ bé, vậy mà dám can đảm khiêu khích bọn hắn đại kiện, đây không phải muốn chết sao? Có thể bình tĩnh lại sao? Binh bộ thượng thư Châu Khải sắc mặt liền biến ngưng trọng lên. Châu Quốc lần này bỗng nhiên xuất binh tiến công bọn hắn đại kiện, nhìn như là lấy nước yếu khiêu khích cường quốc, là đầu góc có bệnh. Có thể tinh tế tưởng tượng, đối phương thời cơ này chọn lựa rất tốt. Bọn hắn nếu không cẩn thận ứng đối lời nói, sợ là phải bị thua thiệt. Cái này Châu Quốc không biết tự lượng sức mình, bỗng nhiên xuất binh công ta đại kiến, hai vị ái khanh như thế nào nhìn? Triệu hắn nhìn thoáng qua binh bộ thượng thư Châu Khải cùng cấm vệ quân đô đốc Triệu Dã, trưng cầu ý kiến của bọn hắn. Hoàn thượng, Châu Quốc binh bất quá 10 vạn, hiện tại dám can đảm xuất binh khiêu khích ta đại kiền. Ta bằng lòng lãnh binh lên chiến, trực tiếp diệt Châu Quốc, là ta đại kiền khai cương thác thổ. Triệu Giáp vị này Cấm vệ quân đô đốc hiện tại bảnh chướng lợi hại. Hắn suất lĩnh Cấm vệ quân đánh bại Kim chướng Hán quốc, cường Hán Kim chướng Hán quốc hổ nhân kỵ binh đều bị hắn đánh cho hoa rơi nước chảy. Hắn không có chút nào đem chủ động đối bọn hắn tiến công đại chu đề vào mắt. Triệu Đô đốc không thể khinh địch nha. vị này, quân đô chiến, thư Châu Khải nhíu Nếu là vào ngày thường bên trong, chúng ta tự nhiên không sợ Châu Quốc vạn binh mã. Thật là ta nhóm hiện tại vừa cùng Kim Trướng Hàn Quốc đánh một trận, nguyên khí đại thương. Hiện tại ta đại kiền các quân đều đã bị xóa, chỉnh biên tiến vào Cấm vệ quân. Có thể mới thành lập các doanh binh mã, binh không biết đem, đem không biết binh. Cái này giáp trụ binh khí ở đây chiến bên trong hao tổn cũng rất lớn, trong thời gian ngắn khó mà cho các doanh phối thể. Cấm vệ quân ít ra cần nửa năm đến thời gian một năm thao luyện quân đội, mới có thể có sức đánh một trận. Châu Khải lo lắng nói, hiện tại chúng ta nếu là khinh địch chủ quan, tùy tiện cùng Châu Quốc giao chiến, chỉ sợ giữ nhiều lại ít. Chương 591, hành động bất chương 591, hành động bất đắc dĩ, Minh Bộ Thượng thư một lời nói, Dương hoàng đế Triệu Hãn cùng cấm vệ quân đô đốc Triệu Dát đều trầm mặc. Cái này Châu Quốc quả nhiên là chọn thời điểm tốt. Triệu Hãn cắn răng nghiến lợi nói, ngoa cỏ tranh nhau ngư nhân đến lợi, chỉ sợ bọn họ đã sớm để mắt tới chúng ta đại kiền. Bọn hắn lúc này khởi xướng đối ta đại kiền công kích, mong muốn thừa dịp chúng ta suy yếu đánh bại chúng ta. Bọn hắn quả nhiên là đánh thật hay bản tính. Đại kiên tại Định Châu cảnh nội cùng Kim Trướng Hãn Quốc mấy tháng, tháng, trọng. Đại kiền tại thời khắc cuối cùng, mặc dù vào một chút vận khí đánh bại Kim Quốc chủ lực đại quân, thu được thắng lợi cuối cùng nhất có thể đại kiến quân đội một trận không chỉ tiêu hao đại lượng tiền lương quân giới. Đại kiến 40 vạn quân đội tinh nhuệ, cũng tại một trận bên trong tổn thất nặng nề. Hoàng đế Triệu Hán Huy có ý xóa bị đánh tàn các quân, mở rộng cấm vệ quân, thu hồi binh quyền. Có thể chỉnh biên mở rộng cấm vệ quân, tới cấm vệ quân hình thành chiến lực, cái này đều cần thời gian. Hiện tại cấm vệ quân mặc dù giá đỡ đáp, có thể cấm vệ quân chiến lực tương đối yếu đối. Đại Chu ở thời điểm này xuất binh 10 vạn tiến công đại kiến, rõ ràng chính là tính kỹ. Hoàng thượng, chúng ta việc cấp là muốn ổn định trận cước, lập tức điều binh tiếp viện Tây bộ. Binh bộ thượng Thư Châu Khải sắc mặt phá lệ trọng. Ta đại kiền bây giờ có thể chiến chi binh đều tại lịch châu, Tây bộ biên cảnh lưu thủ binh mã có hạn. Đối mặt châu quốc 10 vạn đại quân tiến công, Tây bộ các châu phủ đã tràn ngập nguy hiểm. Chúng ta nhất định phải lập tức hạ lệnh các nơi binh mã cố thủ chờ cứu viện, chúng ta cũng lập tức điều binh tiếp viện Tây bộ biên cảnh. Chỉ có chặn châu quốc thế công, ổn định chúng ta trận ước, đến lúc đó hỏa hay chiến mới có đến đảm luận. Nếu là chúng ta Tây bộ thất bại thảm hại, kia đến lúc đó chúng ta liền xem như muốn cùng luận, người ta cũng không nhất định bằng lòng. Triệu Hãn vừa rồi còn xem thường đại chu, cảm thấy bọn hắn dám can đảm khiêu khích, kia là không biết tự lượng sức mình. Nhưng bây giờ Châu Khải mở fen, nhường hắn ý thức được tình huống tính nghiêm trọng. Lần này vì đối phó kim chướng Hàn Quốc hộ nhân, hắn cơ hồ điều tập cả nước binh mã tụ tập Định Châu. Tại chiến sự lâm vào rằng có thời điểm, hắn càng là hai lần điều binh thiết viện. Những cái kia đóng giữ địa phương Châu phủ hàng hai Châu phủ binh cũng bị điều không ít Định Châu tiền tuyến. Hiện tại Tây bộ biên cảnh tuy có trấn Tây quân chờ mấy nhánh quân đội chiến thủ, còn có một số Châu phủ binh. Có thể những người này đều là giả yếu thân tật, tinh nhuệ sớm đã bị tới Định những lưu lại binh mã số lượng cũng không nhiều. Để bọn hắn đứng gác canh gác vẫn được để bọn hắn ra trận giết địch, sợ rằng sẽ dễ dàng sụp đổ. Lúc ấy bọn hắn căn bản liền không nghĩ tới, Châu Quốc can đảm dám đối với bọn hắn đại kiên xuất binh. Dù sao những năm này bọn hắn một mực chiếm cư ưu thế, Châu Quốc rất yếu, chưa từng dám ở biên cạnh khiêu khích. Ai biết tại cái này trong lúc nỗ chốt, Châu Quốc ngang nhiên xuất binh xâm lấn. Truyền chấp ý chỉ, Triệu Hãn Tâm tình vào giờ khắp này cũng phá lệ bức bội. Lúc đầu đánh bại Kim Trướng Hán Quốc, chỉ cần nghỉ ngơi lấy lại sức mấy năm, Đại Kiên liền sẽ biến thành cường đại nhất quốc gia. Nhưng mà ai biết tại cái này suy yếu nhất thời điểm, Châu Quốc nhảy ra ngoài, hung hăng cắn bọn hắn một mụn. Hiện tại nếu bọn họ không khai thác hữu hiệu biện pháp ngăn chặn đối phương thế công, vậy bọn hắn đại kiền sẽ biến cực kỳ bị động, cục diện sẽ tiếp tục chuyển biến xấu số dưới. Tại hít sâu một hơi sau, Triệu Hàn lúc này mới bất đắc dĩ làm ra một cái khó khăn quyết định. Tạm oán đối trấn Tây quân, Lâm Châu quân, Bảo đảm Châu quân xóa. Mấy bọn hắn lập tức mặc giáp ra trận, ngăn cản Châu Quốc quân đội xâm lấn. Lời này vừa nói ra, bất luận là Châu Khải vẫn là Triệu Dã, đều thần sắc phức tạp. Lần này Hoàng thượng các quân thực lực thời điểm, đối bọn hắn tiến hành xóa nhất. Có thể hết lần này tới lần khác tại cái này trong lúc mấu chốt, Châu Quốc đối bọn hắn triển khai tiến công. Cái này nhượng xóa các quân chuyện không thể không tạm hoãn. Hiện tại đóng giữ tại Tây bộ biên cảnh có thể đánh quân đội chỉ có trấn Tây quân, Lâm Châu quân cùng bảo đảm Châu quân một bộ phận. Chủ lực của bọn họ đã tại Định Châu bị đánh tàn, bị đánh tan. Bọn hắn chủ tướng hoặc là chết tử, hoặc là đã bị triều đình cách trước. Tại Định Châu cái này một bộ phận tàn binh bại tướng đã bị hợp nhất tới cấm vệ quân cửa. Ở lại nơi đó phòng giữ cái này một bộ phận, triều đình đã phái người đi đón quản chuẩn bị hợp nhất. Không có gì bất ngờ xảy ra. Lưu thủ những này các quân binh ngựa không dám phản kháng, chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời. Dù sao lấy thực lực của bọn hắn, nếu là dám can đạm phản kháng trở lại bọn hắn chỉ có trấn áp, đến lúc đó sẽ khám nhà diệt tộc. Đương nhiên, hiện tại triều đình thừa dịp bọn hắn hư nhược thời điểm hấp nhất, bọn hắn khẳng định bất mãn. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Bất mãn vậy thì kìm nén. Nhưng bây giờ không giống như vậy. Châu Quốc dõng nhiên đối đại kiền Tây bộ biên cảnh triển khai tiến công. Ở thời điểm này, dù là Lưu thủ trấn Tây quân, Lâm Châu quân cùng bảo đảm Châu quân binh lực không nhiều. Nhưng bọn hắn đối nơi đó coi thuộc, theo thành mã thủ lời nói, vẫn có thể cản một hồi, là triều đình phân phối viện quân tranh thủ thời gian. Nếu là ở thời điểm này tiếp tục đối bọn hắn tiến hành xóa trưởng biên. Trong lòng bọn họ bất mãn trực tiếp mở thành đầu hàng hoặc là bỏ thành mà chạy, tình huống kia liền không xong. Cho nên hoàng đế Triệu Hán hiện tại không có lựa chọn nào khác. Hắn chỉ có thể tạm hoãn đối cái này ba nhánh quân đội xóa chỉnh biên, hy vọng bọn họ theo thành mà thủ, đỡ một chút xâm lấn địch nhân. Hoàng thượng, tạm hoãn đối cái này ba nhánh quân đội xóa, chỉ sợ còn chưa đủ." Vĩnh Bộ Thượng thư Châu Khải thở Giải nói, hiện tại triều đình xóa các quân tin tức đã truyền ra ngoài. Cái này ba nhánh quân đội lưu thủ binh mã khẳng định là lòng người bằng ngoảnh, trong lòng còn có bất mãn. Triều đình chống cự Châu lấn, tạm hoãn bọn hắn xóa, muốn bọn hắn trận địch. Bọn hắn không nhất định mua trướng. Bọn hắn sẽ lo lắng triệu đỉnh qua sông Đạc Cẩu. Châu Khải nghe được lời này, nhường Triệu Hãn giận theo tâm lên. Con của mình nói mình qua sông Đạc Cẩu. Hiện tại binh bộ thượng thư cũng nói lời này. Nghĩ đến bây giờ tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, hắn còn cần binh bộ thượng thư Châu Khải giúp mình bày mưu tính kế, điều hành binh mã. Triệu Hãn mạnh mẽ đem dặn dạy Châu Khải lời nói nuốt trở lại trong bụng. Hạ chỉ, trấn Tây quân, Lâm Châu quân cùng bảo đảm Châu quân, từ đây lần giải bị danh sách bên trong gỡ ra, không còn xóa. Hiện tại không xóa, về sau cũng viễn không xóa. Chấm nhất luôn đỉnh, quyết không nuốt lời. Triệu Hãn thở phì phò nói, cái này dù sao cũng nên được rồi. Vinh Bộ Thượng thư Châu Khải có thể cảm nhận được nhà mình hoàng thượng trong lời nói nộ khí, có thể ngay cả như vậy, hắn vẫn là không thể không cứng ngắc lấy cái đầu ra tiếp tục thuyết phục. Đi cũng là đi, chỉ là sợ bọn hắn không phát huy ra bao nhiêu chiến lực đến. Châu Khải đối Triệu Hãn lần nữa chắp tay. Hoàng thượng, trấn Tây hầu đám người đã chết tử. Trấn Tây quân này một ít may mắn còn sống sót quân tướng, bây giờ cũng còn ngưng lại tại Định Châu cảnh nội. Cái này lưu thủ binh mã hiện tại lòng người bàn hoàng, chỉ sợ sĩ khí không cao. Hiện tại đối mặt Châu Quốc Nhu cầu cấp bách chọn phái đi một chút có chiến trận kinh nghiệm, quen thuộc nơi đó tình huống tướng lĩnh đi tỏa trấn. Bọn hắn trở về, nơi đó lưu thủ quân đội khả năng an tâm. Châu Khải nói, nhìn thoáng qua hoàng đế Triệu Hãn, thấy Triệu Hãn thần sắc không có bao nhiêu biến hóa. Hắn lúc này mới tiếp tục nói, không bằng đem đã cách trước nguyên trấn Tây quân này một ít tướng lĩnh, một lần nữa bắt đầu dùng. Đồng thời đối bọn hắn tăng quan thêm tước, tiến hành lung lạc, để bọn hắn lập tức ra giôi thúc ngựa chạy về tọa trấn Châu Khải nói, hắn chỉ cần quân, cứu viện liền có thể. Nếu là Tây bộ biên cảnh lưu thủ binh mã không chống cự, hoặc là mở thành đầu hàng. Một khi Ngụy Châu quốc quân đội tiến quân thần tốc, vậy ta đại kiển nguy rồi. Chương 592, Kinh Hải, chương 592, Kinh Hải. Định Châu ngoài thành trên quân đạo, một đội kỵ binh ngay tại dục ngựa phi nước đại. Móng ngựa trùng điệp rơi xuống, trên quân đạo bùn nhão vang tứ phía. "Giá! Giá!" Cấm vệ quân mới nhậm chức phó tướng Trịnh Uy giờ phút này vẻ mặt bối rối, dõi ngựa thu ruộng ba mà vang lên. Hắn thỉnh thoảng quay đầu hướng phía sau lưng nhìn quanh, dường như có, có chuẩn bị đi thương Đối mặt vị này vinh quang tột đỉnh đại hùng nhân, cái này cấm vệ quân tướng lĩnh lúc này rìm chặt ngựa thớt, cười rạng rỡ ôn quyền chào hỏi. Gặp qua Trịnh tướng quân, Trịnh Uy liếc qua cái này cấm vệ quân tướng lĩnh sau, không có chút nào ý dừng lại. Hắn tại mười mấy tên kỵ binh chen chúc hạ. Theo cái này cấm vệ quân tướng lĩnh bên cạnh lướt qua, thẳng đến Định Châu thành, ngay cả lời đều chưa hề nói. Nhìn thấy Trịnh Uy một đoàn người thân ảnh biến mất tại Định Châu cửa thành, cái này đem lĩnh sắc mặt lúc này âm xuống. Mẹ nó, không phải liền là có một cái làm quý phi tỷ tỷ sao? Phế lối cái rắm, cũng dám không nhìn chính mình. Như thế không coi ai ra gì. Có nương sinh không có mẹ giáo đồ chơi, một chút cấp bậc lễ nghĩa cũng đều không hiểu. Người đổ cho hoang sớm muộn gặp báo ứng. Cái này cấm vệ quân tướng lính ở trong lòng mắng thầm. Đối trình uy vị này, đại hồng nhân không nhìn hành vi của mình, phá lệ khó chịu. Không phải thoải mái về khó chịu, hắn cũng không dám nói rõ đi ra. Người ta hiện tại là cấm vệ quân phó tướng, trở lại đế kinh sau luận công hành thường, còn muốn thăng quan thêm tước. Huống hồ tỷ tỷ của hắn chính là hoàng thượng sủng ái chính quý phi. Người loại này hắn cũng chỉ dám trong lòng mắng vài câu, bên ngoài vẫn là không dám đắc tội. Chính tướng quân thế nào thấy vội vội vàng vàng, có phải hay không xảy ra chuyện gì? Cái này cấm vệ quân tướng lính ở trong lòng thẩm măng chính uy không có dạy kém, thiếu cấp bậc lễ nghĩa thời điểm. Hắn một gã thân tín sĩ quan thì là có chút dụ hoặc mở miệng. Quan tâm đến nó làm gì đây này? Cái này đem lĩnh mới vừa rồi bị không nhìn, trong lòng phá lệ khó chịu. Hắn mới lười đi quản trị nghi có chuyện gì đâu. Chúng ta đi. Hắn lần này muốn đi Thương Châu hợp nhất lưu thủ nơi đó một bộ phận Thương Châu quân. Đến lúc đó đem Thương Châu châu phủ binh lại cùng nhau trình hợp tới mới thành lập Thương Châu trong doanh trại. Chính mình đến lúc đó cũng coi là tọa trấn một phương chủ tướng. Tay này bên trong có binh, có quyền. Còn sợ không có bạc cùng nữ nhân sao? Nàng dâu ngoa thành bà, tự mình tính là hết khổ. Nghĩ đến chính mình tương lai tươi sáng, cái này đem linh tâm tình liền tốt rất nhiều. Thật là bọn hắn còn chưa đi bao xa, liền thấy phía trước trên đường lớn xuất hiện rất nhiều phong trần mệt mỏi hổ nhân kỵ binh. Nhìn thấy những này hổ nhân kỵ binh sau, cái này cấm vệ quân tướng lĩnh con người hơi có lại, lúc này rỉ ngựa thớt. Chỉ huy sứ là là hổ nhân. Nhìn thấy kia gần trăm tên hổ nhân trang phục kỵ binh. Cái này cấm vệ quân tướng lĩnh thân hộ vệ nhau nhau giúp đạo, như gặp đại địch. Bọn hắn vừa cùng Kim Trướng Hãn quốc hổ nhân đánh một trận, song phương giết đến đất trời tối máu chảy thành sông, thương vong tịch. Hiện tại Kim tướng Hàn Quốc hội nhân mặc dù đã bị bọn hắn đánh bại. Thật là dù sao đại chiến vừa kết thúc không lâu, rất nhiều nơi còn có hội nhân quân lính tản mạn tại hoạt động. Bây giờ tại Định Châu ngoại thành chỗ không xa vậy mà gặp hội nhân Kỷ Bình. Tên này cấm vệ quân tướng lính giật mình không nhỏ. Nhìn thấy những cái kia hội nhân nguyên một đám hái cũng giúp nào, hướng phía bọn hắn bên này vọt tới. Cái này cấm vệ quân tướng lĩnh trong lòng có chút rợn rè. Hội nhân kỵ xạ vô song, chiến lực dũng mánh. Bọn hắn sợ có thể đánh bại Hồ nhân đại quân. Thứ nhất là mấy tháng chiến nhường hội nhân đã hết đà. Thứ hai là đại ấp huyện Bắc Bộ hẹp dài lòng chảo sông khu vực không thích hợp hổ nhân kỵ binh tác chiến. Chỉ cần hai đầu lấp kín, hổ nhân liền bị nín chết ở bên trong. Cần phải thật muốn tại khu vực chống trải đơn đả độc đấu, bọn hắn hoàn toàn không phải hổ nhân kỵ binh đối thủ. Đi, đi mau. Mặc dù không rõ cái này một đám hổ nhân là từ đâu xuất hiện, có thể cái này cấm vệ quân tướng lĩnh không có lựa chọn liều mạng, mà là lựa chọn bảo mệnh. Dưới tay hắn những thân binh này hộ vệ đều là vừa học được cưỡi ngựa bộ binh mà thôi. Cùng trên dưới 100 tên nhân đánh, đây không phải là muốn chết sao? Cái này cấm vệ quân tướng lĩnh quay đầu ngựa, dọc theo đường về hướng Định Châu thành phương hướng chạy trốn. Dừng lại, không được chạy. Bọn hắn cưỡi ngựa chạy trốn, sau lưng hồn nhân thì là gân cổ lên quát to lên. Chúng ta là trấn Bắc hầu thế tử, Liêu Tây quân đô đốc Tạo Phong tiểu hầu gia dưới trướng Liêu Tây quân. Chúng ta chỉ chu những cái kia giết qua chúng ta Liêu Tây quân huynh đệ tạp toái, cùng cái khác người không quan hệ. Không nghe lời này còn tốt. Nghe được đối phương là Liêu Tây quân sau, cái này cấm vệ quân tướng lĩnh dọa đến một cái mình. Hắn đã sớm biết Tạo Phong tại Liêu Tây quân chiêu mộ một đám hồn nhân vì hắn hiệu lực. Hiện tại những này hồn nhân sưng bọn hắn là Liêu Tây quân. Vậy khẳng định là Tào Phong theo trên thảo nguyên đánh trở về. Bọn hắn cấm vệ quân không chỉ đoạt người ta Liêu Tây quân công lao, còn sát thương đối phương không ít người. Hắn lúc trước đi theo Điền phó tướng cũng đi tham dự, bằng không thì cũng không có khả năng thăng quan thăng nhanh như vậy. Hiện tại Tào Phong giết trở lại tới, nếu là biết mình cũng tham dự, vậy mình còn có thể tốt được. Nhanh, chạy mau, đừng có ngừng. Cái này cấm vệ quân tướng lĩnh dục ngựa phi nước đại. Hắn hiện tại rốt cuộc biết. Vừa rồi Trình Uy vì sao chật vật chạy trốn, liền hắn chào hỏi đều không để ý tới. Thì ra phía sau hắn có Liêu Tây quân truy binh, lại chạy liền bắn tên. Mặc cho Liêu Tây quân kỵ binh như thế nào la lên, cái này cấm vệ quân bọn người mắt điếc tai ngơ, dùng ngựa làm mệ. Xiêu xiêu xiêu. Những cái kia đội theo Hồi Nhân kỵ binh không nói hai lời, dương cung liền bắn. Xiêu xiêu mũi tên từ sau bên cạnh gào thét mà đến. Mấy tên cấm vệ quân lúc này kêu thảm lăn xuống ngựa. Làm những này hồ Nhân đang truy kích chạy trốn cái này một đội cấm vệ quân thời điểm, Trịnh Uy vị này theo đại ấp huyện trốn về đến cấm vệ quân phó tướng cũng vọt tới hoàng đế hành bên ngoài. Không phải hắn không muốn tiếp tục về phía trước, mà là phía trước có đại lượng mà cao giáp, cầm binh khí tướng sĩ chặn đường đi. Bịch. Trịnh Uy tổn thương còn chưa tốt, Hiện tại một đường cưới ngựa chạy như điên, vết thương lần nữa vỡ toang, máu tươi nhuộm đỏ quần. Hắn theo trên lưng ngựa xuống tới, đứng vững, đặt mông ngồi trên mặt đất. Nhanh đi bẩm báo hoàng thượng. "Tào Phong, Tào Phong tử trở về." Trịnh Uy còn không có đứng lên, liền núi thủ vệ ở chỗ này cấm vệ quân tướng lĩnh lớn tiếng la lên. Hắn mang theo mấy vạn kỵ binh giết trở lại tới, hắn tạo phản. Thủ vệ ở chỗ này cấm vệ quân tướng lĩnh nghe được Trịnh Uy kia dồn sau, hắn cũng có chút chấn váng. đi tới trước mặt, đem nó dịu lên. "Trịnh Tuấn Quân, vừa mới nói cái gì? mang theo mấy vạn kỵ binh giết trở lại tới." Đây là có chuyện gì? Ai nha, một hai câu cùng người nói không rõ ràng. Trịnh Uy thần sắc lo lắng nói, Tào Phong theo trên thảo nguyên đánh trở về, hắn hiện tại tạo phản. Chúng ta tại đại ấp huyện các doanh binh mã đô bị hắn giết bại, hắn hiện tại đang lãnh binh hướng phía Định Châu đánh tới. Nhanh, nhanh đi bẩm báo hoàng thượng. Cái này Tào Phong tạo phản. Thủ vệ nơi đây cấm vệ quân tướng lĩnh cuối cùng là nghe rõ. Hắn cũng lấy làm kinh hãi. Hắn không kịp hỏi kỹ, vội vã quay đầu hô to, nhanh đi bẩm báo Chỉ trở tới, mang theo mấy vạn cấm quân tuân lệnh sao? Một đường chạy vội hướng phía hoàng đế hành dinh bên trong mà đi. Mấy người các ngươi, mau tới đây vịn điểm chỉnh tướng quân. Thủ vệ nơi đây cấm vệ quân tướng lĩnh lúc này gọi người nâng Trịnh Uy, cũng gấp vội vàng hướng phía hoàng đế hành dinh mà đi. Rất nhanh. Hoàng đế Triệu Hán liền biết Liêu Tây quân Đô đốc Tào Phong theo trên thảo nguyên mang theo mấy vạn kỵ binh trở lại Định Châu tin tức. Cái này, cái này Tào Phong tại sao có thể có mấy vạn kỵ binh? Biết được Tào Phong có mấy vạn kỵ binh, binh đầu ông ông. Cái này, có thể vãi thành không thành? Hắn lúc trước giết tiến thảo nguyên thời điểm, vẹn vẹn chỉ có 6, 7 ngàn người mà thôi. Cái này 6, 7 ngàn người đại đa số vẫn là theo Vân Châu tạm thời điều động hộ nhân các bộ dân chăn ôi. Có thể Tào Phong tại trên thảo nguyên đánh một vòng, không những binh mã không có giảm bớt. Vậy mà mở rộng tới mấy vạn cưới. Đối mặt tin tức này, Triệu Hán vị hoàng đế này cũng đầy mặt khó có thể tin. Chương 593, chất vật trở về, chương 593, chất vật trở về. Tào Phong dũng nhiên xuất lĩnh mấy vạn cưới theo trên thảo nguyên quay trở về Định Châu. Hắn còn phát khởi đối cấm vệ công kích. Chú đóng ở đại ấp huyện Trịnh một hai vạn cấm vệ quân vậy mà dễ dàng sụp đổ. Một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Đại kiên hoàng đế Triệu Hàn nghĩ đến chính mình đối Liêu Tây quân làm những chuyện kia, hắn cũng cảm giác được thấy lạnh cả người bay thẳng trán. Hoàng thượng, Tào Phong phạm thượng làm loạn, ngược, hắn tạo phản. Ta đã sớm nói Tào Phong đối Triệu đình bất trung, trước kia trung tâm đều là hắn dạ vợ. Chính uy trở về từ coi chết, hiện tại đối Tào Phong là vừa hận vừa sợ. Nếu không phải hắn chạy nhanh, hắn hiện tại đã chết tại Đại Ức huyện. Hắn hiện tại rốt cục nhịn không được, hắn liền trang đều không giả. Hắn lãnh công ta cấm vệ quân, tạo thành ta cấm vệ quân tử thương vô số, đây là tội lớn như phản. Ta em vợ Tạ Khánh đều bị hắn giết. Hắn chết thảm a. Thần mời hoàng thượng hạ chỉ, triệu tập binh mã bình định, chém giết cái này, khám nhà di tộc, dẹp an thiên hạ. Tào Phong dũng nhiên xuất lĩnh đại quân giết trở lại Lĩnh Châu, còn đối cấm vệ quân phát khởi trả thù. Cái này đem Trịnh Uy cũng dọa đến quá sức. Tào Phong bất tử, hắn về sau sợ là ăn ngủ không yên. Hắn hiện tại thêm mắng thêm mối cáo Tào Phong hạ trạng, hy vọng hoàng thượng hạ chỉ điều binh bình định. Hoàng đế Triệu Hán hiện tại bởi vì Đại Chu dũng nhiên xuất trên không có thất, còn mang theo mấy vạn kỵ trở về. Kẻ này vừa về đến liền đối cấm vệ quân phát động công kích, đánh cho cấm vệ quân đại bại. Cái này khiến Triệu Hán hiện tại sắc mặt âm trầm như nước. "Bảnh!" Triệu Hãn một bàn tay đập vào trên thư án, dọa đến Trịnh Uy một cái giật mình. "Đủ!" Ngâm miệng. Đối mặt nổi giận hoàng đế Triệu Hãn, Trịnh Uy nằm rạp trên mặt đất, thở mạnh cũng không dám. Đại Ức huyện có ít ra 2 vạn cấm vệ quân. Triệu Hãn trừng mắt hạt châu mắng, nhưng là bây giờ lại thất bại thảm hại, liền một cái tảo phòng cũng đỡ không nổi, người cái này phó tướng là thế nào làm? Chốc lúc trước làm sao lại mắt mù, binh tướng ngựa giao cho trên tay của ngươi đâu? Phế vật! Tung cơm! Nhìn thấy Trịnh Uy kia dáng vẻ chật vật, Hoàng đế Triệu hắn cũng giận không chỗ phát thiết. Hắn làm sao lại nhìn lầm đâu? Trịnh Uy trước kia tại đế kinh thời điểm, người người đều nói hắn là biết binh người, đối với hắn tán dương có thừa. Cấm vệ quân tỷ Võ thời điểm, hắn cũng tự mình quan sát qua, Trịnh Uy dưới tay binh đích thật là biểu hiện không tệ. Bởi vậy hắn đối Trịnh Uy luôn luôn coi trọng có thừa, không ngừng ủy thác trách nhiệm. Tại cùng hồ nhân tắc chiến thời điểm, Trịnh Uy dưới trướng binh mã cũng thu hoạch không ít. Dù là biết rõ kim tướng Hán Quốc Đông Sát đại hãn là Tây quân cấp đến tay, cái này một phần công lao hẳn là thuộc về Tây quân. Hắn như cũ thiên vị Trịnh Uy, Thiên vị Cấm vệ quân, đem cái này một phần công lao rơi vào Trịnh Uy trên đầu. Hiện tại hơn 2 vạn Cấm vệ quân lại bị Tào Phong đánh cho thất bại thảm hại, cái này cùng hắn lúc trước biểu hiện hiệnênh lệch quá xa. Nhưng hắn trong lúc nhất thời khó mà tiếp nhận, cho nên hoàng đế Triệu Hãn đều không để ý hình tượng phát nổ nói tụ. Trên thực tế Triệu Hãn đối Trịnh Uy hiểu rõ cũng không sâu. Trước kia Trịnh Uy tài cán, đại đa số đều là thổi phong đi ra. Thêm nữa Triệu Hãn đối Trịnh Quý phi sủng ái có thừa, cho nên yêu ai yêu cả đường đi, đối Trịnh cũng phá lệ ưu đãi coi trọng. Dù là biết rõ Trịnh Uy rất nhiều công tích có tiếng mà không có miếng, có khuyết đại thành phần Hắn cũng không quá để ý. Dù sao Trịnh Uy cũng không phải là thật đỡ không nổi tướng, người ta vẫn có một ít mang binh đánh giặc bản sự, ít ra không phải bất học vô thuật ăn chơi thiếu gia. Bên cạnh hắn thiếu khuyết có năng lực, có người tin cậy, cho nên chấp nhận dùng. Thật là theo càng ngày càng nhiều người thổi phồng Trịnh Uy, nhường Triệu hắn cũng đúng Trịnh Uy sinh ra ngộ phán. Đặc biệt là Trịnh Quý phi gió bên gối thổi, nhưng Triệu hắn bất chi bất giác cảm thấy Trịnh Uy có đại tướng chi tài. Nhưng mà ai biết Trịnh Uy vậy mà như thế không chịu nổi, hơn 2 vạn cấm vệ quân vậy mà thất bại thảm hại. Trịnh nhìn hoàng thượng thật sự tức giận, hắn cũng cảm thấy không ổn. Hoàng thượng bất đắc thần có tội. Ngài muốn đánh muốn giết thần đều không một câu quán hận, chỉ là thần mượi hoàng thượng bất giận, chớ có tức điên lên long thể. Trịnh Uy bận bịu thái độ thành khẩn chỗ mai phục tịnh tội. Triệu Hàn thống mạ Trịnh Uy dừng lại, phát tiết một phen trong lòng nộ khí sau, sắc mặt lúc này mới dịu đi một chút. Vì sao bại thảm hại như vậy, tinh tế nói đến. Hiện tại Triệu Hàn rất muốn biết đại ấp huyện phát sinh tình huống cụ thể. Là, Trịnh Uy nhìn hoàng thượng sắc mặt hòa hoãn không ít, trong lòng của hắn cũng thở dài một hơi. Hoàng thượng, phong dưới tay không biết từ nơi nào xuất hiện mấy vạn nhân muốn. Triệu Hàn vậy, cắt ngang Trịnh lời nói. Đến cùng là mấy vạn. Trịnh Uy nghĩ nghĩ sau, cắn răng nói, ít ra 5 vạn. 5 vạn? Người xác định. Đối mặt Triệu Hàn chất vấn, Chính Uy chỉnh trọng kỳ sự nhẹ gật đầu. Cho dù không có 5 vạn, cũng không kém là bao nhiêu. Trịnh Uy bận bịu bổ sung nói, thần lấy tính mệnh đảm bảo, Tào Phong dưới tay kỵ bình tuyệt đối có chừng 5 vạn. Trịnh Uy tại đại ấp huyện thất bại thảm hại, hơn 2 vạn cấm vệ quân ném đi một cái sạch sẽ. Hắn bây giờ vì dạng bất chiến bại trách nhiệm, đành phải quyết đại lực lượng của nhân. Triệu sắc mặt cũng biến thành ngưng trọng lên. Năm và người? Cái này Tào Phong từ chỗ nào làm ra nhiều lính như vậy ngựa? Triệu Hàn thật sự là nghĩ mãi mà không rõ. Vì sao thảo phong dưới tay sẽ chống giống nhiều nhiều lính như vậy ngựa? Hắn nhìn thoáng qua quỳ trên mặt đất Trịnh Uy, đối Trịnh Uy lời nói tràn đầy hoài nghi. Có thể hơn 2 vạn cấm vệ quân thất bại thảm hại, cái này lại giải thích như thế nào đâu? Nhớ ngày đó hắn tọa trấn đại ấp huyện thời điểm, dưới tay chỉ có 8000 cấm vệ quân, thu nạp 2 3 vạn hội binh cùng một chút dân phu tráng đinh mà thôi. Lúc ấy các lộ binh mã hội binh, lòng người bàng hoàng. Bọn hắn những người này tạm thời chấp vá lên binh mã đô có thể chống đỡ được hội nhân hơn 10 vạn kỵ binh thế công. Trịnh Uy dưới tay hơn 2 vạn binh mã, hiện tại không có dấu hiệu nào liền bị lãnh bại. Cái này cũng theo khế cảnh ấn chứng Tào Phong dưới tay binh mã hoàn toàn chính xác khuất. Mặc dù không làm rõ ràng được Tào Phong từ nơi nào lấy được nhiều như vậy kỷ binh. Có thể Tào Phong dám can đảm tiến công cấm vệ quân, đây chính là đối triều đỉnh khiêu khích, đây là phạm thượng làm loạn. Đây là tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ. Hoàn quân không thể khiêu khích. Cho dù là lập xuống đầy trời đại công Tào Phong cũng không được. Nếu là không đem cái này một cố lệch ra gió chấn áp xuống dưới, còn đến mức nào? Hắn biết Tào Phong hiện tại khẳng định là khí đầy bụng cùng lửa giận. Chấn Bắc hầu Tào thương vong đông đảo. Liều Tây quân công lao bị cướp không nói con bị cài lên mấy cái trọng tội. Những này trong lòng của hắn đều rõ rõ ràng ràng, rất nhiều chuyện đều là hắn tự ý. Tào Phong huyết khí phương cương, xúc động phía dưới làm ra những này vượt rào tiến hành kia là chuyện lại không quá bình thường. Hắn lúc trước đã sớm đối với cái này có chỗ nói trước, hắn không tin Tào Phong dưới tay một đám tàn binh bại tướng có thể nhắc lên sóng gió gì. Nếu là Tào Phong dám can đảm não, vậy hắn liền phải cầm Tào Phong tiếp tục giết gà dọa khỉ. Hiện tại Tào Phong quả nhiên là náo loạn lên, chỉ là hắn đánh giá thấp Phong thực lực, không nghĩ tới Tào Phong vậy mà tại Đại Ức đánh bại hơn 2 vạn vệ quân, cái này vượt quá dự liệu của hắn. Có thể ngay cả như vậy, Triệu Hãn cũng không hoảng. Đại chiến kết thúc sau, hắn một mực tại vội vàng chỉnh biên các quân, mở rộng cấm vệ quân lực lượng. Không chỉ đại lượng dân phu tráng đinh sắp xếp cấm vệ quân, những cái kia các quân tản binh bại tướng cũng sắp xếp cấm vệ quân. Hiện tại Đỉnh Châu cảnh nội cấm vệ quân nói ít cũng có 10 vạn số lượng. Chấn áp tảo phong là đủ, chương 594, kiên quyết trấn áp, chương 594, kiên quyết trấn áp. Triệu Hãn nhìn lướt qua quỷ trên mặt đất cấm uy, mặt Quý nhà mẹ đẻ, xem như người một nhà. Hắn một mực tại vun trồng Trịnh Uy, hy vọng Trịnh Uy trở thành chính mình phụ tá đắc lực. Có thể Trịnh Uy lần này biểu hiện quá làm cho hắn thất vọng. Hơn hai vạn cấm vệ quân ném đi một cái sạch sẽ, cái này đại ấp huyện sợ là cũng khó giữ được. Đại ấp huyện chứa được những cái kia đại lượng tiền lương quân giới, sợ là cũng biết rơi vào tạo phong trong tay. Nghĩ tới đây, Triệu Hán trong lòng liền đệ thí, thành sự không có bại sự có dư. Triệu Hán lạnh lùng mà miệng. Hơn hai vạn binh mã thất bại thảm hại. Nếu không phải niệm tại ngươi lúc trước có công phấn hưởng, ngươi đã sớm đầu giọm nhà. Trịnh nghe nói như thế sau, bận điu dập đầu như dã tỏi. Thần có tội. Thần cô phụ hoàng thượng kỳ vọng cao, thần ấy nãy nhìn thấy thái độ coi như cung kính trị uy, Triệu hắn bất đắc dĩ khoát tay háo. trở về thật tốt tỉnh lại tỉnh lại, lui ra đi. Là. thần cáo lui. Trịnh Uy lần nữa dập đầu sau, lúc này mới cáo lui. Hoàng đế Triệu hắn cũng là muốn đem Trịnh Uy hạ ngục hỏi tội, có thể hắn cuối cùng vẫn từ bỏ. Một khi Trịnh Uy bị hạ ngục hỏi tội, vậy tương đương là đánh hắn mặt mình. Trịnh Uy là hắn một tay nâng lên tới, to to nhỏ nhỏ công lao không ít đều gắn ở Trịnh trên đầu. Năm cái này vệ quân tướng lên, vị chính là thừa cơ tăng lên cấm vệ quân lực ảnh hưởng. Trịnh Duy hiện tại chính là cấm vệ quân một lá cờ, cái này một lá cờ không thể đủ, cái này nếu là đủ, kia là muốn ồ nào trò cười, không chỉ hắn cái này phía sau mà người sẽ biến thành trò cười, cũng biết cực đại đả kích cấm vệ quân sĩ khí, thêm nữa Trịnh Duy là chính mình sủng ái Trịnh Quý phi thân đệ đệ, hắn cũng không xuống tay được, cho nên lúc này chỉ có thể chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ chuyện nhỏ coi như không có, tận khả năng trừ khử ảnh hưởng bất lợi. Tào Phong bây giờ lánh binh về tới Định Châu, còn náo động lên động tĩnh lớn như vậy, chuyện này nhất định phải lập tức sẽ xử lý. Dù sao Châu Quốc đại quân đã sầm lớn, cấm vệ quân còn có chuyện quan trọng hơn muốn làm đâu. Mau truyền binh bộ thượng thư Châu Khải, cấm vệ quân đô đốc Triệu Dã. Tuân chỉ. Rất nhanh, binh bộ thượng thư Châu Khải cùng cấm vệ quân đô đốc Triệu Dã liền vội vã lần nữa chạy tới hoàng đế Triệu Hán chỗ. Châu Quốc 10 vạn đại quân sầm lớn, quân tình như lửa. Binh bộ thượng thư Châu Khải cùng cấm vệ quân đô đốc Triệu Dã ngay tại vội vàng thương lượng điều binh khiển tướng, chuẩn bị dập lửa đâu. Có thể đối mặt hoàng đế Triệu Kiến, bọn hắn không thể không buông xuống trong tay việc làm, vội vã chạy tới. Hai người đi hành lễ xong, lúc này mới người nói, về Hắn lăn to bằng trời, ngang nhiên đối đóng giữ Đại ấp huyện một vùng cấm vệ quân các doanh tiến hành tập kích. Đại ấp huyện các bộ cấm vệ quân vội vàng không kịp chuẩn bị, bị đánh bại. Hoàng đế Triệu Hãn lời nói nghe được Châu Khải bọn hắn sửng sốt một chút. Tào Phong trở về, còn đối cấm vệ quân động thủ, cái này Tào Phong cứng như vậy, lá gan cũng quá lớn, đây chính là phạm thượng làm loạn. Triệu Hãn nhìn thoáng qua mặt mũi tràn đầy kinh ngạc hai người sau, lúc này mới tiếp tục mở miệng. Theo báo, Tàu Phong dưới tay hiện tại có mấy vạn kỵ rất nhiều đều là hổ nhân, chiến lực không kém. Mặc dù Tàu Phong lần này lập xuống đại công, Nhưng vô luận như thế nào, Lãnh Minh công kích quân đội bạn, vậy cũng là mưu phản tiến hành, này gió không thể rải. Triệu Hàn Đối Châu khải nói, chú Hải Khanh, ngươi lập tức phái người đi quên Tào Phong, nói cho hắn biết, hắn tạo ra thế hệ trung Lương, hắn lại lập xuống đại công, chỉ cần hắn dừng cương trước bệ vực, chấm, có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Hắn có cái gì vi quất, có thể trực tiếp tới thấy chấm, chấm cho hắn chỗ dựa làm chủ. Nếu là hắn bị người mê hoặc, dám can đạm phạm thượng làm loạn, kia chấm sẽ không dễ dãi như thế đâu." Đến lúc đó hắn tạo ra sợ là có khám nhà diệt tộc họa. Trấn Bắc công tạo trần chết, Hán Tào Phong chính là Tào gia chi chủ, lập tức liền có thể kế thừa quốc công tước vị. Nhưng hắn không cần thiết muốn khư khư cố chấp, hủy chính mình tốt đẹp tiền đồ. Triệu Hán Sở dĩ nhường binh bộ thượng thư Châu Khải phái người đi thuyết phục Tào Phong, chủ yếu nhất ý nghĩ là ổn định Tào Phong, cho cấm vệ quân tập kết chuẩn bị tranh thủ thời gian. Dù sao Tào Phong dưới tay đều là tuần một sắc kỵ binh, bây giờ khí thế hung hung. chuyện xảy ra vội vàng, cấm vệ quân bên này không có chút nào chuẩn bị. Đương nhiên, nếu là Tào Phong thật nghe khuyên, mình tiền vì Tào gia danh, dừng cương Vậy chuyện này thì càng dễ giải quyết. Triệu Hải Khanh, ngươi lập tức triệu tập cấm vệ quân các bộ, chuẩn bị trấn áp phản loạn Liêu Tây quân. Nếu là Tào Phong không nghe chúng khuyến cáo, khăng khăng trọng phạm bên trên làm loạn, vậy thì kiên quyết trấn áp, không chút lưu tình. Tuân chỉ. Tào trấn nếu không có chết, Thịnh Châu quân còn tại thời điểm. Hắn có lẽ sẽ kiêng kỵ mấy phần Tào ra. Nhưng bây giờ Tào trấn cái này Tào ra chi chủ cũng bị mất. Một tên tiểu bối mà thôi, có thể nhắc lên sóng gió gì? Triệu Hàn đối hai người nói, hiện tại Tây bộ biên quân tình khẩn cấp. Bên này muốn tốc chiến tốc thắng. Tranh thủ 2 ba ngày bên trong giải quyết Tào Phong lưu phản sự kiện. Tôn chỉ. Hai người lĩnh chỉ sau vội vã đi chuẩn bị. Tào Phong lần này mặc dù Lãnh binh giết trở lại Định Châu, còn đối cấm vệ quân phát khởi công kích. Có thể Hoàng đế Triệu Hãn nhưng không có đem Tào Phong sự tình để ở trong lòng. Tào Phong chẳng qua là một tên mao đầu tiểu tử mà thôi. Định Châu chu bên cạnh tụ tập 10 vạn đại quân, Tào Phong không tạo nổi sóng gió gì. Hiện tại hắn lo lắng chính là Tây bộ biên cảnh chiến sự. Khi vọng đóng giữ Tây bộ biên cảnh các quân kéo dài thêm ngăn cản một phen Châu Quốc quân đội, là cấm vệ quân gấp rút tiếp tranh thủ thời gian. Làm Triệu Hãn một phương diện phái người ổn định Tàu Phong, một phương diện điều binh chuẩn bị trấn áp thời điểm. Tào Phong quyết trở lại tới tin tức cung cấp tốc tại Đỉnh Châu thành nội truyền ra. Các quân đã bị cách chức công hầu các đại tướng những ngày này rất phiền muộn. Bọn hắn nguyên bản đều là tay cầm binh mã, quyền nghiêng nhất thời nhân vật, nhưng bây giờ không có thực quyền, địa vị rất xuống ngàn trượng. Cái này khiến bọn hắn rất khó chịu, lại không thể làm gì. Lam Tân Châu quân đô chỉ huy sứ Dương Khang cùng Thương Châu quân lang tướng La Thiệu Nguyên chính đang ở chỗ ở uống rượu giải sầu, đầu nhào thời điểm, một gã thân tín vội vã xâm nhập trong phòng. Chân tướng, xảy ra chuyện. Thân tín này người bước vào phòng, liền vội vàng hô lên. đô chỉ huy vốn là tâm Bây giờ thấy dưới tay người không thông bẩm liền xâm nhập, sắc mặt của hắn trầm xuống. Hắn lúc này mở miệng gian dạy. Cấp hống hống hô cái gì? Còn thể thống gì? Không nhìn thấy ta có khách có đây không? Đối mặt Đô Chỉ Huy sứ Dương Khang gian dậy, thân tín này vội vàng không người hành lễ. Có thể trong mắt của hắn bên trong vẫn là có không che giấu được hương phân sắc. Chẩn tướng, Tào Phong theo trên thảo nguyên lánh binh trở về. Dương Khang thoáng chốc chưa kịp phản ứng. Tào Phong, cái kia Tào Phong. Thân tín vội nói, trấn Bắc quân đô đốc Tào Phong. A, hóa ra là hắn a. Hắn trở về thì trở về thôi. Dương Khang tức giận nói, "Hắn tại trên thảo nguyên giết một vòng, lập sốm như thế công lao, nhưng lại không biết đã có người qua sông đoạn cầu. Chẩn tướng, Tào Phong đã cùng cấm vệ quân đánh nhau. Hắn tại đại ấp huyện đánh bại Trịnh Uy dưới tay hơn 2 vạn cấm vệ quân, nói là muốn vì Liêu Tây quân đòi một câu trả lời hợp lý. Hiện tại cấm vệ quân phó tướng Trịnh Uy vừa mới trốn về đến. Lời vừa nói ra, Dương Khang cùng La Thiệu Nguyên đều mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. "Ngươi vừa mới nói cái gì? Tào Phong cùng cấm vệ người đánh nhau, còn đánh bại cấm vệ quân?" Dương Khang để ly rượu xuống, ánh mắt nhìn về phía Tín, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Cái này Tào Phong lúc nào thời điểm biến sinh manh như vậy? Không sai, thân tin chắc chắn nói, Tào Phong thật cùng Cấm vệ quân động thủ, Cấm vệ quân bị đánh đến thất bại thảm hại. Dương Khang nghe nói như thế sau, trên mặt lộ ra khó mà che giấu hưng phân sắc. Không nghĩ tới Tào Phong tuổi còn nhỏ, vậy mà như thế có dũng khí. Vậy mà dám can đảm cùng Cấm vệ quân động thủ. Dương Khang đã sớm nhìn Cấm vệ quân không vừa mắt, có thể hắn hiện tại không có binh quyền, không quen nhìn lại có thể thế nào? Có thể Tào Phong lại đánh Cấm vệ quân dừng lại, cái này khiến hắn cũng sả được giận. Thương Châu quân tướng La Thiệu Nguyên cũng thật bất ngờ. Thật là hắn rất nhanh liền tiếp rẻ lão đạo. Tào Phong đến cùng là quá trẻ tuổi. Cái này xúc động phía dưới cùng cấm vệ quân động thủ, dựa theo cấm vệ quân đám kia con chó đẻ nước tiểu tính, khẳng định sẽ cho Tào Phong cài lên một cái phạm thượng làm loạn tội danh. Cho dù Tào Phong lập xuống đầy trời đại công, Đoan Trường cũng khó khăn thoát khỏi cái chết. Tào gia sợ là muốn thua ở trong tay hắn. Đáng tiếc, đáng tiếc. Chương 595, Binh Lâm ngoại thành, chương 595, Binh Lâm ngoại thành. Thương Châu quân lang tướng La Thiệu Nguyên đối với Tào rất không lần này thừa dịp các quân nghề, đã đem sạch tới trong tay. Bọn hắn dưới tay đám lính tiên ngựa hiện tại cơ hồ đều bị đánh tan chỉnh biên tiễn cấm vệ quân. Cấm vệ quân theo lúc trước 8000 người, hiện tại đã mở rộng tới gần 10 vạn người. Đối mặt 10 cấm vệ quân, Tào Phong một cây chẳng chống bước nhà. Dù là hắn rất đồng tình Tào Phong thao ngộ, trong lòng duy trì Tào Phong là một lão, giao hắn một chút cấm vệ quân. Nhưng đối với Tào Phong kết cục, hắn lại không coi trọng. Tào Phong xem như Liêu Tây quân đô đốc, lúc này mới bao lâu. Liêu vốn là biên cảnh vùng đất nghèo nàn, thiếu thiếu thực, Phong tại chân, đồng thu phục Vân Châu, đã để người lau mắt mà nhìn. Có thể Tào Phong lần này một mình xâm nhập Thả Nguyên, dưới tay điểm này vốn liếng sợ là tổn thất không sai biệt lắm. Lần này nén giận công kích Cấm vệ quân, đánh bại Ức huyện cảnh nội Cấm vệ quân một cái trở tay không kịp, lấy được thắng lợi. Có thể Tào Phong dưới tay binh mã tổn thất khẳng định không nhỏ. Đến lúc đó Định Châu Chu bên cạnh Cấm vệ quân một khi tham chiến, Tào Phong sợ là sẽ phải binh bại bỏ mình. Nghĩ đến tạo ra thế hệ trung lương, lại muốn rơi vào kết quả như vậy, La Thiệu Nguyên đã cảm thấy hận. Nếu là vào bụng, ra Nói không chừng còn có thể kế thừa cha cấp một, trở thành bắc công, hưởng mấy chục năm phú quý có thể tạo phong quá trẻ tuổi, quá vọng động rồi, đã định trước không có kết quả tốt. Đối với La Thiệu Nguyên đối tảo phong kết cục bi quan thái độ. Tần Châu quân Nguyên đô chỉ uy sứ Dương Khang lại có không giống cách nhìn. Chúng ta không thể khinh thường Tảo Phong. Nói không chừng lần này Tảo Phong thật sẽ náo ra động tính lớn, cho chúng ta một kinh hỉ đâu. Dương Khang có chút hương phấn nói, Tảo Phong tuổi còn trẻ liền tọa trấn Liêu Tây, thu phục Vân Châu. Sau đó càng là tại Định Châu chiến sự lâm vào rằng co thời điểm, một mình xâm nhập giết tiến Thảo Nguyên, công phá Vương Định. Hiện nay vừa về đến liền phá tan trị uy tay hơn 2 vạn vệ quân. Dương Khang phân tích nói, Nếu như nói là một lần là vật khí, có thể cái này Tào Phong vận khí cũng không tránh khỏi quá tốt rồi một chút. Tào Phong nhìn như giống như là tên điên đồng dạng, luôn luôn không theo lẽ thưởng, làm ra một chút lớn mật tiến hành. Có thể mỗi một lần đều cửa thắng. Lần này nói không chừng sẽ cho chúng ta niềm vui ngoài ý muốn. La Thiệu Nguyên mặc dù không coi trọng Tào Phong kết quả, có thể hắn cũng mơ hồ có một chút chờ mong. Nếu là Tào Phong lần này thật có thể náo lên. Dù là không cải biến được hiện tại bọn hắn đối mặt tình cảnh, nhưng nếu là đánh cấm vệ quân dừng lại, thay bọn hắn chút cơn giận cũng là tốt. Lâm Dương Khang bọn hắn biết Tào Phong mang binh giết trở lại đến, muốn vì Liêu Tây quân chủ chỉ công đạo thời điểm. Tin tức này cũng nhanh chóng chuyển khắp Định Châu các nơi, cũng hướng phía chỗ xa hơn lan tràn. Không ít bị xóa quân đội công hầu các tướng lĩnh đều tinh thần phấn chấn không thôi. Tào Phong tiểu hầu ra thật là có loại a, không sợ Cấm vệ quân, trực tiếp động thủ đánh, xem như thay chúng ta xả được cơn giận. Đúng vậy a. Cấm vệ quân hiện tại bị vào hoàng thượng chỗ dựa, ngang ngược tàn rỡ, không coi ai ra gì. Hy vọng Tào Phong tiểu hầu gia hung đánh bọn hắn. Mẹ nó, Cấm vệ quân đám này con chó đẻ, đánh trận chỉ biết là làm con rùa đen giúp đầu. Đoạt công hái quả đảo cũng là chạy nhanh. Lần này nếu chúng ta đi theo láo hầu gia liệu chết ngăn cản hộ nhân bắt trốn, bọn hắn lại thế nào khả năng tiêu diệt hộ nhân. Đúng vậy a. Hiện tại công lao tất cả đều thuộc về Cấm vệ quân, chúng ta ngược lại tốt, cái gì đều không có mà được. Nhung tiểu hầu ra hung hăng thu thập bọn họ. Những cái kia đối với lần này công lao phân phối bất mãn, đối Cấm vệ quân bất mãn quá nhiều người. Tào Phong hiện tại hành không xuất thế, tại Đại Ức huyện đánh cho Cấm vệ quân hoa rơi nước chảy. Cái này khiến bọn hắn cũng tinh thần phấn chấn. Mặc dù bọn hắn hiện tại còn không dám lên tiếng ủng hộ Tào Phong, ra tay trợ giúp Tào Phong. Nhưng bọn hắn ở trong nội tâm là cực kỳ duy trì Tào Phong cái này tiểu hầu ra cảm thấy hắn là một cái đỉnh tiên lập địa, có đảm khí đàn ông. Tào Phong cũng không biết, chính mình tại Đại Ức huyện tiến đánh cấm vệ quân hành vi, đã trong lúc vô hình thắng được rất nhiều người ủng hộ và đồng tình. Đặc biệt là hắn dám can đảm là dưới tay tướng sĩ ra mặt, không sợ triều đỉnh, không sợ cấm vệ quân, cứng rắn làm. Cái này khiến rất nhiều tướng sĩ đối Tào Phong cũng vô cùng kính nể, cảm thấy người loại này là đáng giá đi theo. Làm Tào Phong lãnh binh trở về Lệ Châu, đồng thời trực tiếp cứng rắn làm cấm vệ quân nhấc lên sóng to gió lớn thời điểm. Tào Phong vị này Liêu Tây quân đô đốc, đã xuất lĩnh hơn một vạn kỵ binh giết tới Định Châu vùng ngoại ô. Bọn hắn dọc theo con đường này gặp không ít cấm vệ quân đóng quân thành trấn thôn xóm. Làm Tào Phong đánh ra là chết đi tướng sĩ si bá thủ, lấy lại công đạo cơ hiệu sau. Ven đường trú đóng ở các nơi cấm vệ quân cũng không có tiến hành ngăn cản. Trên thực tế bọn hắn cũng không dám ngăn cản. Đại ấp huyện 2, 3 vạn cấm vệ quân đều bị đánh sụp đổ. Bọn hắn chút nhân mã này còn chưa đủ Tào Phong bọn hắn nhét kẽ răng đây này, cho nên khi Tào Phong binh tới thời điểm, ven đường thôn đóng quân những cấm vệ quân binh mã trực tiếp đường. Không biết là e sợ Tào hắn, vẫn là đối Tào hắn đáp lại đồng tình. Tào Phong cũng như hắn chỗ hứa hẹn như vậy, hắn cũng không có không khác biệt công kích. Đối với những cái kiểu phong thích thiện ý, đối bọn hắn không có địch thì cấm vệ quân binh mã, hắn trực tiếp lướt qua, không thèm để ý bọn hắn. Đoàn có đầu nợ có chủ. Đại đa số tướng sĩ cùng hắn không oán không kỷ, hắn không cần thiết đại khai sát giới, đem những người này bước đến chính mình mặt đối lẫn đi. Tào Phong bọn hắn cơ hội là một đường thông suốt đã tới Định Châu vùng ngoại ô. Tiểu hầu ra. chúng ta đã tìm hiểu rõ ràng. Tào Phong vừa hạ lệnh binh mã tại một chỗ thôn ngắn ngủi chỉnh đốn, liền có trinh sát binh trở về báo điều tra tình huống. Cấm vệ quân phó tướng Điền Minh Kiệt binh doanh liền thiết lập tại Định Châu thành đông bên cạnh cây liễu thị. Theo quân hành động Trần Đại Dũng nghe vậy, lập tức tròng mắt đều đỏ. Hắn lúc này đối Tào Phong giải thích, tiểu hầu gia, ngày đó chính là Điền Minh Kiệt tên vương bắt đảng này dẫn người công kích lính của chúng ta doanh. Chính là hắn cướp đi Đông Sát đại hãn thi thể ân tín. Đáng thương các huynh đệ cùng hồi nhân huyết chiến mấy ngày mấy đêm, đối mặt cấm vệ quân tiến công trực tiếp bị đánh sụp đổ. Vô số chết ở trường, chết tại Nghĩ đến ngày đó bị Yên tâm, ta đã trở về, vậy ta liền nhất định là huynh đệ đã chết, là được quan chịu khuất huynh đệ chủ trì công đạo. Tào Phong đẳng đẳng sát khí nói, các ngươi là ta Tào Phong người, ngoại trừ ta Tào Phong, không ai có thể ức hiếp các ngươi. Ai khi dễ các ngươi, ta chặt hai đầu. Tào Phong lại từ Trinh Sát binh khẩu bên trong Minh Sắc Điển Minh Kiệt bộ đội sở thuộc đóng quân vị trí cùng binh lực tình huống. Trải qua một phen ngắn ngủi trình đón, Tào Phong lúc này xuất lĩnh một vạn 5000 liêu tây quân kỷ binh, khí thế hùng tướng, trước gần với đô nhân vật số 2 thật là theo cấm vệ quân tăng cường quân bị. Hoàng đế Triệu Hán một mạch thiết kế thêm mấy cái phó tướng. Điển Minh Kiệt cái này phó tướng nhìn như quyền thế bị phân đi ra không biết, nhưng trên thực tế cũng không phải là như thế. Hoàng đế đã quyết định phong hắn làm tiết độ sứ. Hoàn thành lần này chỉnh biên sau, hắn đem lấy tiết độ sứ thân phận lãnh binh tiến Thả Nguyên, phụ trách đối hổ nhân tàn quân tiến hành tiêu diệt toàn bộ truy sát. Cho nên Điển Minh Kiệt hiện tại dưới tay binh mã cũng không ít. Trải qua bổ sung cùng chiếm đoạt, hắn bây giờ có thể trực tiếp điều động binh mã liền có hơn 1 vạn người. Đương nhiên, cái này hơn 1 vạn người vàng trao lẫn lộn, còn cần tiến một bước chỉnh đốn rèn luyện. Chương 596, cố ý khiêu khích, chương 596, cố ý khiêu khích. Định Châu ngoại thành, cây Liễu Định. Cấm vệ quân trong đại doanh tràn ngập tốc sát bầu không khí, từng người từng người cấm vệ quân ngay tại tập kết xếp hàng. Chủ soái trong đại trướng, Phó tướng Điền Minh Kiệt đỉnh nón trụ mặc giáp, đeo đeo trường đao, uy phong lẫm lẫm. Hơn 10 tên cấm vệ quân tướng lĩnh phân loại hai bên, trên mặt lóe ra vẻ hưng phấn. "Chư vị huynh đệ, Điền Minh Kiệt đối thủ tướng nói, Tử, tạo tạo thượng có chỉ, triệu tập các quân áp Kiệt nói đến chỗ này, dừng một chút, Chư vị huynh đệ, đây chính là đưa tới cửa công lao. Chúng ta cũng không thể để người khác lập đi. Ta hy vọng chư vị huynh đệ đều anh dũng giết địch, lập lập mới công." Điền Minh Kiệt vừa dứt tiếng, hơn 10 tên cấm vệ quân tướng lĩnh cũng đều tựa như điên cuồng đồng dạng, hưng phấn không thôi. Điền tướng quân yên tâm, Tào Phong một mình xâm nhập thảo nguyên, bây giờ còn có thể còn lại mấy người." Trịnh phó tướng tại Đại Ức huyện bị hắn tập kích bất ngờ đã thủ, kia là Trịnh phó tướng Kinh Địch. Chúng ta nơi này có hơn 1 vạn tướng sĩ, tuyệt đối có thể đánh Tào Phong răng rơi đầy đất. Hắc muốn đưa chết, vậy ta liền thành toàn hắn. Nhất định phải hắn có đến mà không có về." Điện Minh Kiệt dưới tay những này cấm vệ quân tướng linh huyết khí phương cương, vậy cũng là trên chiến trường giết ra tới. Bọn hắn tại Đại Ức hiện một trận chiến bên trong, tại trong đống người chết cùng hồi nhân huyết chiến chém giết. Tại Long Trảo sông một trận chiến bên trong, bọn hắn giống nhau anh dũng giết địch, lập xuống công hơn. Cấm vệ quân hiện tại bình thường tướng sĩ vàng thao lẫn lộn, cần thời gian thao luyện cùng trình đốn. Thật là cấm vệ quân những quân quan này, đó cũng đều là trên chiến trường giết ra tới dũng mãnh người. Bọn hắn khát vọng chiến tranh, khát vọng công. Hoàng đế đem bọn hắn đề lên, bọn hắn đối hoàng đế Triệu hắn hiện tại là trung thành tuyệt đối. Liêu can đạm theo bọn hắn nghĩ Đây chính là lập công cơ hội tốt. Tào Phong nơi có cái gì uy khuất, tự có hoàng thượng làm cho người chủ. Ngươi tạo phản liền không đúng. Cho nên đối mặt Tào Phong cùng Liêu Tây quân Tào Ngộ, bọn hắn không có bất kỳ cái gì đồng tình cùng thương hại. Ngược lại là kích động, mong muốn đem Tào Phong làm bàn đạp, lại lập mới công. Phó tướng Điển Minh Kiệt nhìn thấy dưới tay tướng lĩnh chiến ý cao như thế ngẩn, hắn thật cao hứng. "Chư vị, các ngươi lập tức trở về trình đốn binh mã. Sau đó chúng ta liền xuất phát thảo phạt phản lệ, Các tướng lĩnh đều thật có lỗi lĩnh mệnh, chuẩn bị mang binh đi thảo phạt Phong. Báo. Đảng người còn chưa đi ra chủ soái đại trướng. Một gã chính sát kỵ binh liền lao vụn vụt mà tới. "Thượng quân, Tào Phong xuất lĩnh kỵ binh hướng phía chúng ta binh doanh đánh tới." Chính sát kỵ binh lời nói nhường Điền Minh Kiệt bọn người giật mình. "Tào Phong hướng phía bọn hắn đánh tới?" Điền Minh Kiệt hỏi, tin tức có thể xác thực. Vô cùng xác thực không sai. Bọn hắn kỵ binh đang hướng phía chúng ta binh doanh đánh tới. Điền Minh Kiệt xác nhận Tào Phong thật dẫn binh hướng phía bọn hắn bên này đánh tới sau, hắn chẳng nhưng không có sợ hãi, ngược lại là cười lên ha ha, thái phá lệ nhẹ "Ha ha ha ha. ha. cười to vài tiếng, khắp mặt là kinh ngạc. Ta còn đang chuẩn bị mang binh đi thảo phạt hắn đâu, không nghĩ tới hắn vậy mà chính mình tới cửa đi tìm cái chết. Như thế để chúng ta bất vi nhi. Dưới tay hắn các tướng lĩnh cũng đều thần thái nhẹ nhõm. Đến hay lắm, nhất định phải hắn có đến mà không có về. Người khác sợ hắn Tạng Phong, lão tử cũng không sợ. Những này từ trong đống người chết bỏ ra tới cấm vệ quân các tướng lĩnh, trong con người lóe ra vẻ hưng phấn. Nếu là có thể chém giết Tạng Phong, vậy bọn hắn công lao sổ ghi chép bên trên liền có thể lại tăng thêm một đợt. Chư vị tướng sĩ, chuẩn bị lên chiến. Điền Minh kiệt ra lệnh một tiếng. Trong binh doanh cấm vệ quân cấp tốc hành động lên. Bọn hắn nguyên một đám bò lên trên quân trại, trấn giữ hàng rào chiến hào, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Điển Minh Kiệt thân làm cấm vệ quân phó tướng, thật là trên chiến trường giết ra tới. Hắn còn không có ngu đến mức tại vùng bỏ hoang đi lên cùng Tào Phong Liêu Tây quân kỵ binh cùng đối cứng. Hắn chuẩn bị phòng ngự phản kích. Hắn thủ vững tại doanh trại bên trong, chờ Liêu Tây quân đến công. Thiêu Hao đối phương sinh lực, Thiêu Hao tinh thần của đối phương. Cùng lúc đó, mấy người các lộ cấm vệ quân kín, đến lúc đó lại nhất cổ tác khí giết ra ngoài, toàn diện Phong bộ đội hắn vừa làm xong nên chiến chuẩn bị, liền xuất hiện ở trong tầm mắt của bọn họ. Chỉ thấy nơi xa tinh kỳ pháp phối, đại lượng kỵ binh tựa như mảnh liệt gọn sóng đồng dạng, phô thiên cái địa. Nhìn thấy khí thế kia dạo dạt kỵ binh, thủ vệ tại doanh trại bên trong cấm vệ quân bình thường tướng sĩ cũng đều hít vào một ngụm khí lạnh. Cái này Liêu Tây quân khí thế, so hồ nhân cũng không kém bao nhiêu. Cấm vệ quân những cái kia từ trong đống người chết bỏ ra tới các tướng lĩnh, giờ phút này sắc mặt cũng biến thành ngưng trọng lên. Bọn hắn đều là trên chiến trường giết ra tới, cái này ánh mắt đoạt. Cái này ngắm một cái biết, Liêu quân chiến lực không kém. Đừng nhìn ao, rất nhiều nhân thậm chí mặc giáp ra phá áo. Có thể Liêu Tây quân cố này toàn thân tán phát thiết huyết sát phạt chi khí là không lừa được người. Không có trải qua huyết chiến chết giết, là không thể nào có dạng này khí thế. May mắn bọn hắn ổn thỏa một chút, không có ra doanh bày trận lên chiến, không phải bọn hắn phải thua thiệt. Tào Phong xuất lĩnh hơn một vạn Liêu Tây quân rất nhanh liền đã tới cấm vệ quân điển mình tiệt bộ đội sở thuộc binh doanh bên ngoài. Nhìn thấy kia lít nha lít nhít chiến hào hàng rào cấu trúc của trại, Tào Phong nhíu những mày. Tào Phong bên người doanh, không hổ là trải qua chế quân. Cái này binh cấu trúc trung quy trung củ. Số so hồ nhân kia đơn sơ binh doanh mạnh không biết bao nhiêu lần, không nghĩ tới cái này Điền Minh Kiệt còn có chút bản sự. Xem ra một trận không tốt đánh a. Trần Đại Dũng mặc dù đối Điền Minh Kiệt chờ cấm vệ quân tướng lĩnh hận thấu xương, hắn không thể hiện tại liền vọt vào đi đem Điền Minh Kiệt bọn người chặt. Có thể đối mặt để phòng sông nghiêm cấm vệ quân binh doanh, hắn vẫn cảm thấy có chút khó giải quyết, tỉnh táo rất nhiều. Gọi hàng. Chiêu hàng. Tào Phong thu hồi ánh mắt của mình, đối Trần Đại Dũng phân phó một tiếng. "Là." Trần Đại Dũng lúc này rục ngựa hướng về phía trước, chạy về phía cấm vệ quân binh doanh. Hắn tại cấm vệ quân cũng tại một tiễn chi bên ngoài nghỉ Ta là Liêu Tây quân hám trận doanh chỉ uy sứ Trần Đại Dũng. Trần Đại Dũng gân cổ lên hô lên: "Cấm vệ quân phó tướng Điền Minh Kiệt bọn người cấp ta Liêu Tây quân công lao, giết ta Liêu Tây quân tướng sĩ, người người có thể chu diệt. Nhà ta tiểu hầu ra lãnh binh đến đây, chính là vì báo thủ mà đến. Chúng ta chỉ tìm Điền Minh Kiệt chờ hung thủ báo thủ, cùng cái khác người chờ không quan hệ." Trần Đại Dũng hô: "Các ngươi nhanh chóng mở ra binh doanh, đem hung thủ Điền Minh Kiệt bọn người giao ra. Nếu không chúng ta liền phải khởi sướng tiến công. Dáng can đảm cùng ta quân làm địch nhân, lấy hậu quả." Trần Đại Dũng lần này gọi hàng, chủ yếu nhất là muốn tan rã cấm vệ quân phản lực lượng. Dù sao bọn hắn chỉ mặt gọi tên chỉ tìm Điền Minh Kiệt chờ hung thủ báo thủ, cùng cái khác người không quan hệ. Đến lúc đó đánh nhau, những người khác cũng sẽ không như vậy liều chết chống cự bọn hắn. Trần Đại Dũng tiếng nói vừa dứt, quân trại bên trên liền vang lên Phó tướng Điền Minh Kiệt thanh âm. "Trần Đại Dũng, ngươi đổ chó hoang còn chưa có chết đâu. Mệnh của ngươi thật là lớn nha." Điền Minh Kiệt cố ý khiêu khích nói, "Các ngươi liều tây quân người chính là Lao tử zết." Điền Minh Kiệt cười lạnh nói, "Tào Phong trở về thì thế nào? Hắn còn có thể ăn lão tử nha." Lão tử liền đứng ở chỗ này, "Ngươi có bản lĩnh đánh vào đến zết ta à? Ngươi thiếu mẹ nó ở nơi nào hù người?" Lão tử cũng không phải giỏi lớn, có bản lĩnh liền tiến công. Nhìn Lao tử không đem ngươi cứ đáy đánh ra đến. Chương 597, điều kiện, chương 597, điều kiện. Cấm vệ quân phó tướng Điển Minh Kiệt rất rõ ràng, Tào Phong dưới trướng đều là kỵ binh, không am hiểu công thành. Hắn hiện tại cố ý khiêu khích Tào Phong. Dụ ý của hắn rất đơn giản, mong muốn kích thích Tào Phong công kích binh doanh của bọn họ. Tào Phong chỉ cần tiến công, vậy thì sẽ mắc lửa. Bọn hắn cấm vệ quân tại giữa đồng trống cùng Liêu Tây quân kỵ binh giã chiến khẳng định là đánh công lại. Nhưng nếu là đánh phòng ngự chiến, vậy bọn hắn thật đúng là không sợ ai. Bọn hắn tại đại ấp huyện đều đánh ra kinh nghiệm tới. Hơn 10 vạn hồ nhân đều không làm gì được bọn hắn, thương vong gối tịch. Chỉ là hơn 1 vạn Liêu Tây quân kỵ mình, không phải đem bọn hắn toàn bộ lưu tại nơi này không thể. Chỉ cần kéo dài một chút thời gian. Chu vây cấm vệ quân đều vây quanh, đến lúc đó Tào Phong chết như thế nào cũng không biết. Tào Phong, có gan đến đánh ta a. Ngươi sẽ không phải là sợ rồi sao? Điền Minh quyết tay vịn chôi đao, cười ha ha. Ngươi nếu là sợ, quy xuống đến dập đầu gọi ta một tiếng ra ra, nói không chừng ta còn có thể đi hoàng thượng nơi đó vì ngươi cháu trai này cầu xin tha, tha cho ngươi một mạng. Đối mặt cấm vệ quân phó tướng Điền Minh Kiệt cố ý khiêu khích, Trần Đại Dũng giận không tìm được. "Điền Minh Kiệt, Người tên vương bắt đản này, Người chờ." Trần Đại Dũng nổi giận mắng, "Chờ Lao tử tấn công vào đi, không phải đưa ngươi bằng không thể." "Ha ha, ngươi cũng không sợ gió lớn đau đầu lưới. ngươi dám can đảm tiến công, lão tử cam đoan ngươi có đến mà không có về." Điền Minh Kiệt vừa dứt tiếng, cấm vệ quân cả đám cũng đều lớn tiếng kêu gạo. "Các người Liêu Tây quân chính là chúng ta thủ hạ bại tướng mà thôi, lúc trước bị chúng ta đánh răng rơi đầy đất, hiện tại thần khí cái gì nha?" "Đừng Phong trở về, liền xem như Tào trấn khởi tự sinh." Chúng ta cũng không sợ các ngươi." Cấm vệ quân người đang lớn tiếng lục mạ Liêu Tây quân, cái này khiến Liêu Tây quân các tướng sĩ lòng đầy căm phẫn. Trần Đại Dũng thở phì phò quay đầu ngựa, quay trở về tới Tạo Phong bên người. "Tiểu hầu ra, Cấm vệ quân quá phế lối. Đánh đi, Lao tử không phải tự tay chặt điển minh kiệt đầu không thể." Đối mặt phế lối Cấm vệ quân, Trần Đại Dũng giờ phút này hai mắt phướng hồng. Tạo Phong nhìn thoáng qua Trần Đại Dũng, đối với hắn nói, "An tâm chớ nổi. cũng coi là chỉ huy sứ. không thể người ta nhục ngươi vài câu, liền đầu người ta chỉ chỉ để phòng xâm nghiêm Cấm Hàn Đối Trần Đại Dũng nói, người ta binh doanh đề phòng sơ nghiêm, chiến hào hàng rào lâm lập. Chúng ta nếu là đầu góc nóng lên tùy tiện phát động công kích, vậy thì lên bọn hắn làm." Tào Phong dừng một chút nói, "Chúng ta trước đem ngoại vi cấm vệ quân thu thập, giải trừ ngoại bộ uy hiếp, sau đó lại tập dãĩ bảo chế điện minh kiệt." Tào Phong sau khi nói xong, lúc này đem Hồ Diên Đằng, a sử Na Phu, cột pháp cấp tướng lệnh gọi tới trước mặt. Tào Phong đối Hồ Diên Đằng nói, "Ngươi lập tức đi đem đại ấp được giới toàn đến nơi đến, chuẩn bị đánh lúc này lĩnh mệnh mà đi. A Sử Na Phu dẫn người giám thị Điền Minh Kiệt bộ đội sở thuộc, bọn hắn chỉ cần giám ra đây, vậy thì cho ta hung hăng đánh. Cổ Tháp ngươi dẫn người cho ta nhìn chằm chằm Định Châu Thành cùng Chu bên cạnh các lộ cấm vệ quân. Ai dám loạn động, liền đánh người đó, muốn đánh bọn hắn không dám tới tiếp viện. Đặc biệt là Định Châu Thành nội hoàng đế, tuyệt đối đừng nhường hắn chạy. Tuân lệnh. Tào Phong cũng không có bởi vì cấm vệ quân phó tướng Điền Minh Kiệt khiêu khích mà tùy tiện phát động công kích. Bọn hắn tại Đại bại Trịnh binh mã, hắn không chỉ thu được đại lượng tiền lương, càng là thu được đại lượng con rối. Ở trong đó liền có không ít khí giới công thành. Hắn dùng Hồ Diên đằng đem những vật này vật đến, đến lúc đó thật tốt dọn dẹp một chút điện minh tiệt. Trước đó, hắn thì là chuẩn bị vây điểm đánh việc binh. Tào Phong cũng không có bị phẫn nộ choáng váng đâu gốc, hắn hiện tại mạch suy nghĩ rất rõ ràng. Hắn mong muốn là Liêu Tây quân huynh để lấy lại công đạo, vậy thì nhất định phải muốn hung hăng đánh cấm vậy quân. Chỉ cần đánh dụng hoàng đế Triệu Hãn đẩy vào. Vậy hoàng đế Triệu Hãn mới có thể ngồi xuống, thật dễ nói chuyện. Tiểu hầu ra. Làm Tào Phong vừa bố trí xong, đoàn đi đi qua. Tiểu hầu gia, ta vừa đạt được một tin tức Đoàn thừa tông đối Tảo Phong bẩm báo nói, "Chúng ta đại kiền phía Tây Châu quốc bỗng nhiên xuất binh tiến công ta đại kiền." Tảo Phong khẽ giật mình. "Cái này Châu quốc làm sao lại bỗng nhiên tiến công đại kiền đâu?" Đoàn thừa tông lắc đầu. "Cụ thể vì sao không được biết. Nghe nói lần này Châu quốc xuất binh 10 vạn, hiện tại Tây bộ biên cảnh báo nguy. Nguyên bản triều đình chuẩn bị điều cấm vệ quân gấp giúp thiết viện. Nhưng bây giờ chúng ta cái này náo trò, hoàn toàn làm rối loạn triều đình bố trí." Tảo Phong cũng không nghĩ đến, Châu quốc ở thời điểm này vậy mà đối đại Tin tức này đối với đại kiền mà nói, rất hiển nhiên không phải tin tức tốt. Nhưng đối với hắn Tảo Phong mà nói, lại rất có lợi. Đại kiền triều đình hiện tại vừa cùng kim chướng Hàn Quốc giao chiến một trận, tổn thất nặng nề. Hoàng đế Triệu Hán lại nóng lòng mong muốn chiếm đoạt các quân, thu hồi binh quyền. Hiện tại đại kiền quân đội rất suy yếu, nội bộ cũng bất ổn, bất mãn tanh nếm rất nhiều. Đây mới là hắn dám can đảm xuất lĩnh chỉ là hơn một vạn Liêu Tây quân kỵ binh liền dám cho triều đình tạo áp lực nguy nhân. Hiện tại Châu Quốc dũng nhiên nối đại kiền tiến công, kia đại kiền triều đình tình cảnh đem càng thêm bị động, có thể nói gặp loạn trong giằng ngoài. Chuyện này với hắn Tạo mà nói, là rất có lợi. Tạo Phong suy nghĩ một chút nói, hiện tại Châu Quốc nhiên xuất binh tiến công đại kiền, biên cảnh báo nguy. Bây giờ chúng ta nháo trò, càng là lửa cháy đổ thêm dầu." Tào Phong phân tích nói, Triều đình hiện tại khẳng định là muốn mau sớm giải quyết hết chúng ta, sau đó xuất binh gấp rút tiếp viện Tây Bộ biên cảnh. Triều đình càng nhanh, tiết lộ ra sơ hở khẳng định thì càng nhiều, đối với chúng ta liền càng có lợi." Tào Phong lúc này dặn dò nói, phái người nhìn chằm chằm Triều đình các quân nhất cử nhất động, có bất kỳ gió thổi cỏ lay, lập tức đến báo. "Tuân mệnh." Đoạn Thừa Tông lúc trước phụ trách quản quân pháp cái chỗ, trung Bây giờ theo Thạch Đô tử, Dương đám người mình. Tàu Phong tạm Thừa điều tới bên mình, cho hắn ép càng nhiều gánh. Trên thực tế cũng đích thật là như là tạo phong sở liệu. Hiện tại đại kiền triều đình Tây bộ biên cảnh báo nguy, Tạo Phong hiện tại lại náo động lên. Cái này khiến triều đình rất bị động. Nếu không thể đem Tạo Phong trấn áp xuống dưới, kia bị xóa các quân cũng đi theo náo động, thế cục kia sẽ càng thêm hỗn bét. Cho nên lần này hoàng đế Triệu Hàn Thái độ rất kiên quyết, cái kia chính là mau chóng đem Tạo Phong chuyện giải quyết. Hắn một phương diện nhường binh bộ phái người thấy Tạo Phong, ân uy tĩnh thị, ý đồ nhường Tạo Phong lúc đó, chú đóng ở Định Châu Chu vệ binh mã, cũng nhận được lệnh, bộ đội Triệu Hàn mong muốn đem Tào Phong cái này chim đầu đàn cho đè xuống, phanh lại cái này một cố lệch ra gió. Đối mặt binh bộ phái tới người, Tào Phong cũng không cho sắc mặt tốt. Trở về nói cho chúng ta hoàn thượng. Ta Liêu Tây quân tướng sĩ đâm máu giết địch, bên trên xứng đáng triều đình, hạ xứng đáng mất tính. Thật là có người cấp đoạt ta Liêu Tây quân công lao không nói, còn như hại ta Liêu Tây quân, đổ ta Liêu Tây quân tướng sĩ. Tào Phong đối cái này binh bộ quan viên nói, triều đình không có nghiêm trị kẻ đầu sỏ, còn đối với nó thăng quan tiến đây là đạo lý nào? Triều đình làm việc bất công, ta Tào Phong không phục. Ta lần này cũng không phải là phạm làm loạn. Ta chỉ là là ta được quan trị khuất Liêu Tây quân tướng sĩ đòi lại một cái công đạo mà thôi." Tao Phong sắc mặt nghiêm túc nói, muốn ta Tạo Phong lui bình cũng rất đơn giản. "Hoàng thượng hạ chỉ, khôi phục ta Liêu Tây quân danh dự cùng công lao, đem những cái kia cướp đoạt công lao như hại tàn sát ta Liêu Tây quân tướng sĩ kẻ đầu sỏ chém đầu ra chúng." Cùng lúc đó, Triều Đình không thể qua sông được cầu, xóa ta Liêu Tây quân. Ngoại trừ ta Liêu Tây quân bên ngoài, Tần Châu quân, Tịnh Châu quân, Linh Châu quân các loại quân trận chiến này cũng có công lao, bọn hắn cũng không nên xóa. "Nhưng hoàng thượng hạ chỉ, khôi phục các quân cơ hiệu, khôi phục bị gác lại các quân tướng lĩnh chức vụ." Tào Phong lần này không chỉ muốn vì Liêu Tây quân tướng sĩ lấy lại công đạo, hắn càng là đưa ra muốn khôi phục các quân cơ hiệu, khôi phục bị cách chức các quân tướng lĩnh chức vụ. Hắn làm như thế dụng ý cũng rất đơn giản. Cái kia chính là tranh thủ càng nhiều đồng minh, tranh thủ càng nhiều người ủng hộ cổ vũ triều đình. Những này bị xóa các quân giận mà không dám nói gì, vậy hắn Tào Phong liền thay bọn hắn nói, chỉ cần các quân khôi phục cơ hiệu, các tướng lĩnh có thể khôi phục chức vụ. Vậy bọn hắn đối triều đình sẽ là một cái cực lớn điểm chế. Triều đình đến lúc đó cho dù muốn đả kích trả thù hắn Liêu Tây quân, cũng có chỗ cố kỵ. Chương 598, mạo hiểm, chương 598 Mạo hiểm, Định Châu thành, Hoàng đế hành dinh. Vịnh bộ quan viên hướng hoàng đế Triệu Hãn chi tiết bẩm báo Tào Phong để ra mấy cái điều kiện. "Vặn!" Triệu Hãn sau khi nghe xong, tức giận đến một bàn tay đập vào trên mặt bàn. Lớn mật. Triệu Hãn sắc mặt một mảnh xanh xám. "Tào Phong hắn cho là hắn là ai? Lại còn dám cùng Triệu Đình có kẻ mà cả? Liêu Tây quân cùng cấm vệ quân xung đột, Triệu Đình sớm có công luận, há lại cho hắn lật lại bản án? Hắn đừng tưởng rằng chính mình lập xuống công lao, liền có thể muốn làm gì thì làm." Triệu Hãn nổi giận đùng, đùng nói, "Dành công tự ngạo, ngang ngược cần dỡ. Không trị, không đủ để bình dân vẫn. Hoàng đế Triệu Hán lần này nhường binh bộ phái người đi tìm Tào Phong, một mặt là muốn ổn định hắn, một mặt khác là muốn khuyên nhủ hắn túi đầu. Nhưng mà ai biết Tào Phong chẳng những không có túi đầu, ngược lại là đưa ra rất nhiều điều kiện. Đối diện với mấy cái này điều kiện, Triệu Hán tự nhiên là lên cơn giận dữ. Là Liêu Tây quân lật lại bản án, đây là có thể là sao? Hắn nếu là là Liêu Tây quân lật lại bản án, chẳng phải là lại sẽ đắc tội cấm vệ quân? Lại nói, khôi phục các quân cờ hiệu, khôi phục bị cách chức các quân tướng lính chức vụ, kia càng là không có khả năng. Nếu là làm như vậy, kia chiếm đoạt các quân binh ngựa Thu hồi binh quyền chuyện chẳng phải là bỏ giỡ nữa chừng. Đối mặt Tào Phong nói lên điều kiện, Triệu Hán một cái đều bằng lòng không được. Hiện tại các doanh tới nơi nào? Triệu Hãn ánh mắt nhìn về phía không nói tiếng nào binh bộ thượng thư Châu Khải. Hồi bẩm hoàn thượng. Cấm vệ quân các doanh đạt được quân lệnh sau, ngay tại hướng điển phó tướng bộ đội sở thuộc đóng quân cây liễu vịnh một vùng xuất phát. Triệu Hãn nghe vậy, đối Châu Khải giận dò nói, truyền lệnh các doanh, tăng tốc vây kín, cần phải trong vòng 3 ngày tiêu diệt đội Ai nếu là can đảm sợ chiến tiến, trí. Tào hành vi đã hoàn toàn chọc giận tới hoàng đế Triệu Hãn. Triệu Hãn cảm giác được quyền uy của mình nhận lấy khiêu chiến. Hắn hiện tại đã quyết tâm, quyết không thỏa hiệp, nhất định phải diệt đi Tạo Phong bộ đội sở thuộc. Trừ cái đó ra, còn muốn đối tạo ra khám nhà di tộc, khả năng để tiết mối hận trong lòng. Hoàng đế Triệu Hán hiện tại rất tức giận, hắn hận không thể hiện tại liền đem Tạo Phong giết chết. Hoàng đế ý chỉ rất nhanh liền từng tầng từng tầng truyền tới cấm vệ quân cấp bộ. Ngoại trừ cấm vệ quân bên ngoài, Long tướng quân, Thần uy quân lần này cũng đã nhận được trấn áp Tạo Phong quân, cái này hai quân đội lần này duy nhất không bị xóa hai nhánh quân đội. hắn nguyên bản là đóng quân kinh quân đội, là nghe lệnh của hoàng đế. Phàn Đế cũng không muốn cấm vệ quân một nhà độc đại, cho nên lưu lại Long Tương quân cùng Thần Võ quân, xem như kiềm chế cấm vệ quân lực lượng. Chỉ có điều Long Tương quân cùng Thần Võ quân tại lần này chiến sự bên trong tổn thất cũng rất lớn. Hiện tại Long Tương quân cao tầng chỉ còn lại một cái phó tướng Châu Chính Nghị. Châu Chính Nghị tu nạp Long Tương quân binh mã, hiện tại chỉ có bộ kỵ hơn 4000 người. Đối mặt thảo phạt trấn áp Tào Phong ý chỉ, Châu Chính Nghị trong nội tâm là rất kháng cự. Tào Phong phụ thân Tào Chấn quan hệ với hắn không ít. Hiện tại Tào chiến tử xa trưởng, Phong cùng Tây quân tao ngộ công. Hắn không những không giúp đỡ được cái gì, ngược lại là muốn phụ mệnh đi trấn áp Tào Phong. Cái này khiến nội tâm của hắn rất thống khổ cùng bất đắc dĩ. Có thể hắn lại không dám giống Tào Phong như vậy cả gan làm loạn, dám can đảm công nhiên cùng triều đình đối kháng. Hắn đến vì mình gia tộc, vì chính mình nhi tử tiền đồ cân nhắc. Hắn không thể vì một chút tư nhân tình nghị, đem toàn bộ gia tộc lôi xuống nước. Cho nên đối mặt triều đình ý chỉ, Châu Chính Nghị cố ý lễ mà lễ mề, hành quân tốc độ rất chậm. Hắn thật sự là không nguyện ý cùng Tào Phong đao bình gặp nhau. Châu Chính Nghị một chút hành vi, đưa tới giám quân sứ công, công phá lệ bất mãn. tướng, hoàng thượng hạ chỉ thúc dục, nhường chúng ta Long Tương quân trước khi trời tối tới cây liễu bệnh. Phùng Công Công lần nữa tìm tới Phó tướng Châu Chính Nghị, thúc giục hắn tăng tốc hành quân tốc độ. Đối mặt hoàng đế phái tới vị này giáng quân, Châu Chính Nghị trên mặt hiện lên một tia chán ghét sắc. Có thể hắn nhưng lại không dám đắc tội đối phương. Đối phương thật là trực tiếp về đại nội tổng quản quế công công quản. Một khi hắn vụng trộm cáo chính mình hãm trạm, vậy mình khóc đều không có chỗ để khóc. Hắn đối Phùng Công Công chất tay. "Phùng Công Công, không phải ta không nguyện ý tăng tốc hành quân, mà là con đường này quá mức bùn, còn công, công, công, công tự nhiên rất rõ ràng, Tuyệt Động Hòa Tan, con đường vũng bùn thật sự là không dễ đi. Nhưng lúc này đây trấn áp Tào Phong, đây chính là một cái công lớn. Long Tương quân nếu là có thể nhổ đến thứ nhất, vậy hắn cái này dám quân sư cũng có thể thu hoạch được một phần công lao. Chu phó tướng, ta biết ngươi cùng Tào gia vốn có qua lại, không đành lòng đối Tào Phong động binh. Có thể ngươi cần biết, Tào Phong lần này thật là phạm thượng làm loạn, kia là muốn khám nhà dị tộc. Ngươi nếu không phân rõ cùng Tào Phong giới hạn, tại lần này trấn áp bên trong thật tốt chính là biểu hiện một fan. Chỉ sợ ngươi đến lúc đó cũng sẽ nhận liên lụy. Phùng công công đối Châu chính Nghị nói rằng, ngươi thật vất vả lập xuống đại công, cái này hoàn về hướng về sau. Cái này Long Tương quân Đô Đốc chi vị trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác. Ngươi nhưng chớ có ở thời điểm này phạm hồ đồ nha." Phùng Công công nói là. Châu Chính Nghị bận bịu chắp tay nói, "Ta nhất định cùng Tào Phong phân do giới hạn, như thế loạn thần tạt tử, cùng ta không đội trời chung. Ta cái này thúc dục binh mã tăng tốc tiến lên, mau chóng đuổi tới cây liếu vịnh tham chiến. Cái này còn tạm được." Nhìn thấy Châu Chính Nghị thái độ đôn chính, Phùng Công công lúc này mới cưới ngựa rời đi. Mặc dù Châu Chính Nghị ngoài miệng bằng lòng tốt, nhưng trên thực tế như cũng động tác chậm chạp. Cùng Châu Chính Nghị vị này, Long Tương quân Phó tướng các biện Tại Tây Liêu Vịnh cấm vệ quân binh doanh cánh bắc, một chi cấm vệ quân ngay tại cấp tốc tới gần chiến Liêu Tây quân. Cái này một chi quân đội là mới thành lập cấm vệ quân định bên bệnh doanh. Bọn hắn cũng không phải là từ các quân tán binh bại tướng tạo thành. Cấm vệ quân điều không ít người vì cốt cán, lại đem vận lương dân phu cháng đinh bộ sung mấy ngàn người. Tại cấm vệ quân cốt cán cổ Vũ Hạ, định bên cạnh doanh trên dưới sĩ khí rất cao. Bọn hắn cũng khát vọng thông qua lần này trấn áp phản loạn, quan phát tài. Cho nên bọn hắn đẩy tốc độ rất nhanh. Chỉ các binh mã đô còn chưa lên đến. Chúng ta đây có phải hay không là xông quá trước mặt? Bọn hắn bây giờ cách cây Liễu Vịnh đã gần trong gang tấc. Mắt thấy cấm vệ quân các bộ cùng Long tướng quân, thần uy quân cũng còn không có đi lên. Cái này khiến định bên cạnh doanh cấm vệ quân tướng Lĩnh trong lòng có chút không chắc. Tào Phong thanh danh là đánh ra tới. Trí uy hơn 2 vạn người đều bị Tào Phong đánh cho hoa rơi nước chảy, bọn hắn hơn 3000 người sợ là không đủ đối phương nhét cái răng. Đối mặt cái này cấm vệ quân tướng Lĩnh lo lắng, định bên cạnh doanh chỉ huy sứ thì là không thèm để ý chút nào. Ta nhìn ngươi chính là tham sống sợ chết. Định bên cạnh doanh chỉ mắng, sợ cái giám Phong dưới tay binh mã liên tục hành quân đánh trận, đã sớm người kiệt sức, ngựa hết hơi. Cố hộ Tây Liễu Vịnh còn có điển phó tướng hơn một vạn người đâu. Tào Phong cho là chúng ta muốn chờ binh mã đến đông đủ mới dám đánh, Lao tử càng muốn xuất kỳ bất ý. Chúng ta từ sau bên cạnh giật tới, phối hợp điển phó tướng giáp công Tào Phong, nhất định có thể đánh Tào Phong một cái trở tay không kịp. Cái này định bên cạnh doanh chỉ huy sứ kia là có chiến trận kinh nghiệm. Hắn biết rõ dưới tay mình bộ quân chỉ sợ không phải Tào Phong đối thủ, có thể hắn vẫn là muốn đánh cược một phen. Nếu là có thể bỗng nhiên giật tới, đánh Tào Phong một cái trở tay không kịp. Đến lúc đó phó tướng lại dẫn người lên, nói không chừng liền có thể đánh bại Tào Phong. Cho dù không thể đánh bại, cũng liền đánh lui Tào Phong. Bọn hắn những người này muốn thăng quan thêm tước, cái kia chỉ có theo trên chiến trường tranh thủ. Cho nên biết rõ Tạo Phong thực lực mạnh mẽ, có thể cái này định bên cạnh doanh chỉ huy sứ vẫn là quyết định mạo hiểm. Thật là. Lời tuy nói như vậy, dưới tay hắn người hay là cảm thấy cầm một doanh binh mã đi cực, quá mạo hiểm. Đừng mẹ nó thật là. Người trước đây sợ lang nghĩ mà sợ hổ tính tình, đất tức cũng không đổi kịp nóng hổi. Định bên cạnh doanh chỉ huy sứ tức giận mắng, người nếu là sợ chết, tranh thủ thời gian thoát cái này một thân quân phục chạy về nhà đi chổng được. Chúng ta đã đi bộ đội hiệu lực, vậy thì không thể sợ chết. Câu phú quý trong nguy hiểm. Tào Phong giáng căn đảm một mình xông nhập giết tiến Thường Nguyên, đánh cho hội nhân phía sau long trời lở đất. Lão tử cũng dám mang một doanh binh mã xuất kỳ bất ý đối Tào Phong triển khai tiến công, nói không chừng có thể lật tung hắn đâu. Chương 599, hiếm nát, chương 599, hiếm nát. Định Châu ngoại thành, cây liễu bệnh, cấm vệ quân binh doanh bên ngoài. Tào Phong đang mang theo một đám tham quân đang quan sát cấm vệ quân binh doanh phòng ngừa tình huống, là tiến công làm chuẩn bị. Cốc cốc. Tiếng vó ngựa, ngựa ngồi trên lưng ngựa hướng Tàu Phong chấp tay. Cấm vệ quân các bộ cùng Long tướng quân, thần võ quân ngay tại hướng cây liễu vịnh vây kín mà đến, xem bộ dáng là muốn đem ta Liêu Tây quân bao vây tiêu diệt ở chỗ này. Đoạn thừa tông lúc trước đảm nhiệm quân pháp tuần sát sứ, phụ trách quản quân kỷ. Hiện tại Tào Phong tạm thời đem hắn điều tới bên cạnh mình, tăng cường địch tình tình thăm dò, tình báo sưu tập. Biết người biết ta, mới có thể bách chiến bách thắng. Tào Phong mới từ trên thảo nguyên trở về, đối mặt phức tạp của diện, là mắt ngủ không thể được. Hắn nhất định phải nhìn rõ các mặt địch biến hóa, kịp thời điều chỉnh sách lược của mình. Nếu là không thể kịp thời hiểu rõ các phương tình huống, cái kia chính là hai mắt đen tui, bị người vây quanh cũng không biết. Bây giờ đơn độc xây dựng hơn 10 chi chính sát đội kỵ binh về đoạn thừa trí thiết chế. Ha ha, Tào Phong cười lạnh một tiếng. Xem ra chúng ta vị hoàng thượng này lòng ham muốn không nhỏ a. Cũng không biết hắn răng lợi có được hay không. Tào Phong lần này đánh cấm vệ quân chủ yếu là vì báo thủ. Hoàng đế không cho hắn chủ trì công đạo, vậy hắn liền thay cái phương thức nói chuyện. Bây giờ đều cục diện này, có thể hoàng đế này chẳng nhưng không có nghĩ lại sai lầm, không có vì bọn hắn Liêu Tây quân sửa lại án xử sai ý tứ, ngược lại là muốn một con đường đi đến đen, muốn giải quyết triệt để bọn hắn Liêu Tây quân. Cái này xảy ra chuyện không giải quyết vấn đề. Ngược lại là muốn giải quyết đưa ra vấn đề người, muốn một sai đến cùng. Vậy hắn liền phải nhường hoàng đế biết, làm việc bất công là muốn trả giá thật lớn. Tào Phong hỏi, bây giờ cách chúng ta gần nhất chính là cái nào một đội binh mã? Đoạn thưa Tông trả lời, cấm vệ quân định bên cạnh doanh, bọn hắn có 3000 người, chỉ huy sứ là. Đoạn Thừa Tông lời nói còn chưa nói xong, liền bị Tào Phong phất tay cắt ngang. Ta không hứng thú biết bọn hắn chỉ huy sứ là ai. Tào Phong đẳng đằng sát khi nói, đã bọn hắn nhảy nhót nhất vui mừng, vậy trước tiên bắt bọn hắn khai đao. Người tới. Truyền lệnh cho cổ tháp, phái 2000 kỵ binh đi, đem cấm vệ quân định bên cạnh doanh thu thập. Tào Phong ngữ khí nghiêm nghị nói bổ sung, nói cho Cổ Tháp, muốn đánh ra chúng ta Liêu Tây quân khí thế cùng sát khí đến. Là, lúc này liền có lính liên lạc cưỡi ngựa vội vã rời đi. Sau nửa canh giờ, Cổ Tháp nhận được Tào Phong quân lệnh, trên mặt lộ ra nụ cười tàn khốc. Lôi Chấn, Người mang 2000 người, đi đem cấm vệ quân định bên cạnh doanh cho ta thu thập. Cổ Tháp quay đầu đối chỉ huy Lôi Chấn phân phó một câu. Tiểu Hầu ra nói, liền bọn hắn nhảy nhót nhất vui mừng, lấy trước bọn hắn khai đao. Cổ Tháp đằng đằng sát khí nói, không cần bó tay bó chân, ra đánh. Đánh ra chúng ta Liêu quân khí thế đến. Tuân mệnh. Lôi Chấn lên tiếng sau, Lúc này liền xuất lĩnh 2000 Liêu Tây quân kỵ binh nào về phía Cấm vệ quân định bên cạnh doanh. Giờ phút này Cấm vệ quân định bên cạnh doanh dọc theo lớn đất hoang hướng phía trước nhanh chóng thúc đẩy. Bọn hắn ý nghĩ rất đơn giản, xuất kỵ bất y đâm tạo phong bọn hắn một đao. Đều cho lão tử nghe cho kỹ. Định bên cạnh doanh chỉ uy sứ một bên thúc dục dưới tay tướng sĩ, một bên lớn tiếng nhắc nhở. Liêu Tây quân đều là kỵ binh, chúng ta bộ quân đánh kỵ binh, nếu muốn thắng hắn chỉ có một cái biện pháp. Cái chính là giàn đi lên, cùng bọn hắn mặt đối mặt tử. Định bên cạnh doanh lớn tiếng nói, chỉ cần chúng ta cùng bọn hắn phá trộn cùng một chỗ hô chiến. Vậy bọn hắn kỵ binh ưu thế liền không phát huy ra được, cho nên đánh nhau thời điểm, nhất định không cần phải sợ. Muốn nhất cổ tác khí vọt tới trước mặt đi cùng bọn hắn cận chiến, chỉ cần chúng ta cuốn lấy bọn hắn, điện phó tướng binh mã liền có thể lao ra giáp công bọn hắn. Đánh thắng một trận, chúng ta lập xuống công lao, đều có thể thăng quan phát tài. Tại cấm vệ quân định bên cạnh doanh chỉ huy sứ cổ động hạ, định bên cạnh doanh tướng sĩ tựa như điên cuồng đồng dạng. Bọn hắn không để ý đầy người vũ bùn, không để ý thân thể mọi mệt nhanh chân đẩy về phía trước tiến. Nhưng bọn hắn hướng phía trước lại đi không đến hai dặm. Đúng nhiên nơi xa vang lên ầm ầm tiếng Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy cách đó không xa xuất hiện số lớn Liêu Tây quân kỵ binh. Liêu Tây quân kỵ binh nguyên một đám cưỡi ngựa cao to, uy phong lẫm lẫm. "Chỉ Huy Sứ!" Liêu Tây quân kỵ binh. Thấy cảnh này, không ít người đều luôn cuống. Cũng may định bên cạnh doanh chỉ huy sứ trải qua mấy lần đại chiến, vẫn còn châm ổn. "Nam xuống, nam xuống, đừng hốt hoảng." Màu tránh lên. Lớn đất hoang bên trong có không ít cỏ hoang tạp cây cùng hô đất. Cấm vệ quân hơn 3000 người dầm rầm toàn bộ đều tìm chỗ trốn. Chỉ Huy cũng vội vàng đem ngựa của mình nằm xuống, ý đồ dấu kín. Nhưng bọn hắn cái này, một doanh binh mã hành tung sớm đã bị Liêu Tây quân đã nhận ra. Liêu Tây quân chỉ huy lôi trấn suất lính 2000 kỵ binh chính là hướng bọn hắn tới. Bây giờ nghĩ tránh, đã tới đã không kịp. Chỉ huy sứ, bọn hắn phát hiện chúng ta, đã xuống lại. Làm sao bây giờ? Nhìn thấy Liêu Tây quân kỵ binh không hề rời đi, ngược lại là hướng phía bọn hắn bên này lao đến. Cấm vệ quân định bên cạnh doanh chỉ huy sứ trong lòng cũng thầm mắng xối quậy. Nơi này khoảng cách cây liễu Vịnh Đại doanh còn cách một đoạn đâu. Chu vây đều là lớn đất hoang hoải Ở nơi như thế này gặp phải kỵ binh đối phương, đã không thể dùng không may để nhùng. Đừng hốt hoảng. Hổ Định, tâm chấn trống lên đến. Chỉ huy sứ Trừng mắt hạt trâu giống to, chờ bọn hắn xông lại sau, nào tới cần chiến, không muốn chết, đều chuẩn bị liều mạng. Bọn hắn đoạn đường này, binh mã vốn là muốn đi lớn đất hoang thẳm thấu đã qua, tập kích bất ngờ tạo phong Liêu Tây quân. Nhưng bây giờ nửa đường bên trên liền cùng đối phương kỵ binh đã xảy ra giao nội chiến. Cái này khiến bọn hắn không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể nên chiến. Dù là biết rõ tại dạng này địa hình không phải đối thủ của đối phương, nhưng bọn hắn hiện tại chạy cũng là một cái chết, không bằng một cái. Liêu Tây quân chỉ huy giới chướng 2000 kỵ binh đại đa số đều là hổ nhân kỵ binh. Bọn hắn khuyết thiếu thao luyện, cũng không am hiểu xung kích dày đặc bộ quân trận liệt. Bọn hắn am hiểu hơn chính là hiện lên tán binh đội hình tự do cưới ngựa chạy bắn. Nhưng bây giờ đoạn đường này, cấm vệ quân dọc theo lớn đất hoa hướng phía trước thúc đẩy. Trong lúc vội vã căn bản liền đến không kịp bày trận. Cho nên Lôi Chấn Suất lĩnh kỵ binh cũng lười bày cái gì đội hình, trực tiếp chính diện nghiền ép tới. Đánh hung ác một chút, là chết đi Liêu Tây quân huynh đệ bảo thủ. Người ở nơi nào nhiều hướng chỗ nào xông. Không cần chân tay qua có quãng, ra quyết. Lôi Chấn một bên xông về phía trước, một bên cổ lên hô to. Tiếng chân như sấm, bùng về ra. 2000 Liêu Tây quân kỵ binh lấy bại sơn đạo hải khí thế nhanh chóng hướng về hướng cấm vệ quân định bên cạnh doanh. Zạ. Liêu Tây quân kỵ binh thậm chí cũng chưa từng từ đầu vai lấy xuống ngựa cùng, bọn hắn nguyên một đám xế theo sáng như tuyết mã đao, chuẩn bị trực tiếp chém người. Khoảng cách của song phương rất gần. Cơ hội là một cái công kích, song phương liền đã mặt rắn mặt. Zạ. Lôi chấn nổi giận gầm lên một tiếng, theo đại đội nhân mã giết tiến vào cấm vệ quân định bên cạnh doanh trong đội ngũ. Chỉ thấy sáng như tuyết mã bay, Tây quân tại quân trong đoàn ngũ một hồi gió mưa máu. Nhìn thấy dưới tay mình cấm vệ quân tựa như băng tuyết tan giá đồng dạng cấp tốc bị công kích mà đến liêu tây quân kỵ binh bá phủ. Cấm vệ quân định bên cạnh doanh chỉ huy sứ sắc mặt hoàn toàn trắng bệnh. Bất luận lời hắn nói cỡ nào kiến tưởng, bất luận hắn có bao nhiêu loại đối phó kỵ binh phương pháp xử lý. Tại thực lực tuyệt đối nghiền ép trước mặt, mọi thứ đều lộ ra như vậy tái nhợt bất lực. Hắn trợn mắt nhìn dưới tay mình cấm vệ quân bị kỵ binh đụng bay, bị mã đao chém giết. Quân lên đi. Giết ta. Đối mặt thiên vệ một bên tàn sát, định bên cạnh doanh chỉ huy không cam tâm cứ như vậy thất bại. Hắn xách theo trường mong muốn xông đi lên tiếp thân cận chiến. Hắn cảm thấy chỉ cần bọn hắn đều hơi đi tới khiến cho đối phương chiến mã chậm lại, vậy bọn hắn liền có cơ hội chuyển bại thành thắng. Phốc phốc, thật là ý nghĩ là tốt, hiện thực là tan cốc. Định bên cạnh doanh chỉ huy sứ vừa xông đi lên, chạm mặt tới Liêu Tây quân kỵ binh liền đem hắn đụng bay ngược ra ngoài. Tại xương cốt răng rắc tiếng vỡ vụn bên trong, định bên cạnh doanh chỉ huy sứ lồng ngực đều sụp đổ xuống dưới. Bịch. Định bên cạnh doanh chỉ huy sứ thân thể trùng điệp ngã vào nát bét trong bùn, tại chỗ tử vong. Liêu Tây quân kỵ cái công kích, cái lạc, hắn cố này sợ chết khí thế lửa vong trước mặt. Giữ vững được không đến nửa nén hương liền tan rã sạch sẽ, sẽ. Chương 600, giẫm chân tại chỗ, chương 600, giẫm chân tại chỗ. Liêu Tây quân kỵ binh tựa như cuồn phong mưa rào đồng dạng đảo qua chiến trường. Phía sau bọn hắn lưu lại khắp nơi trên đất tàn khuyết không đầy đủ thi thể. Chiến mã tê minh thế dày, máu tươi nhuộm đỏ đại địa. Tại dạng này không che không cản lớn đất hoang bên trong, không có trận hình bảo hộ bộ quân không có lực phản kháng chút nào. Đối mặt Liêu Tây quân kỵ binh vẹn, vẹn công kích, cấm, cấm quân quân xuống chán, xuống binh khí, xuống trên mặt của bọn hắn tràn đầy kinh hoàng cùng sợ hãi. Bọn hắn đầu cũng không dám về bỏ mạng chạy trốn. Có thể kia tiếng vó ngựa dồn dập liền tựa như bữa đòi mạng đồng dạng, nhường chạy trốn cấm vệ quân trong nội tâm tràn đầy tuyệt vọng. Cái gì công danh lợi lộc sớm đã bị bọn hắn quên không còn một mảnh. Bọn hắn hiện tại chỉ muốn thoát đi chiến trường, bọn hắn chỉ muốn sống sót. Có thể rất hiển nhiên, Liêu Tây quân kỵ binh cũng không nguyện ý cứ như vậy dễ dàng buông tha bọn hắn. Bọn hắn dạng, một chi vũ bay ra ngoài, một chạy trốn cấm quân chúng tên. Toàn thể của hắn quán tính hướng trước lại chạy mấy bước, lúc này mới té nhào vào lớn đất hoang bên trong. Bên cạnh hơn 10 bước địa phương, lại một gã chạy trốn cấm vệ quân bị bắn liệt, nặng nề mà quằn lăn tại trong nước bùn. Đối diện với mấy cái này cung ngựa thành thảo liêu tây quân kỵ binh, cấm vệ quân không có chống đỡ chi lực. Có mặt mũi tràn đầy máu tươi cấm vệ quân sĩ quan giận nhào về phía một gã liêu tây quân kỵ binh. Lao tử cùng các ngươi liều mạng." Phụp phốc. phốc. Mạ theo cái này vệ quân sĩ quan bên cạnh lướt qua. Cái này cấm vệ quân sĩ quan đầu lâu phóng lên tận trời. Một lát sau, thi thể không đầu lúc này mới sụi lơ trợt chân trên mặt đất. Định bên cạnh doanh cấm vệ quân đại đa số đều là vừa bổ sung tiến vào dân phu trắng đinh. Bọn hắn không có trải qua huấn luyện, bọn hắn trên thực tế chính là một đám người ô hợp. Cho dù là nghiêm chỉnh huấn luyện quân đội đối mặt kỵ binh đều quá sức, chớ nói chi là bọn hắn. Lôi chấn suất lĩnh 2000 kỵ binh lặp đi lập lại trùng sát mấy vòng. Hơn 3000 cấm vệ quân cơ hồ liền không có nhiều có thể đứng. Đối mặt kia thi thể khắp nơi, may mắn còn sống sót cấm vệ quân bị dọa cho bệ mật chết. Bọn hắn toàn thân phát run quỷ trên mặt đất, lớn tiếng cầu xin tha thứ. Bọn hắn những người này, lúc trước chỉ thấy người khác thăng quan phát tài, bọn hắn đỏ mắt rất. Bọn hắn cũng khát vọng chiến tranh. Khát vọng giết địch là công. Lúc kia bọn hắn tựa như điên cuồng đồng dạng, cảm thấy mình mạnh đến mức đáng sợ. Nhưng cùng Liêu Tây quân kỵ binh giao thủ sau bọn hắn mới ý thức tới sự rốt nát của mình. Tử vong cùng máu tươi dạy cho bọn hắn như thế nào là người. Từng mấy cấm vệ quân tù binh run lẩy bẩy quỳ gối tràn đầy mùi máu tanh trên chiến trường. Mặt mũi tràn đầy hung quang Liêu Tây quân kỵ binh vẩn quanh tại bọn hắn chu vây, tựa như từng đầu lộ ra răng nanh sói đói. Ai là dẫn đội trì huy sứ? Lôi cười tại trên lưng ngựa, ánh mắt bén qua một đám tù binh, thanh âm lanh hỏi nhiều lần sau, lúc này mới có một gã cấm vệ quân quân sĩ nhút miệng. Chúng ta chỉ huy sứ đã bị các ngươi giết chết, chỉ huy của các ngươi đâu? Cũng đã chết. Lôi Chấn biết được dẫn đội tướng lĩnh đều tử trận, hắn lúc này mới từ bỏ đem bọn hắn lôi ra đến chém đầu thị uy ý nghĩ. Lôi Chấn mặt hướng một đám quân lẫy bảy tù binh, hắn âm thanh vang dội vang lên: "Các ngươi trở về nói cho những người khác, nếu ai dám can đảm không nghe khuyến cáo, còn dám đặt chân cây liễu vịnh trong 10 dặm, tới một cái giết một cái, đến hai cái giết một đôi. Chúng ta Liêu Tây quân nói được thì làm được, không tin có thể tới thử một chút. Xem hắn cổ cứng vẫn là lão tử đao tử cứng rắn." Lôi Chấn thả vài câu ngoan phải sau, liền hạ lệnh đem bọn tù binh đều thả. Tại Lôi Chấn xem ra, thả đi tù binh tác dụng so giết bọn hắn tác dụng phải lớn nhiều. Bọn hắn một cái công kích liền phá tan cấm vệ quân một cái doanh mấy ngàn người. Khủng bố như thế chiến lực, đủ để chấn nhiếp cái khác các lộ triều đình binh mã. Thả đi tù binh, cũng có thể tan rã lung lay các lộ binh mã của tâm. Những tù binh này sau khi trở về, khẳng định nói cho bọn hắn biết trên chiến trường phát sự tình. Đến lúc đó, bọn hắn thêm mắm thêm muối nói chuyện, các lộ binh mã lại nghĩ cùng bọn hắn liêu tây quân giao thủ, cũng phải cân nhắc một chút thực lực của mình. Hỗ trợ tù binh cũng không bao nhiêu người. Vì giết gà dọa khỉ, một trận chiến này chính là muốn đánh đau cấm vệ quân. Vừa rồi Liêu Tây quân buông ra đánh, người ở nơi nào nhiều hướng chỗ nào chủ sát. Hơn 3000 người cấm vệ quân định bên cạnh doanh, có thể may mắn còn sống làm tù binh cũng liền vài trăm người mà thôi. Đây là Liêu Tây quân thủ hạ lưu tình kết quả. Nếu không, cái này hơn 3000 cấm vệ quân không phải toàn quân bị diệt không thể. Cấm vệ quân định bên cạnh doanh lần này đánh trận tích cực nhất. Bọn hắn còn muốn thừa dịp Liêu Tây quân không chú ý, đánh Tây quân một cái trở tay không kịp. Đáng tiếc bọn hắn còn không có tu luyện đến nơi đến chốn, nửa đường liền bị Liêu Tây quân kỵ binh đánh không có. Chạm vào tối, Cấm vệ quân Định bên cạnh doanh cơ hồ toàn quân bị diệt, tin tức liền truyền khắp các nơi. Định bên cạnh doanh cho dù là một chi vừa tổ kiến không lâu quân đội, nhưng tốt xấu có 3000 người, nhưng là vừa đối mặt liền bị Liêu Tây quân phá tan, cơ hồ toàn quân bị diệt. Tin tức này quả thực là đem các lộ binh mã giật mình kêu lên. Liêu Tây quân chiến lược vậy mà kinh khủng như vậy. Công lao này trọng yếu vẫn là mình mạng nhỏ trọng yếu, bọn hắn vẫn là phân rõ. Định bên cạnh doanh thảm bại cũng làm cho các lộ đầu gốc phát lập cấm vệ lại. Tại cây liễu vịnh phía đông trên đường lớn, hai cái gần 5000 cấm vệ quân Cấm vệ quân hai vị doanh chỉ huy sứ ghé vào cùng một chỗ. Sắc mặt rất khó coi. "Lao Trương, cái này Liêu Tây quân kỵ binh chiến lược dũng mãnh, định bên cạnh doanh vừa đối mặt liền bị đánh rơi mất. Chúng ta lô mạng như vậy xông đi lên, sợ là phải ăn thiệt tỏi a." Một tên khác chỉ huy sứ cũng nhẹ gật đầu. "Dưới tay ta người đều là vừa bổ sung tiến đến châu phủ binh, để bọn hắn đứng gác canh gác vẫn được, cái này cùng Liêu Tây quân kỵ binh đánh, chỉ sợ không phải đối thủ." Lúc trước bọn hắn ý nghĩ rất đơn giản, mãnh hổ không chịu nổi đàn sói, chỉ cần các lộ binh mã đồ hơi đi tới đánh, liêu Tây quân chiến lược mạnh hơn, vậy cũng không chịu nổi bọn hắn nhiều người. Bọn hắn dù là một mạng đổi một mạng, cũng có thể liều chết liêu Tây quân. Nhưng bây giờ không được. Liêu Tây quân thực lực dũng mãnh, rất rõ ràng các lộ binh mã trong lòng sinh ra sợ hãi, đều đình chỉ tiến lên, lâm vào quan sát. Nếu ai ở thời điểm này đầu sát sông đi lên, vậy khẳng định muốn chịu thu thập. Lao Trương, ngươi nhìn chúng ta kế tiếp làm sao bây giờ? Chúng ta thực lực yếu, ta cảm thấy vẫn là đừng đi làm cái này chim đầu đàn tốt. Một ga chỉ huy sứ đối một tên khác chỉ huy sứ nói, ta đề nghị chúng ta quan sát quan sát, đừng lỗ mãng sông đi lên trở thành địa sống. Ta cảm thấy cũng lạ. Chúng ta thật vất vả lăn lộn một cái chỉ huy sứ con nhi, cái mông này còn không có ngồi ấm chỗ ư đâu? Cái này nếu là đến mùi thất bại mất mạng, vậy thì không có lời. Ngược lại lần này cái sọt là Trịnh Phó tướng Hòa Điện Phó tướng chọc ra tới. Người ta Tảo Phong tìm bọn hắn báo thủ đâu? Chúng ta cùng Tảo Phong không oán không kỷ. Chúng ta không đáng đi lên cùng người ta Tảo Phong liều mạng. Ngày này sắp tối rồi, ngay tại chỗ xây dựng cơ sở tạm thời a. Hai chúng ta doanh ở cùng một chỗ, chiếu ứng lẫn nhau chiếu ứng. Đi. Cái này hai tên doanh chỉ huy sứ lúc này mệnh lệnh binh mã đỉnh chỉ tiến lên, ngay tại chỗ xây dựng cơ sở tạm thời. Cơ hồ cùng lúc đó, các lộ tới gần cây liễu Vịnh binh mã đô không hẹn mà cùng dừng bước có nhát gan thậm chí còn về sau rụt rụt, chính cho trở thành liêu tây quân mục tiêu công kích. Còn có một số vừa chỉnh biên các quân binh ngựa nguyên bản liền đối cấm vệ quân chiếm đoạt bọn hắn bất mãn. Hiện tại Tào Phong náo lên rồi, trong bọn họ trong lòng là duy trì Tào Phong. Cho nên muốn bọn hắn chân áp Tào Phong, trong lòng bọn họ một vạn không ngần ý. Bọn hắn tiến lên chậm chạp, lê mà lê mề. Hiện tại biết được định bên cạnh doanh huy diệt sau, bọn hắn càng là không ngần ý hướng phía trước tiếp cận. một chú ý Định chú bên cạnh các lộ binh mã động Biết được các lộ binh mã bị dọa đến giẫm chân tại chỗ, hắn càng thêm chắc chắn đoán của mình. Hiện tại cấm vệ quân nội bộ chính là năm bè mảng cũng không có bề ngoài nhìn cường đại như vậy, cấm vệ quân mềm yếu biểu hiện, nhưng tạo phong báo thủ lực lượng tầng đấy. Nếu là bọn họ không quan tâm nào lên, vậy hắn cho dù tay cầm hơn một vạn kỵ binh, cũng phải cẩn thận đứng đối. Nhưng bây giờ cấm vệ quân rất hiển nhiên bất luận sĩ khí vẫn là triển ý đều không đủ. Vậy cái này một trận liền tốt đánh. Chương 601, tầng tầng tạo áp lực, chương 601, tầng tầng tạo áp lực. Định Châu thành hoàng đế hành dinh bên trong, hoàng đế Triệu Hán không có hình tượng chút nào đang tức giận gào thét. Phế vật, vô năng, hèn nhát. Cấm vệ quân định bên cạnh 3000 người vừa đối mặt liền bị đến chỉ có mấy trăm người trốn về. Cái này khiến Hoàng đế Triệu Hán nổi trận lôi đình. Tào Phong dưới tay chẳng qua là một chi liên chiến ngàn dặm mỏi mệt chi sư. Hiện tại liên tiếp đem cấm vệ quân đánh bại, cái này khiến Hoàng đế Triệu Hán cảm thấy mất hết mặt mũi. Cấm vệ quân là hắn một tay nâng đỡ lên, bây giờ trở thành đại kiện quân đội lực lượng trung tiên. Có thể hắn khí trọng nhất cậy vào một chi quân đội, lại đem cầm đánh cho như thế hỏng bét, nhưng hắn làm sao không phẫn nộ đâu. Đối mặt phẫn nộ Hoàng đế, cấm quân đô như hến, thở mạnh cũng không dám. đang gầm thét sau một lúc, thì là bắt đầu thống mạ cấm Giá. Người cái này cấm vệ quân đô đốc là thế nào làm? Chớ muốn các ngươi cấm vệ quân có làm được cái gì? Bại một lần lại bại, mất mặt xấu hổ. Triệu Hán nổi giận nói, ngươi còn có thể hay không làm? Ngươi nếu là không được, chớ đổi một người tới làm cấm vệ quân đô đốc. Hoàng thượng bất giận. Thần có tội. Triệu Giã vội vàng quỳ xuống đất, thái độ phá lệ cung kính. Có thể ngay cả như vậy, vẫn không có có thể làm cho hoàng đế Triệu Hán lửa giận tiêu tán nửa phần. Bất giận, bất giận. Ngươi ngưỡng chấm thế nào bất giận. Triệu Hán chỉ vào cấm vệ quân đô đốc nói, hiện tại châu quốc xâm lấn, báo nguy. cậy vào các quân đi tiếp viện tây bộ biên Thật là các ngươi bây giờ lại liền một cái nho nhỏ Tào Phong đều không chấn áp được đi, còn liên tiếp bị đánh bại. Trong đem nhiều như vậy tiền lương quân giới đều cho các ngươi, các ngươi cấm vệ quân chính là báo đáp như vậy chấm sao? Biết sớm như vậy, nên đem những cái kia tiền lương quân giới giao cho các quân, cũng không đến nỗi nuôi các ngươi bọn này trông thì ngon mà không dùng được phế vật. Hoàng đế Triệu Hàn đối cái này một chi một tay nâng đỡ lên cấm vệ quân là tràn ngập mong đợi. Có thể cấm vệ quân biểu hiện lại làm cho hắn thất vọng độ. Hiện tại chỉ sợ không chỉ là Tào Phong đang cười nhạo hắn. Những cái kia bị xóa các quân tướng sĩ, chỉ sợ cũng ở một bên cười trên nỗi đau của người khác đâu. Đây mới là Triệu Hãn vẫn nộ can nguyên, cấm vệ quân quá làm cho hắn thất vọng. Cấm vệ quân đô đốc Triệu Giã giờ phút này trong lòng cũng phá lệ ủy khuất. Bọn hắn cấm vệ quân nguyên bản liền 8000 tướng sĩ mà thôi. Cái này 8000 tướng sĩ tiền lương sung túc, giáp trụ tinh lương, nghiêm chỉnh huấn luyện, chính là tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Bọn hắn tại Đại Ức huyện dự vào quân trại tường thành phong tuyến, mạnh mẽ gánh vác hổ nhận tấn công mạnh, danh tiếng vang xa. Có thể Đại Ức huyện một trận chiến, cũng làm cho bọn hắn không, không là trước 8000 Bây giờ những này cấm vệ quân đều là tạm thời bổ sung đi vào dân phu Tráng Đình, hàng hai châu phủ Bình cùng thu nạp lên các quân tàn binh bại tướng. Cấm vệ quân hiện tại chính là một cái món tạm cấm. Nhìn như binh cường mã tráng, nhưng trên thực tế chính là một đám chiến lược cao thấp không đều đám mỗ hợp mà thôi. Cầm quân đội như vậy đi cùng Tào Phong Bạch chiến trì chi quần đánh, không ăn đánh bại mới là lạ. Hoàng thượng, chúng ta cấm vệ quân các doanh đều là mới tổ kiến không lâu lính mới. Tào Phong giới tay đều là trải qua chiến trận tinh nhuệ chi mình. Cấm vệ quân đô đốc Triệu Giản ý độ giải thích vài câu, vì chính mình giải vây. Chẳng không muốn nghe ngươi giảo Có thể hắn còn chưa nói xong. Phương đế Triệu Hán liền vắt tay các ngang. Triệu Hán nhìn chằm chằm cấm vệ quân đô đốc Triệu Giá hỏi, "Chấm chỉ hỏi ngươi một câu, có thể hay không trong 3 ba ngày đem Tạo Phong phản quân tiêu diệt? Ngươi nếu là không thể, kia chấm liền thay người đi." Dựa vào một đám người o hợp trong 3 ba ngày đi tiêu diệt Tạo Phong dưới tay hơn một vạn kỵ binh. Cấm vệ quân đô đốc Triệu Giá cũng mặt lộ vẻ khó xử. Có thể hắn biết rõ, hiện tại hoàng thượng đang giận trên đầu. Mình nếu là không đáp ứng xuống tới, sợ là chính mình cấm vệ quân đô đốc vị trí khó giữ được. Cấm vệ quân đô Triệu Giá kiên trì mở miệng, "Hoàng thượng, ta tự mình đi chiến, khả năng trong vòng 3 ba ngày đem Tạo Phong phản quân tiêu diệt." không phải tận khả năng, là nhất định phải. Hoàng đế Triệu Hàn Luân năm nói, trong 3 ngày nếu là không cách nào tiêu diệt Tạo Phong phản quân, ngươi cái này cấm vệ quân đô đốc cũng không cần làm. Là, đối mặt hoàng đế hạ đạt từ mệnh lệnh, cấm vệ quân đô đốc Triệu ra biết rõ khó như lên trời. Có thể hắn không thể không kiên trì đem cái này việc phải làm kế tiếp. Màn đêm buông xuống, cấm vệ quân đô đốc Triệu ra tại Định Châu ngoài thành trong binh doanh, Triệu cấm vệ quân cao tầng họp. Chủ xoáy trong đại trướng, đèn Cấm vệ quân hơn 30 mới đệ lên doanh chỉ huy sứ, đô chỉ huy sứ, tướng cùng phó tướng đứng thẳng tắp. Cái này hơn 30 danh tướng lĩnh đều rất trẻ trung, ngoại trừ mấy người là hơn 40 tuổi lão tướng bên ngoài, còn sót lại đều là 2, 30 tuổi thanh niên tướng lĩnh. Bọn hắn đều là Cấm vệ quân lần này cùng Kim Trướng Hãn quốc chiến sự trung lập hạ chiến công được để bạt lên người mới. Cấm vệ quân lớn tăng cường quân bị. Bọn hắn những người này cũng đều nguyên một đám đi lên cao vị, trở thành tay cầm binh mã đại tướng. Bọn hắn những ngày này hăng hái, phong quang vô hạn. Đặc biệt là đánh bại Kim Trướng Hãn quốc đại quân, để bọn hắn rất lợi hại. Chiếm đoạt các quân tàn quân thời điểm, bọn hắn biểu hiện rất thế, thủ đoạn cũng rất thô bạo rất có thiên hạ đệ nhất, lao tử thứ hai cảm giác có thể tạo phong lánh binh theo trên thảo nguyên giết trở về, vào đầu cho bọn hắn một vậy. Này mới khiến bọn hắn biết, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Bọn hắn hiện tại mới bất phóng túng đi một chút, không có ngày xưa không ai bị nổi phách lối dáng vẻ. Ngoại trừ cấm vệ quân cái này hơn 30 danh tướng lĩnh bên ngoài, Long tướng quân, Thần uy quân may mắn còn sống sót hơn 10 tên cao tầng tướng lĩnh cũng đều có mặt lần này hội nghị. Cấm vệ quân đô đốc Triệu Giả giáp, sắc trầm như nước. Hắn vừa bị hoàng đế Triệu Hãn chỉ vào cái mũi thống mạ một trận, trong lòng của hắn cũng kìm nén một cỗ tà đầu. Phế vật Vô năng, hẳn nhát. Triệu Giá tại hoàng đế trước mặt không đúng, thở mạnh cũng không dám. Nhưng bây giờ ở địa bàn của mình, hắn thì là không có cố kỵ nhiều như vậy. Hắn đem hoàng đế vừa rồi mắng hắn những lời kia, cơ hồ là y nguyên không thay đổi đối với mình dưới tay tướng lĩnh tiến hành chuyển vận. Nuôi binh nghìn ngày dùng binh chỉ một giờ. Các ngươi nguyên một đám không phải ngày bình thường ven váo tử đắc, cảm thấy mình rất lợi hại phải không? Thế nào hiện tại giống chân tại chỗ, chân tay có, có không dám hướng cây Liễu Vịnh công. Một cái phong liền đem Lá gan của các ngươi bị chó ăn à. Đối mặt cấm vệ quân đô đốc Triệu Giá Trúng tướng đều không có lên tiếng, bầu không khí phá lệ kiềm chế. Các người nếu là tham sống sợ chết, dứt khoát về nhà chồng trọt được, còn mang cái gì binh a? Các ngươi làm ta quá là thất vọng. Thất vọng cực độ. Cấm vệ quân mặt đều để các ngươi vứt sạch. Chủ soái trong đại trướng, cấm vệ quân Đô đốc Triệu Dã công chúng tướng linh thống mạ một trận, trong lòng lúc này mới dễ chịu rất nhiều. Hoàng thượng nói: Hai ngày. Trong hai ngày, nhất định phải đem Phạm thượng làm loạn tảo phong bộ đội sở thuộc tiêu diệt, một tên cũng không để lại." Mặc dù hoàng đế Triệu Hãn cho cấm vệ quân kỳ hạn là 3 ngày, có thể Triệu Dã vì cho dưới tay tướng linh tạm áp lực, đem thời gian áp súc tới 2 ngày. Trong 2 ngày, nếu là không thể đem tạo phong phản quân tiêu diệt, các ngươi cả đám đều thoát cái này một thân quần áo, lan ra cấm vệ quân. Cấm vệ quân không cần vô năng phế vật, liên tiếp bị đánh bại, hoàng đế Triệu Hán lại quá độ lôi đỉnh. Cái này khiến cấm vệ quân đô đốc Triệu Giá hiện tại áp lực rất lớn. Nếu là lần này không thể đem tạo phong bộ đội sở thuộc trấn áp xuống dưới, vậy bọn hắn cấm vệ quân đem biến thành triệu chính cho cười. Hắn cái này cấm vệ quân đô đốc đến lúc đó liền mặt mũi thấy người. Tại thống mạc chúng tướng dừng lại sau, Triệu Giá lúc này mới một lần nữa điều chỉnh tác chiến bố trí. Truyền ta quân lệnh. Các doanh binh mã, trong đêm rự sắp vào, Vì hấp thụ 3 ngày rào hấn Lần này cấm vệ quân đô đốc triệu giã đã có kinh nghiệm Một cái doanh đối mặt Liêu Tây quân kỵ binh dễ dàng sụp đổ Vậy hắn liền đem tất cả binh mã đô tập trung lại Đến lúc đó dọc theo đại lộ thúc đẩy Hắn đến lúc đó tự mình tỏa chấn Hắn cũng không tin Liêu Tây quân có thể có lớn như vậy khẩu vị Có thể đem bọn hắn nhiều lính như vậy ngựa ăn một miếng rơi Chương 602, âm thẩm kết minh Chương 602, âm thẩm kết minh Định Châu, cây li Vị này chính là ta vừa rồi nói với người Đàm Đông gia. Đoạn Thừa Tông chủ động hướng Tào Phong giới thiệu nói, nhà hắn là kinh doanh ngựa buôn bán, tại đại kiện có hơn 20 nhà ngựa đi. Đàm Đông ra lúc này chủ động hướng Tào Phong chắp tay hành lễ. Bái kiến tiểu hầu ra. Tào Phong mặt mũi tràn đầy mỉm cười cùng Đàm Đông ra chào hỏi. Đàm gia ngựa đi cùng ta Liêu Tây thương hội còn có chuyện làm ăn qua lại đâu? Đàm Đông ra đại danh ta là như sống bên tai nha. Tiểu hầu ra uy trấn thẳng nguyên, để cho ta kính ngưỡng và phần, hôm nay nhìn thấy, chính là ta đàm mẫu người tam sinh hữu hạnh. Hai người lẫn nhau khen tặng vài câu sau. Tào Phong chào hỏi Đông gia ngồi xuống. Mời ngồi. Đa Tạ tiểu hầu gia. Đàm Đông gia sau khi nói cảm ơn, lúc này mới xoay người ngồi xuống. Không biết rõ Đàm Đông ra có chuyện gì chỉ giáo. Tào Phong cũng trở về tới chủ vị ngồi xuống, ánh mắt nhìn về phía Đàm Đông ra. Chỉ giáo không dám nhận. Đàm Đông ra bận bịu khiêm tốn nói, ta chẳng qua là một cái thay người chuyển lời chân chạy mà thôi. A, không biết rõ Đàm Đông ra muốn thay hai truyền lời. Đàm Đông ra nhìn thoáng qua đứng ở một bên đoạn cửa tông, muốn nói lại thôi. Người một nhà, ngươi có lời gì cứ nói đừng ngại. Đàm Đông gia vậy, cũng không còn giận này. Hắn thái độ cung kính đối Tào Phong nói, tiểu hầu gia, ta là Triệu Tần Châu quân. Thương Châu Quân, Thành Châu Quân, Thương Châu Quân mấy vị đại nhân uy thác, chuyến tới để bái kiến tiểu hầu ra. Tào Phong khẽ gật đầu, không có lên tiếng. Hắn lần này đánh ra là Liêu Tây Quân lấy lại công đạo cơ hiệu, đã hướng triều đình đưa ra bình oan giải tội, đình chỉ xóa có công quân đội điều kiện. Hiện tại các quân phái một cái người trung gian tới gặp mình, xem ra bọn hắn cũng có ý tưởng. Lần này triều đình thiên vị cấm vệ quân, đem lại đa số công lao đều rơi vào cấm vệ quân chiến đầu. Các quân cùng hộ nhân huyết mấy tháng, không có công lao cũng cũng có khổ lao. Thật là triều lại làm như không thấy. Triều đình lấy các quân chiến bại, tổn thất nặng nề làm lý do không chỉ muốn xóa các, đối các quân tướng quân cũng sẽ lấy công bù tội, không cho phóng thượng. Hiện tại các quân tướng sĩ đối triều đình như thế thượng phạt bất công cách làm, rất bất mãn. Chỉ là làm sao các quân bây giờ đều là tàn binh bại tướng, thấp cổ bé họng, đối mặt triều đình bất công, cũng chỉ có thể nhẫn nhịn khí thôn âm thanh. Đàm Đông ra nói đến chỗ này, dừng một chút. Hắn nhìn Tào Phong không có cái gì phản ứng. Hắn lúc này mới tiếp tục nói, bây giờ tiểu hầu ra đứng ra cho chúng ta các nhà ra mặt, chúng ta các nhà cảm kích và phần. Hiện tại các quân binh mã đô bị cấm vệ quân đoạt, cấm vệ quân đẩy, muốn tới quân chiến. Đàm Đông ra đối Tào Phong nói, các quân đã vụng trộm liên hệ tầng dưới chốt tướng sĩ, muốn bọn hắn không cần cùng Liêu Tây quân là địch, như gặp phải Liêu Tây quân, bọn hắn sẽ trực tiếp bỏ binh khí xuống đầu hàng. Bên này cũng hy vọng Liêu Tây quân gặp phải chúng ta các quân tướng sĩ, có thể thiện đãi bọn hắn, không nên giết bọn hắn. Tào Phong lúc này minh bạch vị này Đàm Đông ra ý đồ đến, các quân không tiện ra mặt. Hắn xung làm một cái người trung gian tới trả lời. Các quân gặp phải Liêu Tây quân sẽ trực tiếp đầu hàng, đây không có nghĩ tới. Cái này cũng theo khía cạnh giải thích rõ. Các quân tướng lĩnh hiện tại mặc dù đã bị triều đình cách trước, Bọn hắn dưới tay quân đội cũng bị chia rẽ, bị cấm vệ quân chốt chiến đoạn. Nhưng bọn hắn tại những này tầng dưới chốt tướng sĩ bên trong vẫn là rất có một chút ảnh hưởng lực. Ít ra những cái kia bị đánh tan sắp xếp cấm vệ quân tướng sĩ, vẫn là sẽ nghe theo bọn hắn quân lệ. Cái này khiến Tào Phong vẫn có chút ngoài ý muốn. Người đều đánh tan bị cấm vệ quân chém đoạn, còn có thể chỉ huy, xem ra các quân tướng lĩnh đều có chút vô liếng. Tào Phong nửa tin nửa ngờ hỏi, các quân đều bị cấm vệ đoạn, hắn còn có thể nghe lời sao? Đàm Đông gia cười nói, tiểu hầu gia không cần phải lo lắng. Các quân tướng sĩ đều là đồng hương cùng thôn, lẫn nhau quen thuộc, hiểu rõ. Dù là bây giờ bị nuốt vào Cấm vệ quân, có thể lẫn nhau vẫn có thể liên hệ tin tức. Tất cả mọi người cùng một chỗ xuất trình, bây giờ bị đánh tan sắp xếp Cấm vệ quân, tiền đồ không rõ. Bọn hắn càng muốn khôi phục như cũ cơ hiệu, cùng quen thuộc huynh đệ ở cùng một chỗ. Tào Phong sau khi nghe, nhẹ gật đầu. Trên thực tế cái này cũng cũng không có cái gì kỳ quái. Đại kiên các quân đều là quê hương tử đệ, như là Liêu Tây quân, đại đa số đều là Liêu Châu tử đệ. Bọn hắn những người này lâu dài ở cùng một chỗ, một cái chung nồi múc cơm cùng một chỗ kể vai chiến đấu. Triều đình hiện tại thưởng phạt bất công, còn muốn đem bọn hắn xóa đánh tan sắp xếp Cấm vệ quân. Cái này từ trên xuống dưới đối chiều đỉnh cách làm đều bất mãn. Hỗ hồ những người này bị Cấm vệ quân chiếm đoạt sau, đối Cấm vệ quân cũng không có lòng cảm mến. Cấm vệ quân tướng lĩnh đối với mấy cái này sắp xếp các quân tàn binh bại tướng là nắm chèn ép cùng để phòng thái độ. Cho nên dẫn đến những này quân tướng đối Cấm vệ quân tướng lĩnh cũng không hảo cảm gì. Bọn hắn càng muốn nghe theo những cái kia quen thuộc tướng lĩnh lời nói. Vậy được, chỉ cần bọn hắn không cùng ta Liêu Tây quân là địch, ta Liêu Tây quân cũng tuyệt đối sẽ không lạm sát kẻ vô tội. Đương nhiên, nếu là bọn họ cầm lấy tử cùng chúng ta Liêu Tây quân đánh, vậy ta Liêu Tây quân cũng tuyệt đối sẽ không thủ hạ Liêu Tỉnh. Đàm Đông gia vội nói, "Tiểu Hầu gia yên tâm, các quân tướng quân đã trả lời, các quân huynh đệ tuyệt đối sẽ không cùng Liêu Tây quân đánh. Liêu Tây quân tại Định Châu một trận chiến bên trong đánh cho Hán Dũng, các quân tướng sĩ si đều bội phục không thôi." Tiểu Hầu gia một mình xông nhập Thảo Nguyên, công phá vương đỉnh, đem Thảo Nguyên quấy long trời lở đất, các quân tướng sĩ si đối Tiểu Hầu gia giống nhau kính ngưỡng và phần. Triều đình đối Liêu Tây quân cùng các quân thượng phạt bất công, các tướng sĩ si trong lòng cũng đều có lời bàn tán. Trên thực tế các quân Tây quân đều là đồng bệnh tương liên. Lần này Leo Tây ra là các công đạo, các Hầu gia bốn. Tào Phong một lời nói sau, trong lòng thật cao hứng. Xem ra chính mình cũng không phải là tứ cố vô thân. Cái này vụn trộm còn có nhiều như thế đồng minh. Bọn hắn Liêu Tây quân cũng không phải là một mình phân chiến. Đây chính là đắc đạo đa trợ thất đạo không trợ. Triệu Hán vị hoàng đế này nó nổi, xâm phạm quá nhiều người lợi ích. Lúc này mới dẫn đến bây giờ xuất hiện cục diện như vậy. Nếu là hắn chậm chậm toan, từng cái đánh tan, tình huống kia thì là sẽ tốt hơn nhiều. Trên thực tế nếu là hắn đứng tại Triệu hắn trên ghế ngồi, tự nhiên cũng không được dưới tay công hầu đại tướng hùng binh tự trọng, cũng biết nghĩ biện pháp thu hồi binh quyền. Triệu Hán muốn xóa các quân, thu quyền tới trong tay mình. Hắn là có thể lý giải thật là triệu hắn chọn lựa loại này không công bằng phương thức đặc biệt là đổi trắng tay đen nhằm vào hắn Liêu Tây quân hắn không thể nào tiếp thu được cho nên hắn mới muốn đứng ra phản đối triều đình đương nhiên hiện tại hắn đánh ra cờ hiệu là lấy lại công đạo là Liêu Tây quân thương vong tướng sĩ bình đoàn giải tội hắn bây giờ cũng không có đánh ra tạo phản cơ hiệu còn không có cùng triều đình để mặt hắn công kích cấm vệ quân cũng mẹn vẹn báo thù mà thôi nếu là hoàng đế chịu hắnkhư khư cố chấp không bị ý làm luận muốn mắc thêm lỗi lầm nữa hiện tại lại có nhiều như vậy đồng minh em thầm duy trì đưa đến lúc đó thật vạch mà hắn cũng không sợ Đương nhiên, bây giờ còn chưa đi đến một bước kia, gia quyến của mình thân nhân còn có thể tiếp đi ra, phía sau cũng chưa vững chắc, tiền lương cũng không chuẩn bị. Ở thời điểm này kéo cờ tạo phản, quá mức mạo hiểm. Hắn cũng không muốn đi làm cái này chim đầu đàn. Xin ngươi trở về chuyển cáo các quân tướng quân. Tào Phong đối Đàm Đông ra nói, ta Tào Phong lần này cũng không phải là trọng phạm bên trên làm loạn. Ta vẹn vẹn vì đòi lại một cái công đạo mà thôi. Ta nhằm vào cấm vệ quân công kích, chính là vì báo cấm vệ quân giết ta Liêu Tây quân tướng sĩ mối thủ. Ta Tây quân cùng các quân không hoán không cửu, thậm chí còn tại Định Châu trên chiến trường kẻ vai chiến đấu. Có đồng bào tín nghĩa, chỉ cần các quân tướng sĩ không cùng chúng ta là địch, chúng ta cũng sẽ không đối các quân tướng sĩ ra tay. Tào Phong hứa hẹn nhường Đàm Đông ra thật cao hứng. Hắn còn lo lắng Tào Phong hiện tại ngay tại nổi nóng, đem các nhà người đều coi là địch nhân đâu. Hiện tại xem ra, vị này Tiểu Hầu ra mặc dù tuổi trẻ, nhưng cũng phân rõ đi bạn. Kể từ đó, vậy thì dễ làm rồi. Cùng Tào Phong âm thầm thỏa đàm sau, Đàm Đông ra cũng không nguyện ý ở chỗ này ở lâu. Tiểu Hầu ra, nếu không có sự tính khác, vậy ta trước hết cáo từ trở về phục mệnh. Đoạn Thừa Tông, ngươi thay ta đưa tiễn Đàm Đông gia. Lạ. Tiểu Hầu gia cáo từ. Đi thong thả. Chương 603, quan hệ khẩn trương. Chương 603, quan hệ khẩn trương. Hôm sau. Thẳng đến buổi trưa. Cấm vệ quân đô đốc triệu giã cái này mới miễn cưỡng tập kết 15 doanh gần 5 vạn người cấm vệ quân binh mã. Hoàng đế triệu hãn thật là cho cấm vệ quân hạ đạt từ mệnh lệnh. Hạn làm bọn hắn tại trong vòng 3 ngày tiêu diệt tàu phong bộ đội sở thuộc liêu tây quân phản quân. Cái này không chỉ là đối tàu phong khiêu khích triều đình quyền uy cường ngạnh đáp lại, càng là muốn giết gà dọa khỉ cho những cái kia công h phải biết những cái kia công hầu đại tướng tại các Châu phủ thế lực rắc rối khó gỡ, lực ảnh hưởng không nhỏ. Dù là hiện tại lấy xuống binh quyền của bọn hắn, có thể hoàng đế Triệu Hãn trong lòng vẫn là đối bọn hắn không yên lòng. Những người này vạn nhất vụ trộn kẻ sai khiến đối kháng triều đình, kia đối mặt nhiều như vậy châu phủ, triều đình cũng lực bất tòng tâm. Cho nên hiện tại Tào Phong đã dám nhảy ra náo, vậy thì nhất định phải đem cái này một cỗ vai phong tà khí đánh xuống. Triệu Hãn khai thác vũ lực trấn áp Tào Phong, chính là muốn cho những cái kia bị giải trừ binh quyền công hầu đại gia nhìn. Triệu Dã thân làm cấm vệ quân đô đốc, tự nhiên rõ ràng chính mình hoàng thượng dục ý. Định Châu trận này lại thắng, Bọn hắn cấm vệ quân là đã được lợi ai người? Hắn thân làm cấm vệ quân đô đốc, tự nhiên muốn toàn lực ủng hộ hoàng thượng, giữ gìn triều đình. Một ngày trước định châu đóng quân cấm vệ quân tuân lệnh sau, tự hành hướng phía cây liễu vịnh phương hướng vây quanh trấn áp phản loạn. Có thể theo cấm vệ quân định bên cạnh doanh hủy diệt, do đến các lộ nhân mã giống chân tại chỗ. Cấm vệ quân đô đốc Triệu Giáp cũng ý thức được. Bọn hắn khinh địch. Vốn là muốn chính là các lộ nhân mã một chỗ để đi, khẳng định sẽ nghe ngóng Có thể Tạo Phong hiện tại không những không trốn, ngược lại là can đảm cùng bọn hắn khai chiến, còn thắng. Các lộ binh mã đô khát vọng bình định là công. Nhưng bọn hắn cũng không nguyện ý làm chim đầu đàn trước nhào tới cùng Liêu Tây quân tác chiến. Cùng lúc đó, các bộ quá mức phân tán, rất dễ dàng bị Liêu Tây quân tiêu diệt từng bộ phận. Cho nên Cấm vệ quân Triệu Giã lập tức hấp thụ giáo huấn, điều chỉnh bố trí. Hắn đem các bộ binh mã thu nạp, chính mình tự mình mang theo đi bình định. Các bộ Cấm vệ quân vàng trao lẫn lộn, thẳng đến buổi trưa. Lê Ma Lê Mệ lúc này mới tập kết 15 doanh binh mã. Còn có rất nhiều binh mã hoặc tập kết quá chậm, hoặc con đường vũ bùn, còn tại trên đường chạy tới. Thời gian cần cấp. Triệu Hãn cũng lười chờ đợi còn chưa chạy tới tập kết điểm binh mã. Ngược lại hiện tại 15 doanh binh mã gần 5 vạn đại quân, đã đủ để cùng Liêu Tây quân một trận chiến. Dù là Liêu Tây quân có hơn 1 vạn kỵ binh, bọn hắn cấm vệ quân bổ sung đại lượng quân giới, cũng có sức đánh một trận. Nhìn thấy vùng bỏ hoang bên trên tinh kỳ phối, binh mã như mây, cấm vệ quân Đô đốc Triệu Giá trong lòng không hiểu nhiều hơn mấy phần lực lượng. Xuất phát. Triệu Giá vung tay lên. Cấm vệ quân lúc này xuất phát, hướng phía cây Liễu Bình Vương hướng ép tới. Hiện tại Tào Phong xuất lĩnh tại cây Liễu dường như có đánh Điển Minh Kiệt bộ đội sở, ý, tứ, bộ đội sở ý nghĩ. Triệu Dã hiện tại xuất lĩnh 15 doanh binh mã 5 vạn người từ phía sau để lên đi. Đến lúc đó cùng Điện Minh Kiệt hơn 1 vạn cấm vệ quân tiền hậu giáp kích, liền có thể nhường Tào Phong Liêu Tây quân hai mặt thủ địch. Đại quy mô như vậy tấn vệ quân tập kết, tự nhiên không gạt được Tào Phong ánh mắt. Trên thực tế Triệu Dã cũng không muốn dấu diếm, hắn chính là muốn triển khai tư thế, hù dọa Tào Phong, nhường Tào Phong chính mình sợ đi. Chỉ cần Tào Phong chính mình sợ hãi, đến lúc đó không đánh mà chạy. Vậy hắn cũng có thể cho Hoàng Thượng giao nộ. Có thể Tào Phong bây giờ vì cho Tây quân lấy lại công đạo, tự nhiên không có khả năng trốn. hắn có hơn 1 vạn kỵ binh. Đánh không lại lại trốn cũng được, không cần thiết không đánh mà chạy. 15 cái doanh cấm vệ quân dọc theo đại lộ ép hướng cây liễu thị, trùng trùng điệp điệp, rất có khí thôn như hổ khí thế. Hiện tại phụ trách địch tình điều tra cùng tình báo siêu tập đoàn thừa tông trước tiên đem tình huống bẩm báo cho Tạ Phong. Tạ Phong biết được cấm vệ quân đại quân đè lên, hắn mặt lộ vẻ cười lạnh. Xem ra triều Đình vẫn là không nhớ lâu a, không có kỵ binh nghiệm hộ, chỉ là mấy vạn bộ quân vậy mà liền dám nghênh ngang bàn tới. Thật coi ta Tây quân binh không tổn tại a. Tây kỵ binh đó cũng không phải là cấm vệ quân tạm thời xây dựng trên lưng ngựa bộ binh. Những kỵ binh này đại đa số đều là hổ nhân bộ lạc xuất thân, từ nhỏ tại trên lưng ngựa lớn lên. Bọn hắn tại đại ấp huyện đánh bại cấm vệ quân sau, lại thu được đại lượng bảo binh giáp lưới đao, cái này chiến lực lại tăng lên một cái cấp bậc. Lúc trước Kim Trướng Hãn quốc hổ nhân giả ý rút lui, hấp dẫn đại kiện các quân truy kích. Đại kiện các quân tại trên thảo nguyên bị giết một cái hồi mã thương hổ nhân kỵ binh đánh cho thất bại thảm hại. Trên mặt đất thế bằng phẳng trên chiến trường, kỵ binh chỉ cần mình phạm sai lầm, cơ tại, chiến, trực lên. Tào Phong cũng cảm thấy cấm vệ quân đánh mấy trận thắng trận, đã không nhớ ra được chính mình họ gì. Bọn hắn chẳng lẽ quên đi đại kiền các quân vì sao thảm bại sao? Bọn hắn đã không nhớ lâu, vậy liền để bọn hắn nguyên địa phạt đứng. Tào Phong lúc này mang theo chỉ huy sứ cổ thấp cùng đoạn thừa tông bọn người, ngăn cản ra cấm vệ quân. Đối mặt phía trước kia từng người từng người xuất hiện Liêu Tây quân kỷ binh. Ngay tại sải bước đẩy về phía trước tiến cấm vệ quân lúc này, ngừng tiến lên bộ pháp. Phía trước có Liêu Tây quân. Đình chỉ tiến lên. Bảy trận, cung nọ dựng lên đến. Cấm vệ quân các quân quan nhìn thấy Tây quân kỷ binh sau, lập tức hận lên. Bọn hắn lần này cũng không phải là không có hấp thụ các quân bị hồ nhân đánh bại giáo hãn. Bọn hắn sở dĩ dám can đảm nên ngang để lên đến, bọn hắn cũng có dựa vào. Thứ nhất bọn hắn người đông thế mạnh, ước chừng 10 cái doanh. Thứ hai bọn hắn bổ sung đại lượng quân bị, dùng vô số cường cung kình nỏ. Suông phong cái này một doanh cấm vệ quân bên trong, liền có săn nỏ, châu nỏ mấy trăm chiếc. Những vật này đều dùng xe ngựa lôi kéo. Một khi gặp phải Liêu Tây quân kỵ binh, dựng lên đến liền có thể sạc kích. can đảm đến nói, định vững thành cái sàng. Có thể đánh trận đấu. Vậy cũng là Cấm vệ quân tinh nhuệ. Bọn hắn phản ứng cũng cực nhanh. Bọn hắn nhanh chóng bày trận, giáng đỏ, làm xong thống kích Liêu Tây quân chuẩn bị. Thật là Liêu Tây quân đã sớm đối Cấm vệ quân tình huống rõ như lòng bàn tay. Bởi vì, Đồng Minh nhiều, Cấm vệ quân nhất cử nhất động đều có người cho Tảo Phong truyền lại tin tức. Cấm vệ quân cái này 15 doanh binh mã bên trong, có ít nhất 5-6 doanh đều là các bộ tàn binh bại tướng phá trộn. Bọn hắn đã sớm đạt được thượng tầng lệ, không cần cùng tháp, dẫn người tiến công định Bắc doanh. Tào Phong nhìn thoáng qua vội vã chuẩn bị nên chiến cấm vệ quân các bộ sau, lúc này cho chỉ huy sứ Cổ Tháp hạ đạt quân lệ. Quân lệnh. Cổ Tháp vung tay lên, 3000 hộ nhân kỵ binh liền hô to gọi nhỏ hướng lấy cấm vệ quân đội ngũ nhau tới. Chỉ bất quá đám bọn hắn cũng không có đi công kích cấm vệ quân xung phong cái này một doanh binh mã. Bọn hắn trực tiếp vòng qua phía trước cấm vệ quân, hướng thẳng đến cấm vệ quân Định Bắc doanh dễ tới. Cái này Định Bắc doanh là các quân tàn binh bại tướng pha trộn, chừng khoảng 2300 người. Bọn hắn tại toàn bộ hành quân đội ngũ cánh, phụ trách bảo hộ đại quân an toàn. Liêu phản quân đánh tới. 7 trận, chuẩn bị nên địch. Cung nỏ chuẩn bị Đối mặt khí thế hùng hổ đánh tới Liêu Tây quân Kỵ binh, Định Bắc doanh chỉ huy sứ cũng là trầm ổn. Ngược lại bọn hắn đại quân ngay tại bên cạnh. Chỉ huy sứ đều đâu vào đấy hạ đạt quân lệnh, chuẩn bị thống kích đột kích Liêu Tây quân Kỵ binh. Thật là rất nhanh hắn liền phát hiện, tình huống không thích hợp. Dưới tay mình những này, Định Bắc doanh tướng sĩ động tác chậm chạp. Liêu Tây phản quân đều giễu tới. Lệ Ma Lềm về làm gì? Muốn tìm cái chết à? Nhanh, đem cung nọ lên đến. Có cấm vệ quân sĩ quan đang lớn tiếng dưới quân sĩ, mặt mũi tràn đầy lo lắng. Tiếng vó ngựa ầm ầm, đã cấp tốc tới gần. Bọn hắn bên này vẫn còn chậm rãi, một khi không thể đánh lui đối phương, vậy đối phương xông lên, vậy bọn hắn liền sẽ thiệt thòi lớn. Thúc cái gì thúc? Có bản lĩnh chính người giá cũng nhỏ. Nói chuyện khách khí một chút. Lúc trước còn dịu dàng ngoan ngoãn nghe lời quân sĩ, bây giờ lại dám trước mặt mọi người chống đối sĩ quan. Cái này khiến cấm vệ quân sĩ quan giận dữ. Bọn hắn muốn là xem thường những này, đã từng bị hổ nhân đánh cho tán loạn tàn binh bại tướng. Thêm nữa những người này không muốn bị công tâu, cho nên bọn hắn đối với những người này một mực khai thác chen ép pháp. Quan hệ của song phương rất trương. Hiện tại có người ở thời điểm này nhảy ra Cấm vệ quân sĩ quan đương nhiên sẽ không dung chịu. Lâm Trận chống đối thừa quan, người muốn chết. Cái này Cấm vệ quân sĩ quan rút ra đào tử liền phải đem cái này đau đầu giết, lấy tốc quân tâm. Ai nha, Trương đội trưởng, ngài bất giận. Giảm nhiệt, giảm nhiệt. Hắn đổ chó hoang chính là cái này tính tỉnh, người đừng tìm hắn sói so đo. Cấm vệ quân sĩ quan đao tử vừa rút ra, hắn liền bị mấy cái khuyên can Cấm vệ quân sĩ quan ôm lấy. Các người tránh ra. Lao tử hôm nay muốn chấp hành quân pháp. Cái này Cấm vệ quân sĩ quan muốn đẩy ra cái này mấy tên khuyên can quân sĩ, có thể mấy người này chẳng những không có bung ra hắn, ngược lại đem hắn tử đều lập đi chương 604, không có chút nào chiến ý, chương 604, không có chút nào chiến ý. Trên chiến trường chiến mã Tây Minh, Liêu Tây quân hổ nhân kỵ binh phát ra như dã thú gào thét. Tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt. Cấm vệ quân định Bắc doanh tướng sĩ lại một chút khẩn trương cảm giác đều không có, còn chậm rãi. Tấm kia đội trưởng nhìn khuyên căn người đem chính mình đao tử điều chiếm. Cái này khiến hắn giận dữ. "Vặn!" Hắn quay người chính là một đấm, đập vào đoạn hắn đao tử cấm vệ quân quân sĩ trên lòng ngực. "Đao trả lại cho ta." Hắn giận mắng đồng thời liền phải đem chính mình trường lại. "Ngay mẹ ngươi, ngươi dám đánh ta?" bị đánh kia cấm vệ quân sĩ quan trọng nhưng không có còn nào. Ngược lại giận mắng đồng thời, nhấp chân liền đá vào trương đội trưởng phần bụng, cái sau hướng thanh ngã xuống đất. Trương đội trưởng tại chỗ liền động. Không chỉ có người dám can đảm trước mặt mọi người chống đối chính mình, còn có người dám cùng tự mình động thủ. Phản Thiên, các người muốn tạo phản a? Giận không kìm được trương đội trưởng hùng hùng hổ hổ, hổ liền phải đứng lên. Thật là sau một khắc, trên mặt hắn biểu lộ ngưng kết. Phong lợi lưỡi đao đã gác ở trên cổ của hắn, hắn có thể cảm nhận được lưỡi đao bên trên truyền đến từng tia từng tia hàn khí. 3 Một gã cấm vệ quân quân sĩ đưa tay liền cho Trương này, đội trưởng mấy cái vang rộ tắt hai, đánh cho Trương đội trưởng mắt nổi đom đóm. Các người cấm vệ quân đừng hơi một tí cầm tạo phản hù dọa lao tử. Cái này quân sĩ mắng, lao tử nếu là thật tạo phản, người đồ chó hoang còn có thể sống sao? Huynh, huynh đệ, có chuyện nói rõ ràng, nói rõ ràng. Trương đội trưởng nhìn lướt qua Chu Vệ, nhìn thấy chính mình mấy cái thân tín cốt cán trên cổ đều bị chống đao tử. Chu Vệ những người khác nhìn mình sắc mặt khó coi, cái này khiến trong lòng của hắn chầm xuống. Hắn biết, đám này vừa hợp nhất tới người sợ là thật muốn tạo phản. Bọn hắn một tạc phản, chính mình sợ là cái thứ nhất sẽ bị kéo ra ngoài mất đầu té cửa. Thành thật một chút, còn dám mồm nào, lao tử chặt ngươi. Mấy ngày nay bị cấm vệ quân sĩ quan nước hiệp quân sĩ hiện tại Nguyên một đám mặt mũi tràn đầy hung quang. Ngang ngược càn rỡ trương đội trưởng giờ phút này thở mạnh cũng không dám, sợ những người này đem chính mình chặt. Chỉ một lát sau công phu, Định Bác trong doanh cấm vệ quân sĩ quan cùng thân tín của bọn hắn toàn bộ bị khống chế lại. Giờ phút này Liêu Tây quân kỵ binh đã cách bọn hắn gần trong gang Tây quân huynh đệ. đừng bắn tên, chúng ta đổi hàng. Tại thuần thục khống chế được các quân quân sau, Những này bị quân vệ quân chiếm đoạt bọn đánh ra cơ trắng. Bọn hắn đem cung nỏ binh khí toàn bộ ném xuống đất, tại chỗ liền đầu hàng. Cổ Tháp xuất lĩnh kỷ binh nhìn xuống Bắc Doanh đầu hàng. Bọn hắn cũng từ bỏ đối địch Bắc Doanh công kích, lúc này đem Định Bắc Doanh bao vây lại. Đối mặt Chu Vây những sát khí kia bừng bừng liêu tây quân kỷ binh. Bỏ binh khí xuống Định Bắc Doanh cả đám vẫn là trong lòng rất thất vọng. Mặc dù thượng tầng đã đã thông báo, nói Liêu Tây quân sẽ không đối bọn hắn thế nào, nhưng trên chiến trường chuyện gì cũng có thể xảy ra. Bọn hắn vẫn là lo lắng bị Liêu Tây quân mộ sát. Tháp rất liền đứng ra ổn định quân tâm. Định Bắc Không cần mang theo binh khí, tay không rời đi nguyên địa, qua bên kia chờ đợi sắp xếp của chúng ta. Liêu Tây Quân lần này tiến công, không đánh mà tháng hạ cánh khẩn cấp cấm vệ quân định Bắc Doanh. Cái này bỗng nhiên phát sinh một màn, Dương Cấm vệ quân đô đốc Triệu gia điều động, làm Liêu Tây Quân kỵ binh vòng qua chính diện cường cung tìm nỏ, phóng tới cánh định Bắc Doanh thời điểm. Trong lòng của hắn lo lắng chính là định Bắc Doanh chỉ sợ ngăn không được kỵ binh đối phương, sẽ bị phá tan. Hắn đã tại khẩn chuẩn thể hắn không không có thả, trực tiếp trường đầu hàng. Cái này đột nhiên biến cố Nhưng cấm vệ quân đô đốc Triệu Giá trở tay không kịp. Cấm vệ quân các doanh cũng đều giật nảy cả mình, lập tức quân tâm lưu động. Cuộc chiến này còn chưa bắt đầu đánh đâu, liền có một doanh binh mã chiến trường đầu hàng, chuyện này đối với cấm vệ quân các doanh sĩ khí là một cái đả kích thật lớn. Tiếp tục xông về phía trước giết. Định bác doanh đầu hàng, nhường cấm vệ quân hành quân cánh trực tiếp bại lộ tại Liêu Tây quân kỵ binh lưới đao phía dưới. Cổ thác bọn hắn cũng không đình chỉ, lúc này tiếp tục hướng phía trước kích. Đối mặt mà đến Liêu Tây quân kỵ binh, hiện xếp thành một hàng dài hành cấm vệ quân phải bị ngang chặt đứt hiểm. Ổn định, ổn định. Không cần loạn. Các doanh dự sắp vào, Định Tây doanh trống đi tới, nhất định phải ngăn trở Liêu Tây quân kỷ binh. Đối mặt gào thét mà đến Liêu Tây quân kỷ binh, Cấm vệ quân đô đốc Triệu Dã cũng cái chả nửa ra mồ hôi lạnh. Hắn tuy là Cấm vệ quân đô đốc, có thể đời này chỉ huy đại chiến có thể đến được trên đầu ngón tay. Một trận chiến là tại Đại Ức huyện đánh phòng ngự chiến. Bọn hắn chỉ cần có quắp tại quân trại tường thành phía sau, ngăn cản hồ nhân một đợt lại một đợt tấn công mạnh. Còn có một trận chiến là Đại Ức huyện sông chi chiến. nhân đã hoàn toàn loạn, bọn hắn đại quân để đi, nhân liền mất. Trên thực tế luận chiến trên trận Lâm trận chỉ huy năng lực Triệu Giá vị này cấm vệ quân đô đốc, chỉ sợ còn không bằng biên quân một gã doanh chỉ huy sứ. Đối mặt Liêu Tây quân kỵ binh công kích, Triệu Giá vị này cấm vệ quân đô đốc không ngừng hạ đạt quân lệnh. Hắn một mạch hạ đạt hơn 10 đầu quân lệnh. Hắn chỉ là muốn ngăn trở đột kích Liêu Tây quân, thậm chí đều không có cân nhắc tới quân lệnh truyền đạt cùng chấp hành cần thời gian. Cấm vệ quân đô đốc Triệu Giá liên tiếp quân lệnh, cũng hoàn toàn đem cấm vệ quân điều động lên. Nguyên bản lúc này Các huynh lại cái đuổi của Nhìn thấy cấm bị lên, Cổ Tháp giả một chiều, cũng không có trực tiếp nào tới. Hắn mang theo người dọc theo cấm vệ quân biên giới lướt qua, lại nào về phía cấm vệ quân hậu đội. Cổ Tháp dưới trướng Kỵ binh tác chiến tương đối nhanh nhẹn. Bọn hắn cái này đột nhiên biến đổi trận, khiến cho cấm vệ quân đô đốc Triệu Giá không thể không đi theo điều chỉnh bố trí. Thật là bọn hắn là bộ quân, cổ Tháp dưới trướng chính là Kỵ binh. Tốc độ của Kỵ binh quá nhanh. Không đợi cấm vệ quân hậu đội mấy cái doanh làm tốt chuẩn bị lên chiến, cổ Tháp Kỵ binh lại đột nhiên giết tới bọn hắn trước mặt. Cái này hậu đội mấy cái doanh mang theo đại lượng vũ khí trang bị còn có lương thảo. Nhiều đội như vậy dọc theo đại lộ xếp thành hàng, làm Liêu Tây quân Kỵ binh tới trước mặt thời điểm. Bọn hắn còn không có theo hành quân đội ngũ biến thành tập kết nên chiến trận hình đâu. Võ thẳng, giết tán bọn hắn. Cổ Tháp nhìn thấy đối phương đội vàng thu nạp tập kết, cười lạnh một tiếng, thúc ngựa liền lao tới. Đối mặt khí thế hung hăng liêu tây quân kỷ binh. Những này cấm vệ quân nguyên một đám sắc mặt trắng bệ, toàn thân phát run. Bắn tên, bắn tên. Cấm vệ quân sĩ quan khản cả giọng hô to. Không ít cấm vệ quân cung binh luống cuống tay chân đưa trong tay tiến bắn ra ngoài. Thật là vội vàng kinh hoàng bên trong, những này lực đạo cùng chính xác đều kém cách xa và giảm. Ngoài trừ mười mấy tên xông vào phía trước Liêu Tây quân kỵ binh chúng tên xuống ngựa bên ngoài, còn sót lại lông tóc không tổn hao gì. Xiu xiu xiu, xiu xiu xiu. Ngược lại Liêu Tây quân kỵ binh bên này mũi tên tựa như, như mưa rơi rơi xuống. Cấm vệ quân bên này lập tức thương vong một mảng lớn, trầm trọng hơn bọn hắn khủng hoảng cùng hỗn loạn. Zạ. Liêu Tây quân kỵ binh rục ngựa xông lên, song phương cơ hội liền mặt gián mặt. Phốc xích. A. Liêu Tây quân mã đao dọc, từng người từng người ngăn khuất trước trên đất. Từng người từng người binh lướt qua. Cấm vệ quân liền tựa như chín muồi lúa mạch đồng dạng ngã đầy đất. Cổ pháp xuất lĩnh Liêu Tây quân kỵ binh một cái công kích liền đem không kịp tập kết cấm vệ quân hậu đội mấy cái doanh phá tan. Những cái kia mất đi trận hình bảo hộ cấm vệ quân hội binh kêu cha gọi mẹ hướng lấy chủ soái phương hướng chạy trốn. Liêu Tây quân tại phía sau lại là mấy vòng xung kích, trên mặt đất liền có thêm thật dày một tầng thi thể. "Không đánh, đầu hàng. Chúng ta đầu hàng. Ta là tần Châu quân, đừng giết ta. Ta là Đức Châu quân, ta đầu hàng." Nhìn thấy Tây quân kỵ binh hung manh như vậy, hậu đội có không ít cấm vệ quân tại chỗ cử đi cờ trắng. Bọn hắn cũng là từ các quân tàn binh bại tướng phá trộn. Vốn là đối chấn áp Liêu Tây quân tổn tại tâm tình mâu thuẫn, chỉ bất quá đám bọn hắn bị nhìn chằm chằm rất căng. Thằng đến Liêu Tây quân kỵ binh rết tới trước mặt, bọn hắn rời đi cấm vệ quân sĩ quan trường không, lúc này mới ném đi binh khí đầu hàng. Chương 605, nguyên địa phạt đứng, chương 605, nguyên địa phạt đứng. Trên chiến trường tiếng vó ngựa ầm ầm, khắp nơi đều là náo động khắp nơi. Đối mặt tốc độ cực nhanh, chiến lực hung hãn Liêu Tây quân kỵ binh. Thường Trương còn không có cấm vệ quân làm tốt nên chiến chuẩn bị, Liêu Tây quân kỵ binh liền đã đàng đàng sát khí vọt tới trước mặt. Cấm vệ quân tựa như là bị giấy đồng dạng, tại Liêu Tây quân kỵ binh trùng kích vào, phá thành mảnh nhỏ. Hầu đội mấy doanh cấm vệ quân bị Liêu Tây quân kỵ binh tại Liêu Tây quân kỵ binh cuồng phong mưa rào đồng dạng tiến công hạ, loạn thành một bầy hỏng bét. Những cái kia chưa vấn luyện cấm vệ quân binh sĩ tựa như con rổi không đầu đồng dạng, chạy Đối mặt Liêu Tây quân kỵ binh kia xảo trá ngoan lệ công kích, cấm vệ quân không có chút nào chống đỡ chi lực. Báo, trấn Nam doanh bị Liêu Tây phản quân kỵ binh đánh tan. Báo, trấn Đông doanh bị Liêu Tây phản quân kỵ binh phá tan. Báo, Tạ Lang tướng Cam Anh bị Liêu Tây phản quân bắn giết. Trên chiến trường khắp nơi đều là người hiên ngựa hí, tiếng la giết rung khắp trời cao. Tin tức xấu không ngừng chuyển đến. Nhìn thấy dưới tay mình binh mã bị Liêu Tây quân đánh cho đầu góc tròn váng, thương vong không tăng. quân kỵ một hồi theo Đông công tới. Bọn hắn túi một vòng, lập tức lại từ phía Tây đánh tới. Đối diện với mấy cái này, tốc độ cực nhanh liêu tây quân kỵ binh, cấm vệ quân hoàn toàn lâm vào trạng thái bị động. Có cấm vệ quân xuất hiện trận doanh, cũng có cấm vệ quân dọc theo đường về về sau chạy. Trên chiến trường đã lâm vào hối loạn. Cấm vệ quân đô đốc Triệu ra cái trán đưa ra mồ hôi lạnh. Chiến trường tình thế chuyển tiếp đột ngột. Hắn cảm thấy mình đối thủ dưới đáy các doanh binh mã sắp không kiểm soát. Xem như một gã chủ tướng, đây cũng không phải là tin tức tốt gì. Một khi đối các bộ binh mã đã mất đi chừng khống, vậy thì mang ý nghĩa các bộ đem lâm vào từng người tự chiến hoàn cảnh, có hay không thể đánh thắng, kia đều toàn bộ nhờ vật khí dựa sát vào, toàn bộ hướng ta chủ xoé dựa sát vào. Cấm vệ quân đô đốc Triệu Dạ gân cổ lên giống to. Không cần loạn, không cần loạn. Đem xe đao làm thành một vòng, ngăn cản kỵ binh xung kích. Nhanh. Mệnh lệnh từng tầng từng tầng truyền đạt xuống dưới. Thật là tại dạng này trên chiến trường, rất nhiều cấm vệ quân đã lộn xộn. Cấm vệ quân tướng sĩ thành phần khá phức tạp. Điều này sẽ đưa đến bọn hắn đối mặt địch nhân công kích thời điểm, chọn lựa biện pháp thiên và đứng. Có cấm vệ quân tại kiên quyết chấp hành quân lệnh, có cấm vệ quân thì là lề mà lề Cấm vệ cấp tướng lĩnh rất nhiều đều là vừa đề bạt lên tuổi trẻ tướng lĩnh. Đối thủ của bọn họ dưới đáy binh mã cũng không hoàn toàn trừng khống. Ngày bình thường còn tốt, hiện tại trên chiến trường loạn như vậy, rất nhiều cấm vệ quân căn bản liền không nghe thượng tầm chỉ huy. Bọn hắn đều dựa theo ý nghĩ của mình hành động, điều này sẽ đưa đến rất nhiều cấm vệ quân tướng lĩnh đối thủ dưới đáy binh mã đã mất đi lực khống chế. Thân là một gã tướng lĩnh, đối thủ dưới đáy binh mã mất đi lực khống chế, trên chiến trường là chí mạng. Rất nhiều cấm vệ quân tướng lĩnh nhận được cấm vệ quân đô đốc triệu giá quân lệnh. Thật là tới bọn hắn tầng này, liền hoàn toàn chấp hành không nội nữa. Bởi vì bọn hắn dưới tay binh mã chạy loạn đi loạn, đối mặt Tây quân kỵ binh xung lên, tán khắp nơi đều là Đối mặt sức tạm chiến trường của diện, tuy ý bọn hắn hô phá giết hầu, cũng không thu nạp tới nhiều ít người. Thướng bọn hắn chủ soái, Cổ Tháp bọn hắn trên chiến trường mạnh mẽ đâm tới, như vào chỗ không người. Điều này cũng làm cho Liêu Tây quân kỵ binh càng đánh càng hăng, sĩ khí càng ngày càng cao. Tại vỡ Tung không ít cấm vệ quân sau, Cổ Tháp đưa ánh mắt về phía cấm vệ quân chủ soái. Hiện tại đại lượng cấm vệ quân hội binh đang hướng phía chủ soái phương hướng chạy trốn, vọng đạt được bảo hộ. Tại Cổ Tháp mệnh lệnh dưới, Liêu Tây quân dạng, sau lưng, ý đồ cổ cấm chủ soái cũng phá tan. Cấm vệ quân hội binh kêu cha gọi mẹ hướng lấy chủ soái Vương hướng chạy trốn, chỉ hận cha mẹ thiếu sinh hai cái đuổi. Xiu xiu xiu, xiu xiu xiu. Liêu Tây quân kỵ binh tại sau lưng không ngừng ném bắn mũi tên, đem từng người từng người hội binh xuyên thấu. Máu tươi cùng tử vong càng tăng lên hơn cấm vệ quân khủng hoảng cảm xúc. Bọn hắn chạy nhanh hơn. Nhìn thấy Liêu Tây quân kỵ binh xua đuổi lấy hội binh hướng phía chủ soái bên này vào tới. Cấm vệ quân đô đốc liền ra phương Một hội ra chủ soái Đã đi hình bộ quân, đến lúc đó cũng chỉ có thể mặc người chết Bản Tên, bán Tên, ngăn trở bọn hắn. Cấm vệ quân Đô đốc Triệu Giáp bận bịu điều tới Cường cung kinh nổ, muốn ngăn chặn Liêu Tây quân ý đồ. Đô đốc, bên tiên là chính chúng ta người. Đối mặt cấm vệ quân Đô đốc Triệu Giáp lệ, có lệnh, có tướng linh do dự. Dù sao kia đen ngịt đều là chính bọn hắn hội binh, Liêu Tây quân Kỵ binh cùng bọn hắn xen lẫn trong cùng một chỗ. Một khi bản Tên, chính bọn hắn cũng sợ là vậy sẽ làm bị thương vong thảm trọng. Một khi Liêu Tây phản quân Kỵ binh bọc lấy hội binh tách ra chúng ta trận hình, đến lúc đó đều phải chết. Bản Tên, nhanh. Bây giờ vì bảo đảm không đến mức toàn quân tác, Triệu Giáp cũng không thể không hạ quyết tâm. Bán tên. Hu lu lu, xiu xiu xiu. Cấm vệ quân chiến lực mặc dù không được, nhưng bọn hắn bây giờ là hoàng đế Triệu Hãn nâng đỡ quân đội. Đại lượng quân bị đều bổ sung đến cấm vệ quân bên trong, các loại cường cung kình nọ lực sát thương 10 phần. Theo cấm vệ quân bán tên, phô thiên cái địa mũi tên liền hướng phía Liêu Tây quân cùng hội binh bên này bao trùm. Phốc phốc. A, không cần bán tên, không cần bán tên a. Ngày mẹ ngươi, chúng ta là người một nhà. Nhìn thấy người một nhà đối với mình người bắn tên. Những cái kia hội binh nhóm đang tức giận mắng ý đồ tránh né mũi tên. Có thể mũi tên quá dày đặc. Những cái kia hội binh nhóm liên miên ngã vào trong vũng máu, rất nhiều người bị mũi tên trực tiếp bắn thành con nhím. Hơn 200 tên sông quá trước mặt Liêu Tây quân kỵ binh cũng nhận tác động đến, cả người lẫn ngựa bị bắn rét tại chỗ. Cổ Tháp nhìn thấy cấm vệ quân vì ngăn cản bọn hắn kỵ binh, thậm chí ngay cả người một nhà đều giết. Hắn giận mắng một tiếng, lúc này Hạ Đạt rút lui quân lệnh. Rút lui, trở về rút lui, không cần vật lên. Liêu Tây quân kỵ binh từ bỏ ý đồ xua đuổi hội binh xung kích cấm vệ chủ hắn đối những cái lập đi lập sau, lúc này mới công kích. Không phải cổ Tháp bọn hắn không muốn tiếp tục đánh mà là cấm vệ quân quá nhiều người. Bọn hắn lập đi lặp lại trùng sát, thể lực tiêu hao quá lớn, bọn hắn hiện tại đã không đánh nổi. Hỗ trợ cấm vệ quân người cũng không phải đồ đần, làm các doanh tao ngộ Liêu Tây quân kỵ binh công kích thời điểm, còn sót lại đều hướng phía chủ soái dựa sát vào, làm cổ tháp bọn hắn phá tan đối phương một chút binh mã sau, còn sót lại đã sớm lưng tựa chủ soái. Bọn hắn lợi dụng tùy hành xe ngựa, cương cung kình nọ cấu trúc mà phòng tuyến. Là Nếu là cưỡng kích, thương vong sẽ rất lớn. Mắt thấy đối phương có bị, lại hiệu quả không lớn. Cổ tháp liền từ bỏ tiếp tục công kích ý nghĩ, Có thể đối cấm vệ quân một vòng này công kích, cũng cho cấm vệ quân trọng thương. Cấm vệ quân co đầu rút củ cùng một chỗ, nhưng Liêu Tây quân kỵ binh không thể nào ngăn. Liêu Tây quân kỵ binh tại cấm vệ quân chu bên cạnh trưởng, nhưng cấm vệ quân cũng không dám lúc ních. Trạm vạng tối thời điểm, cổ tháp bọn hắn cũng sẽ thương vong kiểm lại đi ra. Tiểu hầu ra, trận chiến này chúng ta tử trận hơn 350 huynh đệ, thủ thương hơn 200 người, tổn thất chiến mã hơn 700 tớt. Cổ tháp đối tảo phong bẩm báo chúng ta tù binh cấm 12000 người, thu được các loại quân giới tiền lương vô số. Liêu tây quân kỵ lần này xuất kích, đại toàn thắng. Chủ yếu nhất là Liêu Tây quân kỵ binh tốc độ quá nhanh. Cấm vệ quân nhiều lính như vậy ngựa tụ tập cùng một chỗ lái về phía trước tiến, không thể tránh khỏi tạo thành xếp thành một hàng dài. Cái này cho Liêu Tây quân kỵ binh thời cơ lợi dụng. Rất nhiều cấm vệ quân còn chưa kịp biến thành nên chiến trận hình, liền bị đánh sụp đổ. Mặc dù cấm vệ quân đô đốc Triệu ra tại trái phải hai cánh cũng trưng bày một hai doanh dọc theo lớn đất hoang hành quân bảo hộ cánh, có thể đối mặt Liêu Tây quân kỵ binh công kích, nhưng này đối biện pháp hiệu quả không lớn. Lại thêm cấm vệ quân nội bộ rất nhiều người vốn là cùng Tây quân dự vương ăn ý, Cho nên đối mặt Liêu Tây quân kỵ binh công kích thời điểm, rất nhiều người trực tiếp bỏ vũ khí xuống đầu hàng. Trên thực tế Liêu Tây quân đánh tan cấm vệ quân nhân số càng nhiều. Chỉ là bọn hắn Liêu Tây quân kỵ binh người quá ít, bắt không hết, căn bản bắt không hết. Rất nhiều bị đánh tan cấm vệ quân đều chạy trở về, lúc này mới dẫn đến tù binh chỉ có hơn vài người. Chương 606, choáng váng đầu óc, chương 606, choáng váng đầu óc. Màn đêm buông xuống. Tây Liễu vịnh phía đông trên quan đạo, cấm vệ quân quận mình thành một cái vị, lâm vào tình cảnh tiến Bọn hắn hiện tại lắp xong cường cung kính cũng không sợ Tây quân kỵ binh tới gần. Chỉ cần Liêu Tây quân kỵ binh tới gần, bọn hắn liền có thể đem đối phương bắn thành cái sảng. Có thể nhiều như vậy cấm vệ quân binh mã cũng không dám lúp nhích. Bọn hắn cái này khế động, thế tất đem nhược điểm của mình bại lộ tại Liêu Tây quân lưới lao hạ. Liêu Tây quân tới lui như gió, thuật cưỡi ngựa tinh xảo, không trệ một tên. Cái này cho cấm vệ quân tạo thành rất lớn áp lực tâm lý, đặc biệt là buổi chiều trận chiến kia. Liêu Tây quân kỵ binh kia linh hoạt phương thức tác chiến, hung hãn chiến lực, lưu ấn tượng Hiện tại bọn hắn động, vậy bọn hắn trận hình tất sẽ thay đổi lom lẹo, rất dễ dàng bị đối phương phá tan đã mất đi trận hình bảo hộ bộ quân, đối mặt hung hãn Liêu Tây quân kỵ binh, hoàn toàn chính là dê đợi làm thịt. Hiện tại cấm vệ quân đối mặt Liêu Tây quân kỵ binh. Cái này khiến không ít người nhớ tới bị hồ nhân kỵ binh chi phối sợ hãi. Cấm vệ quân hiện tại là có vào hay không, lui không thể lui. Chỉ cần bọn hắn thoáng động một cái, vậy bọn hắn liền phải bị đánh. Cách bọn họ cách đó không xa lớn đất hoang bên trong, mũi tên gào thét, tiếng thêu thảm thiết thỉnh thoảng vang lên. Tốp 5, tốt Đối diện với mấy cái này cung ngựa binh, cấm binh hoàn toàn không phải là đối thủ. Liêu Tây quân trinh sát binh tại đè xuống cấm vệ quân trinh sát binh hoạt động không gian. Cấm vệ quân kỵ binh phạm vi hoạt động càng ngày càng nhỏ. Điều này sẽ đưa đến xa hơn một chút một điểm địa phương, đến cùng có hay không địch nhân, có bao nhiêu địch nhân, hai người bọn họ mắt bôi đen. Không phải bọn hắn không muốn mở rộng điều tra phạm vi, mà là Liêu Tây quân trinh sát kỵ binh quá lợi hại. Chỉ cần cấm vệ quân trinh sát binh xuất động một cái, lập tức liền sẽ tao nổ tới Liêu Tây quân trinh sát binh cường lực vây quét. người một đội, truyền tại cấm vệ quân chu gián đoạn chiến trường. Cái này bất luận là bắn tên vẫn là gián mặt cận chiến Cấm vệ quân tinh sát binh hoàn toàn bị nghiền ép. Cấm vệ quân co quắp tại trên đường lớn, mắt thấy thiên càng ngày càng mở. Cấm vệ quân các tướng lĩnh cũng đều tìm tới Cấm vệ quân Đô đốc Triệu Dã, hỏi thăm đánh hay lui. "Đô đốc, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ?" Cấm vệ quân Đô đốc Triệu Dã hiện tại cũng trong lòng bực bội không thôi. Liêu Tây quân đừng nhìn ít người, nhưng người ta đều là thuần một sắc kỵ binh. Cái này định châu thành chu vây địa hình lại cực kỳ có lợi cho kỵ binh hoạt động. Bọn hắn Cấm vệ quân bộ quân đừng nhìn người đông thế mạnh, nhưng trên thực tế không có kỵ binh phối hợp tác chiến điểm hộ, bọn hắn chính là một đám di động địa sống. Hiện tại đừng nói đi trấn áp Tào Bọn hắn hiện tại là mê bổ tát sang sông tự thân khó đảm. Bảo. Bọn hắn mặc dù không nhìn thấy Liêu Tây quân đại đội nhân mã cái bóng, có thể chịu dã rất rõ ràng. Liêu Tây quân kỵ binh liền trốn ở phụ cận nhìn bọn hắn chằm chằm đâu. Chỉ cần bọn hắn giáng động, vậy đối phương liền có thể tìm đúng cơ hội nào lên cắn xé bọn hắn mới ngụm. Buổi chiều chiến sự đã đầy đủ bại lộ bọn hắn cấm vệ quân hiện tại nhược điểm lớn nhất. Bọn hắn cấm vệ quân người đông thế mạnh, có thể vàng trao lẫn lộn, chính là một đám người ô hợp. Một khi Tây quân kỵ binh xuống tới, vậy thì có khả năng sụp đổ. Hiện tại đánh khẳng định là không thể đánh. Tiếp tục đánh xuống. Làm không tốt bọn hắn sẽ bị Liêu Tây quân kỵ binh đánh cho toàn quân tán loạn. Một khi toàn quân tán loạn, sở hữu cái này cấm vệ quân đô đốc dù là còn sống chạy trở về, cũng biết bị hỏi tội hạ ngục. Đánh không lại Liêu Tây quân kỵ binh, chính bọn hắn còn xa vào đến tỉnh cảnh tiến tới lưỡng nan. Triệu Giác hiện tại cũng không biện pháp nguyên địa xây dựng cơ sở tạm thời. Triệu Giác dặn dò nói, nhiều đạo chiến hào, nhiều thiết cứ ngựa, Trước ổn định trận cước, bảo đảm binh mã không tán loạn. Triệu Giác hiện tại hoàn toàn không có cùng Tây quân một trận chiến khí. Dưới tay hắn đám người này quá làm cho hắn thất vọng. Gặp phải Tây quân kỵ binh công kích, dễ dàng sụp đổ. Hắn bây giờ nghĩ lui về Định Châu thành đều không dám mạo hiểm. Hắn lo lắng cùng buổi chiều như thế. Tại hành quân thời điểm bị Liêu Tây quân kỵ binh công kích, sợ là nửa đường đều tan ra thành từng mảnh. Lập tức phái người xông ra Liêu Tây quân trinh sát chặn đường, đem nơi đây tình huống bẩm báo hoàn thượng. Triệu Dã bất đắc dĩ nói, Liêu Tây quân kỵ binh chiến lực dũng mãnh, ta cấm vệ quân không phải là đối thủ. Bởi chiêu một trận chiến, ta cấm vệ quân tổn thất hơn vạn binh mã, lương thảo quân giới mất đi số. Cấm quân tại quân tâm ổn, chiến lực cao không đều, chỉ có thể nguyên địa cố thủ cứu viện. Mây cùng bộ nhanh điều quân tiếp viện. Hiện tại ta bộ quân không có kỵ binh phối hợp tác chiến điểm hộ, hoàn toàn đánh không lại Liêu Tây quân. Hy vọng hoàng thượng có thể góp ít ra mấy ngàn kỵ binh, nếu không ta cấm vệ quân sợ có hủy diện nguy hiểm. Triệu Dã vị này cấm vệ quân đô đốc hiện tại đầu góc vẫn là rất thanh tình. Mạo hiểm đi cùng Liêu Tây quân đánh, một khi chiến bại, đầu mình khó giữ được. Hắn hiện tại nguyên địa cố thủ, ít ra còn có thể bảo tồn thực lực. Cho dù hoàng thượng tức giận, cũng không dám đem hắn cái này cấm vệ quân đô đốc mất chức điều tra. Hiện tại triều đình có thể trông cậy vào quân đội liền bọn hắn như thế một chi cấm vệ quân. Nếu là đem hắn cái này cấm vệ quân đô đốc triệt tiêu, Vậy sẽ tiến một bước suy yếu cấm vệ quân chiến lực, dẫn đến cấm vệ quân nội bộ bất ổn. Cho nên hiện tại nguyên địa cố thủ, dù là sẽ bị chật cứ, có thể trong tay có binh mã, ít ra còn có thể bảo trụ một cái mạng. Triệu Dã ra, ra lệnh một tiếng, cấm vệ quân trực tiếp nguyên địa đào móc chiến hào, cấu trúc doanh địa, không dám núc lích. Một đội cấm vệ quân che chở người mang tin tức. Tại màn đêm hiểm hộ hạ sông ra Liêu Tây quân trinh sát binh phong tỏa, quay trở về Định Châu thành. Rất nhanh, cấm vệ quân lần nữa thất bại chiến bại chiến liền ra tại hoàng án. Nhìn cấm vệ quân đô Triệu Dã tự mình xuất lĩnh mấy vạn người đều bị đánh đến nguyên địa phạt đứng. Cái này khiến vốn là tâm tình bực bội hoàng đế Triệu Hán càng là bạ phát. Phế vật, một đám đều là phế vật. Quá làm cho chốn thất vọng. Mấy và người, trong tay bọn họ cầm lá thiêu hỏa côn sao? Cho dù là một mạng đổi một mạng, cũng có thể đem Liêu Tây quân cho giết bại. Nhưng bọn hắn ngược lại tốt, bị Liêu Tây quân đánh cho nguyên địa không dám động đậy. Chớ muốn bọn hắn làm gì dùng? Hoàng đế Triệu Hãn chán nổi cơn xanh lên, phát ra phẫn nộ gào thét. Hoàng thượng bất giận. Bảo Long thể a. Nhìn thấy Triệu hán không để ý hình tượng đem cái bản đều lật ngược. Đại nội tổng quản quế công công trên mặt đất, vội mở miệng trấn an. Minh Bộ trưởng thư Châu Khải cùng mấy tên quan viên cũng cùng nhau quỳ xuống, thở mạnh cũng không dám. Triệu Giá quá làm cho chấm thất vọng. Hắn cái này cấm vệ quân đô đốc đánh cái gì ớt tứ cầm, quản thực mất mặt xấu hổ. Truyền chấp ý chỉ, đem cấm vệ quân đô đốc Triệu Giá cách trước điều tra. Cấm vệ quân lập đi lặp lại nhiều lần bị đánh bại. Đến mức hoàng đế Triệu Hàn đối cấm vệ quân đô đốc Triệu Giá cái này Tôn thất tử đệ bất mãn cảm xúc đạt đến cực điểm. Hắn lúc trước tổ kiến cấm vệ quân thời điểm, để bảo đảm trung thành, cố ý tuyển như thế một vị giống nhau họ Triệu Tôn Tất Từ đệ chấp trưởng cái này một chi quân đội. Triệu Dã cũng đích thật là không có cô phụ kỳ vọng của hắn, đem cấm vệ quân đã luyện thành tinh huyễn. Tại đại ấp huyện một trận chiến bên trong, càng la cùng hồi nhân liệu chết huyết chiến, đánh ra danh khí. Nhưng bây giờ Triệu Dã cấm vệ quân lại không ngừng bại trận, nhường Triệu hắn đối Triệu Dã cũng phá lệ bất mãn. Hắn cảm thấy cấm vệ quân hiện tại khuyết thiếu huyết tính, khuyết thiếu cùng địch nhân liệu mạng dũng khí. Tất cả đều là Triệu giá cái này đô đốc không có binh tướng mang tốt. Hoàng thượng, nghĩ lại nha. Nhìn thấy hoàng đế bị phẫn nộ váng đầu óc, lại muốn đem cấm vệ quân đô đốc giá cách chức điều tra. Minh bộ thượng thư Châu Khải cho dù là biết hoàng đế đang giận đến đâu, cũng không thể không cứng ngắc lấy cái đầu ra đứng ra ngăn cản. Theo các quân xóa trình biên, Cấm vệ quân trên danh nghĩa đã là đại chu triều đỉnh duy nhất thành kiến chế quân đội. Cấm vệ quân Đô đốc Triệu Giá tại Định Châu chiến sự mà biểu hiện biết tròn biết méo, lập xuống đại công. Tại Triệu Giá tại Cấm vệ quân bên trong nắm giữ sức ảnh hưởng rất lớn cùng quyền nói chuyện. Cấm vệ quân tướng lĩnh phần lớn đều là Triệu Giá một tay để bật lên. Tại cái này trong lúc nỗ chốt, nếu là đem Triệu Giá Cấm vệ quân Đô đốc mất chức điều tra, một khi đưa tới Cấm vệ quân nội bộ bất mãn cùng chuyển, kia cục diện liền có khả năng khống chế. Hiện tại bọn hắn còn có thể dựa vào lấy cấm vệ quân đi trấn áp tạo phong cái này dẫn đầu gây chuyện tướng lĩnh, có thể vạn nhất rút lui cấm vệ quân đô đốc Triệu Dã, cấm vệ quân náo loạn. Đến lúc đó triều đình lấy cái gì đi trấn áp? Trông cậy vào châu chính nghị dưới trướng chỉ còn lại mấy ngàn người long tương con sao? Chương 607, tối đầu, chương 607, túi đầu. Hoàng đế Triệu Hãn bây giờ tại nỗi nóng, đối cấm vệ quân tác chiến thất bại nghiêm trọng bất mãn. Có thể binh bộ thượng thư Châu Khải đầu óc coi như thanh hắn đại Kim Quốc một trận, không chỉ tiêu hao đại lượng tiền lương quân giới, càng làm cho bọn hắn đại quân lực gặp phải nghiêm trọng suy yếu chân này cầm, bọn hắn trên thực tế là thắng thảm. Triều đình thừa cơ chiếm đoạt xóa các quân, vốn là đưa tới rất nhiều bất mãn. Có thể triều đình có cấm vệ quân tọa trấn, đủ để áp chế các phe tâm tình bất mãn. Hiện tại nếu là đối cấm vệ quân đô đốc triệu giá cách trước điều tra, gây nên cấm vệ quân nội bộ rung chuyển. Vạn nhất cấm vệ quân cũng cùng tạo phong học, triều đình kia lại nên như thế nào kết thúc? Hoàng thượng, cấm vệ quân lần này chiếm đoạt các quân tàn binh bại tướng, lại bổ sung đại lượng dân phu trắng Thư Châu Khải đối hoàng đế triệu nói, cấm vệ quân trong thời gian ngắn mở rộng tới 10 vạn người. Cái này 10 vàng người vàng thau lẫn lộn, bề không chịu nổi. Cấm vệ quân mở rộng quá nhanh, binh không biết đem, đem không biết binh. Huống chi trong đó càng có thật nhiều đối xóa tồn tại mâu thuẫn các quân binh ngựa. Những người này lên chiến trường sau, hoặc là lâm trận phản chiến, hoặc là bỏ vũ khí đầu hàng. Cấm vệ quân liên chiến liên tiếp bại, cái này chịu tội cũng không thể chỉ trách Triệu Đô Đốc. Châu Khải nhìn hoàng đế Triệu Hán mặt đen lên không có lên tiếng. Hắn tiếp tục nói, nếu là lần này đối Triệu Đô Đốc cách trước điều tra, thế tất gây nên Cấm vệ quân nội bộ dung chuyển. Cái này vạn nhất bị người hữu tâm kích thích, Cấm vệ quân lại cùng tạo phong như thế, binh là Triệu Đô Đốc lấy lại công đạo, thật là kết như thế nào? Còn nữa mà nói, Châu Khải sắc mặt ngưng trọng nói, lúc trước các quân bị xóa chiến đoạn, bọn hắn giận mà không dám nói gì. Đó là bởi vì cấm vệ quân trên chiến trường đánh bại Kim tướng Hán quốc hộ nhân, đánh ra huy danh. Bọn hắn kiêng kỵ cấm vệ quân, cho nên bất mãn cũng chỉ có thể nhẫn nhịn khí thôn âm thành. Nhưng bây giờ cấm vệ quân liên chiến liên tiếp bại, đã bại lộ thực lực chân chính. Các quân nhìn cấm vệ quân không chịu được như thế một kích, vậy bọn hắn làm không tốt cũng biết cùng Tào Phong như thế, đứng ra làm ồn ảo. Ở thời điểm này, cấm vệ quân nếu là loạn, vậy ta đại kiền Thư nguy ra Vừa rồi hắn hỏa khí thượng đầu, cái này tài hoa phấn nói ra đem cấm vệ quân đô đốc Triệu Giá cách trước điều tra nói nhảm. Nhưng bây giờ binh bộ thượng thư Châu Khải lại nói để hắn làm tức bình tĩnh lại. Hiện tại đã không phải là xử trí như thế nào cấm vệ quân liên chiến liên tiếp bại sự tình. Cấm vệ quân đã bộc lộ ra không chịu nổi một trận chiến thực lực. Hiện tại liền Tào Phong đều không chấn áp được đi. Kia bị xóa các quân có thể hay không cũng đi theo náo lên. Cái này nếu là náo lên, vậy thì phi toái. Hỗ hộ bọn hắn đại kiền cảnh báo nguy đâu. Ở thời điểm này, nội bộ lại cử động tạm lên đến thế cục sẽ không thể thu thập. Triệu Hán hiện tại đã có chút hối hận. Lúc trước Nguyên Minh Bộ trưởng Tư Tiền Duệ thuyết phục hắn đối các quân xóa chiếm đoạt không cần nó động, muốn trầm chậm Nิวton. Hắn lúc ấy vừa đánh thắng trận, lòng tự tin bạo dạng, căn bản cũng nghe không lọt bất kỳ khuyến cáo. Lúc ấy liền một cái ý nghĩ, chúng ta thì sống lịch ta thì chết. Ai dám phản đối xóa trình biên, vậy thì chết nắc ai? Hỗn nhân đều bị hắn đánh bại, chẳng lẽ còn sợ mấy cái phản tặc không thành? Nhưng bây giờ thế cục phát triển, nhường hắn biết vậy chẳng làm, hẳn là nghe Tiền Duệ lời nói, lại nói, ai biết tạo phong cái này, Tiểu Vương bắt đạn đi trên thảo nguyên đi một lượng, vậy mà thực lực biến mạnh như thế. Lúc trước hắn xóa các quân thời điểm, căn bản liền không có đem Tạo Phong cái này con tôm nhỏ để ở trong lòng. Lúc ấy thậm chí cảm thấy đến Liêu Tây Quân là yếu nhất. Liêu Tây Quân trước kia dựa lưng vào Tịnh Châu quân chỗ dựa, hắn còn có thể kiên kị mấy phần. Có thể theo Tạo Chấn Tịnh Châu quân đánh cho tàn thế, Tạo Phong tại trên thảo nguyên trùng sát một phen, đoán chừng cũng không còn lại mấy người. Liêu Tây Quân trở thành trong mắt của hắn yếu nhất, cho nên hắn mới cầm Liêu Tây Quân cái này quả hờ mềm mềm. Nhưng mà ai không những không mềm, ngược lại là Khanh, bây diện, có phá cục mắt thấy cục diện đã không thể vãn hồi, Triệu hắn mặc dù muốn túi đầu, có thể lại không bỏ xuống được mặt núi. Bởi vậy hắn chủ động hỏi thăm binh bộ thượng thư Châu Khải, hy vọng hắn đem túi đầu lời nói nói ra. Châu Khải nhìn nhà mình hoàng thượng trưng cầu ý kiến của mình, hắn còn không rõ rõ nhà mình hoàng thượng thái độ. Hoàng thượng? Thần ngu rốt, thần đều nghe hoàng thượng. Châu Khải không rõ rõ hoàng đế ý nghĩ, tự nhiên cũng không dám phát ngôn bừa bãi. Vạn nhất nói sai, kia nhẹ thì bị mắng, nặng thì mất chức, tính không ra. Triệu Hãn nhíu nhíu mày, thần mắng láo cá. Ở thời điểm này, còn rả chang cái gì thâm trầm? Có cái gì thượng sách có gì cứ nói, cho dù nói sai, chấm tha thứ ngươi vô tội." Triệu Hãn nói, ánh mắt nhìn về phía cái khác mấy tên quan viên. "Các ngươi cũng giống vậy, muốn nói cái gì nói cái đó, lớn mật nói. Các ngươi đều là Triệu Đình xương cánh tay trọng thần, an quân bổng lộc chính là chấm phân ưu." Hoàng đế Triệu Hãn đều nói như vậy. Binh bộ Thượng thư Châu Khải đối một gã binh bộ lang trung nhếch mắt. "Cái này binh bộ lang trung hiểu ý, lúc này ôm quyền mà ra. Hoàng thượng, thời trung phải do người bộ trung." Cái này binh lang nói, lần này công thế tử tạo phong lãnh cấm quần, tất cả đều là bởi vì Tây quân tao ngộ bất công cho đến. Thần khẩn cầu hoàng thượng một lần nữa tra rõ Liêu Tây quân cùng tấm vệ quân bộ phát xung đột một án, là Liêu Tây quân bình oan giải tội. Chỉ cần thảo phong hết giận, vậy thì có thể biến chiến tranh thành tơ lụa. Hiện tại chúng ta đại kiện là người một nhà đánh người một nhà, bạch bạch hao tổn ta đại kiện quân lực, như người ngoài chê cười. Triệu Hãn lúc này lông mày vận thành chưa xuyên. Là Liêu Tây quân bình oan giải tội. Đây chẳng phải là chính hắn đánh mặt mình? Chính mình lúc trước thật là luôn mồm nói tội tại Liêu Tây quân, muốn nghiêm Tây quân. Hiện tại lại là Liêu Tây quân lật lại bản án, vậy hắn mặt đặt ở nơi nào, chiêu còn mặt mũi nào mà tồn tại? Hoàng thượng, hiện tại châu quốc bây giờ Đây bộ biên cảnh báo nguy, nếu chúng ta cấm vệ quân cùng Liêu Tây quân còn tại tự giết lẫn nhau, không để ý đại cục. Kia sơn quốc, Sở quốc nói không chừng cũng biết thừa lúc vắng mà vào, đến lúc đó ta đại kiền nguy rồi. Còn nữa mà nói, Tào Phong đã dẫn đầu náo loạn. Triều đình trong thời gian ngắn không cách nào đem nó trấn áp xuống dưới. Một khi kéo đến lâu, kia cái khác các quân nói không chừng cũng biết đi theo lên áo. Đến lúc đó càng là không cách nào kết thúc. Một tên khắc quan viên đứng ra nói, không bằng sẽ đồng ý Tào Phong lúc trước cho sách điều kiện. Tạm thời trước đem Phong làm yên lòng, lắng lại nội bộ phong tranh, để tránh cho đêm dài lắm mậu. Quan viên này sau khi nói xong, Triệu hắn vẫn không có lên tiếng. Tào Phong lần này mang theo một cái không tốt đầu. Lần này Triệu Đình túi đầu thỏa hiệp, chẳng phải là lộ ra Triệu Đình mềm yếu. Về sau ai cũng gặp phải bất mãn đều mang binh náo, Triệu Đình kia còn có gì uy nghiêm? Binh bộ Thượng thư Châu Khải nhìn hoàng đế còn đang do dự. Hắn thì là đứng ra nói, "Hoàng thượng, lần này Tào Phong phản đối bằng vũ trang, tình có thể hiểu. Mặc dù lần này hắn quá mức chút, có thể hắn chung quy là chỉ là đánh ra lấy lại công đạo cơ hiệu. Hiện tại vệ quân không chịu được như thế dùng. Triệu Đình nếu là không nhượng nửa bước, thật đem Tào Phong ép lời nói." Bạn nhất hẳn thật kéo cờ tạo phản, kia cục diện liền không thể thu thập. Triệu Hàn nghĩ nghĩ sau, cảm thấy cũng có đạo lý. Tào Phong hiện tại cũng không có công khai nói tạo phản, trên danh nghĩa vẫn là đại kiện thần tử. Cái này Tào Phong tuổi con trẻ, lại cùng tên điên đồng dạng. Hắn dám can đảm lãnh binh một mình giết tiến Thả Nguyên, đem hội nhân phía sau quấy long trời lở đất. Lần này lại lãnh binh phản thượng, công kích cấm vệ quân, khiêu khích Triệu đỉnh nguy nghiêm. Tào Phong làm việc, luôn luôn gan to bằng trời, không có bất kỳ cái gì cố kỵ. Thật đem hắn chọc tới, hắn kéo cờ tạo phản lời nói, chính mình trong lúc nhất thời thật đúng là bắt hắn không có bất kỳ biện pháp nào. Liên sợ đến lúc đó có nhiều người hơn đứng ra cùng Tào Phong học, vậy thì phiền toái. Nghĩ tới đây, hắn lại trong lòng hung hăng mắng vài câu cấm vệ quân phế vật. Nếu là cấm vệ quân không chịu thua kém một chút, làm sao về phần nhượng triều đình như thế bị động. Đối mặt cục diện như vậy, Triều đình muốn không túi đầu cũng không được, chỉ có thể tạm thời ổn nhẫn, chờ Triều đình chậm đến đây, sẽ chậm chậm thu thập Tào Phong. Tào ra thế hệ Chu Lương, lần này Tào Phong tiến hành phản đối bằng vũ trang, sự tình ra có nguyên nhân. Chấm Liễn không tính toán với hắn. Đã Tào Phong cảm thấy bất công, kia Chấm Liễn vì hắn chủ trì công đạo. Triều Hàn trầm mặc một lúc lâu sau, lúc này mới đối binh bộ thượng thư Châu Khải phân phó, Chu Ái Khanh, chấm mệnh ngươi một lần nữa tra rõ Liêu Tây quân cùng tấm vệ quân xảy ra xung đột một chuyện. Nhất định phải đem việc này tra một cái tra ra minh mối, không thể oan uổng một người tốt, cũng không thể buông tha một cái người xấu. Đồng thời ngươi tự mình đi đi một chuyến Liêu Tây quân binh hành, đại trận trấn an Liêu Tây quân. Nói cho Liêu Tây quân tướng sĩ, triều đình luôn luôn công chính. Hiện tại đã một lần nữa tra rõ án này, muốn đổi, khích, làm một chút sự đến. Chương 608, thái độ mềm hóa, chương 608, thái độ mềm hóa. Tây liếu định, khí thế ngất trời, một mảnh bận rộn. Đại lượng Liêu Tây quân tù binh đang đem từng cái máy ném đá cố định lại, đối cấm vệ quân doanh địa tiến hành nhắm chuẩn thử bán. Ầm ầm. Chỉ nghe ầm ầm một tiếng vang trầm, một quả nặng mấy chục cân đạn đá nện vào cấm vệ quân binh doanh, đem binh doanh mặt đất ném ra một cái hố to. Lệ, lệ. Nhìn thấy đạn đá không có đập trúng hàng rào, có tù binh binh lúc này gần cổ lên hô lên, đệ thêm thấp một chút. Bọn tù binh bận bịu lại đối máy ném đá tiến hành chỉnh lý. Đây đều là Phong bọn hắn hôn qua tù binh vệ quân. Chỉ bất quá bọn hắn chỉ có điều trên danh nghĩa là cấm vệ quân mà thôi. Bọn hắn là bị Cấm vệ quân chiếm đoạt các quân tàn binh dư bộ. Cấm vệ quân chiếm đoạt bọn hắn, bọn hắn vốn là trong lòng còn có bất mãn, rất mâu thuẫn. Thêm nữa Cấm vệ quân đối bọn hắn những người này lại là chen ép lại là đề phòng, khiến cho quan hệ lẫn nhau rất khẩn trương. Hôm qua cùng Liêu Tây quân đánh trận thời điểm, bọn hắn không nói hai lời, trực tiếp lâm trận phản bội. Bọn hắn ngoại trừ chính mình phản bội bên ngoài, còn đem đại lượng vũ khí trang bị toàn bộ mang theo tới. Ở trong đó liền có vô số cường cung tinh nỏ, xe đao, xe đá, công thành chờ một chút. Bọn hắn sở mang theo nhiều như vậy hướng phía cây vào chủ yếu nhất là muốn dùng những vật này đối phó Liêu Tây quân kỵ binh. Cấm vệ quân đô đốc Triệu Giá cũng tin tưởng, bộ quân đối phó kỵ binh chỉ dựa vào huyết nục chi khu không được, nhất định phải dựa vào trang bị. Chỉ cần bọn hắn cấm vệ quân triển khai tư thế, dựa vào các loại vũ khí trang bị liền có thể cho Liêu Tây quân kỵ binh trọng thương. Đáng tiếc, Liêu Tây quân kỵ binh không có cho bọn họ triển khai cơ hội. Rất nhiều vũ khí trang bị còn tại xe ngựa bên trên đâu, binh mã của bọn họ liền bị Liêu Tây phá tan tách ra, hoặc là trực tiếp đầu hàng. Các quân tàn binh dư bộ đội Liêu Tây quân cũng không có bao nhiêu ý, ngược lại là kính nể có thừa. Liêu Tây quân bất luận là tại trên thảo nguyên chiến trường, vẫn là Định Châu chiến trường. Bọn hắn cố này liều mạng chơi liều, các quân đều là nhìn ở trong mắt, đi ở trong lòng. Người ta Liêu Tây quân thật có thể đánh, thật không sợ chết. Hơn nữa người ta cũng thật đánh ra chói mắt thành tích. Không nói xa, Tao Phong một mình xâm nhập giết tiến Thảo Nguyên, công phá Kim Trường Hán Quốc vương đỉnh. Cái này đã để các quân tướng sĩ phục sát đất. Không phải ai đều có can đảm này. Cho dù có đảm lượng, cũng không nhất định có nhà như thế chói mắt chiến tích. Trong quân tướng sĩ không có nhiều như vậy quân quân quấn. Ngươi lợi hại, người ta liền ngươi, tán thành ngươi. Ngươi nếu là chỉ biết là đứng nói, không có lấy đạt được tay chiến tích, vậy ai đều không lọt mắt ngươi. Cấm vệ quân mặc dù cũng đánh một chút thắng trận, nhưng tại các quân tàn quân xem ra, Cấm vệ quân công tích xa xa không có bọn hắn khoác lắc lớn như vậy. Vẹn vẹn Đại ấp huyện phòng ngự chiến mà nói, Cấm vệ quân liền 8000 người mà thôi. Đối mặt hơn 10 vạn hộ nhân kỵ binh tấn công mạnh, chỉ dựa vào lấy bọn hắn 8000 người lời nói, Đại ấp huyện sớm đã bị công phá vô số lần. Đại ấp có thể giữ vững, là 2 vạn tu nạp hội đại lượng lấy lấy. Nhưng đến đầu đến công lao toàn rơi vào Cấm vệ quân trên đầu. Long Trảo Sông một trận chiến cũng kém không nhiều, muốn không muốn các quân tản quân liệu chết chặt đánh, phóng hỏa đốt đi Long Trảo Sông ngăn cản hổ nhân bắt trốn. Cấm vệ quân lại thế nào khả năng đem hổ nhân đánh cho đại bại? Cùng nó nói Cấm vệ quân đem hổ nhân đánh bại, không bằng nói là hổ nhân tự loạn trận cướp, chính mình tán loạn. Nói tóm lại, Cấm vệ quân hiện tại danh khí lớn, có thể đại đa số tướng sĩ trong nội tâm đều không thế nào tán thành. Ngược lại Liêu Tây quân chiến tích kia là thật, đại gia hỏa đều phục. Lần này Tàu Phong Càng là đứng ra dẫn đầu chất vấn công chính tính, can đảm là chết đi tướng sĩ báo thù rửa hận. Dù là đối mặt cấm vệ quân, cũng dám can đảm chép đao tử làm. Điều này càng làm cho các quân tàn quân đội phục. Bọn hắn cảm thấy Tào Phong đây mới là có loại nam nhân. Đối mặt bất công đánh ngộ, người ta dám can đảm đứng ra phát ra tiếng, dám can đảm là dưới tay huynh đệ chỗ dựa. Khi bọn hắn biến thành Liêu Tây quân tù binh sau, những người này căn bản liền không có đem chính mình làm tù binh. Bọn hắn nguyên một đám tranh nhau muốn giúp Liêu Tây quân trợ chiến. Tào Phong không tốt từ chối đám người ý tốt, cho nên hắn liền đem tích tu được đại lượng khí giới công thành, giao cho những tù binh này. Để bọn hắn phối hợp tiến công cây Liễu Vịnh cấm vệ quân binh doanh. Lãm Tào Phong bọn hắn khua chiêng gỗ trống mà chuẩn bị tiến công cây liễu vịnh cấm vệ quân binh doanh thời điểm. Có chính sát tuần hành đến báo, binh bộ thượng thư Châu Khải tới. Mẹ nó, lúc này Châu Khải cái này cậu quan còn dám hướng chúng ta chỗ này chạy, xem ra hắn là thật không sợ chết ta. Trần Đại Dũng nghe vậy, lúc này rút ra đao tử. Lần này chúng ta Liêu Tây quân tao ngộ không công chính đối đãi, cùng người này thoát không khỏi liên quan. Lao tử đi chặt đầu của hắn, Tế Điện huynh đệ đã chết. Nhìn thấy Trần Đại Dũng cảm xúc kích động, Tào Phong lúc này kéo lại cánh tay của hắn. Hai quân giao chiến còn không chém sứ Người ta tốt xấu là binh bộ thượng thư, người đi đem hắn đầu chặt, vậy chúng ta liền hoàn toàn cùng triều đình mặt. Lại nói, Tào Phong đối Trần Đại Dũng nói, oan có đầu nợ có chủ. Cấp bậc chúng ta Liêu Tây quân công lao, giết chúng ta huynh đệ chính là cấm vệ quân người ra tay. Lúc kia Châu Khải còn không phải binh bộ thượng thư đâu. Mặc dù binh bộ xử phạt đối với chúng ta Liêu Tây quân bất công, nhưng không có hoàng đế thu ý, hắn một cái binh bộ thượng thư cũng không có lá gan lớn như vậy đổi trắng thay đen. Tào Phong vô Dũng bả vai, ta biết trong lòng ngươi thoải mái, có thể chúng ta cũng không thể gặp kẻ nào giết cái đó, loạn giết vô tội. Nếu là chúng ta không phân tốt xấu loạn giết một trận, không nói đạo lý, vậy chúng ta liền cùng những cái kia sơn phỉ giặc cỏ không có khác biệt. Đến lúc đó chúng ta có lý cũng biến thành không để ý tới. Tào Phong trấn an một phen phẫn nộ Trần Đại Dũng sau, hắn lúc này dặn dò nói, đi đem Chu Thượng thư mời đến, xem hắn tới làm cái gì. Là, lần này Triều đình phái ra binh bộ thượng thư tới bọn hắn binh doanh đến, cái này đủ để chứng minh thái độ của Triều đình đã bắt đầu mềm nún. Tào Phong hiện tại phía sau bất ổn, Thảo Nguyên vừa đánh xuống, cũng cần thời gian đi tiêu hóa. Huống chi thân nhân của hắn ra quyến phải trang theo đế kinh tiếp đi ra, còn không biết, ở thời điểm này Hắn cũng không nguyện ý cùng Triều Đình hoàn toàn vật mặt. Hiện tại vật mặt sẽ chỉ là ngang có tranh nhau ngư ông đắc lợi. Đến lúc đó Bạch Bạch cấp làm áo cưới, bọn hắn thông qua cái này mới cầm, đã để Triều Đình ý thức được bọn hắn Liêu Tây quân cường ngạnh thái độ cùng thực lực cường đại. Triều Đình bây giờ phái binh bộ thượng thư đến, nói minh Triều Đình đã muốn nói. Đã như vậy, vậy thì nói một chút. Rất nhanh, binh bộ thượng thư Châu Khải liền bị mặc cao giáp, cầm binh khí quân sĩ dẫn tới tạo mặt. Hôn qua cấm vệ quân cùng Liêu quân đến ngươi chết ta sống, Triều Đình còn đem tạo bộ đội sở thủ xưng là phản quân. Hiện tại hắn đường đường một cái binh bộ thượng thư được phái đến phản quân doanh địa đàm phán. Châu Khải một vạn không nguyện ý, có thể quân mệnh không thể trái. Hoàng đế muốn hắn đến, hắn không thể không đến. Hắn chỉ có thể kiên trì tới Tào Phong binh doanh, hy vọng có thể còn sống trở về. Liêu Tây quân đô đốc, bái kiến Châu đại nhân. Nhìn thấy thần sắc có chút khẩn trương Châu Khải sau, Tào Phong chủ động chắp tay trò hỏi. Gặp qua Tào đô đốc. Châu Khải cũng không dám trang lão sói vây đuôi, mặt mũi hắn tràn đầy tươi cười, thái độ cũng phá lệ cung kính. Dường như Tào Phong không phải thuộc hạ của hắn, mà là hắn thượng quan như thế. Trước mắt vị này tiểu hầu ra đây chính là dám nói dám làm nhân vật. Cấm vệ quân đều bị hắn đánh cho hiện tại trở lại như cũ phạt đứng đâu. Hắn một cái binh bộ thượng thư, một khi chọc giận tới hắn, làm không tốt lập tức đầu rơi xuống đất. Hậu sinh khả úy nha. Châu Khải đánh giá vài lần tuổi trẻ Tào Phong, phát ra từ đáy lòng cảm thán. Tào Đô đốc tuổi còn trẻ, liền giết xuyên Thả Nguyên, công phá vương đỉnh, lập xuống đẩy trời đại công, có thể nói là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả. Tào Đô đốc chính là ta đại kiên nhất đẳng thanh niên hào kiệt, đồ bất nha. Đối mặt Châu Khải khen tạo, cười cười, không có nói tiếp. Tàu Phong trực tiếp hỏi Không biết rõ Châu đại nhân tới chuyện gì. Ngươi nhìn một cái ta trí nhớ này, kém một chút quên chính sự." Châu Khải xấu hổ cười một tiếng. Hắn vội nói, "Ta là vì cấm vệ quân cấp đoạt Liêu Tây quân công lao, song phương buộc phát xung đột một chuyện mà đến." Châu Khải đối Tào Phong nói, "Việc này hoàng thượng đã biết được, vậy ta một lần nữa tra rõ việc này, cho được quan trị khuất Liêu Tây quân tướng sĩ một cái công đà 4. Chương 609, không có thành ý, chương 609, không có thành ý. Binh bộ thượng thư Châu Khải lời nói song sau, Tào Phong cười ha ha, không có lên tiếng. Cấm vệ quân cấp đoạt Liêu Tây quân công lao, đây là rõ ràng sự tình. Triều đình lúc trước kéo lại giá. Đều lúc này, hiện tại triều đình không những không cho Liêu Tây quân một cái minh xác thuyết pháp, vẹn vẹn nói cha rõ. Cái này rõ ràng thành ý không đủ a. Làm không tốt chính là kế hòa binh. Tào Đô đốc, Châu Khải tiếp tục nói, tào ra cả nhà trung liệt, đối ta đại kiển trung thành tuyệt đối, hoàng thượng đối tào ra tán dương có thừa. Lão hầu ra được truy phong là quốc công, cái này đủ để nói minh triều đình đối tào ra kia là công nhận. Ngươi tuổi còn trẻ liền lập xuống lớn như thế công, hoàng thượng nhiều lần nhắc lên, muốn đối ngươi trọng thưởng đâu. Ngươi nhìn ngươi bây giờ như thế nháo trỏ, khiến cho triều cũng mất hết mặt mũi. Châu Khải Tuyết phục tào Phong nói, ngươi nhìn ngươi bây giờ cùng cấm vệ quân đánh mấy cẩm, cái này cho dù có thiên đại hỏa khí cùng bất mãn, cũng nên tiêu tan. Hoàng thượng nói, nghệ tình tào ra đối triều đình lập xuống vô số công huân phấn thượng, chỉ cần ngươi không cần tiếp tục nào xuống dưới, lúc trước sự tình liền chuyện cũ sẽ bỏ qua. Đương nhiên, công lao của ngươi, triều đình là sẽ không quên. Chờ đại quân khải hoàn sau, thăng quan thêm tức không đáng kể. Tào Phong nghe binh bộ thượng thư nói liên miên lại nói nhiều như vậy, trong lòng của hắn cười lạnh không thôi. Nói hồi lâu, điểm này thành ý đều không có a. Thẩm Đức Lựa mang đi chứng minh. Đây cũng quá ngây thơ. Tào Gia chính là đối triều đình quá ngu trung, lúc này mới rơi vào bây giờ kết quả. Cả nhà trung liệt có cái cái dám dùng, không chút nào ảnh hưởng người ta qua sông đoạt cẩu. Lần này nếu không phải mình mang theo nhiều như vậy kỵ binh dết trở lại đến, đánh cho cấm vệ quân răng rơi đầy đất. Triều đình này sẽ ngồi xuống thật tốt cùng mình đàm luận sao? Chắc chắn sẽ không. Đến lúc đó trực tiếp liền đứng nguyên tội, nói mình là phạm thượng làm loạn, muốn khám nhà diệt tộc. Tào Đô đốc, ngươi còn trẻ, tiền đồ vô lượng. Châu Khải nhìn Tào Phong không có lên tiếng, hắn tiếp tục quên, không cần tự hủy tương lai nha. Ngươi rủ là không vì mình cân nhắc, cũng phải vì dưới tay tướng sĩ suy nghĩ một chút đi. Cái này gã nhà bôi mặt đá nhau, chết đều là chúng ta đại kiện tướng sĩ, này sẽ nhường người ngoài chế giễu. Ha ha. Tào Phong khắp khuôn mặt là cười lạnh. Triều đình một chút thành ý đều không có, đàm luận cái giám a. Tào Phong lúc này xóa khai chủ đề. Châu đại nhân, ngươi cái này làm bình bộ thượng thư, ta còn không có cho người chúc mừng đâu. Tào Phong đối Châu khải nói, buổi trưa cũng đừng trở về, ta tại trong doanh trại đặt mua một bàn tịch chúc mừng Châu đại nhân cao thăng. Đến lúc đó chúng ta phải hảo hảo uống hai chén. Nhìn thấy Tào Phong dỗng nhiên đổi chủ đề, Trâu Khải cũng khẽ giật mình. Tào Đô đốc, cái này chuyện ăn cơm không đợi. Châu Khải đối Tào Phong nói, ngươi nhìn có phải hay không trước đem binh mã triệt hạ đến. Ai? Châu đại nhân, lời ấy sai rồi. Cái này ăn cơm thật là chuyện tiên đại. Chúng ta đến lúc đó vừa ăn vừa nói chuyện. Tào Phong đối Châu Khải nói, Trâu đại nhân, ngươi yên tâm, ta tạo ra đối Triều đình luôn luôn trung thành tuyệt đối. Triều đình muốn ta hướng đông, ta Tào Phong tuyệt đối sẽ không hướng tây. Lần này Tuần Túy chính là một cái hiểu lầm mà thôi, hiểu lầm giải khai là tốt. Trâu đại nhân thật vất vả đến chúng ta Liêu Tây quân binh doanh một lần, ta tổng tận một tận tình địa chủ hữu nghị. Không cho binh bộ thượng thư Châu Khải cự tuyệt. Tào Phong liền đối với bên ngoài hôm một tiếng nói: "Phân phó, giết mấy con dê." Tào Phong nói: "Hôm nay ta muốn mời Châu đại nhân ăn toàn dương yến, chúc mừng Châu đại nhân cao thăng." "Ai nha, Tào đô đốc, ngươi quá khách khí." "Châu đại nhân, ta là Văn Bối, đây đều là lả lả." Tào Phong đối Châu Khải nói: "Cái này về sau à, còn mời Châu đại nhân tại trước mặt hoàng thượng, đa số ta nói tốt vài câu." "Kia là tự nhiên, kia là tự nhiên." Châu Khải cũng không nghĩ đến Tào Phong tốt như vậy nói chuyện, trong lòng nhất thời thở dài một hơi. Hắn còn tưởng rằng Tào Phong đang giận chiến đấu, đem mình giết tế đâu. Nhưng trên thực tế người ta vô cùng địa nhiệt tình, nhường hắn đều có chút được súng ái mà lo sợ. Hắn nhìn Tào Phong cũng thuận mắt rất nhiều. Nơi này là Tào Phong sân nhà. Tào Phong muốn vừa ăn vừa nói chuyện, hắn cũng không tốt làm trái Tào Phong ý tứ. Dù sao Tào Phong hiện tại chiếm cứ chủ động, chỉ cần hắn bằng lòng đình chỉ đối cấm vệ quân tiến công, không cần tiếp tục náo xuống dưới, kia tất cả đều dễ nói chuyện. Tào Phong để cho người ta làm thịt dê khoản đãi binh bộ thượng thư Châu Khải. Chính hắn thì là lưu tại trong quân trướng, cùng Châu Khải nói nhăng nói lãng phí thời gian. Oan. Toàn Dương Hiến còn không có chuẩn bị càng đâu. Đông nhân bên ngoài liền vang lên đinh tai nhức óc tiếng hoành minh. Oanh! Oanh! Đại địa tại kịch liệt chấn động, theo sát lấy liền bạo phát ra từng đợt tiếng hoan hô. Châu Khải cũng dọa đến kém một chút chén trà đều không có bắt được. Đánh chúng, đánh chúng! Cho ta hung hăng đánh! Đập chết đám vệ quân đám này con chó đẻ. Bên ngoài có người lớn tiếng la lên lên. Minh bộ thượng thư Châu Khải nghe phía bên ngoài ồn ào náo động, cũng đầy mặt kinh ngạc. Rất nhanh hắn liền phản ứng lại. Đây là Tây quân tại đối cấm quân đại triển khai công. Ánh mắt của hắn nhìn về phía Tào Phong. Tào Đô đốc, ngươi không phải bằng lòng đỉnh chỉ đối cấm vệ quân tiến công sao? Ngươi sao có thể nói một đằng làm một nệu đâu? Châu Khải có chút tức giận nói, "Tào Đô đốc, ngươi đây là tự hủy tương lai." Tào Phong cũng làm tức đứng người lên. "Châu đại nhân, chớ có tức giận. Ta cũng không biết xảy ra chuyện gì, bên ta mới đã hạ lệnh không cho phép vào công." Tào Phong trấn an Châu Khải nói, "Có thể là dưới tay cái kia thằng dành con không nghe lời, tự tiện hành động." Nhìn Tào Phong giống nhau một bộ ngượng bức dáng vẻ, Châu Khải cũng lộ ra nửa tin nửa ngờ thần sắc. Tào Phong có chút tức giận đối ngoại vừa nói, "Ngươi tới a, đi xem một chút chuyện gì xảy ra." Là Có người vội vã rời đi, rất nhanh. Một gã thân vệ liền xâm nhập Tào Phong chủ soái đại tướng. "Tiểu hầu ra. cái này thân vệ lớn tiếng bẩm báo, A Sử Na Phu chỉ huy sứ dẫn người tại Tiên Công cấm vệ quân binh doanh." Tào Phong nghe xong, lập tức mang lên. "A Sử Na Phu cái này đồ chó hoang, đem lời của Lao tử làm gió thoảng bên thai đúng không? Người ta Châu đại nhân nói, Triều Đình muốn vì chúng ta chủ trì công đạo, muốn nghiêm trị kẻ đầu sọ. Hiện tại không cho chúng ta tiếp tục đánh, hắn sao không nghe lời đâu?" Thân vệ giải thích nói, "A Sử Na chỉ huy nói, Triều Đình không có thành ý." Cấm vệ quân cấp đoạt chúng ta công lao, đây đều là rõ ràng sự tình, còn cha cái gì cha a? Triều Đỉnh rõ ràng chính là muốn kéo dài thời gian, triệu tập càng nhiều binh mã đến vây quét chúng ta. Triều Đỉnh đã không vì chúng ta chỗ dựa làm chủ, vậy chúng ta liền tự mình bảo thủ. Tào Phong nghe xong, lúc này quay đầu đối mặt đen lên binh bộ thượng thư Châu Khải nói, "Châu đại nhân, cái này A Sử Na Phu là hồ nhân, làm việc xúc động, ngày bình thường liền không quá chịu quản giáo. Cái thằng chó này hiện tại con ta tự tiện tiến công, hôm nay ta khẳng định thu thập hắn. Ngươi ở chỗ này chờ một chút, ta cái này đi lệnh cưỡng chế hắn đình chỉ tiến công." "Đi." Trâu Khải bận bịu đối tạo Phong nói: "Tào Đô Đốc, ngươi nhanh đi nhường hắn đỉnh trì tiền công, không thể tiếp tục hồi nháo tiếp. Đi." Châu đại nhân, vậy ta trước hết xin lỗi không tiếp được." Tào Phong đối châu Khải chắp tay sau, sải bước rời đi chủ soái đại trướng. Trâu Khải nghe phía bên ngoài động tĩnh nguyên náo rất lớn. Hắn tại trung quân trong đại trướng chờ đợi sau một lúc, nhìn tiếng la hét càng lúc càng lớn, hắn cũng ngồi không yên. Hắn đi ra chủ soái đại trướng, vừa hay nhìn thấy Liêu quân tại, quân quân quân trại, tại liêu quân đá hạng, Cơ cùng lúc đó Vô số cường công kình nhỏ cũng đang hướng phía cấm vệ quân doanh địa chút xuống. Cái tiết như mưa rơi mũi tên rơi vào cấm vệ quân bị lệnh đến nát bét trong doanh địa, tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên. Thấy cảnh này, Châu Khải Vị này binh bộ thượng thư sắc mặt một mảnh xanh xám. Liêu Tây quân làm như vậy, ở đâu là đánh cấm vệ quân, rõ ràng là đánh hắn mà ta, chương 610, ngăn không được, chương 610, ngăn không được. Tây Liễu vịn trên chiến trường, Liêu Tây quân đối cấm vệ quân điển binh cho ta nhắm ngay nện, đem cho ta, cho ta chết điển binh cái này hoang." Liêu Tây quân sĩ quan đang lớn tiếng gào hét. Những cái kia thao tác máy ném đá trở vũ khí tầm xa cấm vệ quân bọn tù binh nguyên một đám nhếch miệng nở nụ cười. Bọn hắn là bị cấm vệ quân chiếm đoạt các quân tướng sĩ. Bọn hắn đối cấm vệ quân chiếm đoạt bọn hắn phá lệ bất mãn, cho nên trên chiến trường phản chiến nhìn về phía Liêu Tây quân. Bọn hắn đối Liêu Tây quân là bội phục đến cực điểm, có thể đối cấm vệ quân thì là không có nhiều như vậy hảo cảm. Hiện tại bọn hắn tuy là tù binh, nhưng đánh lên cấm vệ quân đến, lại so Tây cũng còn tích cực. Các liền nhìn tôi Bọn hắn muốn làm rửa đen đầu. Hôm nay chúng ta liền đập nát bọn hắn xác rùa đen, để bọn hắn không còn chỗ ân thân. Tại một đám phản chiến tướng sĩ thao tác hạ, máy ném đá lại phát ra tiếng vang minh. Roeng, roeng. Từng quả mấy chục cân đạn đá đàng không mà lên, hung hăng đánh tới hướng cấm vệ quân biên doanh. Soạt, có đạn đá đập trúng quân trại trại tường, trại tường tại chỗ bị đện ra một cái lô thủ lớn. Roeng. A, lại một viên đạn đá đập trúng trại tường. Trại trên tường hơn 10 tên run lẫy 7 cấm vệ quân né tránh không kịp, bị nện một cái chính. Có cấm vệ quân quân sĩ nửa người đều nện không có, biến thành một đoàn mơ hồ hết đụ. Đối mặt đạn đá kích, cấm vệ quân xây dựng quân trại tại rung động bên trong lão đảo Bốn đất gì giáo hạ lạc. Những cái kia bị bố trí tại quân trại bên trên cường cung kính nó cũng bị đập một cái náo loạn. Oen, tại đạn đá duy trì liên tục anh kích hạ. Cấm vệ quân quân trại rốt cục chống đỡ không nổi, có một đoạn trại tường ầm vang đổ sụp. Quân trại đổ sụp. Chạy mau a. Mấy mấy tên trốn ở quân trại trại dưới tường cấm vệ quân quân sĩ không kịp chạy, trong nháy mắt liền bị đổ sụp trại tường vui lấp tại dưới đáy. Đổi dầu hỏa. Nhìn thấy trại bị vành đổ sụp, Liêu quân tướng sĩ bạ phát ra chấn tiếng hoan hô. Rất nhanh, đổ đầy dầu hỏa bình gốm được đặt ở mấy nêm đá bên trên. Dầu bình bên trên nhóm lửa dây thường bị nhét lửa. Sau đó dầu hỏa bình bị cao cao ném bắn ra ngoài. Soạt, dầu hỏa bình rơi đập tại cấm vệ quân trong doanh địa, ầm vang vỡ vụt, vô số dầu hỏa văng tứ phía. Vậy ra dầu hỏa hoành bốc cháy lên, khói đặc quẩn quện, không ít cỏ khô, lều vải cùng tuổi lửa bị dần đốt. Trong phiên khác, cấm vệ quân trong doanh địa liền khói đặc quẩn quện, ánh lửa ngút trời, loạn thành một đoàn họng bếp. Đáng chết, bọn hắn ở đâu ra những vật này? Liêu Tây quân kỵ binh lượng giới thành, hắn cấm Cái này khiến cấm tùng, trong cũng rõ ràng luống Lúc trước cảm thấy bọn hắn chỉ cần tránh né tại quân trong trại, Liêu Tây quân kỵ binh liền không làm gì được bọn hắn. Lúc này mới mấy ngày thời gian, đối phương liền làm nhiều như vậy khí giới công thành đến oanh kích bọn hắn. Hiện tại có một đoạn trại tường đều bị oanh đổ sụt. Doanh địa hiện tại lão đảo muốn ngã, cái này khiến Điển Minh Kiệt một trái tim cũng chìm đến đáy cốc. Đánh như vậy xuống dưới, bọn hắn cái này doanh địa sớm mượn sẽ bị đánh nát. Có thể doanh địa bên ngoài đều là Liêu Tây quân kỵ binh tại nhìn chằm chằm. Một khi ra ngoài, bọn hắn liền sẽ biến thành dê đợi làm thịt. Trên thực tế Điền Minh Kiệt cũng không biết, những ngày khí giới công thành đều là theo cấm vệ quân trong tay mới tích tu được. Như Cấm vệ quân đô đốc Triệu Giá không mang binh đến tiếp viện. Liêu Tây quân còn thu được không được nhiều như vậy khí giới công thành đâu. Hiện tại máy ném đá, tường cung kính nọ trở thành đối phó có đầu rút cột tại trong doanh địa Cấm vệ quân Điền Minh Kiệt bộ đội sở thuộc các ngụ. Đang lúc Điền Minh Kiệt vị này phó tướng tại Liêu Tây quân viễn trình khí giới đã kích xuống run lẩy bẩy thời điểm. Cách đó không xa bỗng nhiên vang lên nổ thật to âm thanh, vô số bụi bằng ngập trời mà lên. Điền Minh Kiệt quay đầu nhìn lại, nét mặt đầy khắc sau, một gã đẩy đất Cấm quân quân sĩ bang bang tới. "Phó tướng nhân." "Không xong." Cái này Cấm vệ quân, quân sĩ kinh hoàng hô to. Phía đông quân trại bị oanh đổ sụp. Điền Minh Kiệt nghe vậy, cả kinh tất sát. "Nhanh, ngăn chặn lỗ hổng. Tất cả mọi người đi lên, phải tất yếu ngăn chặn lỗ hổng. Một khi nhuển Liêu Tây quân người xuống tới, đến lúc đó chúng ta đều phải chết." Tại phó tướng Điển Minh Kiệt la lên hạ. Từng người từng người cấm vệ quân sách theo trường đao, nhanh chân hướng phía bị oanh đổ sụp chỗ lỗ hổng chạy đi. Oanh, có đạn đá giáng xuống, có cấm vệ quân tại chỗ liền bị nện thành một cục siu siu siu. Siu siu siu. Khi bọn hắn tới gần lỗ hổng thời điểm, mũi tên càng ngày càng dày đặc. Đối mặt kia siu siu mũi tên, Không ít cấm vệ quân bị xuyên thấu thân thể, ngã xuống trong vũ máu. Có cấm vệ quân đỉnh lấy tấm chắn xông về phía trước, còn có không ít không có tấm chắn cấm vệ quân bị dọa đến lảo đảo lui về sau. Tại quân trại bên ngoài, Liêu Tây quân chỉ huy sứ A Sử Na Phu xuất lĩnh 3000 hồ nhân tướng sĩ đang tựa như như thủy triều nhào về phía lỗ hồng. Sông. Nhất cổ tác khí sông đi vào. Là chết đi Liêu Tây quân tướng sĩ báo thủ. Giết Cái này 3000 hồ nhân mặc dù đều là cung ngựa thành thảo nhưng bọn hắn cũng không phải là không thể bộ chiến. Bọn hắn đổi lại tích thu được cấm vệ quân giáp trụ, tại A Sử Na xuất lĩnh giới. Đỉnh lấy tấm chắn anh dũng hướng về phía trước, tấm ván gỗ trải tại chiến hào bên trên, bọn hắn giẫm lên tấm ván gỗ liền sông qua chiến hào. Xiu xiu xiu, xiu xiu xiu. Cấm vệ quân cung thủ mặc dù đang liều mạng bắn tên, muốn chặn đánh những này Liêu Tây quân tiền công, có thể đối diện với mấy cái này mặc giáp Liêu Tây quân tướng sĩ, mũi tên lực sát thương bị cực đại suy yếu. Mặc dù thỉnh thoảng vẫn là có mũi tên theo áo giáp khe hở bên trong không có vào, đem Liêu Tây quân tướng sĩ là tung, nhưng vẫn như cũ khó mà ngăn cản Liêu tướng sĩ kia hung công kích thế. Rất nhanh, A Na xuất lĩnh quân tướng sĩ liền tới chỗ lỗ hổng. Lại lượng cấm vệ quân cũng đã tới chỗ lô hồng, muốn ngăn cản Liêu Tây quân tiến công. Giết đi vào. Nó hẹp gặp nhau dũng giả thắng. Rút. A Sử Na Phu nói kia một ngụm hơi có vẻ cứng rắn đại kiện tiên phổ thông, xách theo đao tử rồi xoay người về phía trước. Hắn vụt vọt tới trước mặt. Một chi trường mâu liền hướng phía hắn hung tận đâm tới. A Sử Na Phu tránh thoát trường mâu, dùng sức kéo một cái, kia cấm vệ quân quân sĩ liền bị lôi đến hắn trước mặt. A Sử Na Phu trong tay trường đao qua cái này vệ quân, quân sĩ cái cổ, máu tươi phun ra ngoài. Lại có mấy chi trường đâm đâm mà đến. A Sử Na Phu dùng cái này cấm vệ quân thi thể chặn lại. Trường mâu phốc phốc liền toàn bộ đâm vào thi thể này bên trong. Giống. Chỉ thấy A Sử Na phu nữ lại thi thể hung hăng ném mạnh ra ngoài. Hơn 10 tên cấm vệ quân bị thi thể này nảy lật, trận hình xuất hiện hỗn loạn. Z -A. Mấy tên sách theo đao tử hổ nhân liền đụng đi vào, cùng cấm vệ quân hôn chiến ở cùng nhau. Báo thủ. Z 3000 mặc giáp hổ nhân tựa như manh hổ xuống núi, bọn hắn nguyên một đám quái khiếu nhào về phía lỗ hổng. Bọn hắn tại chỗ lỗ hổng cùng đội vàng chạy đến chặn đường cấm vệ quân hỗn chiến với nhau. Tại dạng này tiểu quy mô hỗn chiến trong chém giết, song phương cơ hội là mặt gián mặt, đao tử đối đao tử ạ như thế không gian thu hẹp bên trong, không có bất kỳ cái gì xê dịch chỗ trống, chỉ có cứng đối cứng bỏ mạng chém giết. Rất hiển nhiên, đối diện với mấy cái này hung mãnh Liêu Tây quân tướng sĩ, Cấm vệ quân bên này mặc dù người đông thế mạnh, có thể vàng trao lẫn lộn, bất luận là ý chí chiến đấu vẫn là sức khí, đều kém xa Liêu Tây quân bên này. Trong hội tại dạng này mặt đối mặt trong chiến đấu, mỗi thời mỗi khắc đều có người ngã vào trong vũng máu, so đấu chính là ý chí chiến đấu cùng tính bền lẹo. Cấm vệ quân mặc dù ra sức ngăn cản, có thể quân kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, đánh cho Cấm vệ quân liên tục lùi về phía sau. Song Phương tại chỗ lỗ hồng rằng có ước nửa nén hương thời gian, cấm vệ quân cũng có chút chống đỡ không được. Chết! Lam toàn thân đẫm máu A Sử Na Phu đem một gã cấm vệ quân chỉ huy một đao gọi sạch đầu sau. Ngắt ở chỗ lỗ hồng cấm vệ quân rốt cục có người không chịu nổi kia áp lực cực lớn, quay đầu thoát đi. Có cấm vệ quân lâm trận bỏ chạy, nhưng vốn là đau khổ ủng hộ cấm vệ quân sĩ khí trong nháy mắt sụp đổ. Còn sót lại cấm vệ quân rốt cuộc ngăn không được kích, nhau nhau hổng, ra hét, 611, đền tội, chương 611, đền tội. A sử na phu xuất lĩnh 3000 binh mã chiếm lĩnh bị oanh mở lỗ hổng, cấm vệ quân chạy từ phía. Phó tướng đại nhân, Liêu Tây phản quân tấn công vào tới. Lỗ hổng đã thất thủ. Phó tướng Điền Minh Kiệt ngay tại tập kết binh mã chuẩn bị tiếp viện chỗ lỗ Hồng đầu. Ai biết chỗ lỗ hổng vậy mà đã bị Liêu Tây quân công chiếm, cái này khiến hắn giận dữ. Phế vật, một đám phế vật. Điền Minh Kiệt tức giận rút ra trường đao, một đao đem báo tin cấm vệ quân quân sĩ ném lăn trên mặt đất. Ai dám lâm trận bỏ chạy, giết không tha. Điển Minh Kiệt tại rống to, giết trở về, đoạt lại lỗ hổng. Quốc vệ, dám can đảm lui về sau. Những cái kia tán loạn xuống tới cấm vệ quân thế thế, cũng đều không thể không dừng lại chạy trốn bộ pháp. Tại một đám cấm vệ quân sĩ quan giận dữ mắng mỏ bên trong, bọn hắn tựa như bị xua đuổi con vịt đồng dạng, một lần nữa ý đồ đoạt lại lỗ hổng ổn định phòng tuyến. Ầm ầm, ầm ầm, thật là rất nhanh phía trước liền xuất hiện Liêu Tây quân kỵ binh trên mã. A Sử Na Phu xuất lĩnh bỏ qua trung bình tấn chiến, chiếm lĩnh lỗ hổng sau, đã sớm chờ đợi tại phía sau kỵ binh cấp tốc theo sau. Bọn hắn cấp tốc thông qua chỗ này lỗ hổng, tràn vào tới cấm vệ quân trong binh doanh. Tây quân kỵ binh lấy hơn 100 người làm một cỗ, như thủy ngân chảy đồng dạng các tốc hướng phía cấm vệ quân binh doanh các nơi công kích. Cấm vệ quân đại doanh hiện tại khắp nơi đều loạn thành một đoàn hổ bè. Khói đặc cuồn cuộn, ánh lửa ngút trời. Hiện tại Liêu Tây quân kỵ binh giết tiến đến, bọn hắn mạnh mẽ đâm tới, càng tăng lên hơn trong doanh địa khủng hoảng cùng hỗn loạn. Liêu Tây phản quân giết tiến đến. Mau đào mạng a. Khắp nơi đều là thất kinh chạy trốn cấm vệ quân hội binh, tiếng thét chói tai, tiếng kêu thảm liên tục không ngừng. Phó tướng nhân, đi mau. Thủ không được, phản quân đã giết tiến đến. Nhìn thấy Tây quân không thể đỡ, đã giết vào địa. Phó tướng Điền Minh là phẫn không lòng. Bọn hắn cái này một tòa trong doanh địa có hơn vạn binh mã, bọn hắn lại có vô số cường cung kình nỏ. Tào Phong Liêu Tây quân thuần một sắc kỵ binh, muốn công phá bọn hắn nơi này, gần như không có khả năng. Nhưng bây giờ bọn hắn cái này một tòa doanh địa lại bị kỵ binh công khắc. Cái này nói ra sẽ cho người cười đến rụng răng. Ta không đi. Lao tử gánh không nổi người này. Điển Minh Kiệt không cam tâm cứ như vậy vứt bỏ doanh địa, còn ý đồ thu nạp hội binh phản kích. Che chở phó tướng đại nhân, mau đem ngựa giắt tới. Dưới tay hắn một đám thân vệ thấy thế, lôi lôi kéo kéo đem Điền lên ngựa, che chở hắn xông ra ngoài. Điền Minh Kiệt mặc dù ngoài miệng không chịu thua, Tại thân vệ che chở hắn sông ra ngoài thời điểm, hắn thật cũng không giãy rựa. Kia tựa như là một cái đại con nhi. Hơi đi tới. Hiện tại Liêu Tây quân kỵ binh đã xông vào doanh địa, người ở nơi nào nhiều hướng trô nào chủ sát. Cấm vệ quân xây dựng chế độ đã hoàn toàn bị tách ra, binh tìm không thấy đem, đem tìm không thấy binh. Nhìn thấy có gần trăm tên kỵ binh che chở một gã người mặc giáp trụ cấm vệ quân tướng lĩnh sông ra ngoài. Lúc này liền có Liêu Tây quân kỵ binh quay đầu ngựa, nhanh chóng vây rễ Tây quân kỵ binh dương cung cải tên, siu siu siu tên liền hướng mình bọn người phủ tới. Phốc xích. A. Không ngừng có thân vệ bị mũi tên bắn rơi dưới ngựa, Điền Minh Kiệt càng là sợ đến trắng bệ cả mặt. "Đi, đi mau, lao ra." Điền Minh Kiệt không ngừng quật lấy ngựa, ý đồ giết ra một đường máu. Thật là Liêu Tây quân kỵ binh đâm nghiêng bên trong xung lên, trong hỗn loạn, hắn liền cùng dưới tay thân vệ bị tách ra. Bên cạnh hắn chỉ còn sót mấy tên thân vệ. Đại đội Liêu Tây quân kỵ binh vây quanh. Có Liêu Tây quân kỵ binh nhìn Điền Minh Kiệt còn muốn chạy, bộ ngựa tắc trực tiếp qua. Điền chỉ là cảm giác được trên thân bị xáo trụ. theo lấy liền bị một lực lượng khủng lồ chảnh xuống ngựa. "A!" Điền Minh Kiệt nặng nề mà ngã xuống ngựa. Cả người rơi xương cốt đều muốn tan ra thành từng mảnh đồ dạng. Ta là Cấm vệ quân phó tướng Điền Minh Kiệt, các ngươi không thể giết ta. Ta là Triệu Đình phó tướng, các ngươi giết ta chính là tạo phản. Nhìn thấy chu vây những sát khí này bừng bừng hổ nhân, Điền Minh Kiệt dưới tình thế cấp bách, gân cổ lên quát to lên. Mấy tên Liêu Tây quân tướng sĩ tung người xuống ngựa, đem Điền Minh Kiệt từ dưới đất lôi dậy. Ngươi chính là Điền Minh Kiệt. Nhìn thấy rơi đầy người bùn nhão Điền Minh Kiệt, có một gã Liêu quân quân sĩ mở miệng nhận. Ta chính là Cấm phó tướng Điền Ta muốn gặp Tà Phong. Các ngươi thể giết ta. Phó tướng thật là đại kiện tướng lẫm cao cấp, ngày bình thường đều là cao cao tại thượng. Bây giờ bị Liêu Tây quân bắt, Điện Minh Kiệt sợ những này đại đầu binh không biết mình thân phận, đem chính mình một đau giết. Hắn hô to muốn gặp Táo Phong. Hắn biết, chính mình mặc dù đắc tội Liêu Tây quân, nhưng tốt xấu là triều đình phó tướng, là người có thân phận. Hắn không nguyện ý cùng những này thô lô đại đầu binh giao lưu, hắn muốn cùng Táo Phong nói một chút. Đối với những này chỉ biết là quân công đại đầu binh mà nói, Táo Phong ít ra có thể nghe hiểu được tiếng người. Bành. Điện điệu xong, thiết quyền liền đập vào trên mặt của hắn. A. Điện Minh Kiệt kêu một tiếng ngượng ngã lật, đánh hắn, cũng không biết ai hô một tiếng nói, Chu Vây Liêu Tây quân tướng sĩ quyền đấm cứ đá, đối với Điền Minh Kiệt chính là dừng lại manh đánh. Người hai ngày trước là thật khoa trương sao? A, đồ chó hoang, ngươi cho rằng chính mình trốn ở cái này sát rùa đen bên trong lão tử liền không làm gì được ngươi? Hiện tại còn không phải rơi vào lão tử trong tay. Ngươi phách lối nữa một cái nhìn xem, đánh chết ngươi. Đối mặt Liêu Tây quân tướng sĩ đánh đập, Điền Minh Kiệt vị này cấm vệ quân phó tướng rất nhanh liền bị đánh đến mặt mũi bầm dập, mũi chảy ngang. Tha, mạng, tha mạng Ta sai rồi, ta cũng không dám lại khoa trương. Đừng đánh nữa, lại đánh liền muốn đánh người chết. Điện minh kiệt vị này, phó tướng lúc trước căn bản liền không có đem Liêu Tây quân để vào mắt. Hắn cảm thấy đối phương thuần một sắc kỵ bình, căn bản không có khả năng đánh vào lính của hắn Doanh. Còn nữa mà nói, hắn có vô số cường cung tinh nỏ. Liêu Tây quân dám can đảm tiến công, hắn liền có thể làm cho đối phương có đến mà không có về. Hắn chỉ cần đem Liêu Tây quân kiềm chế ở chỗ này, chờ cấm vệ quân các quân vây kín đi lên, Liêu Tây quân liền chết không có chỗ chôn. Có thể ý nghĩ của hắn là tốt, hiện thực là tàn khốc. Vệ quân của hắn bây giờ còn tại nguyên địa phất đứng, động cũng không dám động. Hắn vững như thành đồng doanh địa, cũng bị máy ném đá đập náo loạn. Đối mặt giết tiến đến Liêu Tây Quân, Điền Minh Kiệt lúc này mới ý thức được, chính mình khinh thường Liêu Tây Quân. Dương tay, làm các tướng sĩ đánh tới bởi Điền Minh Kiệt thời điểm, chỉ huy sứ A Sử Na Phu đột tới, đám người lúc này mới đình chỉ ẩu đả. Nếu là A Sử Na Phu lại đến trễ một chút, Điền Minh Kiệt cái này dẫn đội đã từng tàn sát Liêu Tây Quân tướng sĩ người, sợ là muốn bị đánh chết tươi. Mang đi, đi gặp tiểu hầu ra. A Sử Na Phu nhìn qua sương mặt xương Kiệt, hạ lệnh đem nó áp giải tới tạo phong chỗ. Rất nhanh, Cấm vệ quân phó tướng Điền Minh Kiệt liền được đưa tới Tào Phong trước mặt. Giờ phút này, binh bộ thượng thư Châu Khải ngay tại hướng Tào Phong kháng nghị. Dù sao hắn binh bộ thượng thư đều tự mình đến quên. Có thể Liêu Tây quân còn công nhiên tiến công cấm vệ quân doanh địa, cái này hoàn toàn chính là không cho mặt mũi của hắn. Tiểu hầu ra, cấm vệ quân phó tướng Điền Minh Kiệt đã bị chúng ta bắt lấy. Nhìn thấy Điền Minh Kiệt sau, chỉ huy sứ Trần Đại Dũng lúc này trong mắt đều đỏ. Hắn chính là dẫn người công kích chúng ta Tây quân dẫn đội tướng lĩnh một trong. Chúng ta có không ít thương binh không kịp chạy, đều bị hắn người giết. Binh bộ thượng thư Châu Khải cũng nhìn thấy Điền Minh trạng. Vị này đã từng Ủy phong lâm lâm cấm vệ quân nhân vật số 2. Giờ phút này mặt mũi bầm dập, toàn thân đều là bù nạo, chật vật không chịu nổi. Châu đại nhân, cứu mạng a, cứu mạng a. Nhìn thấy Châu Khải sau, Điền Minh Kiệt tựa như bắt lấy cây cỏ cứu mạng đồng dạng, bật miệng la lên lên. Châu đại nhân cứu ta. Đám này phản nghịch muốn giết ta a. Điền Minh Kiệt là cấm vệ quân cao tầng tướng lĩnh, đã từng một lần là cấm vệ quân nhân vật số 2. Mặc dù hắn cùng Leo Tây quân phát sinh qua mâu thuẫn, Tây quân, có thể Châu Khải vẫn là muốn Minh Kiệt Tao đô Đốc. Ở dưới tay người trái với quân lệnh, tự tiện công cấm vệ quân. Chuyện này ta liền không truy cứu. Châu Khải quay đầu đối Tào Phong nói, Điền phó tướng có gì tội lỗi, tự nhiên có Triều đình xử trí. Còn mời nể tình ta, xin đem Điền phó tướng giao cho ta, Triều đình nhất định sẽ cho các ngươi một cái công đạo. Châu Khải mở miệng là Điền Minh Kiệt cầu tình, Tào Phong cười ha ha, "Châu đại nhân, ngươi đã mở miệng, ngươi mặt mũi này ta khẳng định là muốn cho bốn. Ngươi tới a." Đem Điền phó tướng thả. Tào Phong nói, đối Trần Đại Dũng mắt, "Là." Lúc này có người đem Điền Minh Kiệt trên người dây thường giải khai. Điền Minh Kiệt cùng Châu Khải đều cùng nhau thở giải một hơi. Xem ra cái này Tảo Phong vẫn là sợ Triệu đỉnh. Đang lúc Điền Minh Kiệt cảm thấy mình trở về từ coi chết thời điểm, bỗng nhiên Trần Đại Dũng rút ra đao tử, đối với Điền Minh Kiệt liền chạy tới. "Cứu mạng a." Nhìn thấy Trần Đại Dũng bỗng nhiên động thủ, Điền Minh Kiệt linh hồn đều bước lên. Hắn lảo đảo chạy trốn thời điểm hô, hô to cứu mạng. "Phốc xích." Trần Đại Dũng cất bước đuổi theo, một đao liền đem Điền Minh Kiệt ném lăn trên mặt đất. "A." Trần Đại Dũng chân đạp tại Điền Minh thân, đối với hắn liền thập hơn lúc này mới thở hổn tay. Đây hết thảy liền phát sinh ở trong Điện Quang Hòa Thành, Dương Châu Khải bọn người muốn ngăn cản cũng không kịp. Trần Đại Dũng đâm chết Điền Minh kia sau, lại thuận tay cắt lấy hắn thủ cấp. Tào Phong thấy thế, cũng giả ý trách móc Trần Đại Dũng. "Trần Đại Dũng, ngươi làm gì? Ngươi sao có thể giết điện phó tướng đâu?" Trần Đại Dũng đối mặt Tào Phong trách móc, trực tiếp đem thủ cấp ném xuống đất. "Người này giết ta Liêu Tây quân tướng sĩ, ta giết hắn. Tiểu hầu ra muốn chém giết muốn dốc tiện, ta tự nhiên muốn làm gì cũng được." Tào Phong trừng Trần Đại Dũng một cái. Hắn quay đầu đối Châu Khải có chút ngượng nói, "Châu đại nhân, ta ngự hạ không nghiêm, để ngươi chê cười bốn. Ngươi yên tâm, ta nhất định chặt chẽ xử trí cái thằng chó này." Hiện tại Nguyên một đám thậm chí ngay cả ta quân lệnh đều không nghe, quá vô pháp vô thiên. Chương 612, trong ngoài đều khôn đốn, chương 612, trong ngoài đều khôn đốn. Tao phong vị này Liêu Tây quân đô đốc trách móc, cũng không có đưa đến bao lớn tác dụng. Tiểu hầu ra, chúng ta Liêu Tây quân tướng sĩ chết toàn a. Trần Đại Dũng mắt đỏ hạt châu nói, rất nhiều thủ thương huynh đệ chạy không thoát, sống sờ sở, sở bị cấm vệ quân cậu tạm chùm chém chết. Điền Minh kiển xuất sinh này đáng chết. Những cái chết. Đằng đằng nói, ngoài, còn có một cái tên là Trịch người này không chỉ cướp đoạt công lao của chúng ta, còn giết thạch Đôn huynh đệ. Hắn mới thật sự là kẻ đầu sọ. Tại đại ấp huyện thời điểm, nhương Súc sinh này chạy mất. Nghe nói hiện tại hắn đã trốn đến Định Châu thành nội đi. Đừng nói hắn trốn ở Định Châu thành, liền xem như trốn đến chân trời góc biển đi, ta cũng muốn bắt lấy hắn, bắt hắn đầu lâu đi tế điện giết chết đi huynh đệ." Trần Đại Dung tiểu nói này, A Sử Na Phu mấy người cũng đi theo đánh trống reo họ. Đánh vào Định Châu thành, báo thù rửa hận. Đánh vào thành, báo thù rửa hận. Tại A Sử Na Phu lôi kéo dưới, Liêu Tây quân tướng sĩ cũng đều phát ra tiếng la giết. Nhìn thấy Liêu Tây quân tướng sĩ quân tình nước quân quận, binh bộ thượng thư Châu Khải sắc mặt cũng có chút trắng bệnh. Hiện tại hoàng thượng còn tại Định Châu thành đâu? Đám này Kiêu binh hãn tướng nếu là đánh vào Định Châu thành, còn đến mức nào? Đến lúc đó cảm xúc kích động, người hoàng thượng này sợ là đều bảo đảm không được. Tào Đô đốc, Tào Đô đốc. Binh bộ thượng thư Châu Khải cũng sợ hãi. Hắn bận bịu đối Tào Phong nói, Liêu Tây quân tướng sĩ tâm tình ta có thể hiểu được. Người hán, nhất cho công đạo. Tuyệt đối không nên làm can đảm ở ngay Hiện tại bọn hắn lại ồn ào muốn đánh tiến Định Châu thành, báo thủ dự hận. Rất hiển nhiên, đám người này đã bị chọc giận, bọn hắn chuyện gì đều làm không ra. Tao Phong nhìn Châu Khải nói như vậy, hắn lúc này mới trách móc đám người. Các người ồn ào cái gì? Người ta binh bộ Châu đại nhân đều nói, Triều đình sẽ vì chúng ta chủ trì công đạo, các người trước không nên ồn ào. Trước hết để cho Châu đại nhân trở về, ta tin tưởng Châu đại nhân nhất định sẽ đem kẻ đầu sọ bắt lấy, giao ra. Châu Khải sợ đám người này đi tiến công Định Châu thành. Hiện tại bọn hắn có là khí giới công thành, bọn hắn chiến lực lại Định Châu thành nội cấm vệ quân không nhất định chống đỡ được. Cho nên Tào Phong tiểu nói này, Châu Khải vội vàng gật đầu. "Chư vị tướng sĩ, các ngươi yên tâm, ta hướng các ngươi cam đoan, kẻ đầu sỏ, nhất định sẽ lên tội. Các ngươi nhất định phải tỉnh táo, không nên vận động, không cần hủy tiền đồ của mình muốn." Trần Đại Dũng nhìn phán qua Châu Khải. Hắn đối Châu Khải nói, "Châu đại nhân, ngươi là binh bộ thượng thư, chúng ta liền tin ngươi một lần. Nếu là trong một ngày không đem kẻ đầu sọ trình bọn người giao ra, chúng ta liền đánh vào Định đi, chính mình đi báo thủ." Cái này đến lúc đó đánh nhau, đao kiếm không có mắt, Châu đại nhân ngươi trốn điểm. Đừng bị chúng ta đã ngộ thương, chúng ta chỉ muốn báo thủ, không muốn thương tổn vô tội. Đối mặt Trần đại Dũng cái này trần trụi uy hiếp, Châu Khải sắc mặt có chút cứng ngắc. "Châu đại nhân, ta đưa ngươi." Nhìn thấy Châu Khải bị dọa đến sắc mặt trắng bệnh, Tào Phong cũng hạ đạt lệnh đuổi khách. "Tốt, tốt." Đối mặt đám này đàng đàng sát khí tiêu binh hàng tướng, Châu Khải cũng không nguyện ý ở chỗ này ở lâu. Phó tướng Điền Minh kiệt thật là cấm vệ quân cao tầng, nói giết liền giết. Hắn sợ đám người này dưới cơn giận, đem chính mình cũng giết. Tào Phong che Châu Khải đi tới binh ngoài cửa lớn. "Châu đại nhân, ngươi vừa mới cũng nhìn thấy" Đại Liêu Tây quân tướng sĩ bị cấm vệ quân tàn sát, đã gây nên ta Liêu Tây quân tướng sĩ phẫn nộ. Chuyện này nếu là Triều đình lề mà lề mệ, không cho một cái thuyết pháp. Cái này đến lúc đó bọn hắn thật náo lên, tiến đánh định Châu thành, ta cái này đô đốc sợ là đều giúp thúc không được đám này kiêu binh hắn tướng. Tào Phong đối Châu Khải nói, còn mời Châu đại nhân sau khi trở về, khuyên nhiều khuyên chúng ta hoàn thượng. Nhất định phải mau chóng là ta Liêu Tây quân chủ trì công đạo, trấn an quân tâm a. Châu Khải vừa rồi thật là tận mắt chứng kiến tới Liêu Tây quân hung hãn. Hắn hiện tại cũng sợ không thôi. Cái này Tào Phong thế lực dáng rất quá nhanh. Khó trách cấm vệ quân cũng không là đối thủ. Xem ra lần này không đáp ứng Tào Phong điều kiện của bọn hắn, việc này khó mà thiện. Tào Đô đốc, ngươi nhất định phải trấn an được Liêu Tây quân tướng sĩ. Ta cái này về Định Châu thành, hướng hoàng thượng báo cáo tình huống. Ngươi yên tâm, Triều đình nhất định sẽ cho các ngươi chủ trì công đạo, các ngươi cắt đường làm loạn. Tào Phong gật đầu, có Châu đại nhân câu nói này ta an tâm. Vậy ta ngay ở chỗ này lặng chờ Triều đình cho chúng ta Liêu Tây quân chủ trì công đạo. Tốt. cáo tử, Liêu Tây quân hiện tại rất táo bạo, động một tí liền phải kêu đánh tiêu giết. Châu Khải không dám ở lâu, vội vã rời đi, trở về Châu thành. Hắn trở về Định Châu thành nội lập tức đi ngay cầu kiến hoàng thượng, bẩm báo chính mình tại Liêu Tây quân chứng kiến hết thảy. Biết được Liêu Tây quân ngay trước vị này binh bộ thượng thư mặt, công phá cấm vệ quân đại doanh, giết phó tướng Điền Minh Kiệt. Cái này khiến hoàng đế Triệu Hán giận không tìm được, vô pháp vô thiên. Bọn hắn đây là cố ý khiêu khích. Đám này phản tặc, chấm sớm muộn đem bọn hắn khám nhà di tộc. Triều Đình đã phái binh bộ thượng thư đi Liêu Tây quân, đây đã là bắt đầu xung tuyến. Có thể Liêu Tây quân còn chọn ra cái loại này khiêu khích cử động, nhường Triệu Hán rất là ánh lửa. Hắn cảm thấy Liêu Tây quân quá được tiến thêm thước. Hoàng thượng, không bằng giao ra cấm vệ quân cả đám đem công lao trả lại người ta, lấy lắng lại Liêu Tây quân lửa giận. Không phải Liêu Tây quân thật tiếp tục nào xuống dưới, sợ là không thể vãn hồi nhà. Châu Khải chưa từng không biết rõ Liêu Tây quân đây là không cả Triều Đình thái độ, cố ý làm cho chính mình nhìn. Có thể Triều Đình hiện tại đánh lại đánh không lại, lại không nguyện ý bằng lòng Liêu Tây quân điều kiện. Như thế rằng có nữa, Triều Đình chỉ có thể càng ngày càng bị động. Dù sao chuyện nơi đây chậm chạm không giải quyết được, Tây bộ biên cảnh báo nguy, đến lúc đó thế cục lại không ngừng chuyển biến xấu. Công lao này vốn là cấm vệ quân, hiện tại không thể bởi vì Liêu Tây quân áo, liền cho bọn họ. Nếu là cái gì đều theo Liêu Tây quân Cấm vệ quân bất mãn sẽ làm thế nào? Lúc trước đem chém giết hồn nhân đại hán công lao cho cấm vệ quân chỉ uy, bây giờ muốn đem công lao trả lại Liêu Tây quân, hoàng đế Triệu Hãn trong lòng vẫn là có chút không tình nguyện. Cấm vệ quân thật là hắn dòng chính, nếu là vì trấn an Liêu Tây quân, chê đến cấm vệ quân lại bất mãn, đến lúc đó hắn vị hoàng đế này hai đầu không lấy lòng, cho nên có một số việc nhì dùng không được thỏa hiệp. Đang lúc Triệu Hãn mong muốn tìm một cái vẹn toàn đôi bên, đã có thể trấn an quân, lại có thể không mất mặt mũi, không cấm mỹ biện thời điểm. Báo, một gã binh bộ quan viên trực tiếp xâm nhập tới trong đại sảnh. Hoàng thượng, Châu đại nhân, việc lớn cũng tốt. Cái này binh bộ quan viên vẻ mặt hốt hoảng bẩm báo, Sở Quốc xuất binh xâm lấn ta đại kiền. Ta đại kiền tới gần sở quốc biên giới Nam Tân quan 11 thành thất thủ. Hoàng đế Triệu Hán cùng binh bộ thượng thư Châu Khải nghe vậy, trên mặt biểu lộ ngưng kết. Sở Quốc vậy mà xuất binh tiến đánh bọn Hán đại kiền, còn đã công hãm 11 tòa thành trì. Tin tức này tựa như sấm sét giữa trời quang đồng dạng, nhưng Hoàng đế Triệu Hán nửa ngày thuộc, thần, cúng, hán hán không thể tin được sự thật này. Sở Quốc luôn luôn đối bọn hắn đại kiền đều là rất cung kính, phá lệ kính cẩn nghe theo. Bây giờ lại dám can đảm xuất binh tiến đánh bọn hắn, bọn hắn đây là chán sống rồi không thành. Bọn hắn cùng Kim Trướng Hán Quốc đại chiến một trận, thắng thảm. Bây giờ Châu Quốc thừa cơ mà vào, tây bộ biên cảnh báo nguy. Hiện tại Sở Quốc lại tới cái dối, vậy mà xuất binh tiến đánh bọn hắn đại kiền. Báo. Không đợi Triệu Hán hiểu rõ Sở Quốc tiến công bọn hắn đại kiền tình huống căn kẽ, lại có người mang tin tức chạy vội mà tới. Hoàng thượng, sơn quốc một bộ mấy ngàn trúng, xâm lấn ta Hổ Châu, cướp giết, bất tận. Hiện tại Hồ Châu Sơn Nam huyện đã bị Sơn Quốc người công hãm, huyện lệnh bị giết chương 613, y mãng kháng nghị, chương 613, y mãng kháng nghị. Định Châu hoàng đế hành dinh bên trong một mảnh rối ren cài tượng, bầu không khí lộ ra phá lệ khẩn trương. Châu Quốc xâm lấn đại kiền cái này còn không có mấy ngày, hiện tại sở Quốc cùng Sơn Quốc người cũng thừa lúc vắng mà vào. Theo cái thứ nhất người mang tin tức sau khi đến, liền không ngừng có phong trần mệt mọi người mang tin tức đến, đem tin tức mới nhất đưa tới. Đối mặt kia bông tuyết giống như báo thiện, cái, lắm, cái này khiến hắn có chân tay Đại kiền bây giờ có thể điều động binh mã có hạn, có thể cần cứu viện địa phương quá nhiều. Bọn hắn trong lúc nhất thời cũng không biết đến cùng nên trước cứu chỗ nào. Hoàng đế trong thư phòng, Triệu Hán vị hoàng đế này sắc mặt âm trầm đáng sợ. Đại kiền lần này đánh bại Kim Trướng Hán Quốc, vốn cho rằng có thể uy trấn thiên hạ. Nhưng mà ai biết lại lập tức xa vào đến tứ phía đều địch tình cảnh. Châu Quốc, Sở Quốc cùng Sơn Quốc các bộ cùng một chỗ tiến công đại kiền, cái này khiến đại kiền lập tức xa vào đến cực kỳ bị động tình cảnh. Hiện tại chiến hỏa tại các nơi biên bốc cháy lên. Bọn hắn đại kiền nếu không thể làm ra hữu hiệu ứng đối, sợ rằng sẽ đứng trước vong nguy hiểm. Vinh Bộ Thượng thư Châu Khải Thần sắc cũng phá lệ nghiêm trọng. Nguyên Vinh Bộ Thượng thư Tiền Duệ tháo bỏ xuống thư chức vụ, về nhà tính dương đi. Hắn theo binh bộ tạ thị lang thang chức vị binh bộ thượng thư, vốn cho rằng từ đây một bước lên mây, lên như diều gặp gió. Nhưng mà ai biết tiếp nhận lại là một cái khoai lang bỏng tay. Cái này xóa chỉnh biên các quân truyện còn không có kết thúc đâu. Tào Phong vị này Liêu Tây quân đô đốc liền mang binh náo loạn lên. Cấm vệ quân cùng Liêu Tây quân giao thủ mấy lần, dứt, dẫn đến cực kỳ bị động. Hiện tại lại không thể không tối đầu, cùng Tàu Phong tiến hành phán, vọng trấn an Tào Cái này tạo Phong sự tình còn không có giải quyết đâu. Châu Quốc, Sở Quốc cùng Sơn Quốc các bộ lại đột nhiên xuất binh công kích bọn Hán Đại Kiền. Đối mặt khói lửa nổi lên bốn phía bên cạnh, Châu Khải cảm giác mình tựa như là bị gắt ở trên lửa nướng đồng dạng, áp lực rất lớn. Làm Hoàng đế Triệu Hãn cùng binh bộ thượng thư mấy tên binh bộ quan viên tại thư phòng mắt lớn trừng mắt nhỏ thời điểm. Tiếng bước chân vang lên, đại nội tổng quản quế Công Công không người tiến vào thư phòng. Hoàng thượng. trung Dung Công nấu cảm giác hàn, nằm trên giường không nổi, khó mà phụng chiếu trước sự. hầu hôm qua cưỡi ngựa té bị thương, cũng khó có thể phụng chiếu đến đây nghị sự. Bình An hầu hôm qua uống nhiều quá. Say rượu chưa tỉnh, cũng khó có thể phụng chiếu đến đây nghị sự. Cấm vệ quân Triệu Đô đốc bây giờ bị Liêu Tây quân Kỵ binh vây khốn, khó mà thoát thân, cũng khó có thể phụng chiếu đến đây. Nghe được Quế Công công bẩm báo sau, hoàng đế Triệu Hãn tức giận đến một bàn tay đập vào trên mặt bàn. Cả triều văn võ, tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, vậy mà đều không cách nào đến đây nghị sự, là chấm Vân Ưu, chấm muốn bọn hắn để làm gì? Hiện tại đại kiên các nơi biên cảnh khói lửa nổi lên bốn phía. Hoàng đế khẩn cấp truyền công hầu các đại tướng tới hành hành phòng nghị sự. Nhưng mà ai biết một cái hai chối tử cũng không tới, cái này khiến Triệu rất là ánh lự. Hoàng thượng, bọn hắn không phụng chiếu đến đây, đây là kháng bất tân, trị bất tuân, đáng trừng trị." Minh bộ Tạ Thị Lang hùng chính thấy thế, lúc này châm ngồi thổi gió, thỉnh cầu hoàng đế Triệu Hãn Thu thập đám người này. Hoàng đế Triệu Hãn trong lòng cũng tin tưởng, đám người này không nguyện ý đến đây nghị sự, kia là muốn thông qua loại phương thức này biểu đạt bất mãn của mình. Gấu Thị Lang, những này công hầu đại tướng sự tình ra có nguyên nhân không thể đến đây nghị sự. Người này đều có sinh bệnh lúc bị thương, nhiều thông cảm thông cảm bọn hắn, không nên động chấp liền muốn hỏi tội nghiêm trị, chuyện bé ra to. Nhìn thấy vừa tăng lên tới binh bộ tả thị lang Hùng Chính đề nghị nghiêm trị những người này, binh bộ thượng thư Châu Khải lúc này mở miệng ngăn cản. Hắn biết rõ, những người này không đến nguyên nhân. Hiện tại bọn hắn đại kiền đã là trong ngoài đều không đốn, ở thời điểm này cũng không cần lại phức tạp. Những này công hầu đại tướng mặc dù không có binh quyền, nhưng bọn hắn lực ảnh hưởng không thể khinh thường. Bọn hắn môn sinh cố lại, thân tộc trải rộng các nơi. Một khi bọn hắn thật náo động, cũng biết nhường chiều đỉnh nhấc đầu. Hoàng đế Triệu hắn cũng rất muốn đối với mấy cái này không tôn trọng mình người hỏi tội. Có thể hắn giống nhau tính tưởng, rút dây rừng. Những người này hiện tại vẹn vẹn có cảm xúc mà thôi. Nếu đem bọn hắn thật ép, cùng Cao Phong như vậy trực tiếp cử binh phản đối bằng Vũ Trang, kia đến lúc đó liền không tốt thu tràng. Bọn hắn không đến, chúng ta liền không chờ bọn họ. Triệu hắn thở phì phò khoát tay áo. Hắn cũng không có nghe theo binh bộ tả Thị Lang hùng chính đề nghị, đối với những người này hỏi tội. Đại kiền trong ngoài đều không đốn, đối rất nhiều chuyện, hắn hiện tại chỉ có thể mở một con mắt nhắm một con mắt. Chu Ái Khanh, lần này sơn quốc các bộ cùng sở cốt xâm lấn ta đại kiên, nhưng có cách đối phó. Hoàng đế Triệu Hàn ánh mắt nhìn về phía binh bộ thượng thư Châu Khải, hỏi thăm ý kiến của hắn. Trâu Khải nghe vậy, trong lòng cười khổ. Chính mình vừa tiếp nhận binh bộ thượng thư không đến nửa tháng, đối mặt như thế một lớn sạp hàng sự tình khiến cho sức đầu mẹ chán, nơi nào có cái gì thượng sách? Có thể chính mình là binh bộ thượng thư, cho dù là không có ngăn địch thượng sách, cũng không thể làm câm điếc. Hoàng thượng, lần này châu quốc, Sở quốc cùng Sơn quốc các bộ bỗng nhiên đối ta đại kiện dụng binh. Bọn hắn đơn giản là nhìn thấy ta đại kiện cùng Kim tướng Hán quốc một trận chiến, quân đội tổn thất nặng nghề, mong muốn thừa lúc vắng mà vào tốt. Trâu Khải đối hoàng đế triệu hẳn nói, quốc trên mấy tháng, binh mã tổn thất quá lớn, tiền lương tiêu hao cũng rất lớn. Trong khoảng thời gian ngắn, ta đại kiền đã bất lực lại đánh một trận đại chiến. Châu Khải dừng một chút, hắn hít sâu một hơi nói, cái này châu quốc, sở quốc cùng sơn quốc người đơn giản là muốn vứt chỗ tốt. Bọn hắn mong muốn chỗ tốt, vậy chúng ta liền cho bọn họ. Tạm thời ổn định bọn hắn, là ta đại kiền khôi phục nguyên khí tranh thủ thời gian. Châu Khải đối hoàng đế Triệu Hãn đề nghị nói, không bằng phái sứ giả đi sứ, cùng bọn hắn hòa đàm. Cái này bất luận là cắt đất vẫn là bồi thường, đều tạm thời hài lòng bọn hắn, lấy ổn định bọn hắn. Chỉ cần ta đại kiền khôi phục khí, đến lúc đó lại cùng bọn hắn tính sổ sách. Vinh bộ thượng thư Châu Khải rất rõ ràng Hiện tại bọn hắn đại kiền rất suy yếu, đồng thời tam tuyến khai chiến, bọn hắn thua không nghi ngờ. Cho nên ở thời điểm này, lựa chọn hòa đàm là lựa chọn sáng suốt nhất. Châu đại nhân, ta nhìn ngươi đây là tham sống sợ chết. Ta đại kiền liền hồ nhân đều có thể đánh bại, há có thể hướng những này đánh lén hèn hạ đổ vô sỉ hòa đàm?" Binh bộ Tạ Thị Lang hùng chính lúc này đưa ra phản bác. "Hôm nay các một thành, ngày mai liền có thể các mười thành. Chẳng lẽ lại muốn đem ta đại kiền thổ địa đều chấp tay nhường cho không thành? Ta đại kiền Minh đại quốc, há có thể hướng những nước nhỏ này túi đầu cầu hòa? Ta đại kiền còn mặt mũi nào mà tội ta?" Tung chính đối hoàng đế Triệu Hãn chắp tay nói, "Hoàng thượng, bọn hắn muốn đánh, chúng ta liền phụng bội tới cùng. Ta đại kiên hiện tại quân đội đích thật là tổn thất nặng nề, mọi mệt không chịu nổi. Thật là ta đại kiên có là huyết tính nam nhi, chỉ cần hoàng thượng một tờ chiếu lệnh, chúng ta đại kiên lập tức liền có thể lại tổ kiến 50 vạn đại quân. Chúng ta liền xem như một mạng đổi một mạng, cũng có thể đem những này xâm lấn chi địch đánh lui." Binh bộ thượng thư Châu Khải ngài vậy, "Những mày, gấu thị lang, đánh trận há chẳng phải trò đùa? Chúng ta đại kiên đích thật là có thể chiêu mộ 50 vạn đại quân, thật là kể từ đó, ai đến trồng trọt." Lại nói, "Binh khí giáp trụ Lương Thảo lại từ đâu mà đến? Cũng không thể nhường cái này, 50 vạn binh sĩ tay không tất sắc đi cùng địch nhân đánh trận a. Còn nữa mà nói, tạm thời chiêu mộ cháng đinh chưa thao luyện, tùy tiện ra trận, cái kia chính là một đám người ô hợp. Đem những người này cử đi chiến trường cùng địch nhân chém giết, kia là để bọn hắn chịu chết. Châu Khải đối trừng mặt không nói hoàng đế Triệu hắn nói, hoàng thượng, chúng ta tạm thời bị khuất cẩu hòa, chẳng qua là ngộ biến tùng quyền mà thôi. Chúng ta đã đánh bại Kim Trướng Hán quốc, trên thảo nguyên hiện tại là năm bè bảy mảng. Nói một cách khác, trên nguyên vô số bộ lạc cùng lương chiến mã vậy cũng là chúng ta. Chỉ cần cho chúng ta 3 năm Chúng ta liền có thể thành lập nên một chi 10 vạn người kỵ binh. Đến lúc đó chúng ta phái ra đại quân đi đoạt lại thuộc về chúng ta thành trì thổ địa, ai có thể cản. Hiện tại như cưỡng ép cùng các quốc gia giao chiến, bằng vào ta đại kiến bây giờ mệt mỏi thái độ, thua không nghi ngờ. Đến lúc đó sẽ có vong quốc nguy hiểm. Châu Khải nhìn quanh một vòng chúng nhân nói, cắt nhường một chút thành trì thổ địa, cùng vong quốc nguy hiểm, cái gì nhẹ cái gì nặng, chư vị làm tinh tế suy nghĩ.